chúc một, cái thế cái cách giới phong không này vẽ đ n tỉnh, g lắm. Uy, thỉnh, tan h ọ Buồn ngủ trong mông lòng u câu, n ngồi cùng bàn nghiêm bân lay tỉnh Giang Phong con g bị Chút hả, thật. mắt, lay l xoa xoa về thành nghiêm bân cười cười ai đúng học kỳ sau chia lớp ngươi đến quyết định không qua thánh kỵ sĩ ban vẫn là tắt mãn ban à. c a、Cắt. giang phong s ư n g sở lập tức phối hợp với hồi đáp ta đi trộm tập ban cái gì cái gì đạo tập ban ta nghiêm túc hỏi ngươi đây nghiêm bân đẩy giang phong một chút ngươi mù hỏi ta liền mù đáp rồi vừa tỉnh ngủ giang phong liền đậu đen rau muốn nghiêm bân dục vọng đều không có tính toán ngươi không muốn trả lời dẹp đi dù sao ta muốn đi thánh kỵ sĩ ban về nhà trước à, ngày mai gặp ừ n bãi mai giang phong chiều hắn phất phất tay nghiêm bân cũng chiều giang phong phất phất tay sau đó mở ra túi sách xuất ra một khối có lam sắc hoa văn đá trắng giang phong nhìn lấy xứng sở vừa định hỏi ngươi này làm ra hẹn ở sở tổn liền thấy nghiêm bân xoa hai lần biến mất trên ghế ngồi nam dễ anh trước mắt linh dị hiện tượng kinh hãi giang phong cả người đều nhảy dựng lên lúc này đừng nói buồn ngủ liền mắt tiểu đều không làm gì nha ngươi nhất kinh nhất xạ ngồi tại giang phong đằng sau mở đầu văn kỳ quai nói ngươi không thấy được sao nghiêm bân đột nhiên biến mất hay giang phong chỉ nghiêm bân châu ngồi cả kinh nói mở đầu văn đầu tiên là l ă n g một chút sau đó dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn lấy giang phong nói làm bại làm ngốc ca ngươi nghiêm bân không phải xoa hẹ ở sở tồn về nhà nhà cái gì lần này giang phong hoàn toàn sửng sốt vừa mới nghiêm bân lời nói hắn còn có thể làm làm trò đùa nhưng bây giờ ngươi cũng về sớm một chút đi đừng quá liệu làm ngốc không đáng nói xong mở đầu văn cũng móc ra một khối hẹ ở sở tồn xoa hai lần biến mất nam lần này giang phong hoàn toàn n ộ n g chính mình chỉ là tại lớp tự học bên trên trộm đạo lấy ngủ một hồi mà thôi à cái này đến là phát sinh cái gì giang phong rất lợi hại xác định mình bây giờ không đang nằm mơ chính mình là đứng tại chính mình quen thuộc trong phòng học ai chờ chút giang phong lúc này quét đến liếc một chút giáo sư đằng sau bá bảng trên đó viết hướng ù ở đồng chí học tập thân mẹ nó ù ở đồng chí đã hoàn toàn mộng so giang phong đặt mông ngồi tại chỗ mình ngồi lật qua bàn học chuẩn bị trước nhìn một lát số học sách lánh tính một chút nhưng sờ đường này móc ra lại là một bản b ị a màu vàng kim sách trên đó viết thanh quang giang phong nhắm mắt lại thở g i i câu các ngươi đến cá nhân nói cho ta biết ta là đang nằm mơ chứ ổn định một hạ cảm xúc giang phong thử nghiệm lật ra thánh quang nhìn về phía tờ thứ nhất tiêu đề thứ nhất đơn nguyên chương một như thế nào nhanh chóng phóng thích thánh quang thoáng hiện ba một tiếng giang phong đem sách khép lại khoe miệng không khỏi ma quỷ không tin tả lại từ b ả n học bên trong móc ra vài cuốn sách t ắ t mãn mục sư pháp thuật cùng năng lượng nhìn lên trước mặt ba cuốn sách giang phong có chút muốn khóc đây là hắn lần thứ nhất nhớ nhung như vậy hắn số học sách hô thở dài ra một hơi giang phong liệu mạng để cho mình trước tỉnh táo lại tóm lại hiện ở chung q u n h ế t thệ đều đã biến quen thuộc mà xa lạ trước tiên cần phải nghĩ biện pháp biết phát sinh cái gì mới được ngẫm lại giang phong sờ sờ túi may mắn điện thoại di động của mình vẫn còn ở đó muốn phải nhanh hiểu biết các loại tin tức lời nói internet tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất mở ra màn hình điện thoại di động nhìn điện thoại di động hơn mấy hồ cùng hắn trong nhận thức biết giống như lúc mặt b à n giang phong đơn giản kích động muốn gieo h ò hai tiếng nhưng ở mở ra hôm nay đầu đề về sau vừa rồi kích động trong nháy mắt liền biến mất hôm qua một tên cấp thấp pháp sư tại quán ba bốn xe lại xoa ra cao như vậy các loại pháp thuật hôm qua một tên dở ý đi dạo vườn bách thú lúc bị du khách nội thương sau đó bọn họ áp dụng làm như vậy pháp a địch vương mất Nổi d cái gì? Cái gì? Cái gì? Động động, a đầu, đầu, nổ đầu, đầu tiên hắn đại khái hiểu chính mình có thể tới đến một cái cùng loại bình hành vũ trụ địa phương rất nhiều thứ đều không khăn mấy rất nhiều thứ lại rất nhiều tỷ như hắn tại đọc qua thế giới lịch sử lúc nhìn thấy một đoạn miêu tả là hải nhân tiến hành lần thứ nhất cách mạng công nghiệp chu nho tiến hành lần thứ hai cách mạng công nghiệp này mới khiến tiến bộ khoa học kỹ thuật cho tới bây giờ trạng thái cùng giang phong nguyên bản chỗ thế kỷ hai mươi mốt không sai bị lắm đồng thời một đoạn này cũng làm cho giang phong biết trên thế giới này còn có không t r ù n g tộc loài người lại hướng phía trước một điểm lịch sử vào nghề là các loại triều đại hưng suy diệt vong chỉ bất qua cái thế giới này có ít người trời sinh liền đều có thể cảm giác được ma pháp cùng thánh quang cái này năng lực cho nên cưỡi ngựa chém giết liền biến thành hỏa cầu đối thanh nhưng bởi vì cũng không phải người nào đô thiên vốn liền có thể nắm giữ ma pháp cho nên những người phàm tục tia liền bắt đầu vận dụng chính mình thông minh tài trí cùng những n à y siêu phàm chức nghiệp giả đối kháng. Từ t đó có h khoát khoát biết lão sư giang phong nói cóng lên túi sách liền chuẩn bị rời đi phòng học làm gì người đi trở về quá a tuần được có chút kỳ quái nhìn lấy giang phong hỏi giang phong cố nén không đi trở về chẳng lẽ bay trở về sao đậu đen rau muống bởi vì hắn rất nhanh kịp phản ứng tuần được ý là tại sao mình không xoa h ẹ ở sở tồn trở về ừ n trên đường muốn mua ý đồ giang phong gật gật đầu há vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút tuần được nói xong vô vô giang phong bạ vai rời đi thở dài giang phong tiếp tục dùng di động hiểu biết cái thế giới này cái thế giới này cũng là tại kinh lịch mấy trận thế giới đại chiến về sau mới hình thành như bây giờ hòa bình ma trấn trụ liệt cường vậy mà đồng dạng cũng là đạn hạt nhân ngư bức quả nhiên tại hạch bạo trước mặt cái gì hòa cầu thuật thiểm điện tiến hàng ngũ đều là cắt bã hòa bình về sau chương n hai i i ê n sở hữu quốc gia hàng đầu mục t ê trong trong. Ta như cái thế nào sử dụng thánh quang thoáng hiện phối hợp thần thánh t h â n kích ba một tiếng giang phong đem sách khép lại khỏe miệng không khỏi ma quỷ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 ta muốn đọc sách một hồi lại trở về giang phong d ơ lên vừa mới lật ra đến thanh quang nói ra tuần được k h o á t k h o á t tay nói đọc sách trở về nhìn không muốn ở trường học lưu lại quá lâu đã thẳng m u ợ n biết lão sư giang phong nói cóng lên túi sách liền chuẩn bị rời đi phòng học làm gì người đi trở về q u á à? tuần được có chút kỳ quái nhìn lấy giang phong hỏi giang phong cố nén không đi trở về chẳng lẽ bay trở về s a o đậu đen rau uống bởi vì hắn rất nhanh kịp phản ứng tuần được ý là tại sao mình không xoa hẹ ở sở tồn trở về ừng trên đường muốn mua ý đồ giang phong gật gật đầu há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 chương á i sau nếu cần có n là ấ t thiên định n phú g ờ i t à hai ngân lân hùng giáp rời đi trường học giang phong đi tại trên đường phố một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác lần nữa chạm mặt tới trường học đối diện vẫn như cũng là nhà kia gọi là yêu hoa tiệm văn p h ò n g phẩm nhưng cửa rán quảng cáo lại là ngân lân hùng giáp năm trăm một kiện muốn mua nhanh chóng thói quen ma quỷ khoe miệng giang phong tiếp tục túi đầu nhìn trên điện thoại di động thông tin ở cái thế giới này chức nghiệp giả có địa vị rất cao điểm này chủ yếu thể hiện tại quân đội dù sao thật muốn đánh đứng lên chức nghiệp giả so cầm súng người bình thường muốn chiếm quá đại ưu thế ngoài ra còn có chấp pháp đội địa vị tương đương với giang phong chỗ tại thế giới kia cảnh sát muốn chấp pháp đội trở thành chức nghiệp giả sẽ cực kỳ vì ngươi thêm điểm dù sao rất nhiều tội phạm đều là chức nghiệp giả ngươi để một người bình thường đi bắt này theo cho không không có gì khác biệt tại là bởi vì điểm này liền lại sinh ra một cái giang phong chưa thấy qua danh từ mới chức nghiệp thêm điểm mà lại cái này chức nghiệp thêm điểm so với giang phong trong nhận thức biết thể dục thêm điểm cùng nghệ thuật thêm điểm muốn khoa chương nhiều có bao nhiêu khoa chương đâu nói thí dụ như ngươi thi đại học thời điểm văn hóa phân chỉ tới hai bảng giây nhưng nếu có chức nghiệp thêm điểm ngươi liền có thể trực tiếp tiến chín cấp tám mươi năm chớ học trường học thậm chí nếu như ngươi thiên phú đầy đủ xuất chúng bị đặc biệt chiêu tiến đến đại tinh hoa dạng này đỉnh cấp trường cao đẳng đều là có khả năng cho nên ta hiện tại cùng h à o hảo sách không nếu muốn biện pháp trở thành chức nghiệp giả giang phong không nhịn ở trong lòng cảm khái một câu nhưng cái này tăng thêm cũng thực sự quá khoa chương đi Có chút chấp cái cuối cùng có chút nghĩ không thông、giang、Phong thêm pháp hắn minh tra xét, Giang này lại điều đội, là xem bởi vì thế giới này tội phạm rất nhiều căn bản không phải vì lợi ích mà là đơn t h u ầ n bị một loại nào đó tại áp tổ chức cho t ẩ y não cái này còn không phải giang phong lý giải bên trong loại kia bán hàng đ a cấp thức rót canh gà t ẩ y não mà chính là trực tiếp dùng ma pháp dựa cho n g ư ờ i não lại thêm những tổ chức này cả ngày nghĩ đến muốn làm cái đại tin tức cho nên áp phạm tội tình dục phát sinh dẫn đầu xa so với giang phong chỗ tại thế giới kia cao hơn khó trách chức nghiệp giả có thể được đến cao như vậy ưu đãi để điện thoại di động xuống giang phong chuẩn bị để đầu góc mình trước nghỉ một lát lượng tin tức thực sự quá lớn hắn đến tiêu hóa một hồi lúc này vừa vặn đi ngang qua hắn quen thuộc bảo l o n g cửa hàng giang phong liền thói quen quay người đi vào vừa mới bước vào cửa hàng giang phong liền thấy cửa bắt mắt địa phương trừ dán cấm đoán hút thuốc lá cảnh cáo bài bên ngoài phía dưới còn dán một trường cấm đoán tiềm hành cũng không biết bị phát hiện lời nói phải phạt khoản bao nhiêu giang phong không nhịn ở trong lòng đ ầ u đen rau muốn một câu lâu một cùng giang phong trong ấn tượng không sai bị lắm phần lớn đều là đồ trang điểm quầy hàng nhưng chính là người phát ngôn để hắn có chút m ộ u so tỉ như bên cạnh hắn lờ họ giữ k h ỏ chuyên doanh tuyên truyền trên cốt sở tơ là một vị ăn mặc pháp bảo xinh đẹp nữ pháp sư tên là đàm t ĩ n h nhã trong c ả y còn có một tv máy bay đang phát hình bọn họ sản phẩm quảng cáo giang phong chỉ là nhìn một chút liền bị kinh hài đến chỉ gặp một mảnh trên hoang dã ăn mặc thân thể trắng xanh đan sen pháp bảo đàm t ĩ n h nhã ném ra một phát đại hỏa cầu nhưng sau đó xoay người nhìn lấy màn ảnh v â y v â y mái tóc lộ ra nàng tinh xảo khuôn mặt g i lên một hộp phần nói có đó nó, lại chiến đấu kịch liệt ta cũng có thể thong dong đối mặt nói xong phía sau n đem hai cái chính đuổi theo lang hình sinh vật cho nổ cái vỡ nát sau cùng nàng nhìn gương đầu nháy dưới mắt quảng cáo liền kết thúc ngư bức nhìn lấy cái này so kỹ x ả o điện ảnh còn muốn ngư bức quảng cáo giang phong ở trong lòng vì nàng chống nhiều lần t r ư ở n g lại xem hắn đồ trang điểm cửa hàng giang phong cảm giác cái thế giới này tựa hồ càng sùng bãi cừng giả bởi vì những này người phát ngôn không phải cao giải pháp sư cũng là thánh đường kỵ sĩ dù sao nghe xong tên liền biết rất ngư bức loại kia cho nên khi ngôi sao tiền đề cũng là muốn trở thành chức nghiệp ra sao mang theo dạng này nghi vấn giang phong đang định qua lầu hai nhìn, nhìn lại liền nghe đến điện thoại di động của mình vang lên lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn phát hiện là hắn mụ mụ đánh tới thế nào mẹ giang phong đ è xuống nút c ô n hỏi hôm nay làm sao muộn như vậy còn không có về nhà trong điện thoại lục di phương ngữ khí lo lắng hỏi há ta tìm lão sư hỏi mấy đạo đề lập tức liền trở về nghe được giang phong không có việc gì lục di phương thở phào ngược lại nổi giận đùng đùng nói muộn về nhà cũng không biết gọi điện thoại tranh thủ thời gian trở về há tuất ta lập tức liền về cúp điện thoại giang phong quyết định về nhà mới hào hào nghiên cứu cái thế giới này nhưng mới vừa đi ra cửa hàng không mấy bước chung điện thoại liền lại vàng cầm lên xem xét vẫn đánh là mụ mụ ta ớ nước i đợi i Đẻ xuống cồn, không g n Phong nói chuyện, đầu kêu lục di phương liền hỏi trước, làm sao còn g hỏi chưa sao có di lại lục trước, đầu kêu làm trở Ta, vừa định nói mình cũng sẽ không thuấn di giang phong lần nữa nhớ tới hẹ ở sở tổn cũng minh bạch hắn mụ mụ chất vấn thế là giang phong lật qua túi sách phát hiện bên trong quả nhiên lặng lặng nằm một khối ta đang lấy túi sách đây giang phong xuất ra hẹ ở sở tổn đối điện thoại nói h ả vậy ngươi nhanh lên lần nữa cúp điện thoại giang phong quan sát một chút trong tay hẹ ở sở tổn tuy nhiên hắn đã từng cũng vô số lần n o tưởng qua nếu như mình có thể có một khối hẹ ở sở tổn sẽ đem nó trói chặt ở nơi nào nghị không ra lại còn thật cho thực hiện bắt t r ư ớ c nghiêm bân động tác giang phong xoa hai lần h ẹ ở sở tổn tiếp lấy cũng cảm giác trước mắt hiện lên một đạo bạch quang lại có thể gặp v ậ n lúc chính mình liền đã trong nhà trong phòng khách nhìn lại nhiều cũng không bằng chính mình cảm thụ một lần cái này siêu hiện thực năng lực để giang phong ngây người nửa ngày đều không kịp phản ứng còn chờ cái gì nữa đâu tranh thủ thời gian trở về phòng đem túi sách cất kỳ a hôm nay làm n g ư ờ i thích ăn thị t kho tàu lúc này ăn mặc tạp d ề lục di phương từ phòng bếp đi tới nhìn lấy giang phong nói ra giang phong quay đầu nhìn lại mạnh liệt thờ phào còn tốt mẹ vẫn là cái kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ mẹ đây là hắn tam hội giang hà nội lúc này đang lần đầu tiên không sai trừ cái này tam hội hắn còn có một vị đại ca cùng một cái mới vừa lên lớp năm tiểu ngội giang phong cha mẹ tư tưởng không bình thường truyền thống đối với sinh con có một loại đặc biệt cường chấp n i ệ m tại hai thai chính sách khai phong chức liền muốn tốt muốn nhiều sinh mấy cái lúc này mới làm ra lớn như vậy toàn làn da nhị ca nhị ca ngươi có thể trở về rồi đang nghĩ n g i đâu mới vừa lên lớp năm giang hàn nhị liền chạy tới ôm lấy hắn bắp chân tiểu nha đầu từ nhỏ đã ưa thích kể cận hắn cho tới bây giờ đều không mảy may biến hóa quay người xoa xoa giang hàn nhị tóc giang phong mỉm cười nói nhị nhị ngoan hôm nay làm việc nhiều hay không nha ừ n tốt nhiều giang hàn nhị thần sắc ủy khuất hồi đáp giang phong cười cười còn nói không có việc gì đợi lát nữa nhị ca cùng ngươi cùng một chỗ làm dễ ạ nhị ca tốt nhất chương ba cái này để cũng quá tiếp địa khí các loại giang hàn nhị hấp tấp chạy đi giang phong ngồi lên ghế sổ phạt h u ậ n thế mở tv khốc nhiệt da dầu suất mồ hôi dễ dàng sinh ra đồ mảnh nhưng ta không sợ trên tv lúc này truyền bá nước gội đầu cùng giang phong vừa rồi tại trong thương trường nhìn thấy quảng cáo phong cách vẽ không sai bị lắm lần này là từ một tên chiến sĩ đại sứ hình tượng làm quảng cáo t ừ niệm đến nhưng ta không sợ lúc vị kia xuất khí chiến sĩ khởi đầu khôi vẫy vây phiêu giật tóc cũng quay người đem một khối nham thạch chém thành hai nửa không đợi giang phong ở trong lòng đậu đen rau muống hai câu giang hàn nụ đột nhiên cầm một cái để bài cản ở trước mặt hắn ca đạo này để ta sẽ không ngươi dậy dạy ta này đường liên đạo này giang hàn nụ chỉ chỉ bài thi bên trên một đạo ứng dụng để nói ra ta xem một chút giang phong nói xong nhìn về phía đ ề mục r ư ớ c nghiệp công hội đang muốn tổ chức một chi thám hiểm tiểu đội tiến về na ma rừng tây lúc này công hội bên trong phân biệt có thánh kỵ sĩ chiến sĩ huyết kỵ sĩ pháp sư triệu hoàng sư mục sư thợ săn t ắ t mãn tiềm hành giả dở y võ tăng các một tên tạo thành một chi năng lực toàn diện tiểu đội cần năm người bên trong phải có một tên khỏe mạnh quái vật thương tổn tiếp nhận người một tên xuất sắc trị liệu sư cùng ba tên anh d u n g thương tổn chuyển vận người đã biết thánh kỵ sĩ, sĩ huyết kỵ sĩ g i y võ tăng có thể trở thành quái vật thương tổn người phải thừa nhận người thánh kỵ sĩ mục sư tắc mãn g i y v õ tăng có thể trở thành trị liệu sở hữu chức nghiệp đều có thể làm thương tổn truyền vận xin hỏi tại bảo đảm không có chức nghiệp lặp lại tình huống dưới có thể có bao nhiêu loại thám hiểm tiểu đội p h ố i trí một năm điểm cần chứng minh ta xích cái nhìn thấy phong cách vẽ sắc bén như thế đề toán giang phong đơn giản muốn truy tưởng cái thế giới này chức nghiệp giả thật đúng là có với xâm nhập nhân tâm nhìn l ấ y giang phong vô cùng xoắn suýt biểu lộ giang hàn nụ biểu lộ đột nhiên lộ ra một số đặc ý cười nói nhị ca cũng hiểu biết không ra sao giang phong lắc đầu không khó dùng sắp xếp tổ hợp mà tính là được đem bút cho ta Ai quả người h h i ê n n k ô làm khó đ ợ c ca nhị sao đây là đâu làm ra bài thi a đồng học cho giang hàn n ụ đối giang phong làm cái m ặ t quỷ lại chạy về nhà bếp đi giúp lục di phương bưng thức ăn nhà đầu này c ù n giang g hàn nụ h khác Hàn ị biệt, Giang n đặc biệt ưa thích cho giang phong ra nan đề bất quá đó cũng không phải quan hệ bọn hắn không tốt mà chính là giang hàn nụ mỗi lần cùng mụ mụ nói mình thi toàn lớp mười vị trí đầu thời điểm lục di phương liền sẽ sờ sờ đầu n à n g nói lôi lôi thật thông minh nhưng mụ mụ hy vọng ngươi cố gắng nữa một điểm tranh thủ cùng ngươi nhị ca một dạng mỗi năm thi đệ nhất mỗi khi nghe được câu này giang hàn nụ liền sẽ hoành giang phong liếc một chút mà vô tội n à m thương giang phong cũng chỉ có thể nhún nhún vai biểu thị vô tội đang định tiếp tục xem truyền hình trong phòng khách đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang một cái â phục nam nhân xuất hiện tại giang phong trước mặt ai nha thật là thơm. xem ra là bắt kịp giờ cơm nam nhân một bên giải khai cả vạt một bên cao hưng nói đây là giang phong đại ca sông gai tốt nghiệp trung học liền lựa chọn đi làm việc bây giờ là một nhà điện tử sản phẩm tiêu thụ đem cả vạt treo tốt sông gai đặt mông ngồi vào giang phong bên cạnh mắt nhìn truyền hình nói cái này quảng cáo có cái gì tốt nhìn a h ả tùy tiện nhìn xem giang phong nói đứng người lên đem điều khiển từ xa đưa cho sông gai ngươi xem đi ta trở về phòng làm bài tập q u a thế nào có tâm sự nhìn thấy giang phong dễ dàng như vậy liền giao ra điều khiển từ xa sông t h ầ dạ ở hắn hỏi không có a giang phong lắc đầu chỉ là hôm nay làm việc tương đối nhiều h ả vậy ngươi cố lên s o n g gai b u ô n g tay ra bắt đầu xoay tròn đạo về đến phòng giang phong ngồi tại trước bàn gõ tiếp tục dùng di động thông qua internet cái này hiểu biết cái thế giới này liền cơm tối đều là lục di phương giúp hắn bắt đầu vào đến liền sợ quáy dày đến hắn học tập sau cùng một mực xem đến nửa đêm giang phong không sai biệt lắm đạt được một cái kết luận cái kia chính là chức nghiệp giả rất cao cấp nếu như nói tốt nghiệp đại học chỉ là cũng có thể tìm tới một công việc tốt lời nói vậy nếu như trở thành chức nghiệp giả ngươi liền nhất định có thể trở nên nổi bật chức nghiệp giả、A. giang phong để điện thoại di động xuống nhìn về phía trần nhà có chút hứng thú đây muốn một lát giang phong đắp chăn ngủ mất ngày thứ hai chờ thêm buổi t r ư a tiết hóa thứ nhất bên trên s o n g chủ nhiệm lớp tuần được sửa sang một chút giáo tài ho khan hai tiếng đối phía dưới đồng học nói hôm nay là chia lớp nguyện vọng ngày cuối cùng cho nên hy vọng còn không có đem bảng biểu giao lên đồng học nắm chặt thời gian ngày mai sẽ phải bắt đầu chức nghiệp chắc t h í nói xong quét mắt một vòng lên đồng s á t xoắn suýt các bạn học lại nói ta biết cái lựa chọn này rất khó làm cũng xác thực hy vọng các bạn học thận trọng lựa chọn nhưng một mực kéo lấy cũng không phải chuyện thực sự vô pháp làm ra lựa chọn đồng học đợi lát nữa cũng có thể đến tìm lao sư nói chuyện hẳn là sẽ đối với các ngươi có chút trợ r i ú p từ hôm qua thẩm tra bên trong giang phong không sai biệt lắm minh bạch cái này chia lớp ý tứ nếu như ngươi lựa chọn muốn trở thành chức nghiệp giả lớp học như vậy học kỳ sau cấp ba ngươi c h ỉ muốn đối mặt lượng lớn bài thi cùng bài tập bên ngoài vẫn phải chiếu cố chức nghiệp giả cường độ cao huấn luyện rất có thể sau cùng liền diễn biến thành văn hóa khóa thành tích ở cuối xe chức nghiệp giả khảo thí cũng không thông qua vậy cũng chỉ có thể làm một đầu cá cấp mới nhưng cơ hội mỗi một học sinh đều đối chức nghiệp giả có vô hạn hướng tới cho nên để bọn hắn thử đều không thử một chút liền từ bỏ trở thành chức nghiệp giả lời nói cũng sẽ tương đương không cam tâm chờ t u ầ n được rời đi nghiêm bân nhìn l ấ y giang phong hỏi thế nào à ngươi quyết định qua cái nào bán không ta dù sao đã giao thánh kỵ sĩ ta khi định giang phong liếc nhìn hắn một cái nói ngươi thật giống như đã thông qua chức nghiệp chắc t h ì giống như không sai trong trường học cũng không phải là nói ngươi lựa chọn cái nào ban liền nhất định có thể vào trong cái thế giới này thiên phú là vua có chút thiên phú dị bẩm người sáu bảy tuổi lúc liền bắt đầu triển lộ ma pháp thiên phú loại người này bình thường cũng tiền đồ vô lượng bất quá loại người này thuộc về hy hữu bên trong hy hữu đại đa số người đều là ngày kia bị dẫn đạo ra năng lực t ỷ như thông qua học tập cùng hiểu biết t h á n h quang một ngày nào đó cơ hội thành thúc lúc ngươi liền lại đột nhiên thu hoạch được t h á n h quang chiếu cố đây mới là đại đa số người trở thành chức nghiệp giả đường tắt nhưng nếu như ngươi một chút xíu thiên phú đều không trường học cũng sẽ không để ngươi đi lãng phí thời gian cho nên liền có chức nghiệp chắc thí cái này k h ô tại kiểm tra này bên trong chính thức chức nghiệp giả sẽ đích thân đến chắc thí ngươi thiên phú đến lúc đó dù là chỉ cần ngươi có như vậy một chút xíu có thể trở thành chức nghiệp giả bọn họ cũng có thể đo đi ra Chứ 4, Chức nghiệp chắc thí. bất quá theo đạo lý tôi nói giang phong cảm thấy rõ ràng hẳn là trước làm chức nghiệp chắc thí sau đó đo xuất hiện ở cái nào trên chức nghiệp có ngày phú sau lại tuyển chọn nên tiến cái nào ban có thể trên thực tế cũng không phải là nhất định phải ngươi trước lựa chọn phải vào cái nào chức nghiệp ban mới có thể đi làm chức nghiệp chắc thí đồng thời nếu như chắc t h í không thành công ngươi liền trực tiếp tiến ban phổ thông sẽ không còn có cơ hội đi chắc thi hắn chức nghiệp thiên phú sở dĩ có dạng này quy định là bởi vì dạng này chắc thí đi ra nhân tài tín ngưỡng kiên định mà kiên định tín ngưỡng làm theo là trở thành cường giả trọng yếu nhất một vòng chức nghiệp công hội không cần những muốn đó lấy coi như được không thánh kỵ sĩ ta cũng có thể đi thử xem có thể hay không khi pháp sư gà m ở không nhìn giang phong k i n h bỉ nghiêm bân vẩy một chút tóc nói nếu như ta loại này bốn có năm thanh niên tốt đều làm không được thánh kỵ sĩ lời nói còn có ai có thể lên làm giang phong lời để ý đến hắn từ bàn trong bụng quốc gia chia lớp bảng biểu suy nghĩ một hồi hắn hiện tại đối chức nghiệp giả tràn ngập h ế u kỳ bởi vì đây là một đám vượt qua khoa học phạm vi hiểu biết gia、họa. nhưng pháp sư không cần lý giải nhiều như vậy xoa liền xong việc cho dù là tại các loại máy móc giám sát giới đạt được kết luận cũng thủy chung chỉ có một cái nó cũng là đột nhiên như vậy xuất hiện không có bất kỳ cái gì vật lý hóa học phản ứng hỏa diễm cư như vậy tại pháp sư trong tay sinh ra lão sư ta đến giao đồng hồ sau khi tan học trong văn phòng giang phong đem chia lớp nguyện vọng đồng hồ đưa về phía tuần được ừ m tuần được gật gật đầu tiếp nhận nguyện vọng đồng hồ nhìn một chút sau hắn biểu lộ hơi kinh ngạc người muốn đi t h á n h thị sĩ ban vâng giang phong nghiêm túc gật gật đầu giang phong sẽ làm ra như thế cái lựa chọn thật đúng là vượt quá tuần được đ năm trước dù sao tại hắn trong ấn tượng giang phong thế nhưng là cái liền khóa thể dục đều không yêu học sinh hố n g n g trà nóng tuần được nhìn về phía giang phong hỏi suy nghĩ kỹ tàng sao người văn hóa khóa thành tích rất tốt nếu như cấp ba chỉ ở văn hóa trên lớp nỗ lực lời nói tình yến hai đại danh giáo đều là có hy vọng trong lời nói ý tứ rất đơn giản nếu như giang phong phân tâm đi làm thánh kỵ sĩ huấn luyện lời nói vậy coi như nói không chừng giang phong vẫn như cũ thật sự nói lão sư ta đã suy nghĩ kỹ càng ở trong lòng thở dài tuần mông tướng nguyện vọng đồng hồ thu vào ngăn kéo được lão sư tôn trọng ngươi lựa chọn cảm ơn lão sư đi thôi tuần được c h i ề u giang phong phất p ấ t tay chờ giang phong rời phòng làm việc sắt vách bàn lưu lão sư thăm dò qua để nói ai chức nghiệp giả đối học sinh sức hấp dẫn quá lớn cái này đều dày vỏ rơi bao nhiêu chín trăm tám mươi lăm người kế tủ. giang phong cười khẽ hai tiếng nhìn về phía lưu lão sư nói chẳng lẽ lưu lão sư đến trường lúc không tham gia qua chức nghiệp giá chế lớp cái này sao <cười> lưu lão sư ho khan hai tiếng tham gia đáng tiếc liền chắc thí đều không thông qua đúng vậy à không thử một chút người nào lại nguyện ý từ bỏ đầu chúng ta làm l á o sư cũng chỉ có thể cho ra đề nghị quyết định vẫn là muốn chính bọn hắn tới làm cũng là ha lưu lão sư gật gật đầu cũng không biết năm nay có thể thông qua chắc thí học sinh có thể có bao nhiêu ngày thứ hai trong truyền thuyết chức nghiệp chắc thí đúng hạn mà tới tại lao sư an bài tổ chức dưới chọn tốt chức nghiệp giả chia lớp học sinh đứng xếp hàng chuẩn bị qua thao trường tiến hành chất thí、hey、à, hôm h qua hỏi ngươi còn không nói sau cùng còn không phải tuyển thánh kỵ sĩ ban nha mùa tao tại lựa chọn thánh kỵ sĩ ban học sinh trong đội ngũ nghiêm bân dựng lấy giang phong b ả vai cười bị ổi đạo vậy cũng so người m ì n h tao cường giang phong vừa nói vừa đánh dụng nghiêm bân tay từ đội ngũ c h i ề u dài bên trong giang phong liền có thể nhìn ra lựa chọn thánh kỵ sĩ học sinh rõ ràng tương đối nhiều cái này không chỉ có riêng là bởi vì thánh kỵ sĩ với đẹp trai càng bởi vì thánh kỵ sĩ đầy đủ toàn năng có thể xưa có thể chịu có thể chuyển vận toàn năng chức nghiệp. chờ ó t ể nói n g ư ơ xếp hàng trong hoàn tất một tên đi ăn mặc trắng ngà khải giáp thánh kỵ sĩ đứng lên lĩnh cầm đài dùng to thanh nhâm hô tự giới thiệu mình một chút ta gọi lý duệ là bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn một viên hôm nay đem để ta tới phụ trách các vị chức nghiệp chắc thí ba ba ba ba ba ba. dưới trận tiếng vỗ tay như s ố m động biểu đạt đối vị này thánh kỵ sĩ hoan n g h ê n cùng sùng bái chờ tiếng vỗ tay chậm rãi lắng lại lý duệ mới hơi mở miệng cười nói đầu tiên không bình thường vui mừng năm nay lại có nhiều bạn học như vậy nguyện vọng thánh kỵ sĩ cái này một tràn ngập vinh diệu đoàn thể nguyện thánh quang bảo hộ các ngươi lại một trận tiếng vỗ tay về sau lý duệ trong tay đột nhiên hiện lên một vệ kỳ i quang tiếp lấy một bản ngân s ắ c trang bịa thư tịch liền c h ố n g rông xuất hiện trong tay hắn như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề cái này chính là thánh kỵ sĩ chứng minh tin tưởng mọi người cũng đều biết nó tên lý duệ mỉm cười gật gật đầu không sai đây chính là t h á n h khế nó sẽ vĩnh viễn dẫn dắt người đi tại thánh quang trên đường mà đợi lát nữa sắp bắt đầu chắc t h í cũng là mời các vị đồng học lên đụng vào trong tay của ta t h á n h khế t h á n h khế sẽ nói cho ta biết các ngươi phải trang thích hợp đi đến thánh quang con đường này dưới không ít đồng học đã sớm biết cái này nhất l ư u trình trên mặt nhao nhao toát ra khẩn trương mà chờ mong t h ầ n sắc đương nhiên khẩn trương vẫn là chiếm đại bộ phận dù sao nếu như chắc t h í không thông qua bọn họ coi như mất đi trở thành chức nghiệp giả thời cơ tiếp lấy lý duệ liền không nói gì thêm nữa tuyên bố chắc thi chính thức bắt đầu cũng mời vị thứ nhất đồng học lên sân khấu. Là một mắt s ắ c lý duệ xa xa liền thấy đang hướng lĩnh cầm trên đài đi nam sinh cao vui vẻ có một m tám đại người cao mà lại cực thiện dài vận động cao nhất lúc bởi vì ở trường đại hội thể dục thể thao bên trên liên tục hái được chạy cự ly dài nhảy xa chạy nhanh ba cái hạng mục quán quân mà đánh ra danh khí cho nên coi như không trung lớp cũng không ít người biết hắn n g ư ờ i tốt đồng học lĩnh cầm trên đài lý duệ đối cao vui vẻ gật gật đầu ngài khỏe chứ tôn kính thánh kỵ sĩ các hạng cao vui vẻ cung kính hướng lý duệ hành lễ lúc nói chuyện cao vui vẻ trên mặt tràn ngập tự tin hắn các loại ngày này đã rất lâu đồng thời tin tưởng chính mình nhất định chính là cái kia nhận thánh quang chiếu cố đặc thù người như vậy nắm tay phong tới thánh khế lên đi lý duệ đem thánh khế đưa tới cao vui vẻ trước mặt khi sâu một hơi cao vui vẻ trịnh trọng đưa tay phải ra đẻ vào màu trắng bạc thánh khế phía trên t r ư ơ n g năm vô địch xoa hẹ ở sở tồn tĩnh nửa ngày quá khứ cao vui vẻ trên thân chưa từng xuất hiện bất luận cái gì kỳ quái mà lý duệ phảng phất là nhìn quen một mặt này thiết n ố i đưa tay khoác lên cao vui vẻ trên bờ vai nói dù cho vô pháp trở thành thánh kỵ sĩ thánh quang cũng vẫn như cũ hội che chở ngươi cái này điều đó không có khả năng a cao vui vẻ phảng phất không muốn tiếp nhận hiện thực tay phải vẫn như cũ gắt gao đặt tại thánh khế phía trên nhưng một đôi mắt lại là bất lực nhìn về phía lý duệ lý duệ an ủi xoa xoa đầu hắn phát ôn nu nói ngươi nhất định còn có lấy hắn sứ mệnh đi tìm đi ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu mà thôi nghe được câu này cao vui vẻ hốc mắt mạnh m ẽ đỏ cố nén nước mắt hướng lý duệ thật sâu không người trào sau chạy xuống lĩnh cầm đài trên bãi tập lý duệ thất bại gây nên các bạn học cầm ý k h ắ p trốn không phải đâu liền mạnh như vậy nam đều qua không kiểm tra ai ta, ta cảm giác xác định vững chắc không đủa đây cũng quá đả kích người đi nghiêm bân đồng dạng cũng là vô cùng ngạc nhiên n h ì n không được vô vô giang phong nói ra ta còn tưởng rằng hắn vững vàng qua đây lần này ta có chút hoảng giang phong lắc đầu vội cái gì lúc đầu cũng liền không ai nói qua thể chất tốt liền nhất định có thể qua chắc thì à. người nói cũng thế nghiêm bân gật gật đầu lại đột nhiên hỏi lại nói ngươi còn không có nói cho ta biết chứ làm sao đột nhiên liền quyết định phải vào thành kỵ sĩ b à n bởi vì đẹp trai à. giang phong hồi đáp thật giả tính toán ngươi người này liền không có một câu nói thật nghiêm bân nói xong lại đem ánh mắt chuyển hướng lĩnh cầm đài lúc này cái thứ hai đi lên nam sinh cũng đã thất vọng xuống đài bởi vì đẹp trai liền lựa chọn thánh kỵ sĩ loại lời này đương nhiên là giả giang phong sở dĩ chọn thánh kỵ sĩ nguyên nhân thực rất đơn giản vô địch xoa h ẹ ở sở tồn a đây chính là đứng hàng bảo mệnh bảng xếp hạng hạng nhất thần cấp có m mơ ba giang phong bên trên có lão dưới có muội cũng không muốn chết sớm cho nên tại hắn muốn trở thành chức nghiệp giả trong nháy mắt thánh kỵ sĩ liền trở thành hắn lựa chọn tốt nhất theo thời gian từng giây từng phút trôi qua từ l ĩ n h cầm trên đài thất vọng mà về học sinh đã đạt bân lúc này chân đều mềm. Trên mặt đã sớm không ngày hôn qua loại chính mình nhất định có thể trở thành thánh kỵ sĩ tự tin toàn bộ thao trường bầu không khí cũng bộ bầu khí lúc ộ ra trở qua đặc đều đều chế, có chức cùng chắc biệt biết kiểm nhiên mọi người đều biết có thể trở thành chức nghiệp giả người hỏi, tới tuy thể thành ít thông qua chắc thí không khó mà nhưng nghĩ ánh vậy vậy. sáng như là vô l này lại một cái cao lớn nam sinh đi đến lĩnh cầm đài thần sắc khẩn trương đem tay phải ấn tại t h a n h khế phía trên Ừm, hắn có phải hay không phát sáng không sai tại cao lớn nam sinh đưa tay để lên t h a n h khế trong nháy mắt dị tượng độc sinh chung quanh thân thể hắn sáng lên một vòng sắc màu ấm đ i u mặc quang dẫn trên bãi tập vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi chúc mừng ngươi thông qua chắc thí lý duệ mỉm cười đối nam sinh kia nói ra người cao nam sinh lúc này đều kích động không được lập tức hướng phía lý duệ túi người chào nói ta nhất định sẽ tuân theo thánh quang ý chỉ nhìn lấy trên đài vị này cái thứ nhất thông qua chắc thí nam sinh như trên học trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ vừa rồi này k i ể m chế bầu không khí cuối cùng cũng là thoáng đỡ một ít dù sao chỉ cần có người có thể thông qua vậy đã nói rõ bọn họ cũng có hy vọng nhưng mà hiện thực là tan khốc tại cái kia người cao nam sinh thông qua chắc thí sau lại là liên tục hai mươi mấy cái đồng học bị đào thải bầu không khí lần nữa khẩn trương lên hoa lại một cái hẳn ánh sáng giống như so trước đó cái kia còn sáng một điểm lĩnh cầm trên đ à i một cái không sai biệt lắm nhanh tầm một m chín đại người cao trên thân hiện ra bạch sắc qua mang so với trước đó cái tia thông qua chắc thí nam sinh trên người hắn bạch quang càng tăng lên hướng lý duệ phát thệ chính mình hội vĩnh viễn đi theo thánh quang sau người cao to vui mừng hớn hở xuống đ à i về sau lại sinh ra cái thứ ba cái thứ tư cái thứ năm thông qua người rất nhanh tất cả mọi người liền đều phát hiện một cái quy luật cái tia chính là thông qua người bình quân thân cao đều tại một m tám trở lên không phải đâu đây là kỳ thị vóc dáng thấp trên bãi tập một cái liền một m bảy cũng chưa tới nam sinh kêu d ê nói không nghe nói dáng dấp cao là trở thành thánh kỵ sĩ thiết yếu điều kiện a khóc không biết hiện tại dùng tăng cao dạy đệm còn có kịp hay không trên bãi tập còn lại học sinh bên trong thấp hơn một m tám nam sinh nao nhau, nhau thống khổ lên tiếng chỉ hận mình bình thường không có chú ý nhiều sửa cái vị kế tiếp đồng học ngươi có thể lên qua l ĩ n h cầm d ư ớ i lại một vị lao sư nhìn nói với giang phong đã xếp tới đội ngũ phía trước nhất giang phong gật gật đầu cất bước đi lên bậc cấp muốn qua a nghiêm b â n đối giang phong làm cố lên thủ thế giang phong quay đầu hướng nghiêm vân dựng thẳng cái ngón tay cái liền leo lên lính cầm đài ngươi tốt đồng học lâu như vậy quá khứ nhưng mà sau một khắc một đạo như là thác nước thánh quang đột nhiên từ trên trời giang xuống hướng phía giang phong dũng mánh lao tới ngoa tạo cái này thiên thần hạ phàm tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người phải biết tại vừa rồi thông qua trong mấy người lợi hại nhất một cái cũng bất quá là chung quanh thân thể tản mát ra có chút t r ư ớ n g mắt bạch quang m à thôi nhưng cùng trước mắt cái này cảnh tượng hoàn toàn không so được à lúc này đừng nói trên bãi tập đồng học kêu sợ hãi liên tục liền liền một mực bảo trì thong dong lý duệ cũng không khỏi lộ ra cực độ kinh ngạc biểu lộ bởi vì tại hắn phụ trách chức nghiệp chắc thí vài chục năm ở giữa chưa từng thấy bực này kỳ quái không phải nói là là liền nghe đều chưa nghe nói qua ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng tức lúc g i a phong thần thức lại là đi vào một tòa vàng son lộng lấy đại điện bên trong đây là thì sao đứng tại trong đại điện giang phong một mặt không khỏi nhưng rất nhanh một bản nhìn qua mười phần cổ lão màu nâu t h á n h khế đột nhiên bay tới trước mặt hắn cũng chậm rãi lật ra tờ thứ nhất giang phong định thần nhìn lại giàu có tuổi cảm giác trang giấy bên trên dựng t h ẳ n g viết mấy cái hàng chữ lớn khiêm cung chính trực thương hại anh dũng công chính hy sinh vinh dự linh hồn tiếp lấy anh dũng hai chữ đột nhiên b ộ c phát ra một trận kim quang hóa thành một cái cùng giang phong dài giống như lúc kim sắc phân thân đứng ở trước mặt hắn đây là thuộc về lực lượng ngươi nhớ kỹ thanh quang lĩnh viên ở cùng với ngươi trong đại điện một cái trang nghiêm thanh em đột nhiên lên. Nhưng không đợi giang phong câu là ai hỏi ra lời c á i kia kim sắc p h â n t h â n liền hóa thành mấy trăm đoàn ánh hóa trăm mấy sáu n bóng g d n nhập Giang g p h o n thân、thể. Lần nữa g thể. m ở m ắ t lúc, t h â n điện đã biến m ấ t thần thức Giang Phong linh ạ trở lại l cầm Chương một trăm trên đài. 6, so bên trong chọn một còn h u n g á c khó có thể tin lý duệ kinh ngạc nhìn lấy giang phong hỏi người trước kia có sử dụng ánh sáng thánh quang lực lượng sao hẳn là không có chứ giang phong lắc đầu rút về đặt ở thánh khế bên trên tay phải như thác nước thánh quang cũng lập tức biến mất ngươi tại cái này chở khoảng ta một hồi ta lập tức quay lại lý duệ nói xong liền vội vàng chạy xuống lĩnh cầm đài cùng một vị lao sư thì thẩm vài câu sau liền rời đi thao trường Tiếp tức kia lập lấy lao l chạy vị sư ê n lĩnh Lý như trên học thuyết nói, lý duệ tiên sinh còn n học thuyết phải hồi, h cầm có việc phải rời đi trước một đài đối đi rời Duệ k ô g có chắc thì đồng học tiếp tục thì tiếp đồng lại lưu b a n Nghe đầu đợi. chờ xong lão sư câu nói này sở hữu học sinh toàn bộ ánh mắt tập trung đến giang phong trên thân bởi vì lý duệ đột nhiên vội vàng rời đi lý do chỉ có một cái cái k i a chính là giang phong thiên phú đem hắn đều bị dọa cho phát sợ lúc này rất có thể là muốn trở về xin chỉ thị cấp trên loại hình cảm thụ được mấy trăm người nóng rực ánh mắt tập trung trên người mình có chút nổi ra gà giang phong nhỏ giọng hỏi lão sư nói lão sư ta có thể đi xuống trước sau đương nhiên lão sư hướng hắn gật gật đầu đi xuống linh cầm đài giang phong đầy trong đầu đều là vừa rồi thần điện màu và nóng hắn cũng không biết là mỗi cái có được thánh kỵ sĩ thiên phú người đều có thể đi vào ngôi thần điện này vẫn là chỉ có một mình hắn đi vào nếu như chờ một lát vị kia thánh kỵ sĩ hỏi tới ta đến có nên hay không nói sao tại giang phong vô cùng xoắn suýt lúc trên bãi tập đã thảo luận khí thế ngất trời vừa rồi cái kia tựa như là giang phong a ban hai cái kia học bá ừ n là hắn ông trời thật sự là không cho đường x ố n g a học giỏi cũng coi như t r ứ c nghiệp thiên phú còn bá đạo như vậy a y hắn đây coi như là cường kinh động đằng đi nửa giờ sau lý duệ mang theo một người trung niên nam tử trở lại thao trường bên trong quả nhiên là qua tìm c a o tầng à trên bãi tập học cái gì cùng nhau nghĩ đến đội trưởng chính là cái này nam sinh đi vào lĩnh cầm s a u đài mặt lý duệ đem giang phong giới thiệu cho này cái trung niên nam tử trung niên nam tử tiến lên một bước hòa ái hỏi giang phong nói đồng học ngươi tên gì giang phong giang phong ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử ừ m ta thích cái tên này trung niên nam tử cười gật gật đầu vị này là chúng ta bạch ngân tri thủ đại kỵ sĩ trưởng trúc chính k h n h đội trường ở hãy nghe ta nói hết ngươi thể hiện ra thiên phú về sau biểu thị muốn đến gặp ngươi một chút đứng ở một bên lý duệ hợp thời hướng giang phong giới thiệu vị này t r u n g nhân nhân ngại khỏe chứ tôn kính kỵ sĩ trưởng giang phong lễ phép xưng hô đạo chúc chính khanh mỉm cười gật đầu nếu như có thể lời nói có thể lại để cho ta một lần nhìn người chức nghiệp chắc tí sao đương nhiên như là đã thành cố định sự thật này giang phong muốn giấu cũng không cách nào giấu cho nên đáp ứng rất sung sướng thế là lý duệ lập tức triệu hồi ra hắn thánh khế đưa tới giang phong trước mặt giang phong hít sâu một hơi lần nữa đưa tay để lên nhưng mà lần này nảy như là tháp nước thánh quang lại chưa từng xuất hiện giang phong trên thân chỉ là cùng trước đó thông qua những bạn học kia m ộ dạng bị bệnh sắc quang mang bao trùm mà thôi lần này lý duệ sửng sốt nhìn về phía t r ú c chính khanh nói cái này không phải mới vừa dạng này t r ú c chính khanh đối với hắn k h o á t k h o á tay ta sẽ không hoài nghi ngơi ư lời nói nhưng việc này thật có chút quay a nói xong t r ú c chính khanh ngẫm lại nhìn hướng lên bầu trời nói có lẽ kỳ quái là thánh quang cho gợi ý ta tin tưởng đứa nhỏ này một nhất định có đặc thù nào đó chỗ ta cũng cho là như vậy một bên lý duệ gật gật đầu tiếp lấy t r ú c chính khanh trầm tư một hồi đột nhiên tốt giống nghĩ đến cái gì giống như xoay người vô vô rang phong bà vai nói hảo hảo nỗ lực ta tin tưởng lần sau chúng ta lại gặp mặt lúc Ta s nhìn g ư ơ i đeo lấy chúc chính khanh quyết quyết h u ở trường lãnh đạo cùng đi chậm rãi đi xa giang phong đột nhiên thở dài cuối cùng hắn vẫn là quyết định không nói ra thần điện màu vàng lóng sự tỉnh dù sao về sau chính mình là có khả năng muốn rời rạc tại trên núi lao vẫn là trước lưu lá bài tương đối tốt tối thiểu nhất đối với bắt đầu thấy diện nhân dù cho đối phương là thánh kỵ sĩ hắn cũng không có ý định đem sở hữu sự t ì n h đều toàn bộ đ ỡ ra tại giang phong muốn tâm sự lúc lý duệ đột nhiên vô v ô b ả vai hắn nói tuy nhiên đội trưởng đi có chút đột nhiên nhưng ta tin tưởng hắn là rất xem trọng ngươi đừng nản trí h ả không biết giang phong k h o á t khoác tay vậy là tốt rồi ta đi lên trước tiếp tục chắc tí h ngươi nghỉ ngơi một lát đi được chắc tí h một mực tiếp tục đến giữa trưa đợi đến cuối cùng một cái nam sinh thất vọng rời đi lĩnh cầm sau đài hết thể năm trăm hai mươi b ố tên lựa chọn thánh kỵ sĩ ban học sinh rốt cục toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra tại lao sư tuyên bố sau khi giải tán nghiêm bân đủ rũ tìm tới giang phong túi đầu thở dài ai cuối cùng vẫn là không thông qua a không muốn như thế vũ dũ nha học tập cho giỏi thì cái chín trăm tám mươi lăm cũng giống vậy có thể tìm công việc tốt giang phong an ủi nghiêm bân một câu ngươi liền đừng an ủi ta chín trăm tám mươi lăm chỗ nào so ra mà vượt trước nghiệp giả nghiêm bân lắc đầu lại nhịn không được phàn nàn nói bất quá cái này tỷ lệ thông qua cũng thực sự quá khoa trương hơn năm trăm người vậy mà liền thông qua ba mươi hai cái cái này so trong trăm cũng có một còn hung hát ca điểm này giang phong cũng rất lợi hại đồng ý phải biết cái này có thể chỉ là thông qua kiểm tra thiên phú mà thôi muốn chính thức trở thành thánh kỵ sĩ nhưng còn có một đoạn rất lợi hại gian nan đường muốn đi đây nhìn thấy giang phong gật đầu nghiêm bân đột nhiên vỗ một cái hắn nói lại nói ngươi vừa rồi gây nên động tính lớn như vậy có phải hay không đã trực tiếp được thu vào kỵ sĩ đoàn suy nghĩ nhiều ngươi nào có dễ dàng như vậy nói xong giang phong mắt nhìn điện thoại di động nói ta phải đi trước đông thao trường tập hợp tối nay trò chuyện tiếp đáng giận a hâm mộ c h ế c ta nghiêm bân giống hai tiếng phát tiết xong mới chiều giang phong dỗi ra quyền đầu nói nhất định phải lên làm thánh kỵ sĩ a dạng này ta về sau cũng tốt thổi ta trường cấp ba lớn nhất hảo hình đệ là bạch ngân kỵ sĩ đoàn không có vấn đề cùng n g i ê m bân trạm thử quyền giang phong quay người hướng phía đông thao trường đi đến đông trên bài tập thông qua chắc thí ba mươi hai một học sinh đã toàn bộ đến đông đủ bên trong nam sinh hai mươi chín người nữ sinh ba người nhìn thấy giang phong đi tới tất cả mọi người nhãn quang cũng không khỏi toàn bộ tập trung ở trên người hắn dù sao hắn vừa rồi bày ra thiên phu thực sự thật đáng sợ lúc này một bên lý duệ nhìn thấy giang phong đi tới vô vô tay mở miệng nói đã tất cả mọi người đến đông đủ như vậy ta có mấy lời muốn nói với các ngươi một tiếng chương sáu một trăm bên trong chọn một khó có thể tin lý duệ kinh ngạc nhìn lấy giang phong hỏi người trước kia có sử dụng ánh sáng thánh quang lực lượng sao h ẳ là không có chứ giang phong lắc đầu rút về đặt ở thánh khế bên trên tay phải như thác nước thánh quang cũng lập tức biến mất ngươi tại cái này chờ khoảng ta một hồi ta lập tức quay lại lý duệ nói xong liền vội vàng chạy xuống l ĩ n h cầm đài cùng một vị lao sư thì t h ầ m vài câu sau liền rời đi thao trường tiếp lấy vị lao sư kia lập tức chạy lên lĩnh cầm đài đ ố i như trên học thuyết nói lý duệ tiên sinh có việc phải rời đi trước một hồi còn không có chắc thi đồng học tiếp tục lưu lại ban đầu chờ đợi n g h e xong lão sư câu nói này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 Đi vào l ừng h cầm đài mặt, lý duệ đem sâu Duệ đài Lý i giới a n Phong g ta h cho i cái niên ệ u trung này n m thích ử tử Trung tử tiến một niên nam lên bước ò a Giang Giang Giang ái hỏi giang phong nói, đồng học, ngươi tên gì? Giang Phong học, giang Phong. Phong nhìn h đồng gì? ngầm tên p đầu về a nam、tử. ừ, ta trung tử. t niên Ừm, h í cái tên này trung niên nam tử cười gật gật đầu vị này là chúng ta bạch ngân c h i thủ đại kỵ sĩ trưởng trúc chính khánh đội trường ở hãy nghe ta nói hết người thể hiện ra thiên phú về sau biểu thị muốn đến gặp ngươi một chút đứng ở một bên lý duệ hợp thời hướng giang phong giới thiệu vị này trung nhân nhân ngại khỏe chứ tôn kính kỵ sĩ trưởng giang phong lễ phép xưng hô đạo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 ngươi tiếp tục tiến hành chắc thí đi nghe được chúc chính khanh đã vậy còn quá quả quyết liền quyết định muốn trở về lý duệ có chút không hiểu nhưng vẫn là lập tức hành lễ h ồ i đáp vâng nhìn lấy chúc chính khanh ở trường lãnh đạo cùng đi chậm rãi đi xa giang phong đột nhiên thở dài cuối cùng hắn vẫn là quyết định không nói ra thần điện màu vàng nóng sự t ì n h dù sao về sau chính mình là có khả năng muốn rời rạc tại trên mũi lao vẫn là trước lưu lá bài tương đối tốt tối thiểu nhất đối với bắt đầu thấy diện nhân dù cho đối phương là thánh kỵ sĩ hắn cũng không có ý định đem sở hữu sự tỉnh đều toàn bộ đã ra tại giang phong muốn tâm sự lúc lý duệ đột nhiên vô vô b ả vai hắn nói tuy nhiên đội trưởng đi có chút đột nhiên nhưng ta tin tưởng hắn là rất xem t r ọ n g ngươi đừng nản trí há không biết giang phong k h o á t k h o á t tay vậy là tốt rồi ta đi lên trước tiếp tục chắc tí h ngươi nghỉ ngơi một lát đi được chắc tí h một mực tiếp tục đến giữa trưa đợi đến cuối cùng một cái nam sinh thất vọng rời đi lĩnh cầm sau đài hết thể năm trăm hai mươi bốn tên lựa chọn thánh kỵ sĩ ban học sinh rốt cục toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra tại lão sư tuyên bố sau khi giải tán nghiêm bân đủ dũ tìm tới giang phong túi đầu thở dài ai cuối cùng vẫn là không thông qua、à? không muốn như thế đủ dũ nhà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 l qua、so、mọi, mọi, mọi, mọi người nghe ó i tiên ú xong thần sắc biến đổi đứng tại phía trước nhất một người nữ sinh nhịn không được hỏi thánh kỵ sĩ tiên sinh xin hỏi ngươi nói đào thải là chị ý tứ cũng không cách nào thông qua người sắp rời đi thánh kỵ sĩ ban lý duệ mỉm cười trả lời mọi người nghe xong sắc mặt lại biến nhưng đều không có lên tiếng lần nữa hài lòng gật đầu lý duệ vỗ vô, vô tay nói t ố t như vậy ta muốn nói chuyện cũng chỉ có những này giải tán đi nói xong lý duệ liền tiêu sái rời đi chỉ để lại trên bãi tập một đám mộng vòng học sinh vừa mới thánh kỵ sĩ tiên sinh có nói thế nào toán chắc thử không thông qua sao thật lâu vừa rồi cái kia hướng lý duệ đặt câu hỏi nữ sinh trước tiên mở miệng đạo không hắn liền chắc thí nội dung đều không nói cho chúng ta biết đứng tại nàng đằng sau một cái nam sinh ứng một câu này làm sao xử lý có muốn đuổi theo hay không bên trên đi hỏi một chút lúc này giang phong mở miệng nói không phải nói lực lượng chắc thi ả tóm lại cái này nghỉ đông luyện nhiều một chút chi trên lực lượng đi nghe được giang phong lời nói tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung hướng hắn nhìn một hồi đứng tại bên cạnh hắn một cái đại người cao đột nhiên hướng hắn đưa tay ra nói nhận thức một chút ta là lớp bốn lưu hành trí ban hai giang phong giang phong cùng hắn nắm chắc tay nói ra ngươi có phải hay không cũng cảm thấy lý duệ tiên sinh là cố ý không nói chắc thi tiêu chuẩn nắm xong tay lưu hành trí hỏi giang phong giang phong gật gật đầu ừ n Tại không có cụ thể mục tiêu tình huống dưới, tự hạn chế tính hạn dưới, liền không hùng chế có cụ mục l vừa rồi khái cũng lý à l d u ệ tiên sinh mang đến vị kia là ai vậy giang phong người trước kia thật cho tới bây giờ không biết mình có mạnh như vậy thiên phú sao giang phong bị mạnh như vậy thánh quang bao phủ lại là dạng gì cảm giác ca biết nhau xong tất cả mọi người đột nhiên đều mở ra máy hát mà lại toàn là hướng về phía giang phong đến không có cách bọn họ thực sự quá hiếu kỳ đinh linh linh linh linh may mắn lúc này nghỉ chưa kết thúc tiếng chuông vang lên giang phong lập tức nói ra trước trở về phòng học đi hôm nào trò chuyện tiếp nói xong cũng giống như lý duệ quả quyết rời đi một học kỳ ba vạn sau khi tan học trong văn phòng giang phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy chủ nhiệm lớp tuần được vừa rồi tuần được gọi hắn đến l ộ i văn phòng giang phong còn tưởng rằng là muốn nói với hắn một số chia lớp công việc nhưng không nghĩ tới tuần được mới mở miệng cũng là nói cho hắn biết thánh kỵ sĩ ban một học kỳ học phí muốn ba vạn tuần được đại khái là nhìn quen giang phong dạng này nghe được học phí sau kinh ngạc biểu lộ lạnh nhạt nói là t h ậ t đ ắ t nhưng liên quan tới chức nghiệp giả sự vật lại có nào là không quý đâu mời đạo sư cũng tốt mua tài liệu cũng tốt đều là một khoản không con số nhỏ chữ a nhưng đây cũng quá quý giang phong điều kiện gia đình cũng không tính quá tốt phụ mẫu đều là trong xưởng công nhân một tháng liền lấy điểm chết tiền lương ngôi lớn bốn đứa bé đã là không dễ trong nhà tiền tiết kiệm thật sự là không có nhiều nhìn lấy giang phong xoắn suýt biểu lộ tuần được nói ra biết quý liền h ả o hảo nỗ lực học tranh thủ sớm ngày trở thành thanh kỵ sĩ đến lúc đó có là bó lớn chức nghiệp công hội lương cao đào n g ư ờ i nếu như lại có thể tiếp vào mấy cái tiền thưởng tương đối cao h u thác điểm ấy học phí chỉ bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi h u thác thế giới này lại còn có loại này kiếm tiền phương tật cả làm tại hồng kỳ dưới dài đại hải tử giang phong đã sớm thói quen có khó khăn tìm cảnh sát thúc thúc v ậ phần lính đánh thuê thám tử bảo tiêu cái này trước nghiệp hắn chỉ ở trong phim ảnh gặp qua nhưng tại người chức nghiệp giả này tỷ lệ phạm tội cao như vậy trong thế giới cảnh sát t h u ố c t h u ố c tựa hồ thật là có chút không quá đủ suy nghĩ một hồi giang phong nhìn lấy tuần được hỏi vậy có phải hay không chỉ cần ta học kỳ sau trở thành thánh kỵ sĩ liền có thể trực tiếp chức nghiệp công hội a tuần được nghe xong s ữ n g sở tiếp lấy ha ha cười nói ngươi thật đúng là với tự tin rất nhiều người tiến đại học đều không chính thức trở thành chức nghiệp giả đâu ngươi ngược lại là muốn đẹp người xong tuần được lại ho nhẹ hai tiếng chẳng qua nếu như ngươi thật có thể làm được học kỳ sau trực tiếp trở thành thánh kỵ sĩ này thực sự có thể trực tiếp chức nghiệp c ô n g hội bên kia cũng không có quá nghiêm khắc nghiên cứu giới hạn tuổi tác bọn họ chỉ coi trọng thực lực n g h e đến nơi này giang phong mặt lộ vẻ vui mừng nói t ố t cảm ơn lao sư cảm ơn ta làm gì tuần được k h o á t k h o á t tay nhưng làm ngươi chủ nhiệm lớp ta vẫn là muốn nói với ngươi một câu t h á n h kỵ sĩ b à n sau ngươi cũng đừng thật sự hoàn toàn từ bỏ văn hóa khóa một đầu ngã vào trong khi huấn luyện t h á n h kỵ sĩ không dễ dàng như vậy khi ta làm lao sư nhiều năm như vậy thấy qua thiên phú xuất sắc học sinh quá nhiều nhưng sau cùng rơi cái lượng khoảng không cũng không phải số ít giang phong nghiêm túc gật gật đầu biết lao sư ta t hội h ă n g bằng tốt chúng nó. tốt Ừ, lão sư cũng tin tưởng ngươi có thể t ố t đi về nhà đi theo phụ mẫu hảo hảo nói một chút ai lão sư gặp lại nói xong giang phong hướng phía tuần được phất phất tay rời phòng làm việc đi ra lầu dạy học giang phong trước gọi điện thoại theo hắn mụ mụ nói tiếng hắn hội tối nay trở về dự định tại đi trên đường về nhà ấp ủ một chút làm sao theo cha mẹ của hắn mở miệng thuận tiện lại đến chỗ dạo chơi nhìn xem thế giới này các loại chỗ khác biệt lần nữa đi vào bảo long quảng trường giang phong ngồi tự động thang cuốn đi vào lầu hai phát hiện trừ ngôi sao người phát ngôn đều là chức nghiệp giả bên ngoài bán đồ ngược lại là đều như thế chương ơ bản cũng là y p ụ c q không gì có tám đ họa câu đốt thuốc bách thảo tập tiệm này sửa sang cực kỳ nghệ thuật cảm giác tựa như là giang phong trong ấn tượng những cái tia cùng loại trẻ nổ tợ dạ đa loại hình đính cấp hàng xa xỉ cửa hàng nhưng mà xuyên thấu qua tủ kính giang phong lại phát hiện bên trong lấy lòng giống không phải đồ trang điểm kết quả là tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ điều khiển giang phong đi vào nhà này tên là bách thảo tập cửa hàng hoan nên q u a n lâm trong tiệm tiêu thụ nhân viên ngược lại là không có bởi vì giang phong ăn mặc đồng phục liền coi nhẹ hắn mà chính là hoàn toàn như trước đây bảo trì mỉm cười cái này khiến nguyên bản còn có chút sợ hãi loại xa xỉ phẩm này cửa hàng giang phong dễ chịu rất nhiều đi đến trước q u ầ y giang phong nhìn vào bên trong một bình chất lỏng màu xanh lam cái này chất lỏng màu xanh lam là cái gì hắn không biết nhưng cái bình là thiết kế thật là dễ nhìn ngay khỏe chứ bình này xanh thẳm là dược tề sư công hội vừa nghiên cứu ra kiểu mới chỉ cần ba ml liền có thể bổ sung năm mươi điểm mp là phi thường thích hợp pháp sư học đồ phòng dược tề nha q u ỷ q u ỷ lại còn thật sự là dược tề tuy nhiên giang phong tại vào cửa hàng trước liền nghĩ trong này đủ mọi màu sắc dịch thể tựa hồ có điểm giống dược tề nhưng lại cảm thấy dược tề dựa vào cái gì có thể đưa về hàng xa xỉ cho nên mới không nhịn được lòng hiếu kỳ tiến đến xem d u n g động qua đi giang phong rất nhanh liền tỉnh táo lại cũng tự hỏi cảm thấy cái này xác thực mới nên hiện tượng bình thường dù sao chức nghiệp giả là một nhóm nhỏ người mà lại là đặc biệt có thể kiếm tiền này một nhóm nhỏ người hoàn toàn phù hợp hàng xa x ỉ thị trường mục tiêu người yêu mặt khác giang phong với cái thế giới này dược tề cũng là hoàn toàn không hiểu cũng không biết dược tề là bản thật giá người n g tài liệu liền rất lợi hại h i hữu đâu vẫn là cùng những hàng xa xỉ đó túi sách giống nhau là dựa vào nhãn hiệu hiệu ứng mới đem giá cả kéo cao nhìn thấy giang phong tựa hồ rất vừa ý trong tay mình bình này s i n h thảm tiêu thụ nhân viên vội vàng tiếp tục giới thiệu nói bởi vì là sản phẩm mới cho nên vẫn còn ưu đãi trong lúc đó nếu như ngài hiện tại mua sắm lời nói có thể đạt được một cái không tệ chiết khấu nha sau khi giảm giá là bao nhiêu tiền vậy lòng hiếu kỳ đã tăng mạnh giang phong thất g a tiêu thụ nhân viên cầm lấy máy vi tính ở phía trên đánh mấy lần đưa tới giang phong trước mặt mỉm cười nói ngài cảm thấy cái giá tiền này thế nào giang phong tập trung nhìn vào một câu họa t à o kém chút liền phun ra miệng hai vạn lần nữa xác nhận một lần chính mình không có đa số một cái không về sau giang phong động lấy hắn hiểu biết tới nói lam dược cũng là cái cơ sở dược tề mà loại này chỉ có thể về năm mươi điểm mp lam dược càng là hạ cấp không được bằng cái gì liền có thể bán hai vạn là cái thế giới này lam dược đặc biệt quý vẫn là thế giới này cơ sở dược tề liền muốn hai vạn mang theo dạng này n i hoặc giang phong vừa nhìn về phía một bên khác tù bác chỉ bên trong một bình màu xám dược tề hỏi vậy xin hỏi bình này đâu tiêu thụ nhân viên lập tức đi qua đưa nó lấy ra hiện ra đến giang phong trước mặt nói bình này là ký cát uống hết sau trong vòng năm phút đồng hồ ngài thân thể tầng ngoại sẽ hình thành một tầng cứng rắn phòng ngự thiết xa có thể hữu hiệu, hiệu chống cự cấp thấp thích khách đánh bất ngờ giang phong cái này cũng đánh gãy sao tiêu thụ nhân viên mỉm cười lắc đầu thật có lỗi cái này dược tề cũng không tại hoạt động trong lúc đó đây này bình dược tề này bao nhiêu tiền nghe được giang phong vấn đề tiêu thụ nhân viên không có chút nào không kiên nhẫn lần nữa tại tính toán khí bên trên gõ mấy lần sau triển lãm hướng giang phong Nam bạn, nhìn lấy máy kế toán bên trên gõ đi ra giá cả giang phong gian nan n u ố t n g ụ m nước bọt khó quái lao sư nói nếu như có thể trở thành chức nghiệp giả ba vạn học phí chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi cái này liền người ta một bình thuốc cũng mua không nổi a lần này giang phong nhất thời cảm thấy học phí giá cả đơn giản không thể càng lương tâm thở dài ra một hơi giang phong hướng vị k i u tiêu thụ nhân viên nói lời cảm tạ nói nhà các ngươi dược tề thật không tệ bất quá giá cả có chút cao ta phải về nhà cùng người trong nhà thương lượng một chút được tiêu thụ nhân viên mỉm cười gật đầu chờ mong ngài lần sau con lâm cảm ơn gặp lại phất, phất tay g i a n ở trong lòng cảm khái một câu giang phong chậm rãi đi ra bách thảo tập lại tại bốn lầu đi dạo một lát giang phong phát hiện cái này cả một tầng tất cả đều là cùng loại bách thảo tập dạng này trước nghiệp giả hàng xa xỉ cửa hàng bên trái gọi là ưu lan phụ ma cửa hàng chỗ góc cua gọi là lạc đặc bản giáp cửa hàng giá cả bên trên đều như thế khoa trường tuyệt đối là bình dân tiêu phí không tầm thường dài xong một đợt kiến thức giang phong quyết định không hề đi dạo x s n g dưới chủ yếu là cái gì cũng mua không nổi ánh sáng qua cái m ắ t nghiện có ý gì muốn không hay dùng chức nghiệp giả rất lợi hại có thể kiếm tiền tới nói phục cha mẹ đi tại trên đường về nhà đang lúc giang phong nghĩ đến muốn hay không dùng lý do này tới nói phục cha mẹ của hắn lúc một cổ trích nhiệt cảm giác đột nhiên hướng hắn đánh tới cẩn thận nương theo lấy một cái khẩn trương tới cực điểm thanh âm giang phong mãnh liệt lui lại một bước sau đó liền thấy một khỏa hỏa cầu từ trước mặt hắn gào thét mà qua hỏa cầu nện ở thương thành trên vách tường nổ tung lưu lại một cháy đen hầm động không đợi giang phong kịp phản ứng chuyện gì xảy ra một người mang kính mắt nam tử cao gầy liền vội vã chạy đến trước mặt hắn lo lắng hỏi đồng học ngươi không sao chứ giang phong lắc đầu sờ đem có chút bị nóng quyển tóc mái tràn đầy kinh ngạc hỏi tình huống như thế nào thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta cái này cái bật lửa không mang vừa rồi đồ thuận tiện nghĩ đến lại không người nhìn thấy liền muốn xoa cái ngọn lửa đi ra đốt thuốc nghĩ không ra không cẩn thận không khống chế lại đem hỏa cầu thuận xoa đi ra thật sự là không có ý tứ nam tử cao gầy một m chứng to mắt giang phong mặt mũi tràn đầy mỗi m ũ i vừa rồi nếu không phải mình phản ứng nhanh hỏa cầu này coi như nện trên người mình a lại quay đầu nhìn xem mới vừa rồi bị hỏa cầu đập vỡ ra đến cửa hàng vách tưởng giang phong đồng hồ báo thức không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ chính mình vừa rồi kém chút bởi vì là một cái pháp sư muốn hút thuốc liền rời đi cái này mỹ lệ thế giới nhìn lấy giang phong càng phát ra kinh ngạc biểu lộ nam tử cao gầy vội vàng móc ra một cái cặp da nói chuyện này hoàn toàn là ta sai lần nữa xin lỗi ngươi ngươi xem chúng ta có thể hay không thương lượng một chút ngư khác thông chi chấp pháp đội chuyện này chúng ta tư được hay không nam tử cao g ầ y vừa nói vừa đem trong ví tiền sở hữu tiền mặt đều móc ra đưa về phía giang phong không đủ lời nói ta còn có thể lại đi lấy nhìn trước mắt một sấp có chừng bốn năm ngàn tiền mặt giang phong lắc đầu nói đây không phải tiền vấn đề ngươi dạng này rất nguy hiểm à v â n g v â n g v â n g ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không dạng này ta lấy h áo thuật c h i thần danh nghĩa phát thệ nam tử cao g ầ y một bên nói một bên đem ngón giữa chồng chất đến trên ngón trỏ nâng quá đỉnh đầu chương chín lai mẫu là làm rác rưởi đâu vẫn là ở mức rác rưởi thấy đối phương đều như vậy nói cũng không bị đến cái gì thương tổn giang phong mới thở g i i nói liệu thôi lần sau chú ý một chút l i ề tốt nghe xong giang phong trả lời nam tử cao gầy mới bỗng nhiên buông lỏng một hơi không nói lời gì cầm trong tay này xếp tiền nhét vào giang phong trong tay ngươi thật đúng là cái thiện tâm h ả i tử ta thiếu ngươi một phần nhân tình nói xong lại móc ra một tấm danh thiếp nhét vào giang phong trong tay đây là ta danh thiếp ngươi về sau nếu như gặp phải phiền phái gì cứ việc gọi điện thoại cho ta có thể giúp đỡ ta tuyệt đối không hai lời ngươi thật không cần đưa tiền ta không đợi giang phong nói xong nam tử cao gầy vung câu tiếp theo ta vẫn phải qua cùng cửa hàng hiệp thương một chút lần sau trò chuyện tiếp liền chạy tiến cửa hàng cái này tính là gì sự tính a có chút lộn xộn giang phong đành phải trước đem tiền bỏ vào túi sách lần nữa hướng phía ra phương hướng đi đến trên đường giang phong càng nghĩ càng thấy đến quái vừa rồi cái k i a thế nhưng là pháp sư a là địa vị cao thượng chức nghiệp giả mặt đối với mình dạng này một cái tiểu thí dân coi như không hung hăng càn quái uy hiếp chính mình cũng không trở thành hoàng thành như vậy đi t r o n g bể không được hiểu biết phía d ư ớ i giang phong lấy điện thoại cầm tay ra điều tra thêm lúc này mới tính toán có chút đáp án nguyên lai、like、cái thế giới này pháp luật bên trong trừ một số tình huống đặc biệt bên ngoài chức nghiệp giả là nghiêm cấm tại trong thành thị sử dụng siêu phàm năng lực đương nhiên nếu như không bị người phát hiện này c ò n tốt nhưng nếu có người báo cáo ngươi vậy ngươi liền lại nhận tương ứng trừng phạt nghiêm trọng người thậm chí có vứt bỏ chức nghiệp giả thân phận khả năng xem ra chính phủ đang cấp cho chức nghiệp giả cực cao xã hội địa vị đồng thời cũng có được rất mạnh ước thua ố c khó trách tên pháp sư kêu hội h o à n thành d ạ n g này dựa theo giang phong thẩm tra đi ra pháp luật tới nói chức nghiệp giả nếu như ở trong thành thị sử dụng siêu phàm năng lực làm bị thương bình dân này bị thu về và hủy chức nghiệp giả thân phận liền đã coi như là nhẹ nhất trừng phạt không quá bóng đốt thuốc cái gì vị này cũng thật là một cái nhân tài về đến nhà giang phong vừa đem túi sách treo tốt giang hàn nhị liền xông lại nhào vào trong ngực hắn hô nhị ca nhị ca ta có cái để mục muốn thi thi ngươi móc ra một vòng cưng triệu đủ cười giang phong ngồi sổm người xuống nhìn lấy giang hàn nhị hỏi là vấn đề gì nha giang hàn nhị đầu tiên là khanh khách cười hai tiếng sau đó kéo căng mặt chứng chạc đ à n g hoàng hỏi xin hỏi s ử lai m ố n là làm rác rời đâu vẫn là ẩ m ướt rác rời đâu đối mặt dạng này linh hồn khảo tra giang phong sừng sốt có chút tạm ngừng chẳng lẽ sinh hoạt hàng ngày bên trong còn sẽ xuất hiện xử lai、like、mỗi loại đồ chơi này nga ở m ớ c rác rưởi đối với một cái chính mình trong nhận thức biết hư cấu sinh vật giang phong cũng chỉ đánh dựa vào nó ngoại hình mù đoán đáp sai rồi giang hàn nhị che miệng cười trộm vài tiếng mới lên tiếng xử lai、like、mỗi là có hại rác rưởi à hôm nay chúng ta khi đi học lao sư vừa dạy cười khổ hai tiếng giang phong xoa xoa giang hàn nhị t ó c nói nguyên lai、like、là d ạ n g này nhị ca giải tri thức nhị nhị thật giỏi gặp giang phong không tự trách mình không đem câu trả lời chính xác bỏ vào tuyển hạ bên trong giang hàn nhị n g n n cười lần nữa n à o vào giang phong trong ngực nhị thanh vùng một lá kiều này hai huy nguội về nhà một lần liền n g à lấy lúc này vừa từ phòng bếp đi tới lục di phương cười nói câu sau đó đã giang phong một cất nói về nhà trước rửa tay coi chừng đem bệnh khuẩn cọ đến nhị nhị trên thân há biết giang phong nói xong đứng người lên đi đến vây bất cờ tẩy xong tay giang phong nhìn lấy rửa mặt trên đài tấm gương tự nhủ vẫn là chờ một lát lúc ăn cơm đợi rồi nói sau mẹ hôm nay cái này canh có chút m ặ n a cái này canh cha ngươi hầm ngươi tìm h ắ n qua ta nếm nếm nha mặn thịt ngon giống thả nhiều ngày mai thêm điểm nước lại đầu đấu hôm nay thấu hoạt thốn đi nhị nhị đừng chỉ ăn thịt cũng phải ăn rau xanh nhị ca ngươi cũng đừng ăn hết thịt ấy viên này cải này n g ọ trong c ư ờ i ăn. m lúc nhất ậ thời toàn bộ bàn ăn xoay đột nhiên an tính lại sông gai chính kẹp hướng thịt kho tàu gà khối đua đòn đến quay đầu nhìn về phía giang phong hỏi làm sao đột nhiên toát ra ý tưởng này trước kia không nghe ngươi có cái này trí h ư ớ n g a giang phong d ố i ra đua kẹp khối thịt kho tàu gà khối bỏ vào sông gai trong chén nói ta thông qua thánh kỵ sĩ chức nghiệp chắc thí chức nghiệp chắc thí sông gai giật mình được ga l ã o đệ ai việc này cũng không thể khoác lắc ga thật qua ừ m thật giang phong nghiêm túc gật đầu vừa nhìn về phía phụ mẫu lục di phương cùng sông học lâm biểu lộ cũng rất lợi hại kinh hỷ làm người từng trải bọn họ đương nhiên cũng rất rõ ràng thông qua chức nghiệp chắc thí đem ý vị như thế nào nhưng rất nhanh lục di phương thần sắc liền chuyển thành lo lắng ngươi muốn trở thành chức nghiệp giả mụ mụ là ủng hộ Thế nhưng lúc à này tuy nhiên mặt ngoài là à, mà người nghiệp nhiên phong quang, nhưng vẫn là quá nguy hiểm à? Mà lại, cha ủng hộ ngươi. giả hiểm lại. chức Cha hộ tuy mặt quá l này nguyên bản thích nhất nói ngươi hỏi n g ư ơ i mẹ qua mẹ ngươi nói tính toán sau cùng còn không phải nghe ngươi mẹ những lời này x ô n g học lâm lại là thái độ khác thường trực tiếp cắt ngang lục di phương lời nói biểu đạt thái độ mình lục di phương nghe xong cũng là xứng sở nhưng rất nhanh tựa như giới quyết định gì nhìn lấy giang phong nói ngươi nhân sinh hẳn là từ chính ngươi tới chọn m ụ mụ tuy nhiên nhất định sẽ lo lắng ngươi nhưng sẽ không ngăn cả ngươi thật nghĩ làm lời nói liền đi đi đây là một kiện quang i n h sự tình n ụ mụ, mụ vì ngươi kiêu ngạo c ò nửa không rõ ràng lắm, chức nghiệp giả bán chất nghi ràng bán giả g rõ lắm ngày sông gai đột nhiên nói ra ta nhớ chức nghiệp giả lớp học học phí thật đa ta lao ca ủng hộ ngươi ba tháng tiền lương nhớ thành thánh kỵ sĩ về sau gấp b ộ i đưa ta ha cái này khiến còn muốn lấy làm sao mở miệng nói học phí giang phong rất là cảm động lập tức lời nói hùng hùng nói nhất định gấp mười lần trả lại ca ha ha ha vậy ta có thể quá chờ mong sông gai cười to nói qua qua qua đệ đệ ngươi học phí không cần dùng ngươi đến quan tâm ngươi những tiền lương đó tồn lấy tranh thủ thời gian tìm cho ta vóc tức mới là chính sự nói xong lục di phương nhìn về phía giang phong hỏi muốn bao nhiêu a một học kỳ ba vạn giang phong chầm rãi dựng thẳng lên bà cái ngón tay lục di phương nghe xong thần sắc cứng lại nhưng rất nhanh liền mặt giãn ra c ư ờ i nói được không có vấn đề t r ư ơ n g mười anh dũng t h í luyện mẹ giang khải đột nhiên hô một tiếng ngươi đừng làm trở ngại ta đầu tư nhà ta đệ thế nhưng là cái tiềm lực cổ ta còn trông cậy vào từ trên người hắn đem phòng cưới tiền tránh ra đến đâu cái này ba vạn dặm một nửa ta bỏ ra liền quyết định như vậy lục di phương còn muốn nói gì giang học lâm ép một chút tay nàng nói ra tiểu khải một phần tâm ý ngươi liền đừng cản nói xong lại mắt nhìn giang khải ngươi có thể dạng này ủng hộ đệ đệ ba, ba rất lợi hại vui mừng cha ngày hôm nay thật đàn ông giang khải xông giang học lâm dựng thẳng cái ngón tay cái nhìn lấy bầu không khí dần dần sung sướng giang hàn nhị nhảy xuống cái ghế chạy đến giang phong bên c ạ n h hô vậy ta đây cái tuần lễ cũng không ăn đồ ăn vặt tiết kiệm tiền đều cho nhị ca nghe giang hàn nhị non nớt thanh âm giang phong vừa buồn cười vừa cảm động một thanh ôm lấy giang hàn nhị nói tốt chờ nhị ca thành thánh kỵ sĩ mua cho ngươi cả một đời cũng ăn không hết đồ ăn vặt dễ ạ nhị ca tốt nhất ha ha ha ha ha ha tại ngươi cả nhà trong tiếng cười giang phong kiên định chính mình một nhất định phải trở thành thánh kỵ sĩ tín niệm ban đêm tám rửa xong về đến phòng giang khải bọ rất nhuẩn nhuyễn dùng chân đá đá lên trải giường chiếu tấm hô các nguyên nhân cấp hết thảy mấy người thông qua chắc thì à ba mươi hai cái giường trên đang dùng điện thoại di động nhìn qua hướng tin tức giang phong đáp lại nói hết thảy bao nhiêu người tham gia chắc thí giang phong ngấm lại hồi đáp đại khái hơn năm trăm cái đi sách tỷ lệ đào thải so tà khi đó còn cao giang khải chép miệng dưới lưới tiếp lấy lại đá một chân giường trên vắng giường t h i ể u tử ngươi được à cái này đều bị ngươi qua n g h e xong giang khải lời nói giang phong có chút hiếu kỳ thò đầu ra nhìn lấy dưới giường giang khải hỏi ca ngươi trước kia cũng từng tham gia chắc thí khẳng định a đáng tiếc không thông qua cho nên cũng liền không nói với các ngươi giang khải nói xong thở dài khi đó ta thành tích tại trong lớp nửa đời liền nghĩ đi nghề nghiệp người ban thử thời vận đáng tiếc không thành công về sau nghĩ đến dù sao cũng thi không đậu cái gì tốt đại học liền định đi công tác hiện tại bên trên xã hội mới biết được không văn bằng khổ khó lăn lộn à. ta nhìn ca ngươi lăn lộn cũng rất tốt ta không công tác bao lâu liền thẳng tổ trưởng sau lưng lòng chua sót chỉ có tự mình bên ta giang khải cười khổ hai tiếng nói cho ngươi những này là để ngươi tốt nhất nắm chắc thời cơ ta nhìn ngươi bình thường cũng không đ o á luyện cũng không cầu nguyện coi như khảo nghiệm qua bằng ngươi cái này thân thể làm thế nào thành kỵ sĩ ngày mai bắt đầu ta sẽ cố gắng ừng ngươi minh bạch liên tốt đối với mình đệ đệ tự hạn chế tính giang khải vẫn là rất lợi hại yên tâm nói xong liền đắp chăn nghiêng người sang nói câu ngủ một lần nữa nằm thẳng tốt giang phong nhìn trần nhà không khỏi lại bắt đầu suy nghĩ mình tại chắc thí lúc tiến vào tòa kia thần điện màu và l ó n g n à y đến đại biểu cho cái gì đâu còn có quyển kia màu nâu cổ lao thanh khế cùng ngay tại giang phong nhớ tới quyển kia thanh khế trong nháy mắt trong tay hắn đột nhân dâng lên một cô ấm áp bất chợt tới biến hóa đem giang phong trực tiếp hoảng sợ ngồi xuống nhìn mình chính đang phát nhiệt tay phải thánh. Khế. Giang phong lên người. q không, không hề nghi ngờ người hèn nhát không xứng mang theo thánh kỵ sĩ vinh diệu danh hiệu không có dũng khí người căn bản là vô pháp thông qua thánh kỵ sĩ chắc chí thánh kỵ sĩ thiết yếu phẩm đức một trong cũng là dũng cảm không sợ hài hướng tá ác tuyên chiến tại thời khắc mấu chốt đứng ra bảo hộ người khác nguyên quyết không thể lùi bước thánh kỵ sĩ anh dũng thí luyện một cường kiện thể phách vì tốt hơn thủ hộ người khác trước để cho mình mạnh lên đi Mỗi nằm cái cái ngày chống n g đẩy, ử anh g ồ dũng ậ y cái s thấp giọng đọc lên hai chữ này lúc giang phong nhớ tới này anh dũng hai chữ hóa thành kim sắc ảo ảnh mà cái kêu ảo ảnh cũng là hắn bộ dáng không sai cho nên nói bản này thánh khế là muốn đem ta huấn luyện thành một cái ưu tú thánh kỵ sĩ sao vớt vớt mái tóc hoàn toàn nghĩ mãi mà không do cái này đến là chuyện gì xảy ra giang phong không khỏi nghĩ lên câu kia rất lợi hại có đạo lý lời nói đã không thể phản kháng vậy liền tiếp nhận đi dù sao đối với trở thành thánh kỵ sĩ chuyện này hắn không chỉ có không có cái gì bãi xích còn lại liền đi một bước nhìn một bước đi hắn tin tưởng chỉ cần mình thu t ậ p được đủ nhiều tình báo liền nhất định có thể dần dần tiếp cận ngôi thần điện này cho tướng lúc này màu nâu cổ lao thánh khế lại tự hành lẫn đến trang thứ hai phía trên có một loạt chỉ số lực lượng yếu chỉ số ba thể chất yếu chi số hai sức chịu đựng yếu chi số hai tinh thần lực yếu chi số bốn bạo phát lực yếu chi số hai động thái thị lực yếu chi số một thính giác yếu chi số ba khứu giác yếu chi số hai đây nhất định là ta giao diện thuộc tính không chạy đi một dài hàng yếu như chi mũi tên nhọn tắm vào g i a n g phong phía sau lưng tuy nhiên hắn cũng biết mình thân thể tố chất không ra thế nào dọn nhưng bị như thế trần trụi hiện ra vẫn có chút khổ sở bất quá cái này còn cái này giao diện thuộc tính thật đúng là ngạnh n g chỉ là trụ cột thuộc tính liền có một chuỗi dài mà lại tại trụ cột thuộc tính dưới lại còn có chia nhỏ t ỷ như thể chất cái này một cột bên trong còn chia nhỏ cơ n g ự c lớn con g ba con cơ tam giác cơ t r ư ớ c buộc chờ một chút bắp thịt cụ thể trị số một chuỗi dài toàn bộ xem hết giang phong liền cảm thấy mình thân thể tựa như là hoàn toàn bị kỹ thuật số hóa chỗ nào yếu chỗ nào yếu hơn vừa nhìn thấy ngay nhưng mà thú vị là tại cái này một chuỗi dài ngạnh hạch thuộc tính sau cùng một bên nhưng lại có hai đầu mười phần huyền học thuộc tính Mị lực mới may mắn quả thực để giang phong bị kinh ngạc cái này so với thân thể của hắn yếu gà thuộc tính thực sự mạnh hơn quá nhiều lại thêm thánh quang tre chở cái này bốn cái nhìn vô cùng cao đại thượng tử để giang phong vững tin chính mình may mắn hẳn là khá cao một vài đ á n g nhưng ta cũng không cảm thấy mình vận khí đặc biệt tốt ta giang phong nhớ lại một chút trừ khi còn bé tại siêu thị mua đầy ba trăm nguyên r ú t mụ mụ rút thưởng chúng qua một bao khăn tay bên ngoài chính mình liền lại đến một b ì n h đều không mở ra qua ai không đúng xế chiều hôm nay chuyện này cẩn thận cân nhắc một chút lời nói giống như xác thực xem như vận khí rất tốt đ ầ chương mười một huynh đại hội ngày thứ hai giang phong bốn điểm liền từ trên giường đứng lên lặng lẽ mặc trình tề rửa mặt xong mặc vào giày chơi bóng đi ra ngoài đi vào cửa tiểu khu giang phong nhìn lấy không có bất kỳ cái gì xe cộ cùng người đi đường đường đi trong lòng không khỏi cảm thái đây chính là thủy thành khu dạng sáng bốn điểm bộ giáng sao hơi làm điểm vận động nóng người giang phong hít thở sâu một hơi sau bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy bắt đầu chấp hành đoán luyện chạy vừa bước cái này một hạng tuy nói giang phong thể năng cũng không phải là rất mạnh nhưng hôm qua đang ngủ trước hắn đã làm đại khái quy hoạch sơ bộ tính ra thích hợp nhất chính mình chạy bộ tốc độ cho nên chỉ phải gìn giữ ở lời nói không đến mức quá nhanh liền đem thể lực dùng hết hô hô một nhà hai mươi bốn giờ tiện lợi siêu thị trước giang phong chính cầm một bình nhỏ nước hoáng bình ổn hô hấp n h à này tiện lợi siêu thị cách nhà hắn tiểu khu vừa vặn một cây số cho nên giang phong liền đem nơi này thiết đặt làm cái thứ nhất nghỉ ngơi tiết điểm thuận tiện bổ sung trình độ từ ngực từ ngực một hơi đem còn lại non nửa chai nước uống xong khi giang phong đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía kế tiếp tiết điểm chạy tới lúc mượn siêu thị ánh đèn đột nhiên phát hiện bên cạnh tiểu khu t ư ờ ngoài n g bên trên rán một chương nhan sắc rõ ràng logo quảng cáo hắc gác tất trừ diệt cỏ t ậ n gốc như có phát hiện huynh đệ hội thành viên hành tích mời lập tức gọi báo cáo điện thoại huynh đệ hội giang phong lầm bầm một câu cái thế giới này hắc g á thế lực vậy mà lại bị quan phương trực tiếp chỉ tên sao. Tại、Long、hiếu lòng khi ỳ điều k ể n Giang p hành o thoại n điện động huynh tên n g mở ra điện thoại di động đệ di hội cái y ì n vong lấy khách i hành h thị gây hấn gây chuyện xào trá bắt chẹn các loại một hệ liệt chữ lần lượt nhảy ra phạm qua sự kiện cũng là một cọc bút một c ó c á c liệt thậm chí bên trong cũng có không ít á n kiện là nhằm vào c h ấ p pháp giả làm khó trách sẽ bị quan phương chỉ tên thậm chí ngay cả c h ấ p pháp giả cũng dám giết cái này hoàn toàn là một đám người đen a bất quá xem hết những n à y hậu giang phong ngược lại là càng thêm may mắn tự mình lựa chọn đi đến chức nghiệp giả con đường này không phải vậy ở cái này quần c u ộ n sóng ngầm thế giới bên trong không điểm năng lực tự vệ vậy liền thật sự là mặc người chém giết con kiểu nhỏ nằm nằm tay giang phong đưa điện thoại di động một lần nữa nhét về túi đáo lần nữa hướng phía phía trước chạy tới năm giờ rưỡi rời giường chuẩn bị làm người cả nhà bữa sáng lục di phương vừa tới đến phòng khách liền thấy toàn thân làm mồ hôi giang phong mở cửa đi tới n g ư ờ i đây là đoán lượt đi lục di phương có chút ngoài ý muốn hỏi ừng ra ngoài chạy vài vòng giang phong gật gật đầu chỉ, chỉ phong tắm nói ta tắm trước lục di phương sùng cười trả lời câu đi thôi đi thôi đổi giặt quần áo ta sẽ giúp ngươi lấy tới cảm ơn mẹ giang phong nói xong liền tiến vào phòng tắm cảm thụ được cấm áp nước tắm giang phong dễ chịu thở ra một hơi dài thuật tay đem bên cạnh cái ghế nhỏ kéo qua đặt mông ngồi xuống một đôi tay nắm thành quyền không ở tại bên đùi lợn nghĩ không ra năm cây số vậy mà đều hội m ệ t m ỏ i thành dạng này bởi vì là vừa mới bắt đầu đo luyện cho nên giang phong không có ý định một hơi liền đem mười cây số chạy xong nhưng năm cây số thân thể tiêu hao vẫn như cũ có chút vượt qua h ẳ n đoạn trước lúc này bắt đùi đuổi xoa bót h thẳng đến đau nhức cảm giác hơi chậm h i ể u một chút giang phong mới đóng lại nước lau khô thân thể đi ra phòng tám nhị ca vừa xuất dục thất đã sớm các loại tại cửa ra vào giang hàn nhị lập tức vắt chân lên cổ hướng hắn bên này xông lại vội vàng ngồi sổn người xuống đưa nàng ôm chặt lấy giang phong cưng chịu nói đừng chạy nhanh như vậy coi chừng đấu vật l e lưới tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy giang phong hỏi nhị ca n g ư ơ i hôm nay làm sao dậy sớm như thế à nhìn lấy giang hàn nhị một bộ tinh lực rồi rào bộ g á n g giang phong không khỏi cười rộ lên nha đầu này từ nhỏ đã là cái chín điểm ngủ ba đốt lên đến người cũng không biết từ đâu tới tinh thần. thật giống như không cần ngủ giống như bất quá nàng tỉnh về sau cũng không quay dày người khác liền chính mình l ặ n g lặng đọc sách chơi b a cỗ chờ lục di phương đứng lên chuẩn bị bữa sáng mới có thể chạy đến quân lấy mụ n mụ nhìn cho tới hôm nay nhị ca vậy mà cũng dậy sớm như vậy tiểu nha đầu t r ò nên n mới phá lệ hưng phấn ta đứng lên chạy bộ nha đoán luyện thân thể giang phong một bên lau sạch lấy ướt xuống tóc một bên trả lời giang hàn nhị giang hàn nhị nghe xong lập tức giơ tay lên nói ta cũng muốn cùng nhị ca cùng một chỗ chạy bộ muốn chạy rất xa a rất rất xa không sợ ta rất biết chạy bộ trong trường học ta chạy bộ vẫn luôn là hạng nhất đâu ồ Nhị nhị lợi hại như vậy à? Giang Phong có chút ngoài ý muốn, hại chút lợi trước vậy à? có ý được ó có thật tiêu gật một tiếp ta thể không nghe nàng đề cập qua việc này. Ừ, hừ.、Giang、hàn nhị hỏi, cập vậy đúng đề đầu nàng này. Giang ngạo cùng n là lấy lại việc cái, qua Ừ ơ i cùng, ngươi cùng một chỗ chạy một bộ sao? đ ư nay buổi sáng ngày mai ngươi liền cùng nhị ca cùng đi ra chạy bộ giang phong xem chừng tiểu nha đầu chạy cái hai lần liền án cho nên ngày mai mang theo nàng cùng một chỗ cũng không có gì quan hệ đại không đợi nàng không chạy nổi chính mình trước tiên đem nàng đưa về nhà chính là dễ ạ nhị ca tốt nhất tiểu nha đầu nói xong cũng chạy vào phong bếp cùng lục di phương báo cáo việc này vừa nấu xong sữa đậu nành bưng ra lục di phương nghe xong nhìn lấy giang phong nói cùng một chỗ chạy trốn b ư ớ c là có thể nhưng phải chú ý an toàn giang phong gật gật đầu ừ m biết chúng ta ngay tại tiểu khu c h u n g quanh chạy lục di phương lúc này mới đối giang hàn nhị gật đầu nói muốn theo sát ca ca biết không giang hàn nhị lập tức mãnh liệt gật đầu nói biết rồi uống trộm miệng sữa đậu nành giang hàn nhị lại đưa ánh mắt về phía giang phong phát hiện hắn lúc này đang làm nằm ngửa ngồi dậy thế là lập tức tiểu chạy tới nhị ca ta giúp ngươi ngăn chặn chân nói giang hàn nhị liền ngồi sổ người xuống dùng lực để lại giang phong hai chân cảm ơn nhị nhị á tại h ự c nằm ngửa n g đem thứ bốn mươi ba lần ngồi dậy lúc giang phong hô hấp đã biến mười phần to khỏe cũng dần dần bắt đầu cảm giác không thấy chính mình đeo đi nơi nào nhưng nghe mọi mọi mình cố lên âm thanh giang phong lại bỗng nhiên hít sâu một hơi lần nữa ngồi xuống bốn mươi tư á mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt giang phong cũng không đói hoài tới b ắ p thịt toàn thân kháng nghị một hơi đem còn lại sáu cái toàn bộ làm xong năm mươi nhị ca thật giỏi nương theo lấy tiểu nha đầu tiếng hoan hô giang phong nằm trên mặt đất lại cũng không muốn núp đ í t trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu sớm biết các loại làm xong nằm ngửa ngồi dậy lại t ớ i t ắ m lúc này giang hà nụ n từ gian g p h o n g đi tới nhìn cả người ướt đấm nằm trên sàn nhà lão ca không khỏi cười một tiếng trêu ghẹo nói ca nhìn tới vẫn là học bá càng thích hợp ngươi giang phong liếp nàng một cái trả lời trở qua một tháng ta liền để ngươi biết cái gì gọi là đức trí thể mỹ cực khổ toàn phương vị phát triển t r ư ơ n g mười hai cường độ cao huấn luyện nghe nói hôm qua giang phong tại chức nghiệp chắc thí bên trên đại xuất dành tiếng ai ta cũng nghe nói giống như nói là liền bạch ngân kỵ sĩ đoàn thượng tầng đều kinh động a nhưng hắn bình thường rõ ràng liền khóa thể dục đều không lên a có thể làm thánh kỵ sĩ suýt hà tới đi vào phòng học trong n á y mắt giang phong cũng cảm giác được vô số ánh mắt tập trung đến trên người mình nhưng rất nhanh cũng đều rời tình huống như thế nào giang phong l ầ m b ầ m một câu ngồi vào vị trí của mình bọn họ vừa rồi tại thảo luận ngươi hôm qua làm náo động sự tình đây n g h i bân nói xong thuận thế dùng lực vỗ một cái giang phong phía sau lưng ta giang phong ngũ q u a n trong nháy mắt tất cả đều chật đến cùng một chỗ cũng quay đầu một loại cờ quán nghiệm ánh mắt nhìn chăm chú về phía nghiêm bân nghiêm bân bị giang phong khoa trương phản ứng giật mình vội vàng thu tay lại nói ta ta cái này cũng không dùng nhiều lực g không đến mức đi ngươi tóm lại đừng có lại đụng ta nhai răng n ế t miệng nói xong câu đó giang phong m ó c ra một bản số học sách nhìn buổi sáng hắn tại làm xong năm mươi cái nằm ngửa ngồi dậy sau thực đã cảm thấy thân thể đã nhanh đến cực hạ nhưng n vẫn là dáng trống đỡ lấy đem năm mươi cái trống đẩy cùng năm mươi cái chầm xuống cho làm xong mà hết thể này mang đến rõ ràng tác dụng phụ cũng là hắn hiện tại toàn thân đều mẫn cảm vô cùng đụng này này đau điểm này này acid cẩn thận từng ly từng tí chuyển động một cái bả vai giang phong thở một hơi dài nhẹ nhõm nghĩ đến cái này mới vừa buổi sáng lớn nhất đại thu hoạch cũng là minh bạch đoán luyện loại chuyện này mặc kệ cái gì động tác vừa mới bắt đầu mấy lần cũng còn tính toán thẳng nhẹ nhõm nhưng càng về sau độ khó khăn càng là tăng lên gấp bội đến bây giờ hắn còn nhớ rõ buổi sáng tại là một lần cuối cùng chống đầy thời điểm trên cánh tay mình gần xanh đều nhanh bạo chết bên trên xong buổi sáng bốn tiết h ó a giang phong rốt c ụ c cảm giác được thân thể của mình giống như khôi phục một điểm thế là tại sao khi ăn cơm chưa xong trực tiếp qua thao trường làm cần bồi dưỡng chức nghiệp giả địa phương cái thế giới này trường học thao trường kinh hãi người chỉ là đường băng một vòng liền có một năm mét chiếm diện tích đơn giản vượt qua giang phong tưởng tượng nhưng cho dù là lớn như vậy thao trường vừa đến nghỉ t r ư a cũng sẽ bị đại lượng học sinh cho chiếm hết thay đổi quần áo thể thao đợi đang chạy d ì a đường đem vận động nóng người làm xong giang phong vừa dự định chạy ra liền nghe đến có người ở sau lưng hô tên hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại giang phong phát hiện nguyên lai、like、là hôn qua cùng hắn cùng một chỗ thông qua chắc thí lư lưu hành trí chạy chậm đến giang phong bên cạnh hỏi nhìn lấy lưu hành trí tráng kiện dáng người giang phong lắc đầu nói đừng ta liền không kéo ngươi chân sau để chính ta chậm rãi chạy đi nghe giang phong nói như vậy lưu hành trí thật cũng không cơ cầu mà chính là hướng phía hắn vung tay lên nói được vậy ta đi trước một bước nhìn lấy lưu hành trí lấy trăm mét x ô n g vào tốc độ một chút chạy ra xa xưa giang phong c ư ờ i khổ một tiếng duy trì chính mình tiết tấu hướng về phía trước chạy tới còn không có chạy mấy bước giang phong liền thấy một thân ảnh liền nhanh chóng vượt qua hắn cũng dần dần đuổi kịp lưu hành trí ai cái kêu giang phong hoàn toàn không được a cũng không biết hôm qua vì cái không thánh quang kỳ quái sẽ xuất hiện ở trên người hắn. gì kỳ hôm biết quái xuất qua vì sẽ ở lưu hành trí liếc mắt chạy đến bên cạnh mình người nói chuyện phát hiện đồng dạng cũng là h ô m qua cùng một chỗ thông qua chất thí tên giống như gọi chú ý chồng chất tới gặp lưu hành trí nhìn mình chú ý chồng chất lập tức chen liếc t r o n g mắt hỏi ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không thật có l ỗ i ta đối ở sau lưng nghị luận người khác không hứng thú gì nói xong lưu hành trí liền ra tốc hất ra chú ý chồng chất thôi đi cái gì đó tránh cái gì chứ đột nhiên bị giáo dục một hồi chú ý chồng chất có chút nổi giận có lòng muốn muốn đuổi kịp qua vượt qua lưu hành trí cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem nhưng lại phát hiện lưu hành trí trong nháy mắt liền chạy tới trăm mét có hơn đây cũng quá nhanh đi biết mình b ổ i không kịp chú ý chồng chất quay đầu t r ừ n g mắt còn tại đều đặn nhanh chạy giang phong xem như đem bút chướng này nhớ đến trên đầu của hắn nếu để cho giang phong biết mình không khỏi đọc như thế một cái nổi nhất định sẽ khen đối phương một câu ngài thật đúng là tuân từ nội tâm a giữa t r ư a năm cây số so với buổi sáng muốn càng khó dù sao giang phong thân thể chỉ là vừa chậm tới một số mà thôi rất nhanh liền lần nữa m ệ t nhọc đứng lên cho nên nửa đoạn sau giang phong cơ hồ chạy lên mấy trăm mét liền muốn dừng lại đi một hồi chờ e m hô hấp điều chỉnh tốt mới có thể tiếp tục、chạy. m u ố nước n s a o đang chạy sau cùng một vòng lúc đã vượt qua hắn hai vòng lưu hành trí cầm một bình nước k hoáng đưa về phía giang phong tạ giang phong tiếp nhận nước k hoáng rót một thành chính hắn mang đến nước đã uống xong cho nên liền không có cự tuyệt lưu hành trí phần hảo ý này cố lên chiều giang phong so cái ngón tay cái lưu hành trí lại một lần ra tốc hướng về phía trước chạy tới sau cùng tại nghỉ chưa trông reo lên trước đó giang phong rốt cục chạy xong năm vòng vì thanh quang như chúc mừng thắng lợi giang phong thua tay quyền đầu hô một câu thời đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ớt quần áo thể thao giang phong dùng mang đến khăn mặt lau sạch sẽ trên thân mồ hôi sau mới đổi lên đồng phục không phải vậy đây chỉ có bảy tám độ thiên khí dễ dàng sinh bệnh b u a i chiều kéo lấy mọi m ệ t trên thân thể s o n g sở hữu khóa vừa nghĩ tới về nhà còn có năm mươi cái nằm ngửa ngồi dậy năm mươi cái chống đẩy năm mươi sâu ngồi s ổ m chờ đợi mình giang phong không khỏi có chút sụp đổ ta rất khó khăn cảm khái xong một câu giang phong móc ra hẹ ở sở tồn xoa xoa hóa thành một đạo bạch quang vừa về tới nhà giang phong nguyên bản định chức ngã xuống giường nghỉ n ơ i một lát nhưng lại sợ chính mình sẽ trực tiếp ngủ cho nên đành phải lên dây cót tinh thần đi vào phòng khách tiếp tục hoàn thành còn lại Lại Giang Phong à một đến đệ trận cười to hậu giang khải nhấc nhấc tay bên trong cỡ lớn túi nhựa nói giúp ngươi mua chút thịt bò ăn cái này khí lực lớn về sau ngươi cũng đừng ăn trường học bữa trưa để mẹ làm cho ngươi điểm thịt bò bánh mang đến cảm ơn ca giang phong nội tâm có chút cảm động như thế nhất đại túi thịt bò nói ít cũng phải mấy trăm lão ca lần này vì hắn thật sự là đại xuất huyết một mực đến cơm chiều thời gian giang phong mới rốt cục làm xong còn lại ba tổ huấn luyện mặc dù nhưng đã mệt đến không thấy ngon miệng nhưng nhìn lấy mụ mụ chăm chú chế tắc các loại thịt bò sắp xếp giang phong vẫn là dáng chống đỡ lấy ăn một bát cơm mới về đến phòng ngã xuống giường rốt cục có thể nghỉ ngơi toát ra ý nghĩ này đồng thời giang phong liền lâm vào ngủ say sương ngủ tích tích tích tích tích tích h ô m sau trước kia bị điện thoại di động chung báo đánh thức giang phong vừa định đưa tay qua đóng lại phát hiện một cái kem chút để hắn gạt ra lựa giọt nước mắt tình huống thân thể của hắn đã hoàn toàn động lại không chương m ư ơ i ba hiệu quả sơ hiển khi sâu một hơi, giang phong lại là chết thẳng cẳng lại là vận eo mượn toàn thân các bộ vị lực lượng cuối cùng là với tới điện thoại di động cũng đem chung báo cho đóng lại x o n g con độc nhất cái này còn thế nào luyện sớm đã kỹ càng an bài tốt vận động kế hoạch giang phong tự nhiên minh bạch bất t r ậ n tới đại lượng vận động nhất định sẽ gây nên bắp thịt chỉ hoãn tính đau nhức bởi vì đây là bắp thịt sinh trưởng nguyên động lực mà cũng chính là vì dự phòng loại tình huống này giang phong mới có thể mỗi lần đều tại vận động trước đều đầy đủ làm tốt kéo dỗi vận động đến xúc tiến huyết dịch tuần hoàn g a tốc acid là các tiêu chử cùng lợi dụng đồng thời tại vận động sau khi kết thúc cũng sẽ đối thân thể mỗi cái bị rèn luy đáng tiếc những này dự phòng thủ đoạn tại lớn như thế lượng vận động trước mặt như trước vẫn là tác dụng hữu hạn không phải vậy giang phong hiện tại cũng không trở thành đưa tay đi lấy một chút điện thoại di động đều cái này bao n h i ê u khó khăn thích ứng một hồi phảng phất ngâm mình ở khí ga bên trong thân thể đang cố gắng nếm thử mấy cái lần về sau giang phong rốt cục ngồi xuống tiếp lấy bỏ số giường hơi hoạt động hai lần giang phong dùng l ự c xoa bóp tam giác cơ ngực lớn cơ hai đầu cơ bắp các bộ vị xác định cũng chưa từng xuất hiện bắp thịt lạc tương bị chật tình huống về sau chậm rãi ra khỏi phòng nhị ca ngươi đã dạy rồi đã sớm tại cửa gian phòng chờ lấy giang hàn nhị thả ra trong tay tràn đầy chờ mong nhìn lấy giang phong suy đương âm ý tỉnh mọi người giang phong đối giang hàn nhị làm im lặng động tác a nha giang hàn nhị liền vội vàng gật đầu che lại miệng mình d ó n rén đi vào phòng vệ sinh hoàn thành tốt rửa mặt công tác giang phong mang theo giang hàn nhị đi xuống lâu trên bậc thang chật v ặ n eo giang phong cảm thấy hoạt động mở thân thể tựa hồ so vừa tỉnh lại lúc muốn tốt rất nhiều ngươi chạy ở phía trước ta mệt m ỏ i liền nói với ta biết không làm xong vận động nóng người hậu giang phong nghiêng đầu căn dặn giang hàn nhị một câu biết rồi giang hàn nhị dùng lực gật đầu một cái tốt như vậy ba hai một chạy vừa chạy ra tiểu khu không bao lâu đau nhức toàn thân vô cùng giang phong đột nhiên cảm thấy dạng này phương thức rèn luyện cùng nói là tại đoán luyện thể lực càng không bằng nói là tại đoán luyện ý c h í lực tại cực hạn trạng thái giới còn vẫn như cũ có thể khu chuyển động thân thể này phần ý c h í lực cái này khiến giang phong có chút may mắn chính mình mang theo giang hàn nhị lên đi ra tối thiểu nhất tiểu nha đầu có thể làm cho mình phân đ i ể m tâm nhanh phải chạy đến cửa hàng giá rẻ thời điểm giang phong nhìn về phía tiểu nha đầu ánh mắt có chút giật mình một cây số chạy xong nha đầu này ngay cả thở lượng câu chửi thể ý tứ đều không giống như là tản bộ tán một cây số một dạng nhị nhị chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một lát. chạy đến cửa hàng giá rẻ cửa giang phong mở miệng nói ra tốt giang hàn nhị xoay người rất là sốc nổi dùng cái mũi người hai lần tiếp lấy lộ gia định nọt nụ cười nói với gia n g phong nhị ca ngươi n g ư ờ i được quan đông nấu mùi t h ơ m sao t h ơ m quá a giang phong buồn cười muốn xoay người phá một chút nàng cái mũi nhỏ lại phát hiện xoay người động tác này đối ở hiện tại hắn tới nói giống như độ khó khăn có chút lớn thế là hắn đành phải trực tiếp điểm đầu nói chỉ cho phép ăn một chút h ôi không phải vậy đợi lát nữa ăn không vô điểm tâm mụ, mụ về sau khẳng định không cho ngươi lại đi theo ta đi ra chạy bộ nghe được có ăn giang hàn nhị hung hăng gật đầu nói từ mừng liền một chút ôi năm giang hàn nhị cầm nàng xoắn suýt nửa ngày mới chọn chúng bắc cực cánh đi ra siêu thị một hơi ăn hết hai khối sau đem sau cùng một khối đưa nói với giang phong nhị ca ngươi ăn sao giang phong uống miếng nước k h o á t k h o á t tay nói ta không nói bụng ngươi tự mình ăn đi vậy ta liền không khách khí á nhìn lấy tiểu nha đầu đem sau cùng một khối bắc cực cánh nuốt vào bụng giang phong cũng đem còn lại nửa bình nước uống một hơi cạn sạch đi tiếp tục chạy đi sau một giờ chạy xong năm cây số giang phong có chút mọc s、so, vì h ắ n p h i tiếp tục chạy đi có tiểu h hoàn toàn không ể bảo bất toàn kỳ có c á gì giác mệnh phạm cảm một tuyệt đến nhỏ này thật có tinh thần cái phạm này. Luôn nha này về sau sẽ trở thành liền phen đến nhà, thật đây đối đã đứa đầu đại ý tứ, vượt trở t qua sau cái vi i về Về A. có sẽ sự nha đầu trước bị giang phong tranh thủ thời gian phòng tắm qua tắm rửa mà hắn làm theo còn phải hoàn thành còn lại ba tổ huấn luyện ông chỉ cần luyện không chết liền vào chỗ chết luyện ý nghĩ giang phong chậm rãi nằm xuống đất bắt đầu làm nằm ngửa ngồi dậy đối với giang phong dạng này tự hạn chế tính đặc biệt cường người mà nói quy luật thời gian qua luôn luôn đặc biệt nhanh mà lại theo thân thể tố chất từng ngày mạnh lên dạng này siêu phụ tài đoán luyện cũng rốt c ụ c chậm rãi từ đoán luyện giang phong ý chí lực biến thành đơn thuần thể lực huấn luyện tại mới vừa gia nhập nghỉ đông lúc loại kia toàn thân đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác liền rốt cuộc không xuất hiện qua bảy mươi tám bảy mươi chín tám mươi hô một hơi làm xong tám mươi cái sâu ngồi sổm giang phong thuận tay cầm qua trên bàn chén nước uống hai miệng không đến cực hạn xem ra ngày mai hẳn là có thể khiêu chiến một hơi hoàn chỉnh làm x o n g tổ này huấn luyện hôm nay là ngày mùng ngày bảy tháng hai nghỉ đông đã qua hơn phân nửa khoảng cách hoàn thành thí luyện một tháng cũng càng ngày càng gần cái này hơn nửa tháng đến giang phong mỗi ngày đều là định thời gian định lượng hoàn thành sở hữu huấn luyện hạng mục ngay từ đầu hắn là thật đau nhức toàn thân đến thậm chí đi ngủ đều ngủ không được có đôi khi thậm chí thật vất vả ngủ đều sẽ bị đau nhức tình nhưng thần kỳ là bắp thịt rõ ràng mệt nhọc đến loại tình trạng này cũng đừng nói dây chẳng tổn thương liền liền bắp thịt lạp thương đều không tại giang phong trên thân xuất h i ệ n qua cái này khiến hắn cảm thấy hẳn là có một loại nào đó thần bí lực lượng tại che chở thân thể của hắn từ đó lần thứ nhất cùng mình cơ bụng nhìn thấy mặt tuy nhiên nó còn hơi có vẻ ngượng ngùng cũng không phải là rất rõ ràng nhưng vẫn là để giang phong hết sức cao hứng mặt khác thân thể hắn bộ vị cũng có so sánh rõ ràng bắp thịt đường cong để cả người hắn đều lộ ra rất lợi hại có sức mạnh cảm giác tẩy đem dễ chịu tắm nước nóng giang phong về đến phòng đem màu nâu cổ lao thánh khế triệu hắn đi ra đưa nó lật đến trang thứ hai thường ngày tra nhìn một chút thân thể của mình chỉ số lực lượng yếu chỉ số bảy sức chịu đựng yếu chỉ số bảy tinh thần lực yếu chỉ số mười bạo phát lực yếu trị số nam tuy nhiên vẫn như c ũ là liên tiếp yếu nhưng so với tháng trước hắn mỗi hạng trị số đều tăng gấp đôi riêng là tinh thần một chút từ bốn đề cao đến m ư ờ i cái này khiến giang phong xác định chính mình ngay từ đầu ý nghĩ là chính xác đoán luyện lúc mới bắt đầu xác thực không bình thường khảo nghiệm ý c h í lực a thể chất lại tăng một điểm kinh h ỉ phía dưới giang phong nhìn lên thể chất bên trong k ỹ cảng phân loại phát hiện nguyên lai、like、là chỗ đ u ổ i cô bốn đầu cơ lại để bạn một điểm kéo cao chỉnh thể bình quân đáng hai lòng gật gật đầu giang phong lại mắt nhìn phía dưới cùng nhất huyền học thuộc t n h may mắn may mắn phổ thông chỉ số hai sách lại là phổ thông a nện trần lưỡi giang phong khép lại màu nâu cổ lao thanh khế cũng nhìn lấy nó biến mất trong tay không sai may mắn giá trị là biết biến hóa đây là giang phong sớm lần thứ nhất muốn thẩm tra một chút thân thể của mình số liệu có hay không tăng lên lúc phát hiện về sau hắn mỗi ngày rời giường đều sẽ giống xem bói đồng dạng trước nhìn một chút nhưng đại đa số thời gian đều là hai cùng ba để giang phong đều hơi choáng về sau ngẫm lại giang phong cảm thấy ngày đó may mắn sẽ cao như vậy rất có thể là bởi vì hắn tiến vào thần điện màu vàng đóng quan hệ về phần mình bản thân chân thực may mắn nha đại khái cũng là cái hay cái này hơn nửa tháng đến giang phong trừ đoán luyện bên ngoài liền tiếp tục dùng internet cùng sách vở hiệu biết cái này lạ lẫm mà quen thuộc thế giới biết cái thế giới này diện tích lớn khái có địa cầu mười lần lớn mà lại lục địa chiếm cả cái hành tinh bảy mươi trừ nhân loại quốc độ bên ngoài còn có tinh linh hải nhân thú nhân các tộc sáng tạo quốc gia thú nhân cũng không phải giang phong trong tưởng tượng như thế tứ chi phát triển đầu góc đơn giản hoặc là nói đầu năm nay ngươi còn dám không cần công nghệ cao lời nói cũng không có khả năng có được chính mình đế quốc nhưng mỗi khi giang phong nghĩ đến một cái lục bị thú nhân cầm ái phong soát mịt rô đ ô lúc luôn cảm thấy không hài hòa cảm giác mạnh đến không được còn có cũng là tại có ngoại địch tình h ô n giới nhân loại bên này xa so với giang phong chỗ tại thế giới kia muốn đoàn kết rất nhiều tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có tiểu tranh chấp nhưng đại đa số thời điểm vẫn là nhất trí đối ngoại tỷ như năm ngoái cùng địa tinh tộc đập mẫu dịch chiến tất cả nhân loại tinh anh toàn bộ tham dự bên trong liên thủ hố chúng nó một mờ lớn làm hiện tại hai nước quan hệ khẩn trương không được ngoại giao gặp mặt lúc đều hận không thể trực tiếp rút ra ngôi hoàng đế kiếm chặt đối phương mặt khác cũng là giang phong càng thâm nhập hiểu biết một chút chức nghiệp giả huy thác tuy nhiên trên internet có thể cha được hữu hạn nhưng cơ bản cùng giang phong tưởng tượng không sai bị lắm bên trong lấy bảo tiêu thám tử lính đánh thuê làm chủ. ngoài ra còn có nhiều nhất một loại h ị thác loại hình chính là t h a m dò phải biết đây chính là một k h o a có địa cầu gấp m ộ ư ơ i lần đại lục địa cầu bóng không có bị t h a m dò qua địa phương đơn giản nhiều vô số kể mà lại cái thế giới này qua t h a m dò không chỉ có là chỉ vì đào dầu mỏ hoặc là hái mỏ vàng các loại bí bảo thần khí chức nghiệp truyền thừa đều cái gì cần có đều có tùy tiện đạt được một kiện này cũng có thể để ngươi trong nháy mắt c ấ t cánh bất quá đây đều là internet truyền lên độ chân thật có bao nhiêu giang phong cũng không biết cũng chỉ có thể chờ hắn chức nghiệp công hội mới có cơ hội càng thâm nhập đi giải phong phong ăn cơm ai đến đóng lại website giang phong khép lại máy tính ra khỏi phòng không t ệ lắm một ngày không thấy khá giống lại r ắ n chắc không y ta vừa tới nhà giang khải đi tới vỗ vỗ giang phong cánh tay thuận tay còn bóp hai thanh giang phong bất đắc dĩ cười nói ca ngươi quá khoa trường một ngày có thể luyện ra cái gì đến a cái này không cổ vũ ngươi sao giang khải tiếng cười ai bất quá tiểu tử ngươi cũng không cần cổ vũ lãng phí ta cảm tình nói xong giang khải lắc đầu liền xoay người đi vào phòng vệ sinh bất đắc dĩ buông vông tay hậu giang phong đi vào bên cạnh bàn ăn một phát bắt được đang chuẩn bị ăn vụn đùi gà giang hàn nhị nói ra đừng dùng thủ trạo rất không quy củ cầm b ư ớ qua bị bắt cái hiện hành giang hàn nhị triều giang phong làm cái m ặ t quỷ nhanh như chấp chạy đến nhà b ế p trên bàn thức ăn rất lợi hại phong phú từ khi giang phong nói cho lục di phương chính mình cần đồ ăn bổ về sau mỗi ngày trên bàn cơm đều là thịt cá hoàn toàn đủ để bù đắp giang phong cơ thể phát d ụ c quá trình bên trong cần thiết p r o t ê i n cũng là giang hàn nụ có chút ít toán niệm g h bởi vì gần nhất đồ ăn thực sự quá tốt làm nàng thể trọng đều hướng bên trên báo tố mấy cân、c. giang phong vừa ngồi xuống giang hàn nụ liền đi tới lôi kéo ống tay áo của hắn điểm, điểm gọi tiếng làm sao giang phong quay đầu nhìn về phía nàng ngày mai chạy bộ có thể hay không đem ta cũng mang lên a chương mười bốn vũ trang đầy đủ ha ha ca chờ ta một chút ta ta không chạy nổi tối tăm trên đường phố vừa chạy ra tiểu khu không bao lâu giang hàn lôi liền cúi người cùng t h ở mạnh được a vậy liền nghỉ ngơi một lát giang phong dừng bước lại gật gật đầu hô hô thợ c ấ n khí giang hàn lôi ngẩm đầu nhìn về phía giang phòng ca thợ cuồng cho ngươi có thể kiên trì lâu như vậy ta nhớ được ngươi tại vận động bên trên giống như ta cặn bà a đúng vậy a giang phong nhún núi bay sau đó xoa xoa giang hàn nhị cái đầu nhỏ chúng ta vận động thiên phú đại khái đều điểm tại tiểu nha đầu này trên thân cười một tiếng giang hàn lôi đứng thẳng người quay đầu mắt nhìn hỏi chúng ta chạy bao xa giang phong đại khái năm trăm m đi chúng ta hết thể muốn chạy bao xa năm ngàn m cáo tử giang hàn lôi x ô n g giang phong vừa vặn dưới quyền liền cũng không quay đầu lại hướng phía trong nhà tiểu khu phương hướng đi đến phúc người cái này cũng từ bỏ quá nhanh đi thử lại lần nữa nha ta thả chậm điểm tốc độ giang phong một thanh n u lại giang hàn lôi giang hàn lôi một hồi lắc đầu ta vẫn là ăn uống điệu độ giảm béo đi vận động giảm béo không thích hợp ta、Ai? được thôi vậy ta trước đưa ngươi về nhà giang phong lúc đầu cũng liền không buộc giang hàn lôi vận động ý tứ nhìn nàng như thế không nguyện ý cũng đã rất mò đưa nàng đưa về nhà dưới lầu lại chỉ còn hai chúng ta lạc giang phong cười đối giang hàn nhị đạo đúng nha giang hàn nhị k h e n khách cười cái này hơn nửa tháng đến giang hàn nhị mỗi ngày đều sẽ cùng theo giang phong đi ra đến chạy bộ sáng sớm nhưng giang phong minh bạch tiểu nha đầu này cũng không phải là yêu quý vận động mà chính là muốn đi trong siêu thị mua đồ ăn và ăn nhị, nhị hôm nay chúng ta tới thi chạy thế nào ngươi thắng ta nhiều mua cho ngươi bao khoai tây chiên chạy ra tiền giang phong ý tưởng đột phát hỏi giang hàn nhị nghe được khoai tây chiến hai chữ giang hàn nhị con mắt đều sáng hung hăng gật đầu nói t ố t t ố t được này ba hai một dự bị chạy nhìn lấy tiểu nha đầu như m è o đồng dạng trong nháy mắt lui xa xưa đem giang phong nhìn một động đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nha đầu toàn lực tốc độ chạy quả là nhanh kinh người mắt thấy tiểu nha đầu muốn biến mất tại ánh mắt của mình bên trong giang phong vội vàng phấn khởi đuổi theo nhưng coi như hắn dùng hết toàn lực vậy mà cũng chỉ là miễn cưỡng có thể theo phía trước mặt giang hàn nhị quá khoa trương đi tuy nhiên giang phong biết tiểu nha đầu này thể lực rất tốt nhưng không nghĩ tới liền bạo phát lực đều mạnh như vậy h ắ n phóng ra khoảng cách một bước có thể tương đương giang hàn nhị chạy hai ba bước nhưng liền xem như có dạng này thân thể ưu thế chính mình vậy mà vẫn như cũ đổi không kịp nàng cái này khiến giang phong không khỏi suy tính tới có phải hay không nên cho nàng tìm huấn luyện viên cái gì không phải vậy này thiên phú lãng phí quá đáng tiếc nhưng ở cái thế giới này vận động viên cũng là chức nghiệp giả mới có thể làm cho nên nói vẫn là trước tiên cần phải xác định tiểu nha đầu này thiên phú đến thích hợp loại kia chức nghiệp các loại khai giảng tìm lý duệ kị sĩ hỏi một chút đi hàn đối với phương diện này hiểu biết hẳn là nhiều một chút muốn xong những này giang phong lần nữa nhắc lên một hơi bắt đầu gia tăng tốc độ hắn cũng không muốn thất bại bởi cái này cho tiểu nha đầu lấy giang phong hiện tại thân thể t ố c h ấ t một hơi chạy m ộ ư ơ i cây số đã không phải là năn đề nhưng chạy m ộ ư ơ i cây số cùng tốc độ cao nhất chạy m ộ ư ơ i cây số vậy nhưng hoàn toàn không là một chuyện đang chạy đến nhanh hai cây số thời điểm khí tức toàn loạn giang phong đành phải đối phía trước giang hàn nhị hô nhị nhị ngừng không chạy ngươi thắng giang hàn nhị lỗ thay nhất động lập tức xoay người nhạy cả tương chạy về đến nói ta muốn ăn đồ nước vị t u t trở về thời điểm mua cho ngươi giang phong nói điều chỉnh một chút hô hấp hỏi nhị nhị ngươi bình thường có hay không ân nói như thế nào đây cũng là có một loại nào đó miêu tả sinh động lực lượng giấu ở trong thân thể ngươi tại trên internet điều tra nhiều như vậy tư liệu về sau giang phong biết những cái tia thiên phú xuất chúng hài tử thường thường tại năm sáu thời điểm liền sẽ biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân địa phương t ỷ như có thể cho vết thương cấp tốc khép lại có thể để vật thể thiêu đốt có thể để cho mình biến mất tại trong bóng tối loại hình năng lực mà tiểu nha đầu lần này biểu hiện ra ngoài thể lực cùng bạo phát lực rõ ràng cũng siêu việt nhân loại hài đồng phạm vi giang phong tự hỏi đây có phải hay không là cũng là một loại nào đó thiên phú rất tình miêu tả sinh động là có ý gì nha giang hàn nhị lệch ra cái đầu biểu thị nghĩ hoặc giang phong suy nghĩ dưới giải thích nói chính là ngươi chạy bộ thời điểm có hay không cảm thấy trong thân thể lực lượng liên tục không ngừng d ũ n g manh tiến ra ừ m g i a n g hàn nhị đem đầu lệch ra đến một bên khác suy nghĩ một hồi hồi đáp tựa như là có mỗi khi ta cảm thấy hơi mệnh chút thời điểm liền sẽ có một c ố lực mới khi xông tới sau đó liền có thể tiếp tục chạy thật đúng là giang phong nhỏ giọng thầm thì một câu tuy nhiên hắn không xác định đây là đâu loại tiên h phú nhưng minh bạch chính mình cái này mọi mọi xác thực không giống bình thường chẳng lẽ ta xuyên qua tới không phải môn cứu van thế giới mà chính là vì ta mỗi hộ giá hộ tống dù sao liền giang phong hiểu biết tới nói chức nghiệp giả vốn là số ít người bẫy mà tiên thiên dựa vào chính mình giác tình chức nghiệp giả càng là số ít bên trong số ít tiểu nha đầu này rõ ràng so với chính mình càng giống nhân vật chính khuôn mẫu a nhị ca ngươi nghĩ gì thế giang hàn nhị hiếu kỳ nhìn qua giang phong nhìn lấy giang hàn nhị chớp chớp mắt to giang phong đột nhiên ôm nàng lên đến cười nói với nàng nhị nhị ca ca về sau liền làm ngươi chuyên trúc kỵ sĩ không vậy nguyên bản còn đang sững sờ giang hàn nhị nghe được câu này lập tức cọ lấy giang phong ở ngực nói ra đương nhiên được nha nhìn lấy tiểu nha đầu nũng nịu bộ g á n g giang phong đột nhiên mộ vì muội nói không chừng ta liền cổ thần cũng có thể làm rơi đem tiểu nha đầu một lần nữa thả lại mặt đất giang phong mở rộng cánh tay một cái nói ra t ố t tiếp tục chạy đi lần này đ ừ n g chạy nhanh như vậy ấ n bình thường tiết tấu đến liền tốt được giang hàn nhị nhu thuận gật gật đầu nghỉ đông ngày cuối cùng giang phong như là thường ngày một dạng đem sau cùng tổ một một trăm cái sâu ngồi sồn một hơi làm xong vừa đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa lại đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay nó n g lên giang phong biết đây là quyển kia cổ lao thanh khế tại cùng hắn cầu thông phòng tắm hắm đóng cửa lại mở ra tay đưa nó triệu hắn đi ra màu nâu cổ lao thanh khế vừa xuất hiện trực tiếp tự động lật ra tờ thứ nhất tiếp lấy liền thấy một k h ỏ a quan g cầu từ bên trong bay ra cũng cấp tốc dung nhập giang phong trong thân thể tại quan g cầu dung nhập trong nháy mắt vẫn còn mộng so trạng thái giang phong đột nhiên cảm giác được giống như có đồ vật gì ở trong cơ thể mình nổ tung cũng tràn vào thân thể của mình các nơi loại cảm giác này đại khái tiếp tục một phút đồng hồ liền bình tĩnh lại để giang phong cũng không kịp qua suy nghĩ phát sinh cái gì lấy lại tinh thần lúc giang phong phát hiện quyển kiêm màu nâu cổ lao thanh khế tờ thứ nhất bên trên cái kia cường kiện thể phép nhiệm vụ miêu tả văn tự đ ạ hóa thành kim sắc đ u i biến mất trong không khí nhưng rất nhanh mới thí luyện lại lần nữa thánh kỵ sĩ anh dũng thí luyện. thí vũ trang Một đầy đủ. khí i tiện ệ n tay vũ k một bộ vừa người khải giáp đem bộ rộng trên tăng vừa ra người diện người giáp khải cùng h Thu hoạch thuộc thánh khí i người ế n đấu được lực. c một bộ thuộc về vũ kỵ sĩ vũ khí cùng khải giáp Căn cứ tốc cho hoàn thành tốc độ cho khánh n t độ ư ở giang Thánh khí h cùng kỵ k sĩ vũ ả giáp. g i phong đ ố n g nhiên giật mình nhớ tới bảo long quảng trường bốn lầu khải giáp cửa hàng ở trong đó thế nhưng là tùy tiện một cái hộ thủ đều muốn mười mấy vạn a b i ế tuy đây t ệ t đối k h ô nhiên g p ả t r tại h quét một lần thân thể trị số về sau giang phong phát hiện lực lượng cùng thể chất phân biệt thêm hai điểm đây chính là hoàn thành cường kiện thể phách khen thường đi tại đoán luyện đến phần sau trình thời điểm giang phong liền phát hiện thân thể trị số gia tăng càng ngày càng khó ngay từ đầu hắn đại khái chỉ luyện ba ngày lực lượng liền tăng một điểm nhưng càng đi về phía sau càng chậm lúc này một chút khen thưởng bốn giờ để giang phong vẫn là rất hài lòng thu hồi thanh khế giang phong tại sông cái tắm nước nóng sau về đến phòng bắt đầu chuẩn bị ngày mai khai giảng cần muốn đồ vật đến lúc ăn cơm c h i ề u đại khái là vì chúc mừng giang phong ngày mai sẽ phải tiến vào thánh kỵ sĩ ban trên bàn cơm thức ăn so với di vãng càng thêm phong phú cái này khiến đứng tại bên cạnh bàn giang hàn lôi khóc không ra nước mắt đành phải ở trong lòng tự an ủi mình nói ăn no ngày mai mới có sức lực giảm béo đến ăn khối cá con cá này thịt mới mẹ đây lục di phương vừa nói vừa đem nhất đại khối bạc đầu khuê ngư thịt kẹp đến giang phong trong chén lần thứ nhất nhìn thấy cái này bạc đầu khuê ngư lúc giang phong chỉ cảm thấy con cá này dài mười phân quái gì. một đôi mắt chừng lao đại để không q u á h ứ a thích nếm thử chuyện mới mẹ vật giang phong một lần có chút bài xích nhưng bây giờ nha thật là thơm cái này bạc đầu khuê ngư đâm mười phân ít mà lại chất thịt cực tươi non nấu nướng phương pháp cũng rất đơn giản bong bóng cá bên trên để lên vài miếng giam đông vài miếng nấm hương lại tại thân cá bên trên xoa một tầng gối r ộ i lên một chút hoàng cựu giải lên một số hình thái sau đó hầm cái sau một giờ từ trong nổi lấy ra chính là thanh mùi thơm khắp nơi nhìn thấy nhi tử ăn vui mừng lục di phương vui mừng cười một chút nhưng ngược lại lại có chút bận tâm dặn dò mẹ biết ngươi rất lợi hại nỗ lực, cũng rất lợi hại muốn lên tiếng. nhưng hết thể đều lấy thân thể khỏe mạnh là thứ nhất có thể tuyệt đối đừng trong trường học luyện h n g thân thể đem ngon thịt cá nuốt vào bụng giang phong gật đầu nói yên tâm đi mẹ ta tâm lý n ắ m chắc sẽ không đả thương lấy chính mình ừng mẹ tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình đến lại ăn một khối lục di phương vừa nói vừa kẹp một khối bạc đầu khuê ngư thịt để vào giang phong trong chén mẹ chính ngươi cũng ăn con cá này coi như không tệ ừng không tệ liền ăn nhiều một chút ta mua tam điều đây lúc này một mực đang buồn bực thân thể ăn cơm giang khải đột nhiên đi trở về phòng sau đó cầm cái giày hộp đi tới nói với giang phong kém chút cấp bên mua cho ngươi đôi giày xem như khai giảng lễ v ậ t mắt nhìn giày hộp giang phong có chút xấu hổ nói ca ngươi gần nhất quá tốn kém cái này ta có chút không tốt l ắ m ý tứ thu à. giang khải cười dùng giày hộp gõ nhẹ một chút giang phong đầu nói ra cùng ta khách khí cái gì tranh thủ thời gian lấy ra mặc một chút nhìn xem có hợp hay không chân cảm ơn ca t ạ một tiếng giang phong mở ra giày hộp phát hiện bên trong là một đôi hồng hấp giao nhau g i à y thể thao rất là phù hợp giang phong thẩm mỹ chương mười lăm kỳ quái khai giảng khai giảng ngày sáng sớm giang phong ăn mặc dạy mới đi lại nhẹ nhàng đi tới trường học vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể tay xoa thành quang cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt giang phong ngay tại giang phong muốn đi nhập cửa trong lúc sau lưng chuyển tới một mang theo một chút nghi hoặc thanh âm quay đầu lại giang phong nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không xác định nghiêm bân cười một chút nói nha đã lâu không gặp à. thông qua chắc thì giang phong đã coi như là tiến vào t h á n h kỵ sĩ bàn nhưng mà lại không có thu đến muốn trở lại trường tin tức cho nên cùng vị này ngồi cùng bàn đã cả kỳ nghi đông không gặp ngoa tạo thật là người a nghiêm bân một m ặ không thể tin Ta ngược lại thật ra nghĩ tới ngươi hội luyện rất lợi hại khỏe mạnh nhưng dựa vào cái gì thần cao đều bộ dạng như thế nhiều a ngươi bây giờ một m m ư ờ cái há một m tám hai trường cấp ba vốn chính là nam sinh tốc độ cao phát dục kỳ mà giang phong không biết là đoán luyện hiệu quả đâu vẫn là hắn nhân tố cái này một cái nghỉ đông thân cao tăng v ọ t bảy cm quả thực là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại cấp cao trong tâm nha lao tiết h bực này tốt nghiệp trung học ta sợ là đến ngưỡng mộ ngươi a nghiêm bân thân cao lúc đầu còn cao hơn giang phong cái một cm mà l giang c vô vô h lấy, lấy, phong mỉm cười gật gật đầu có thể riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này mù quáng tự tin nhìn không được chiều giang phong dựng thẳng một cây ngón giữa về sau nghiêm bân đột nhiên lại thở dài ai hâm mộ ngươi cho a lập tức liền có thể sử dụng thanh quang chờ ngươi học hội nhớ cho ta thêm cái vương giả chúc phúc cũng cho ta cảm thụ một chút siêu phàm lực lượng được a ngươi tự chuẩn bị thần thánh phù ấ n ta giúp ngươi soát giang phong rất lợi hại sảng khoái đáp ứng nói n ó thần thánh phù ấ n mấy ngàn khối một cái ta này mua nổi n g ư ơ i mua không nổi ta liền mua được giang phong lường hắn một cái đạo ngươi muốn thật thành thánh kỵ sĩ kiếm lời cái ngàn thanh khối còn không là chuyện nhỏ huynh đệ về sau liền đợi đến dựa vào ngươi che đậy đâu khác như thế móc a hai năm ngồi cùng bản cảm tình còn không chống đỡ được một cái thần thánh phù ấ n ừ n không chống đỡ được giang phong quả quyết gật đầu. người đi chết đi nghiêm bân nói xong cũng quay người đi vào trường học ha ha ha c ư ờ i đuổi theo nghiêm bân giang phong ôm lấy bả vai hà nói đừng tức giận nhà về sau ta hầu hạ vị trí giữ lại cho ngươi đang tra hỏi ý kiến trực nghiệp giả thời điểm giang phong phát hiện nguyên lai trừ tiên thiên giác tỉnh cùng trường học bồi dưỡng bên ngoài còn có một loại phương pháp cái kia chính là cho trực nghiệp giả trợ thủ tỷ như thánh kỵ sĩ hầu hạ pháp sư học đồ tiềm hành giả người hầu các loại tại thời gian dài h a i mắt nhiễm chức nghiệp giả đủ loại hành động về sau người bình thường cũng có khả năng nhảy lên g i á tỉnh trở thành chức nghiệp giả cái này để chức nghiệp giả xã hội địa vị lần nữa cao rất nhiều thổ hào lao bản đều sẽ là một cái thánh kỵ sĩ hầu hạ danh n lạch nỗ lực mấy trăm thậm chí hơn ngàn vạn giá cả chỉ vì con trai mình một ngày kia cũng có cơ hội trở thành chức nghiệp giả tuy nhiên liền giang phong trước mắt hiểu biết tới nói loại phương pháp này giác tỉnh độ khó là thấp nhất nhưng đại đa số người còn t h i nguyện ý vì cái này nhỏ bé tỷ lệ l i ề u một phen dù sao có ngộng tưởng ai cũng không tầm thường nghiêm bân nghe xong đầu tiên là ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường nói phi ai muốn lao cho ngươi g i y nào đâu ai nói hầu hạ nhất định phải lao g i y ngươi cho ta làm ấm giường là được cút vừa nôn nghiêm bân vừa nói vừa làm nôn m ư ợ tư thế vừa đi vừa tán gấu đi vào lầu dạy học trước nghiêm bân hướng phía giang phong vùng tay lên nói linh lợi người đi quý tộc khu đưa tin đi cao đẳng khu chỉ cũng là chức nghiệp giả lớp học chỗ tại giáo học đ â u bởi vì công trình cùng hoàn cảnh đều viễn siêu phổ thông giáo khu cho nên một mực bị ban phổ thông học sinh gọi đùa vì quý tộc khu ừng bái phất phất tay giang phong chuyển biến hướng phía chức nghiệp giả ban giáo khu đi qua đồng học xin lấy ra một chút người thẻ học sinh đi đến chức nghiệp giả ban giáo khu miệng một cái bụng phệ bảo đảm an đại thúc ngăn lại giang phong nói ra ai cũng khó trách được gọi là quý tộc khu cái này cũng cách ly quá hoàn toàn bên trong ở trong lòng cảm khái một câu giang phong móc ra bản thân thẻ học sinh đưa cho bảo đảm an đại thúc bảo đảm an đại thúc tiếp nhận thẻ học sinh dùng một cái hát sắc máy móc quét hình một lúc sau đem thẻ học sinh đưa trả lại cho giang phong nói ngươi có thể thông qua nói tiếng cảm ơn giang phong tiếp nhận thẻ học sinh đi vào chức nghiệp giả bàn g i á o khu nhưng còn chưa đi hai bước liền lui về đến hỏi bảo đảm an đại thúc hỏi ngươi tốt xin hỏi một chút thánh kỵ sĩ ban muốn làm sao đi bảo đảm an đại thúc tựa hồ là nghe quen loại vấn đề này t n a y hướng phía phía trước nhất chỉ nói đi trước thao trường có thể hay không tiến lớp học có thể còn chứa nhất định đây nghe xong bảo đảm an đại thúc lời nói giang phong đầu tiên là sức sở tiếp theo nhớ tới một sự kiện đúng a lý duệ kỵ sĩ nói qua khai rằng sẽ là một cái chắc t h i tới xem ra đây là thông lệ a lần nữa hướng bảo đảm an đại thuốc sau khi nói cám ơn giang phong thẳng tắp hướng phía thao trường phương hướng đi đến đi trên đường giang phong đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện chẳng trách mình chưa lấy được bất luận cái gì trở lại trường thông chi nguyên lai ý tứ cũng là thực ta còn không có chính thức tiến vào thánh kỵ sĩ ban lần khảo nghiệm này chỉ cần thất bại chính mình liền lập tức đến ngoan ngoan về ban phổ thông qua vừa nghĩ vừa đi giang phong rất nhanh liền nhìn thấy thao trường cũng không cấm há to mồm phổ thông giáo khu thao trường liền đã lớn đến giang phong xem không hiểu người chức nghiệp giả này ban thao trường càng là lớn đến d i a người cái này dùng để mở o l i m t i ế p đều với đi tại nội tâm cảm khái một ván hậu giang phong đi đến thao trường cũng rất nhanh liền phát hiện một khối thánh kỵ sĩ ban học sinh tập hợp chỗ thẻ bài này đã lâu không gặp mới vừa đi tới tập hợp chỗ giang phong liền thấy đã tại tập hợp chỗ lưu hành trí đưa tay cùng hắn lên tiếng kêu gọi nói xong dò xét giang phong một phen nói n g ư ơ i lớn mạnh không y tá luyện không tệ so ra kém ngươi ngươi cái này nghỉ đông lại chịu khổ ca lưu hành trí bản thân liền là kiểm tra thiên phú thông qua người bên trong khỏe mạnh nhất mấy cái một t r ồ n g bây giờ một cái nghỉ đ ô n g quá khứ cách một tầng áo lông giang phong cũng có thể cảm giác được hắn bắp thịt càng thêm phát đ ạ t còn tốt tùy tiện luyện một chút lưu hành trí nhai răng cười một tiếng tiếp lấy hắn mấy cái thông qua người cũng nhao nhao đi tới lên tiếng kêu gọi đối với giang phong kiểm tra này lúc biểu hiện xuất chúng nhất ra hỏa bọn họ ấn tượng vẫn như cũ k h ắ c sâu lại nói đều bảy giờ rưỡi làm sao còn không có một cái lão sư xuất hiện a cao gầy n i ê m thiên lỗi kỷ quái nói hắn là hôm nay sớm nhất một cái đến đều đã tại bực này một giờ đúng vậy a h nàng nàng ắ lúc này lưu giống hành trí mở miệng hỏi người khác không có mọi người nhao nhao lắc đầu có chút kỳ quái giang phong bốn phía nhìn sang phát hiện hắn đám người cũng là một bộ không kiên nhẫn biểu lộ thỉnh thoảng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một ít thời gian đầu tiên là thông chi không có cụ thể chỉ tiêu chắc c Tiếp lấy lại lấy là không chương ó bất trở trường t kỳ cái gì. Trở lại gì ô n cùng tập hợp thời gian khai giảng.、T. Giang Phong g chi hợp thời khai tập T. mười sáu lực lượng c h ắ c thí xem ra năm nay là thánh kỵ sĩ ban lũ tiểu gia hỏa trước kịp phản ứng a chức nghiệp giả lầu dạy học phía trên mười cái phục trang khác nhau người đang phía trước cửa sổ nhìn chăm chú lên thao trường mở miệng t r ư ớ c là một vị ăn mặc quý pháp bảo màu xanh lam một vị tuổi trẻ nữ sĩ tuy nhiên có chút chậm nhưng dù sao cũng so không kịp phản ứng tốt một bên bên trên một người mặc màu ngà khải giáp trung niên nam tử gật gật đầu sách năm nay thợ săn người kế tục không được tốt làm à cả đám đều ngay tại chỗ đi lên làm sao không dứt khoát nằm đâu bên cạnh trung niên nam tử một người mặc tỏa giáp người cao nam thanh niên che mặt không được thở dài trở lại trên bãi tập hắn đám người cũng chầm chậm phát hiện thánh kỵ sĩ ban đám người kia đột nhiên xếp hàng xếp thành hai hàng mà lại cả đám đều đứng t h ẳ n g tắp cùng hắn lớp học tán loạn đứng thành một đ o à n bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng g i ả cho ai nhìn đâu đây là hoặc không hổ là thánh kỵ sĩ người ứng cử thật có kỷ luật ha đúng vậy à đều là hảo học sinh nga nhìn này thế đứng nhiều tiêu chuẩn dù sao chỉ là một đám học sinh lớp m ộ ư ơ i một khi nhìn đến đặc lập độc hành một đám người về sau phản ứng đầu tiên vẫn là nhỏ giọng n i ể m ai người bên ngoài cũng phụ họa cười bên trên hai tiếng cảm thụ được cơ h ộ i toàn bộ thao trường tất cả mọi người ánh mắt thánh kỵ sĩ ban mấy người ngược lại là hoàn toàn không quan trọng vẫn như cũ đứng thẳng tắp nguyên nhân cũng là bọn họ cảm thấy giang phong nói có đạo lý vừa rồi giang phong đột nhiên để bọn hắn xếp hàng lúc bọn họ đều nhao nhao biểu thị không hiểu mà giang phong cho bọn hắn trả lời chính là từ bọn họ thông qua kiểm tra thiên phú về sau gặp gỡ sự tỉnh các loại thực đều là tại khảo nghiệm bọn hắn tự hạn ch đ o á nửa c ngày mọi người ở đây muốn giảng ánh mắt từ thánh kỵ sĩ ban đám người kia trên thân dưới lúc phát hiện chiến sĩ ban cũng đột nhiên xếp hàng đứng thành ba hàng cùng những thánh kỵ sĩ đó những người kia một dạng bọn họ cũng mắt nhìn phía trước đứng thẳng tắp lần này chế rêu miệng mai âm thanh cơ hồ liền không có tất cả mọi người nhao n h a u suy nghĩ lên bọn họ vì cái gì làm như thế chậm rãi mới vừa rồi còn loạn làm một đống mỗi cái lớp học một cái tiếp theo một cái bắt đầu xếp hàng thậm chí ngay cả ban đầu những cái k i ê u mở miệng miệng mai thánh kỵ sĩ đám người cũng nhao n h a u đội ngũ thẳng tắp đứng vững bởi vì bọn hắn phát hiện lúc này nếu như bọn họ không xếp hàng lời nói vậy bọn hắn liền biến thành đặc lập độc hành t i ể u chúng không tệ mặc dù có chút đần nhưng năm nay đứa ngốc ngược lại là không có ngay tại người cuối cùng xếp hàng đứng tề về sau vừa rồi tại trên lầu quan sát thao trường tình huống tuổi trẻ n nghe được câu này sở hữu học sinh đâu còn có thể không hiểu lão sư chậm chạp chưa từng xuất hiện nguyên nhân xác thực cũng là bởi vì bọn họ lòng lẻo nhưng cũng không ai nói cho ta biết ta đây là đại đa số học sinh lúc này tiếng lòng chỉ chốc lát sau mười cái phục trang khác nhau chức nghiệp giả giáo sư toàn bộ đi ra lầu dạy học bọn họ biểu lộ khác nhau bên trong lấy một cái vóc người trung đ ẳ n g thanh niên nam tử biểu lộ khó coi nhất bởi vì hắn muốn dẫn chi kia t i ề m hành ra ban cũng là sau cùng hoàn thành xếp hàng cái kia ban dứt bỏ tự hạn chế tính vấn đề này không nói có thể trở thành cái cuối cùng mới hoàn thành xếp hàng lớp học nói rõ là những tiểu từ này thực sự không đủ thông minh、à. cái này khiến hắn cái này làm l á o sư có thể nào không đau đầu Tốt, như vậy các vị l á o sư mời đi trước đến các ngươi học sinh vậy đi lúc này một người mặc âu phục lão nhân sau cùng từ lầu dạy học bên trong đi ra đến m bị gợi đối một loại chức nghiệp giả l á o sư nói đạo một loại chức nghiệp giả giáo sư cùng nhau gật đầu phân biệt đứng ở chính mình muốn chỉ huy trực ban cấp chỗ a không phải lý duệ kỵ sĩ a nhìn trước mắt người mặc màu ngà khải giáp trung niên nam tử giang phong tại trong lòng nghi ngờ một chút、Khủ. lúc này vị kia âu phục lão giả đã đứng lên bên cạnh diễn giảng đài h á n giọng nói ra hoan nên các vị chức nghiệp giả tân sinh đến chúng ta giáo khu báo đến dưới đài các học sinh hoàn toàn yên tĩnh bọn họ biết vị lao giả này là ai phó hiệu trưởng từ dương hoa bất quá tuy nói là phó hiệu trưởng nhưng người sáng suốt đều biết hắn so hiệu trưởng quyền lợi càng lớn bởi vì hắn là toàn bộ chức nghiệp giả giáo khu trực tiếp người phụ trách sở dĩ không có cho mọi người bất luận cái gì thông chi là muốn để mọi người minh bạch các người thân phận bây giờ tuy nhiên vẫn là học sinh nhưng đã nên bắt đầu thói quen tự mình quản lý cùng tự mình ước thúc bởi vì đây là trở thành chức nghiệp giả điều kiện bên trong rất trọng yếu một điểm tuy nhiên chủ động xếp hàng chỉ là một chuyện nhỏ nhưng là một cái rất tốt mở đầu một cái đại biểu cho các người muốn cáo biệt tự do tản mạo mở đầu Tốt, ta nói cho hết lời còn lại liền nghe các n g ư ơ i lão sư đi nói xong từ dương hoa liền bay người xuống đ à i liền v ỗ tay thời gian cũng không cho học sinh lưu chờ từ hướng dương rời đi đứng tại giang phong trước mặt bọn hắn trung niên nam tử mở miệng nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi vệ đảo đem là các ngươi tiếp xuống một học kỳ lão sư các ngươi cũng có thể gọi ta vệ g i á o quan nói xong hắn đột nhiên xuất ra một cái màu s á m bạc cái để bọc tại trên tay phải nghỉ đông trước hẳn là có người đã nói với ngươi khai rằng sẽ làm cái chắc thi a vâng mọi người cùng âm thanh hồi đáp ừng này vô pháp thông qua chắc thi hậu quả các ngươi cũng biết、à. mọi người đầu tiên là biểu tình nghiêm trọng nhưng rất nhanh liền khôi phục lại cùng kêu lên hồi đáp biết Tốt. vệ đào dùng lực gật đầu một cái chỉ mình trên bàn tay màu s á m bạc cái đệm nói ra đây là lực lượng chắc thi khí đợi lát nữa ta gọi đến tên lên xử x u ấ t toàn lực đối nó đánh ra nhất quyền mà hắn chắc thi đi ra số liệu liền đem quyết định ngươi đi lưu đơn giản như vậy thô bạo sao bao quát giang phong ở bên trong tất cả mọi người không nhịn ở trong lòng nói ra liếc nhìn xong một vòng mọi người biểu lộ vệ đào xuất ra một bản danh sách lật g a hô chu kỳ trí đến đứng tại giang phong bên cạnh người cao nam sinh n h n g tiếng nói lên vâng chu kỳ trí nói xong chạy chậm đến vệ đảo trước mặt nhớ kỹ dùng toàn lực lần nữa cường điệu một tiếng về sau vệ đảo đem mang theo lực lượng chắc thi khí hưu trưởng vươn hướng vệ đảo t r ư ơ n g mười bảy hai mươi hai khăn hô thở dài một hơi chu kỳ trí có chút khẩn trương thật vất vả mới thông qua thánh kỵ sĩ kiểm tra thiên phú hắn cũng không muốn liền phòng học cũng không vào đến liền bị đào thải vệ đ à o cũng không thúc hắn chỉ là quan sát đến hắn trạng thái một đôi mắt phảng phất máy quét đánh giá toàn thân hắn vệ giáo quan ta chuẩn bị kỹ cảng dọn xong tư thế chu kỳ trí nhìn lấy vệ đảo nói ra ừng tới đi vệ đả nhìn thấy vệ đào gật đầu chu kỳ trí nín thở ngưng thần nắm chặt nắm tay phải bỗng nhiên vung ra phanh một tiếng vang trầm về sau vệ đào mặt không biểu tình báo ra một con số mười lăm khăn khan giang phong trong lòng hơi động tại hắn trong nhận thức biết khăn là áp lực đơn vị nhưng không ở cái thế giới này liền không rõ ràng lắm nuốt n g ụ m nước bọt hoàn thành chắc thí chu kỳ trí khẩn trương hỏi xin hỏi tà thông qua sao không n ó n g n ả y trước đứng ở bên cạnh qua vệ đào dùng ngón tay cái chỉ chỉ hắn phía bên phải là chu kỳ trí tâm thần bất định đứng ở một bên mà không biểu tình vệ đào để hắn cảm thấy mình tựa hồ rất kém cỏi trang tinh chờ chu kỳ trí đứng ở một bên về sau vệ đào nhìn lấy danh sách báo ra kế tiếp chắt thí học sinh tên đến một cái làn da ngăm đen nam sinh ra khỏi hàng chạy chậm đến vệ đào trước mặt r ồ i ra hữu trưởng về sau vệ đào lại như vừa rồi dò xét chu kỳ trí như thế đánh giá trang tinh ẩm lại là một tiếng vang trầm về sau vệ đào vẫn như cũ mặt không biểu tình báo ra một con số mười bốn k h n trang tinh biểu lộ khẽ giật mình sau đó tự giác đứng ở chu kỳ trí bên cạnh có phải hay không thờ p h ả o trang tinh nhỏ giọng hỏi chu kỳ trí s ấ u hổ tăng h ắ n g một cái chu kỳ trí nhỏ rộng trở lại ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao từng đều viết tại liền lên trang tinh gật gật đầu về sau cái này đến cái khác học sinh tiến lên chuẩn bị xuất quyền đánh ra trị số cơ bản đều tại m ộ ư ơ i ba khăn m ộ ư ơ i sáu khăn khoảng trường nhưng vẫn là có số ít mấy cái chỉ đánh ra m ộ ư ơ i khăn trị số giờ phút này từng cái biểu lộ chấm thấp vô cùng trình nguy ngang lại một cái tên báo ra về sau một cái vóc người mượi phần khôi ngô nam sinh đắp một câu đạo sau đó chạy c h ậ m ra khỏi hàng giang phong nhớ ký hắn, lại à bởi vì t kiểm tra những ngày lúc chì nguy ngang bàn chân đạp bắp chân phát lực chuyển qua h ư n g heo bả vai xoay tròn quyền đầu như như đạn pháo rồn sức đụng bên trên vệ đảo lòng bàn tay chắc thì khí、Ấm. chỉ là từ thanh em lên nghe tất cả mọi người có thể cảm thấy hắn lược đạo đều xa so với phía trước mấy người muốn mánh liệt nhiều hai mươi mốt khăn hoa、wow. tất cả mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô lần này liền đem ghi chép để cao nằm khăn a đồng thời cũng là cái thứ nhất đột phá hai mươi tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt chị nguy ngang đi đến bên cạnh đ á i đ ị n h khu biểu lộ giống như vệ đ ạ o không có chút nào biến hóa thật giống như là một kiện hết sức bình thường sự tỉnh sau cùng còn không có chắc thí người chỉ còn lại có lưu hành trí cùng giang phong hai người vệ đ ạ o hơi đánh đo một cái bọn họ mới hô lên dưới một cái tên lưu hành trí đến nhìn lấy lưu hành trí chạy chậm ra khỏi hàng bị lưu đến sau cùng giang phong không sai biệt lắm xác định chính mình vừa rồi ý nghĩ hẳn là chính xác cái này sắp xếp tựa hồ là lúc ấy kiểm tra thiên phú lúc t h á n h quang phản ứng trình độ đến hàng lưu hành trí thân hình so với trình nguy ngang chỉ mạnh không yếu lúc này tất cả mọi người cũng đều là dùng chờ mong mà vừa khẩn trương ánh mắt nhìn về phía hắn không biết hắn có thể hay không đánh giả cao hơn số liệu theo vệ đào một tiếng tới đi lưu hành trí bông nhiên nhất quyền vung ra cùng t r ì n h nguy ngang này nhìn liền rất ngưu bước xuất quyền tư thế so ra lưu hành trí xuất quyền tư thế rất lợi hại phổ thông nhưng đánh vào chắc thi khí bên trên lúc phát ra trầm đục m thanh lại là không hề y theo vệ đào báo ra sổ tự tất cả mọi người lại là một t r à n g thốt lên mặc dù không có vượt qua trình nguy ngang nhưng hai mươi cũng rất lợi hại à đồng dạng viễn siêu bình cố đắng kinh hô qua đi tất cả mọi người ánh mắt lại tập trung ở giang phong trên thân cái này sắp xếp là căn cứ kiểm tra thiên phú lúc thánh quang phản ứng trình độ đến hàng điểm ấy người khác cũng dần dần phát hiện nhưng x ế p tại sau cùng giang phong thân thể lại là cùng trước mặt hắn hai vị căn bản không so đừng nói hai mươi khăn tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể đánh ra mười lăm khăn đến liền xem như xứng đáng cái kia gây nên kỳ quái dù sao tất cả mọi người nhớ kỹ một tháng trước hắn dáng người còn theo cái con gà con một dạng bây giờ có thể luyện thành dạng này đã là coi như không tệ giang phong rốt cục vệ đào báo ra trên danh sách cái cuối cùng tên đến ứng một tiếng hậu giang phong chạy chậm tiến lên đứng bước tại vệ đào trước mặt cùng phía trước mấy người một dạng vệ đào ánh mắt như thường lệ quét giang phong toàn thân một lần nhưng ở quét s o n g sau vậy mà hơi hơi gật gật đầu cái này khiến ở đây tất cả mọi người bao quát giang phong ở bên trong đều thất kinh bọn họ vốn đang coi là cái này vệ giáo quan cũng là cái không có cảm tình máy khảo nghiệm ký đâu nghĩ không ra giờ phút này vậy mà lại làm ra loại này có vẻ như tán thành động tác lần này tất cả mọi người ánh mắt càng hiếu kỳ tất cả đều đang mong đợi giang phong sẽ đánh ra một cái như thế nào trị số bọn họ nhất trí cho rằng huấn luyện viên nhất định nhìn ra cái gì bọn họ tại giang phong trên thân nhìn không ra đặc chất đỉnh lấy tất cả mọi người hiếu kỳ tới cực điểm ánh mắt giang phong không khỏi có chút nổi da gà làm hắn lại có điểm hơi k h ẩ n t r ư ơ n g dù sao đối với mình có thể đánh ra bao nhiêu trị số đến chính hắn cũng không vạn nhất thật rất thấp đó còn là thẳng xấu hổ tới đi vệ đào đem hữu trưởng vươn hướng giang phong một tháng qua giang phong chỉ là làm lấy chạy bộ làm n ử a ngồi dậy chống đẩy sâu ngồi sổm những ngày rèn luyện cơ nhục vận động giống như vậy xuất quyền phát lực thật đúng là là lần đầu tiên khi sâu một hơi giang phong nhắm chuẩn vệ đảo lòng bàn tay phải chắc thí khí vung ra quyền đầu mà liên t ạ i vung ra quyền đầu trong nháy mắt giang phong đột nhiên cảm giác được thể nội có một dòng nước nóng hiện lên nắm tay phải đó là một loại chính hắn đều nói không rõ từ đâu tới lực lượng ẩm thật giả tất cả mọi người thánh kỵ sĩ ban học sinh tất cả đều là xứng sở bởi vì bọn hắn nghe ra cái này trầm đủ cơm thanh so với phía trước hai cái tựa hồ muốn trầm hơn chọn một số hai mươi hai khăn hoa、wow. nghe được vệ giáo quan báo ra cái số này lúc tất cả mọi người chấn kinh lên tiếng Ai chương ó t mười tám cạnh tranh xếp hàng nghe được vệ đào chỉ lệnh sở hữu thi kiểm tra xong người toàn bộ trở lại vị trí cũ thẳng tắp đứng vững vừa rồi vì giang phong chấn kinh tâm tình cũng lập tức chuyển đổi thành vì chính mình lo lắng chờ tất cả mọi người xếp hàng hoạt tất vệ đào tiến lên một bước lật ra danh sách hô sa viễn, viễn lên tiếng kinh hô vì cái gì ta đánh ra một ư ơ i sáu khăn a ngụ ý là rõ ràng có rất nhiều người so với hắn thấp vì cái gì đào thải người là hắn trần bắc văn cũng lập tức phù hợp nói ta cũng đánh ra một mươi năm khăn a vì cái gì đào thải ta nữ sinh bên cạnh đinh nguyện ngược lại là không nói chuyện bởi vì nàng chỉ đánh ra một mươi hai khăn tuy nhiên có người so với nàng thấp hơn nhưng nàng cũng thực sự không có gì khí vì chính mình phát ra tiếng liếp nhìn hai tên nam sinh liếp một chút vệ đào mở miệng nói ta lúc nào nói qua từ trị số cao thấp đến quyết định người nào bị đào thải cái này hai tên nam sinh s ữ n g sở nhớ lại một chút huấn luyện viên nói tựa như là đánh ra đến trị số đem quyết định bọn họ đi ở nhưng xác thực chưa nói qua cao nhân lưu lại thấp người rời đi không phục thật sao vệ đào nói xuất ra này bản danh sách cái này bản danh sách bên trên ghi chép người thông qua kiểm tra thiên phú lúc các hạng thân thể số liệu nhưng đi qua một cái nghỉ đông ta từ trên người các n g ư ơ i nhìn không đến bất luận cái gì để bạn đối với điểm này các n g ư ơ i có cái gì muốn phản bắt sao ta s a viễn há hốc mồm lại là không nói gì đi ra nghỉ đông lúc mới bắt đầu hắn xác thực đoán luyện hai ngày nhưng sau bởi vì sắc cá em lên giá một cái hắn chờ mong thật lâu trò chơi để hắn một chút liền c h ầ m mê một ngày đến ngày thứ hai thời gian rèn luyện lúc hắn nhớ hắn thân thể của mình tố chất lúc đầu cũng rất không tệ khai giảng chắc thi lúc đoán chừng cũng không có mấy người có thể thắng hắn cho nên liền an tâm tiếp tục chơi mà cái này m u ố chơi liền chơi đến khai giảng hai người khác cũng kém không nhiều bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không có làm đến mỗi ngày đều kiên trì đo luyện cho nên căn bản không biết làm sao phản bác mà tại ba người trầm mặc lúc đằng sau giang phong cũng là có chút sửng sốt khó trách vị này vệ giáo quan một mực dò xét toàn thân bọn họ nguyên lai、like、không phải con mắt giống máy quét mà chính là thật sự là máy quét ta đây coi là đặc dị công năng đi mỗi cái thánh kỵ sĩ đều sẽ sao nhìn lấy không nói lời nào ba người vệ đào vừa tiếp tục nói coi như thành thật không có biên cái gì thực tự rèn luyện nhưng, thân thể không có tăng lên lý do, nhưng quy tắc cũng là quy tắc các ngươi có thể rời đi mời xin ngại lại. Ai. s a viễn vốn là muốn lại để cho vệ giáo quan cho hắn một cơ hội nhưng mà ngẩng đầu là nhìn lấy cái k i a mở đầu không chút biểu t ì n h mặt lại là cái gì đều nói không nên lời đi đến một bên cầm từ bản thân túi sách t i ê n l ạ g rời đi hai người khác trà trà trong ánh mắt nước mắt cũng đi đến một bên cầm từ bản thân túi sách bọn họ không tâm lòng nhưng cái này chỉ có thể trách bọn hắn chính mình cho nên bọn họ trừ hối hận cái gì đều làm không nhìn lấy ba người cứ như vậy rời đi còn lại tâm tình người ta cũng có chút nặng nề đại đa số người bọn hắn thực đều cảm thấy huấn luyện viên rất có thể sau cùng sẽ nói ra lần này coi như lần sau tái phạm liền trực tiếp đào thải loại lời này bởi vì tại bọn họ trong nhận thức biết phạm sai lầm loại sự tình này lần thứ nhất cuối cùng sẽ được t h ả thứ vừa mới khai giảng liền bị đào thải ba người loại này vô hình áp lực đối với bọn hắn những n à y vừa học sinh cấp ba mà nói thực không nhỏ ba một tiếng vệ đào khép lại danh sách đứng thẳng người đối sở hữu học sinh nói ra như vậy chúc mừng còn đứng ở chỗ này các vị các ngươi đã là thánh kỵ sĩ ban một viên n g h e xong câu nói này tất cả mọi người đầu tiên là trong lòng vui vẻ nhưng nghĩ tới vừa mới rời khỏi ba người lại cảm thấy có chút kiềm chế bọn họ còn là lần đầu tiên trực diện loại này tàn khốc đào thải cơ chế ai biết ngày nào có thể hay không liền đến p i ê n bọn họ trên đầu đâu hiện tại phía bên phải chuyển theo ta đi đuổi theo vệ đào gia phong bọn họ lần thứ nhất đi vào chức nghiệp giả lớp học lầu dạy học bên trong sáng ngời rộng rãi đây là bọn họ t r ư ơ n g vừa cảm thụ sở hữu công trình so với bọn họ nguyên bản giáo khu đều cao cấp hơn bên trên quá nhiều khoa trương điểm nói vậy thì thật là xe đua cùng xe xích lô khác nhau một đường tiến lên sau cùng bọn họ đến một cái cùng loại thể dục quán địa phương cũng phát hiện bên trong đã có hắn ban học sinh tại đi đến chiến sĩ ban bên cạnh vệ đào hô câu nghiêm tất cả mọi người liền xếp hàng đứng vững vụ trộm hướng bên cạnh chiến sĩ ban những người kia mắt nhìn giang phong phát hiện bọn họ biểu lộ cũng kém không nhiều đã có chút cao hứng lại có chút n g h i mà sợ loại kia xem ra chiến sĩ ban đào thải người cũng không y t a nửa ngày hắn lớp học cũng trầm trầm tụ hợp vào tòa này thể dục quán đợi đến cuối cùng vào bàn tắt mãn ban xếp hàng hoàn tất vừa mới rời khỏi phó hiệu trưởng từ dương hoa lại xuất hiện lần nữa đang diễn giảng trên đài điều chỉnh một chút mịt độ phồn từ dương hoa mở miệng nói qua nét mặt của mọi người bên trên nhìn ra được đối với tàn khốc như vậy đào thải cơ chế vẫn còn có chút không thể tiếp nhận đúng không các học sinh không nói gì nhưng bên trong có mấy người không khỏi gật gật đầu. nhưng đây chính là chức nghiệp giả đối cho các ngươi tới nói cạnh tranh chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi cùng loại với hôm nay cạnh tranh các ngươi về sau còn gặp phải rất nhiều các ngươi chỉ có từ đó trổ hết tài năng mới có thể trở thành này số rất ít chức nghiệp giả nhưng tranh m u ố n quang minh chính đại tranh ở chỗ này đ ù a n g h ị c h tiểu thông minh sẽ chỉ ra tốc ngươi bị đào thải tiến độ trường học là vì bồi dưỡng t r á n h thức nhân tài ưu tú mà không phải kẻ đầu cơ hiểu chưa minh bạch sở hữu học sinh cùng hô lên tốt, như vậy chúc mừng các vị chính thức tiến vào chúng ta chức nghiệp giả giá khu hoan nghênh các ngươi nghe câu này có chút quen thuộc lời nói giang phong hơi nhớ lại một chút nhớ tới vị này phó hiệu trưởng vừa mới nói tựa như là là hoan n ê n chúng ta tới đưa tin tốt h nghiêm cần a dẫn đầu chống một chút trưởng chờ tiếng vô tay sau khi kết thúc từ hướng dương nói tiếp buổi sáng lúc báo danh tin tưởng thánh kỵ sĩ ban các bạn học hữu dị biểu hiện tất cả mọi người là rõ như ban ngày bọn họ cho các ngươi làm một cái gương tốt cũng làm cho không ít người miễn ở sớm hơn một bước bị đào thải kết cục câu nói này nói xong hắn ban học sinh biểu lộ đều là khẽ giật mình lời này ý là nếu như mới vừa rồi không có xếp hàng lời nói liền trực tiếp đào thải chỉ một thoáng Tất chương ả mười chín phòng học vẫn là giáo đường nương theo lấy vinh dự phân là cái gì vấn đề này tất cả mọi người đang nghi ngờ bên trong liền liền bị đạo sư mang về riêng phần mình phòng học bước vào phòng học trong nháy mắt giang phong cũng cảm giác được một cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh trạng mà tới đây là phòng học vẫn là giáo đường a tuy nhiên từ lầu dạy học to lớn cùng học sinh số lượng thưa thất giang phong cũng có chút đoán được phòng học sẽ phi thường lớn nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nó có thể đại theo giáo đường một dạng có gỗ thịt thức kết cấu mái vòm phòng học hiểu biết một chút trong rung động giang phong đem dưới tầm mắt rời nhìn thấy một mảnh đèn đuốc s á n g trưng tránh thức trên ý nghĩa đèn đuốc s á n g trưng khắp nơi trong phòng học đốt hơn trăm chi đ ạ i ngọn đến chúng nó bị phân tắm hàng đem chọn cái giáo đường hoàn toàn chiếu sáng tại ánh đ ế n chiếu dọ dưới giang phong nhìn thấy toàn bộ trong giáo đường đều treo đầy dùng kim hoa tô điểm màu đỏ thơm cấm đem chọn cái giáo đường trang nghiêm bầu không khí mặt khác lớn nhất đoạt người nhãn cầu là trong phòng học một thanh lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng bảo kiếm nó vỏ kiếm nhìn tựa hồ là mạ vàng trôi kiếm k h ẳ n g nạm lấy từng khỏa trong suốt chói mắt bảo thạch nhưng những ngày xa hoa bảo thạch cộng lại đều không có nó lơ lửng giữa không chúng cái hiện tượng này muốn càng có thể gây nên giang phong sợ h ã i t h ả n phục các ngươi có thể tự do tham quan mười phút lúc này vệ đào đột nhiên mười phần khéo hiểu lòng người hô lúc này bị chấn động đến đương nhiên không chỉ giang phong một người người khắc miệng cơ hồ cũng là một cái mở đầu so một cái lớn phương tiên càng là kìm lòng không được hỏi v ậ giáo quan chúng ta về sau thật một mực tại nơi này đi học chỉ cần ngươi s á c thực là như thế này vệ đao gật gật đầu dẫm t ạ i có thể ham đến mắt cá chân ba tư phong cách trên mặt thảm giang phong chậm r i hướng đi này thanh bảo kiếm hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình càng đến gần này thanh bảo kiếm liền càng có thể cảm nhận được nó tản ra thần thanh khí tức có thể đem hắn tâm linh hoàn toàn tịnh hóa thần thanh khí tức mười phút đến đều chính mình tìm cái vị trí trước hết ngồi xuống đây chính là mười phút đứng tại bảo kiếm phía trước giang phong tâm lý không khỏi một lục b hắn rõ ràng cảm giác mình cũng chỉ đứng trong một giây lát mà thôi a kinh ngạc về sau giang phong tìm không ai gỗ lim ghế dựa ngồi xuống nhìn về phía đứng tại xinh đẹ nhìn lấy sở hữu học sinh cấp tốc ngồi xuống vệ đào hài lòng gật gật đầu nói thế nào hiện tại có phải hay không cảm thấy ba vạn học phí rất lợi hại siêu giá trị mọi người nghe xong đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cái này vệ giáo quan vậy mà sẽ nói đùa nhìn lấy các học sinh phản phất rút gân biểu lộ vệ đào cũng không để ý quay người tại trên bảng đen viết xuống hai chữ không khí vì cái gì trường học có thể đem người bình thường dạy thành chức nghiệp giả cũng là bởi vì chúng ta hội sáng tạo lớn nhất hoàn cảnh tốt đến hôn đúc các ngươi đem bọn ngươi từ trong ra ngoài bồi dưỡng thành một tên tránh thất thánh kỵ sĩ nghe xong vệ đào câu nói này giang phong không khỏi bắt đầu não bổ hắn phòng học bộ dáng mục sư cũng hẳn là giáo đường đi v õ tăng là t r ồ miếu nay tiêm hành giả là cái gì đây không phải là đen kịt một màu a tại giang phong mở rộng não đậu lúc vệ đào nói tiếp đương nhiên trường cấp ba một năm này chỉ là nhập môn ta muốn làm là cho các người đánh xuống rắn chắc cơ sở để cho các người có tư cách có thể đi n ê n h đón chức nghiệp giả đại học tránh thức thí luyện cho nên trong năm ấy ta hội đối với các ngươi nghiêm ngặt nghiêm ngặt lại nghiêm ngặt hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt trong phòng học sở hữu học sinh đều ngừng thở bọn họ đã linh giáo qua vị h ấ n luyện viên này vô tình Đối v、e、ớ thứ, thứ, thứ ba tuy n nhiên g các ngươi tiến vào thánh kỵ sĩ ban nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi liền có thể đem văn hóa khóa thành tích dứt bỏ học kỳ mặt hai môn văn hóa khóa trở lên thất bại người đào thải a phía trước hai đầu tuy nhiên cũng rất lợi hại tạc khốc nhưng mọi người đều đ ị n h lấy áp lực tiếp nhận nhưng đến điều thứ ba bị vệ giáo quan nói ra thời điểm trong lớp hơn phân nửa nhân tâm hình dáng đều nhảy k ì m lòng không được hô lên âm thanh t i ế n lặng vệ đào vô bực giảng h u n g h ă n g trừng những cái kêu kêu to người liếc một chút trong n y mắt phòng học liền lại lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh lại để cho ta nghe được các ngươi phát ra loại thanh em này liền khấu trừ năm điểm vinh dự phân vệ đào nói xong nghĩ một hồi lại nói a đúng còn không có nói cho các ngươi biết cái gì là vinh dự phân tại chúng ta giáo khu bên trong có toàn thành phố tốt nhất huấn luyện phòng lớn nhất đại đồ thư quán tốt nhất đoán tạo tất chờ một chút những địa phương này trừ phi ta mang các ngươi qua hắn thời gian các ngươi muốn muốn đi vào đều phải tiêu hao vinh dự phân mà vinh dự phân thu hoạch được phương pháp cũng rất đơn giản t ỷ như giống buổi sáng hôm nay như thế các ngươi làm ra làm gương mẫu hành vi liền sẽ nhận được tương ứng khen thưởng mặt khác thành tích cuộc thi thực chiến thành tích thành tích huấn luyện chờ một chút chỉ cần ngươi biểu hiện đột xuất ta đều sẽ dành cho nhất định vinh dự phân khen thưởng liên tiếp nhất làm cho giang phong cảm nhận được trường này tự tin nhưng mắt nhìn thời gian vệ đào nói ra tuất trọng yếu nhất mấy đầu đã nói với các ngươi xong tiếp xuống ta mang các ngươi qua nhận lấy các ngươi sách giáo khoa đi theo ta theo sau l ư n g vệ đào giang phong thật tâm bên trong có thật nhiều vấn đề muốn hỏi tỉ như khăn là cái gì đơn vị tỉ như đi một chuyến phòng tập thể hình muốn tiêu bao nhiêu vinh dự phân loại này nhưng nghĩ tới sau này mình luôn có thể hiểu được cho nên vẫn là quyết định không tự chốt đ h ụ c nhã hắn vẫn là thẳng sợ hai vị này luôn luôn đem đào thải treo ở bên miệng huấn luyện viên hoa đại khái hai tiết khóa thời gian giang phong bọn họ dẫn tới chính mình sách giáo khoa cũng từ vệ đ à o này nghe xong hắn một số cần thiết phải chú ý hạng mục công việc tiếp xuống liền chuẩn bị đi học nôn vì cái gì ta đến thánh kỵ sĩ ban tiết thứ nhất bên trên lại là tiết học vật lý ta trong tưởng tượng đánh nhau đâu sử dụng một tay truy đâu tín ngưỡng thánh quang đâu các loại vệ đảo vừa đi ra khỏi phòng học chu kỳ trí liền ghé vào gô lim trên bản học phản là nói Ai, ta còn tưởng rằng đến thánh kỵ sĩ ban liền có thể chạy thoát văn hóa khóa đâu kết quả vẫn là muốn khảo thị à, ta cảm thấy ta là chống đỡ không đến học kỳ sau nghiêm thiên lỗi tê liệt trên ghế ngồi mặt x á m như trò cả người phản phất biến thành đen trắng phong cách vẽ chương hai mươi đông như trời hội k e n k e n k e n mọi người ở đây phát tiết trong lòng buồn khổ lúc từng tiếng bay thẳng tâm linh giáo đường tiếng chuông đột nhiên vang lên trong nháy mắt tất cả mọi người bị trấn trụ nương theo lấy trang nghiêm tiếng chung một vị ăn mặc âu phục nữ sĩ bước nhanh đi vào phòng học xem ra dưới mắt mặt còn tại c h á n váng chúng học sinh trung n i ê n nữ sĩ quay người tại trên bảng đen viết xuống lương dĩ tỉnh viết xong nàng xoay người tự giới thiệu mình mọi người tốt ta gọi lương dĩ tỉnh tiếp xuống một học kỳ liền đem để ta tới gánh mặt cho các ngươi vật lý lao sư vừa nghe đến đối phương là lao sư tất cả mọi người một chút kịp phản ứng hợp lấy tiếng chung này là chung vào học a đây cũng quá ngạnh n g ạ n đi sách vợ tất cả mọi người dẫn tới a lương dĩ tỉnh nâng nhấc tay bên trong vật lý sách dẫn tới mọi người cùng âm thanh hồi đáp ừ vậy chúng ta liền bắt đầu đi học đi đối với thánh kỵ sĩ ban văn hóa khóa lao sư g i a phong vốn là không ôm hy vọng quá lớn dù sao nơi này chủ yếu dạy là nếu như trở thành một tên thánh kỵ sĩ nhưng lương dĩ tình đi học nội dung lại là để giang phong nhãn tình s á n g lên nàng tuyệt đối so với hắn gặp qua bất kỳ một cái nào vật lý lao sư đều muốn ưu tú nhưng mà lao sư tuy nhiên ưu tú nhưng như trên học liền không ra thế nào bọn họ tuy nhiên từng cái ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn phía trước nhưng là hai mắt vô thần rõ ràng chính là cái gì đều không nghe l ọ t hay thế là giang phong liền thành số ít mấy cái có thể cùng lương dĩ tình hoàn thành hỗ động học sinh tại một tiết khóa nhanh phải kết thúc lúc giang phong đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng cái t i ế chính là vị này lương lao sư tựa hồ hoàn toàn không quan trọng giới học sinh có hay không đang nghe nàng giảng bài đổi thành đồng dạng trường cấp ba tôi nói ngươi đi học ngẩn người bị lao sư phát hiện khẳng định thiếu đường bảo là ngươi vài câu không nên nhìn bảng đen nhìn ta không nên nhìn ta nhìn bảng đen không nên nhìn bảng đen đọc sách nhưng lương dĩ tình lại hoàn toàn không đối mặt những cái kia đều nhanh ngốc thành điều khắc học sinh mặt nàng nhắc nhở một chút ý tứ đều không liền phối hợp kệ khóa ngẫu nhiên rút ra g i ằ n g phong bọn họ số ít mấy cái ánh mắt còn có thể đi theo người nàng đứng lên đáp cái để quả nhiên lại là tự hạn chế sao giang phong xem như hoàn toàn hiểu nơi này không ai hội buộc ngươi làm cái gì chính ngươi không chủ động đi làm đến thời gian tự nhiên mà vậy liền sẽ bị đào thải đối với cùng bọn hắn những này vừa mới bên trên học sinh cấp ba tới nói không thể bảo là không nghiêm nghiên cứu k e n k e n k e n trung tan học vẫn như c ũ là này trang nghiêm giáo đường tiếng trung lương dĩ tình đem làm việc viết lên bảng đèn sau liền trực tiếp rời đi phòng học không có bất kỳ cái gì muốn dạy quá giờ ý tứ khó được ca cao tam l á o sư vậy mà không dạy quá giờ nghiêm thiên lỗi trong giọng nói mang theo một chút cao hứng hắn n g ẩ n n g ư ờ i phát đều nhanh ngủ đơn giản giang phong nghe xong không khỏi thở dài đang chờ mở miệng ngồi tại hắn b à n bên lưu hành trí đột nhiên đứng lên nhìn về phía n g i ê m thiên lỗi nói ngươi thật sau đó bởi vì văn hóa khóa thất bại mà bị đá ra thanh kỵ sĩ ban sao nghiêm thiên lỗi nghe xong xứng sở một hồi lâu mới lắc đầu nói đương nhiên không m u ố n vậy ngươi đây là đang làm cái gì lưu hành chi theo dõi hắn hỏi ta nghiêm thiên lỗi há hốc mồm nửa ngày không nói ra lời nói hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có đồng học dạng này cùng hắn nói chuyện mà hắn cũng minh bạch lưu hành trí là vì tốt cho hắn cho nên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nhìn thấy nghiêm thiên lỗi không nói lời nào lưu hành trí nhìn về phía hắn cũng sửng sốt đồng học nói ra đã thành đồng học vậy chúng ta cũng là một cái tập thể cùng loại với buổi sáng phát sinh sự kiện kia ta không muốn lại nhìn thấy càng nhiều nếu như các ngươi tại văn hóa trên lớp có nghi vấn gì có thể đến hỏi ta ta thành tích mặc dù không nói được phi thường tốt nhưng cam đoan mọi người đạt tiêu chuẩn có lẽ vẫn là không có vấn đề n g h e song lưu hành trí lời nói vừa rồi nguyên một tiết hóa đều đang s ữ n g sờ người đều một chút cảm giác được trận trận xấu hổ đúng vậy a chính mình đang làm cái gì trong tay nhìn đắng mới tiến thánh kỵ sĩ bàn chẳng lẽ muốn bởi vì văn hóa khóa không được liền bị đào thải mà lại vệ giáo còn nói chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được a liền chút chuyện nhỏ này chính mình cũng không làm được sao ta minh bạch ta nên làm như thế nào nghiêm thiên lỗi nói xong đứng người lên triều lưu hành trí vươn tay hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn lưu hành trí vươn tay cùng hắn n ắ m nắm nói ra cố lên cái kia ta cũng có thể g i ú p một tay lúc này giang phong cũng đứng lên tuy nhiên chúng ta là đối thủ cạnh tranh nhưng càng là đồng học quan hệ nếu như mọi người tại văn hóa trên lớp có cái gì không hiểu địa phương ta đều sẽ hết sức cho các ngươi giải đáp đúng a giang phong tại lớp chúng ta đâu kém chút đem ngươi học b á thân phận cấp bên chu kỳ trí bông nhiên đứng người lên chủ yếu là ngươi sớm bên trên biểu hiện quá n ư u bức Ta h i ệ người khác nghe xong lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ bắp đùi a lê là kết quả là một đám người cũng không k h á c khí lập tức liền cầm lấy các loại ngành học sách chạy đến tìm giang phong bọn họ minh bạch bọn họ hiện tại nhất định phải giành giật từng giây học tập phòng học bên ngoài một mực che giấu ở sau cửa vệ đào gật gật đầu đối với lần này mang học sinh hắn rất hài lòng thời gian nhoáng một cái cũng là nửa tháng trong nửa tháng này giang phong bọn họ thể nghiệm cái gì gọi là toàn huyện tốt nhất huấn luyện phòng bên trong không chỉ có lấy tối cao đoan máy tập thể hình còn có mười phần chuyên nghiệp giáo luyện dạy bọn họ nên huấn luyện như thế nào cái này so với bọn hắn ở nhà một mình bên trong tìm tòi mạnh hơn quá nhiều nhưng trừ lực lượng huấn luyện bên ngoài thời khóa biểu bên trên lại không có bất kỳ cái gì cùng t h a n h kỵ sĩ có quan hệ đi học nội dung cái này để bọn hắn có chút kỳ quái nhưng đến không quá mức gấp g áp bởi vì bọn hắn hiện tại tất cả mọi người tâm tư đều nhào vào mau đem văn hóa khóa cho bổ sung trong chuyện này giang ca đạo này hàm số thể làm thế nào? giang ca cái này đạo lực học để làm sao cầu a ta để mục nhìn không hiểu nhiều giang ca người l a p t ộ c có thể cho ta mượn nhìn một chút à, ta mời ngươi ăn cơm trưa bây giờ giang phong b à n học trước có thể nói là đông như chạy hội một đám cần bù lại văn hóa khóa người toàn bộ bổ nhào vào hắn nơi này nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn mỗi lần giúp người giải đ ề đều nói không bình thường rõ ràng kỹ càng tại lại đưa đi một cái bị điện giật học để làm khó đồng học về sau giang phong t h ở phào chuẩn bị bắt đầu làm chính mình bài thi không có ý tư a rõ ràng là ta đề nghị lại cũng phiền p h ư ớ ngươi lưu hành chi đứng tại giang phong bản học trước có chút xấu hổ nói ra ngay từ đầu cũng là có người qua tìm hắn dạy nhưng ở bị giang phong dạy qua về sau tới tìm hắn nhân số lượng liền bắt đầu kịch liệt giảm bớt giang phong nghe xong cười cười khoát tay nói không có việc gì vừa vặn giúp ta củng cố trí thức rất tốt chương hai mươi thánh kỵ sĩ trong ban học bá k e n k e n k e n mọi người ở đây phát tiết trong lòng buồn khổ lúc từng tiếng bay thẳng tâm linh giáo đường tiếng chuông đột nhiên vang lên nhất thời tất cả mọi người bị c h ấ n trụ nương theo lấy trang nghiêm tiếng chung một vị ăn mặc câu phục nữ sĩ bước nhanh đi vào phòng học xem ra dưới mắt mặt còn tại c h o n váng chúng học sinh trung niên nữ sĩ quay người tại trên bảng đen viết xuống ba chữ lương dĩ tỉnh Viết nâng nhấc tay bên trong vật lý sách dẫn tới mọi người cùng âm thanh hồi đáp ừng vậy chúng ta liền bắt đầu đi học đi đối với thánh kỵ sĩ ban văn hóa khóa lao sư giang phong vốn là không ông hy vọng quá lớn dù sao nơi này chủ yếu dạy lại như thế nào trở thành một tên thánh kỵ sĩ mà không phải khoa học g i a nhưng lương dĩ tình đi học nội dung lại là để giang phong nhãn t ỉ n h s á n g lên vẹn vẹn n ử a t i ế t k hóa giang phong liền xác định nàng tuyệt đối so với hắn gặp qua bất kỳ một cái nào vật lý lao sư đều muốn ưu tú giang đề mạch suy nghĩ thực sự quá rõ ràng nhưng mà lao sư tuy nhiên ưu tú như trên học coi như không ra thế nào bọn họ tuy nhiên từng cái ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn phía trước nhưng là hai mắt vô thần rõ ràng liền cái gì đều không nghe l ọ t hay thế là giang phong liền trở thành số ít mấy cái có thể cùng lương dĩ tình hoàn thành hỗ động học sinh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 hắn vừa rồi ngẩn người phát đều nhanh ngủ giang phong nghe xong không khỏi thở dài đang chờ mở miệng ngồi tại hắn bàn bên lưu hành trí đột nhiên đứng lên nhìn về phía nghiêm thiên lỗi nói ngươi thật sự muốn dạng này tiếp tục đến học kỳ mạn sau đó bởi vì văn hóa khóa thất bại mà bị đá ra lớp chúng ta sao nghiêm thiên lỗi nghe xong xứng sở một hồi lâu mới lắc đầu nói đương nhiên không muốn vậy ngươi đây là đang làm cái gì lưu hành chi theo dõi hắn hỏi ta nghiêm thiên lỗi há hốc mồm nửa ngày không nói ra lời nói hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có đồng học dạng này cùng hắn nói chuyện nhưng trong lòng của hắn cũng minh bạch lưu hành trí là vì t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 lúc này giang phong đứng lên nhìn về phía chung quanh một vòng đồng học nói tuy nhiên chúng ta là đối thủ cạnh tranh nhưng càng là đồng học quan hệ nếu như mọi người tại văn hóa trên lớp có cái gì không hiểu địa phương ta đều sẽ hết sức cho các ngươi giải đáp đúng à? giang phong tại lớp chúng ta đâu kém chút đem ngươi học b á thân phận cấp quên chu kỳ trí bông nhiên đứng người lên chủ yếu là ngươi sớm bên trên biểu hiện quá n g ư ỡ bức ta hiện tại đã hoàn toàn đem ngươi trở thành vũ lực đại biểu quên ngươi thực là văn võ song toàn a nói xong chu kỳ trí sợ người khác không biết giống như giới thiệu giang phong nói giới thiệu một chút vị này có thể lớp mười một lúc là niên cấp tốt ba khách quen học bá trung học bá một số không biết giang phong tên người nghe xong lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ bắp bắp đùi kết quả là một đám người cũng không k h á c h khí lập tức liền cầm lấy các loại ngành học sách chạy đến tìm giang phong bọn họ dĩ nhiên minh bạch mình bây giờ nhất định phải giành g ậ n từng giây bắt đầu học tập phòng học bên ngoài một mực che giấu ở sau cửa vệ đảo gật gật đầu đối với nhóm học sinh này hắn rất hài lòng thời gian nhoáng một cái cũng là nửa tháng trong nửa tháng này giang phong bọn họ thể nghiệm cái gì gọi là toàn thành phố tốt nhất huấn luyện phòng bên trong không chỉ có lấy tối cao đoan máy tập thể hình còn có m ộ ư ơ i phần chuyên nghiệp giáo luyện dạy bọn họ nên huấn luyện như thế nào cái này so với bọn hắn ở nhà một mình bên trong tìm tỏi mạnh hơn quá nhiều nhưng trừ lực lượng huấn luyện b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 mà hắn cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn mỗi lần giúp người giải đ ề đều nói không bình thường rõ ràng kỹ càng tại lại đưa đi một cái bị điện giật học để làm khó đồng học về sau giang phong thở t h à o uống miếng nước chuẩn bị bắt đầu làm chính mình bài thi không có ý t ư a rõ ràng là ta đề nghị lại cũng p h i ề n phước ngươi lưu hành chi đứng tại giang phong bàn học trước có chút xấu hổ nói ra ngay từ đầu cũng là có người qua tìm hắn dạy số học hoặc là vật lý nhưng ở về sau lại bị giang phong dạy qua về sau tới tìm hắn nhân số lượng liền bắt đầu kịch liệt giảm bớt giang phong nghe xong cười cười khoác tay nói không có việc gì vừa vặn giút ta củng cố tri thức rất tốt t r ư ơ n g hai mươi một như thế nào xuất quyền giữa trưa ngay tại mọi người chuẩn bị qua căn tin ăn bữa t r ư a lúc vệ đào đột nhiên trước một bước đi vào phòng học gọi lại tất cả mọi người nói ngồi trước tốt có chút việc muốn nói với các ngươi mọi người tuy nhiên trong lòng nghi vấn nhưng đều cấp tốc ngồi trở lại mình nguyên lai、like、là vị trí nửa tháng này các ngươi biểu hiện cũng không tệ cho nên ta quyết định đem thánh kỵ sĩ tương quan chương trình học sớm bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày nhiều hơn hai t i ế t khóa mọi người nghe xong đầu tiên là sững sở sau đó tất cả đều chừng tóm ắ t rốt cục đến a nhưng không biết vì cái gì bọn họ luôn cảm thấy giống như không có ngay từ đầu hưng vấn như vậy ừ n không tệ không có chút rung động nào v ệ đào hài lòng gật gật đầu nửa tháng này đến ta một mực đang quan sát các ngươi hiện tại các ngươi tại lời nói và việc làm bên trên dần dần bắt đầu hướng một tên thánh kỵ sĩ dựa vào cái này đáng ra khen ngợi ta tại lời nói và việc làm bên trên có biến hóa n g h e xong câu nói này tất cả mọi người đều có c h ú t ngộng nhưng cẩn thận nhớ lại dưới lời nói còn giống như thật sự là chuyện như vậy tỷ như khi chính mình muốn nói ngoạ t à o thời điểm hội vô ý thức đọc lên ta thánh quang a tỷ như đang muốn nói lần này nghỉ bức nha lúc lại niệm thành nguyện thánh quang phủ hộ ta tỉ như tại đang muốn nói ngươi cũng đừng mù gà nhi kéo lúc lại niệm thành thú vị thuyết pháp ta thánh quang a giang phong không khỏi nhỏ giọng kinh hô chẳng lẽ đây chính là thay đổi một cách vô tri vô giác thật giống như tại một cái rất lợi hại sạch sẽ địa phương ngươi sẽ không tùy trô ném loạn rác rời một dạng tại cái này tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh trong phòng học bọn họ lời nói và việc làm giống như xác thực đều thánh kỵ sĩ đứng lên mặt khác rất trọng yếu một điểm cũng là trôi nảy một mực lơ lửng trong phòng học bảo kiếm nó phát ra khi tức một mực gột rửa lấy bọn hắn tâm linh hoặc là nói linh hồn t u t liền truyền này hiện tại các ngươi có thể đi ăn cơm. vệ đào nói xong cũng rời đi phòng học chờ vệ đào rời đi giang phong không khỏi cảm khái một câu xem ra nửa tháng này chúng ta đều bồi dưỡng được không ít thói quen tốt đúng vậy a ta hiện tại mỗi ngày đều hội tắm rửa a i một bên nghiêm thiên lỗi lập tức phụ h ò a nói ngươi trước kia không làm mỗi ngày tắm rửa sao giang phong kinh ngạc nhìn về phía hắn nghiêm thiên lỗi s ứ n g sở phát hiện thật nhiều người cũng đồng thời nhìn về phía hắn làm sao các ngươi trước kia liền mỗi ngày đều tắm rửa sao n g u y thánh quang phủ hộ ngươi nói xong giang phong đứng, đứng dậy rời đi phòng học qua căn tin ăn cơm tại chức nghiệp giả giáo khu trong phòng ăn không có hội tay run đánh đồ ăn a gì, bởi vì nơi này là tự phục vụ hình thức đủ loại thịt cá b à y l à i bản vị đạo cũng là nhất lưu kép tốt nhất ba khối nước thịt cùng tiêu hương cùng tồn tại tây lạnh bò bít tết giang phong đang định tìm cái chỗ ngồi xuống lúc liền nghe đến một cái thanh â m quen thuộc gọi hắn một tiếng quay đầu lại c h i ề u thanh â m phát ra phương hướng nhìn lại chính thức hắn vật lý lao sư lương dĩ tình lương lão sư tốt giang phong lập tức gật đầu thăm hỏi ngồi cái này đi cái này không ai lương dĩ tình nhìn lấy đối diện nàng trống không chỗ ngồi nói ra gật gật đầu giang phong liền ngồi vào lương lão sư đối diện cầm trong tay bàn ăn bông xuống lương dĩ tỉnh mắt nhìn hắn trong bàn ăn ba khối phân lượng mười phần bò bít tết cười hỏi ngược lại là nhìn không ra ngươi cũng khẩu vị tốt như vậy cầm lấy d a o n ĩ a giang phong hồi đáp buổi chiều muốn đi huấn luyện phòng cho nên dự định nhiều lưu giữ điểm năng lượng gật gật đầu lương dĩ tỉnh còn nói thêm ngươi rất lợi hại thông minh có nghĩ qua chiều khoa học giới phát triển sao chính cắt bò bít tết giang phong phần tay động tác một hồi kỳ q u á i nhìn về phía lương dĩ tỉnh có chút không rõ trước mắt vị lao sư này làm sao đột nhiên hỏi ra như thế cái vấn đề nhìn thấy giang phong sửng sốt lương dĩ tình giải thích nói cái này cùng ngươi trở thành thánh kỵ sĩ cũng không xung đột tại chức nghiệp giả trong đại học ngươi cũng là có thể chọn môn học vật lý a giang phong gật gật đầu nếu có thời cơ lời nói ta sẽ thử thử ngươi tại vật lý bên trên rất có thiên phú lãng phí quá đáng tiếc cho nên ta mới muốn hàn huyên với ngươi cho chuyện xâm một khoả tiểu cà chua thả vào bên trong miệng lương dĩ tình nói tiếp thực có không ít chức nghiệp giả thân phận vật lý học ra bọn họ tổng là có thể phát hiện rất nhiều người khác phát hiện không định luật cái này khiến ta một mực rất lợi hại hâm mộ định luật giang phong biểu lộ có chút hiếu kỳ đúng vậy a lương dĩ tình gật gật đầu t h như năng lượng thủ hàng định luật đầu này định luật tại đại đa số thời điểm đều là một cái rất hữu dụng kinh nghiệm lý luận nhưng là chức nghiệp giả lại có thể nhẹ nhõm đánh vỡ đầu này định luật bọn họ luôn luôn có thể b n g dưng sinh ra năng lượng cái này rất lợi hại không khoa học nghe được lương lão sư đột nhiên bắt đầu cùng mình tiến hành học thuật nghiên cứu thảo luận cái này khiến chỉ muốn ăn thật ngon ngừng lại bỏ bít tiết giang phong có chút ngộng thực sự hắn nguyên bản thế giới kia lúc liền có thật nhiều người đối năng lượng thủ hàng định luật đưa ra qua nghi vấn bởi vì đây là căn cứ kinh nghiệm được đi ra mà không phải chứng minh đi ra liền cùng gồn bạch phỏng đoán một dạng mọi người đều biết nó là đúng, nhưng vô pháp chứng minh. liền sẽ không được công nhận nhưng đối với loại này cao đại thượng học thuật vấn đề giang phong cũng chỉ là ngẫu nhiên tại diễn đàn bên trên nhìn người khác thổi một chút so mà thôi hắn cũng là cái phổ thông học sinh cấp ba chi thức lượng sao đủ cho chuyện cái này ngươi không cảm thấy cái này rất lợi hại có ý tứ sao lương dĩ tình nhìn lấy giang phong hỏi giống như là thật có ý tứ giang phong gật gật đầu ừ n vậy ta mục đích liền đ ặ tới t ngươi từ từ ăn ta đi trước lương dĩ tình nói xong thu thập một chút mặt bàn rời đi chỗ ngồi đem một khối thịt bò thả vào bên trong miệng giang phong một bên ngai vừa nghĩ đạo trước tiên những diễn đàn đó lão ca cũng tàn gẫu qua nếu như không có năng lượng thủ hàng định luật tồn tại chân trái giống chân phải có thể hay không nở dai nhảy lên t i ề n nước có thể hay không biến đến dầu động cơ vĩnh cựu có thể hay không thực hiện những này nhàm chán phỏng đoán giống như thật thật có ý tứ bất quá vẫn là chờ ta trước thành thánh kỵ sĩ lại nói giang phong muốn xong đem thịt nuốt xuống bụng ngày thứ hai đến đến c h ư n g lúc giang phong phát hiện thời khóa biểu bên trên quả nhiên nhiều hai mảnh tên là thánh kỵ sĩ t r ư ơ n g trình học xếp tại thời khóa biểu phía sau cùng muốn bảo hoàn toàn không có chờ mong vậy khẳng định là không có khả năng nhưng toàn lớp tất cả mọi người ngược lại là đều không biểu hiện quá mức hưng Vẫn như cũ nên đi học đi học, vấn đề vấn vân vốn như nên hiện phong khinh đạo. 5H chiều, nhưng ban học học, 5H cũ đi đi đề đề, đạo. đầu biểu triều, phải rất là là so a sau u cùng học thúc, một tiết kết khi lớp số học sau khi kết thúc, vệ đ à đi với à là bàn đào vào o theo xong theo So phòng tập hợp. thập phòng phẩm cùng xếp vợ, tự động xếp tập. học, hô Thế thu trường người trên văn cùng động mọi câu, cả tất mặt tự trên đội đi theo vệ đào đi vào trên bãi vở, vệ v thánh kỵ sĩ ban hắn tỷ như chiến sĩ ban thợ săn ban học sinh ngược lại là sớm liền bắt đầu tại trên bãi tập tiến hành một số chức nghiệp kỹ năng huấn luyện ngay từ đầu giang phong bọn họ còn thật hâm mộ bất quá về sau liền dần dần c o nhẹ lúc này trên bãi tập thợ săn ban học sinh đang huấn luyện thuộc về bọn hắn chó săn chỉ huy chúng nó làm ra nằm xuống đứng vững đưa tay dạng này động tác cơ bản tìm khối đất chống đem đội ngũ đứng vững vệ đào đi đến trước mặt bọn hắn nói ra tại trở thành thánh kỵ sĩ trước đó các ngươi trước muốn trở thành một tên hợp cách kỵ sĩ đi qua nửa tháng lực lượng huấn luyện ngươi thể trạng xem như miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn dây tiếp đó ta đem dạy các ngươi lên như thế nào phát lực vệ đào nói xong lại lấy ra lần trước cái kia lực lượng chắc thí đệm nói tiếp khan là chức nghiệp giả thường dùng sức mạnh đơn vị làm ngươi có thể đánh ra năm mươi khăn lực lượng thời điểm ngươi liền cách trở thành chức nghiệp giả lại gần một bước mà như thế nào đánh ra năm mươi khăn lực lượng bằng vào cũng không hoàn toàn là cậy mạnh t r ì nguy h n ê ngang ra khỏi hàng vâng t r ì nguy h n ê ngang ứng một tiếng sau chạy chậm ra đội ngũ đứng ở vệ đảo trước mặt lần trước trong khảo nghiệm t r ì nguy h n ê ngang đánh ra hai mươi mốt khăn ưu tú trị số cũng là một cái duy nhất dựa vào phát lực kỹ x ả o đ ể bạn chính mình khăn giá trị đ ồ n g học trong các ngươi người nào còn nhớ đến lúc ấy t r ì nguy h n ê ngang là thế nào phát lực giang phong đang định nhớ lại đâu liền nghe đến vệ đảo đã hô giang phong ngươi đến đáp vâng giang phong tiến lên một bước hơi nhớ lại một chút tổng kết nói hắn một quyền kia hẳn là mượn nhờ đến lực lượng toàn thân rất tốt vệ đào gật gật đầu hướng về phía trước vượt một bước không sai chính là muốn mượn nhờ lực lượng toàn thân nói vệ đào vỗ vỗ cánh tay mình rất lợi hại đánh ra chính xác nhất quyền tuyệt đối không chỉ có là là cánh tay phát lực trên thực tế bắp chân hông eo cùng vai mới là phát lực quan trọng chính xác xuất quyền hẳn là bắp chân đạt đồng thời chuyển khố chuyển vai vệ đào nói xong cũng dùng lực vung ra nhất quyền nay cố xuất quyền sắc bén làm cho giang phong bọn họ đều cảm thấy nếu như một quyền này đánh trên người mình đây tuyệt đối là muốn mở đậu thu hồi quyền vệ đào chỉ chỉ tay mình cổ tay xuất quyền lúc cổ tay phải căng đây là vì cam đoàn tại sau cùng đem lực lượng đánh đi ra cùng bảo hộ tay không bởi vì xuất quyền mà thủ thương nghe tự hồ giống như trình tự rất nhiều thực t r á n h thức tại thực tế ứng dụng bên trong đây hết thể đều nên phát sinh ở nửa giây thậm chí càng trong thời gian ngắn dù sao trong lúc đối chiến đối thủ cũng sẽ không đần độn chờ ngươi dọn xong tư thế chính xác xuất quyền nghe tự hồ rất đơn giản nhưng cũng không phải mấy ngày liền có thể luyện hành cái này cần đại lượng luyện tập đến hình thành cơ nhục ký ức luyện đến ngươi hoàn toàn không cần suy nghĩ liền có thể đánh g i tới cho nên từ hôm nay trở đi luyện tập như thế nào xuất quyền liền là các ngươi chủ yếu đầu đề như vậy bắt đầu đi mọi người còn chính ngay đâu vệ đào liền trực tiếp bắt đầu để bọn hãn luyện không qua tất cả người cũng là thói quen vị huấn luyện viên này nhanh chóng quyết đoán cho nên liền lập tức ngăn cách một người thân là đứng vững bắt đầu căn cứ vừa rồi huấn luyện viên nói phương pháp bắt đầu luyện tập xuất quyền bàn chân đạp điện là đạp điện không phải để ngươi g i ố n g cô n trùng n g ư ơ i e o là đ o ạ n sao chỉ có thể chuyển ngân ấy ngươi cảm thấy ngươi dạng này là dùng đến lực lượng toàn thân sao vệ đào vòng quanh vòng quan sát đến học thân nhóm xuất quyền tư thế ngẫu nhiên dùng đơn giản thô bạo lời nói chỉ điểm hai câu bàn chân đạp bắp chân phát lực chuyển h ô n g e o chuyển bay chuyển quyền Ở trong lòng yên lặng chương i ế u vào t tự một làm i a n hai o n vung g quyền mươi hai thiếu ni hắn ban nửa tháng này bên trong muốn nói giang phong tiếp xúc nhiều người nhất vậy liền nhất định là trình nguyên ngang không khác hắn muốn học bù thực sự quá nhiều bất quá hắn thái độ ngược lại là rất nghiêm túc mỗi lần giang phong cho hắn bố trí được n g o à i định mức làm việc hắn đều có thể đúng hạn hoàn thành mà lại não tử cũng không tính gần học tập tiến độ so với người khác muốn m g o hơn không í t có lần giang phong hiếu kỳ hỏi hắn đã học tập với hắn mà nói không tính về khó vì cái gì trước kia không lắng nghe khóa hắn trả lời cũng rất thẳng thắn liền một câu huấn luyện trọng yếu hơn tóm lại cũng là hắn đối với toán học hóa không có chút nào hứng thú hiện đang cố gắng học cũng chỉ là vì không bị khai trừ mà thôi cho nên khi nhìn đến giang phong lâm vào không biết nên làm sao phát lực nghi vẫn lúc chị nguy ngang lập tức liền đến chủ động hỗ trợ hướng phía trước đạt một bước chị nguy ngang bay đầu nhìn lấy gi sở dĩ xuất quyền cái động tác thứ nhất là đạp là bởi vì thân thể hạch tâm lực lượng chỉ thực cũng là dối đầu gối lực lượng từ đầu gối vốn lượn g đến d ố i thẳng lúc phát ra lực lượng đem chính mình tưởng tượng thành một bộ máy móc lời nói như vậy chân lực lượng cũng là dùng để ban đầu khởi động phần eo cùng chi trên lực lượng là dùng để gia tốc đây là một cái lực truyền lại đến ngươi thử lại lần nữa giang phong gật gật đầu tại trong đầu đi một lần quá trình lần nữa đạp địa v ậ t eo phát lực nhất quyền vung ra giang phong lắc đầu giống như cảm giác vẫn là không tới vị cho nên nói cái này không nội b ằ n được luyện từ từ là được đến ngươi đối lỏng bàn tay ta vị trí này xuất quyền t r ì nghe h n u y ê n Ngang ế hiếu sau ra rỗi được trình nguy ê ngang n như thế ngay thẳng giải thích giang phong kém chút cười ra tiếng tại nửa tháng này chuyên nghiệp lực lượng trong khi huấn luyện hãn lực lượng thuộc tính một hơi để bán hai điểm tin tưởng coi như làm tiếp một lần lực lượng chất thí hắn có lẽ vẫn là thứ nhất dù sao hắn không có s ử a văn hóa khóa áp lực thời gian huấn luyện cùng lượng đều là người khác mấy lần tốt vậy ta thử một chút giang phong nói xong nhắm chuẩn trình nguy ê ngang lòng bàn tay lại vung ra nhất quyền trình nguy ê ngang tiếp tục một bên vệ đào nhìn lấy trình nguy ê ngang trợ giúp giang phong luyện tập ngược lại cũng không nói gì dù sao trình nguy ê ngang phát lực kỹ xảo đã không bình thường đơn thuần hắn lúc đầu cũng liền có để hắn đi trợ giúp hắn đồng học luyện tập y tứ liên tục xuất quyền luyện tập hai phút đồng hồ trong lúc đó có mấy cái như vậy trong nháy mắt giang phong giống như cảm giác được từ chỗ đầu g ố i chuyển đến lực lượng nhưng cũng không biết có phải hay không là ảo giác xuất quyền phải nhanh thu quyền càng phải nhanh đánh tới mục tiêu điểm không phải kết thúc đánh chúng cũng thu quyền trở lại có thể lần nữa xuất quyền ôm cái mới là hoàn chỉnh nhất quyền nhìn lấy giang phong chuẩn s á t tính dần dần đề cao chỉ nguy ngang lại đưa ra một điểm đề nghị giang phong gật gật đầu dựa theo hắn thuyết pháp bắt đầu chú ý thu quyền tốc độ cuối cùng trình một chút hai tiết khóa thời gian bọn họ từ đầu tới đôi vẫn tại luyện làm sao xuất quyền nhưng đến sau cùng tất cả mọi người cũng vẫn là không sợ đến cái kia bí quy t ố t đình chỉ luyện tập tập hợp nhìn lấy t h ở hồng hộ các học sinh vệ đào mở miệng nói sau này trở về các ngươi cũng có thể tự chủ luyện tập tại tất cả mọi người học hội loại này phát lực kỹ xảo trước đó thánh kỵ sĩ trên lớp liền luyện cái này t ố t giải tán đi nghe được giải tán hai chữ tất cả mọi người thở dài ra m ộ t hơi xoa tay tay không cổ tay truy bắp chân truy bắp chân chỉ có giang phong hướng phía vệ đào đ u ổ i theo vệ giáo quan nghe được có người gọi mình vệ đào quay đầu lại mắt nhìn giang phong hỏi làm sao ta có chút sự tình huấn tỉnh giáo ngài nói đi giang phong hơi ấp ủ một chút nói sai mở miệng nói nếu có một cái bảy tuổi tiểu nữ hải mười cây số chạy còn nhanh hơn ta đây có phải hay không là đại biểu cho nàng giác tỉnh một loại nào đó chức nghiệp thiên phú thực muốn không muốn hỏi cái này giang phong xoắn suýt thật lâu bởi vì hắn cũng không biết để nhị nhị sớm như vậy liền đi tiếp thu chức nghiệp giả huấn luyện đến có tính không chuyện tốt liên quan tới tuổi thơ giác tỉnh thiên phú chuyện này giang phong tại trên internet cha rất nhiều nhưng ở internet lên đi n g ư ờ i tỉnh ngủ lúc đầu luôn luôn chìm và o hôn mê loại vấn đề này n à y chắc chắn sẽ đạt được n g ư ờ i lập tức liền muốn c h o mang loại này đáp án tuổi thơ giác tỉnh thiên phú cũng giống vậy đáp án đủ loại cái gì bị trộm tới giải phẩu a hội đưa đến bí mật cơ địa huấn luyện a sẽ bị bồi dưỡng thành gián điệp đưa ra ngoại quốc chờ một chút loạn thất bát tao thuyết pháp đều có chỗ lấy cuối cùng không có cách nào phía dưới giang phong mới chỉ tốt tìm đến vệ đào tư vấn dù sao cái này là mình trước mắt có thể nhất tín nhiệm một vị chức nghiệp giả bảy tuổi mười cây số đem người cho thắng vệ đào biểu lộ khó được có chút biến hóa hỏi ừ m hơn nữa còn là thẳng nhẹ nhõm giang phong gật gật đầu suy nghĩ một hồi vệ đào gật đầu nói xác thực là vượt qua phổ thông hài đồng pha vi có thể là chức nghiệp thiên phú g i á tỉnh bất quá ta cũng là lần đầu tiên nghe nói còn nhỏ g i á tỉnh loại chuyện này ngươi hỏi tới ta là muốn hiểu biết thứ gì ta muốn biết dưới tình huống như vậy ta nên làm như thế nào đâu hoặc là nói nên ăn bài thế nào em gái ta vừa đi vừa nói đi vệ đào nói xong hướng phía lầu dạy học đi đến giang phong cũng là lập tức đuổi theo kịp nói như vậy phát hiện còn nhỏ rác tỉnh hải tử có lượng loại tình huống một là báo cáo bộ giáo dục đến lúc đó sẽ có người tới đối mội mội của ngươi tiến hành chắc t h í nếu như xác nhận vì chức nghiệp thiên phú rác tỉnh vậy liền hội được đưa đến chuyên môn trường học t h như yến đại thiếu liên ban tinh hoa chức nghiệp trường tiểu học phụ thuộc a giang phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiến vào loại này cấp bậc trường học về sau chính phủ sẽ dùng tốt nhất tư nguyên đến bồi dưỡng mội mội của ngươi nhưng cũng đại biểu cho các loại mội mội của ngươi tốt nghiệp về sau sẽ trực tiếp trở thành quan phương nhân viên quan phương nhân viên ạ n à y còn có một loại tình huống đâu giang phong hỏi còn có một loại tình huống cũng là những đại gia tộc kia bọn họ sẽ tìm được cùng mình quan hệ tương đối tốt cao dài chức nghiệp cái này đến bồi dưỡng hải tử nhà mình cứ như vậy nhà bọn hắn hải tử trở thành chức nghiệp giả sau liền có càng thêm ra hơn đường lựa chọn ngay xong cái này giang phong cơ bản liền trong nháy mắt đem đầu này tuyển hạng cho bài trừ dù sao bọn họ chỉ là tiền lương gia đình mà thôi này tìm tới cái gì cao dai trước nghiệp giả mặt khác hắn cảm thấy trở thành quan phương nhân viên cũng không cũng có gì không tốt đối với một cái xuất thân phổ thông h ả i tử tới nói đây tuyệt đối tính toán lý cá vượt long môn quét góc vệ đào móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng làm việc quay đầu hỏi giang phong cho nên ngươi dự định muốn lên báo sao giang phong ta vẫn phải cùng người trong nhà thương lượng một chút ừ m nhưng có một chút ta có thể cam đoan đây tuyệt đối là chuyện tốt còn nhỏ giác tỉnh tình huống vô cùng ít thấy lại nhận thượng tầng cực lớn coi trọng về sau trở thành nhân vật cao tầng sát xuất rất cao cảm ơn huấn luyện viên dạy hoặc vậy ta về nhà trước ừ n thương lượng xong nếu như dự định báo cáo lời nói có thể tới tìm ta trường học nơi này nộp lên bảng biểu sẽ khá nhanh tốt cảm ơn huấn luyện viên giang phong lần nữa c ả m tạm ừ n trở về đi vệ đào nói xong thuận tay đóng lại cửa phòng làm việc ngựa đầu thở dài giang phong chậm rãi đi trở về phòng học thu thập xong túi sách về đến nhà giang phong tẩy một thanh tắm sâu đem cha mẹ cùng giang khải đều gọi đến phòng của hắn tới làm sao thân thân bị bí ngươi lại có chuyện gì muốn tuyên bố giang khải bắt cái ghế qua đến ngồi xuống hỏi có phải hay không muốn sửa dao cái gì phí dụ a cái này ngươi không cần lo lắng trong nhà còn có chút t í c h xúc lục di phương mỉm cười nói với giang phong không phải không phải giang phong k h o á t k h o c tay là nhị nhị sự t ì n h nhị nhị nhị nhị làm sao lục di phương khẩn trương hỏi gần nhất nàng không phải cùng ta chạy bộ sáng sửa à ta phát hiện nàng giống như giác tỉnh một loại nào đó t r ư ớ c nghiệp năng lực giác tỉnh trong phòng ba người khác giật mình cái từ này đối với bọn h ắ n dạng này dân chúng tôi nói tựa như là đột nhiên có người nói cho ngươi ngươi bên trong mấy ngàn vạn tiền thưởng sổ số, số một dạng đây là thấp đến không thể lại thấp cực sát xuất nhỏ sự kiện a ừ n ta hôm nay hỏi lão sư ta hắn nói tình huống như vậy tốt nhất là báo cáo giáo dục cục nếu như tại chắc thí về sau xác định nhị nhị thật là còn nhỏ giáp tỉnh giả lời nói liền sẽ được đưa đi hiến đại hoặc là tinh hoa chức nghiệp giả sớm dạy ban nhà chúng ta ra hai chức nghiệp giả giang khải hoàn toàn động nhà mình huyết thống tốt như vậy sao này vì sao ta một chút cũng không di chuyển đến đột nhiên nghe được tin tức này lục di phương cũng là sắc mặt biến lại biến thật lâu mới mở miệng nói với gia n g phong có thể nhị, nhị còn như thế tiểu a ta cũng có qua cái này lo lắng nhưng nghĩ đến nhị nhị có phần này thiên phú sớm muộn đều là phải bị phát hiện không bằng sớm một chút đưa đi nghề nghiệp người trường học ta hỏi qua lao sư nếu như tiến những ngày trường học đạt được giáo dục tư nguyên nhất định là tốt nhất mà lại sau khi tốt nghiệp trực tiếp liền tiến vào cơ quan chính phủ ta cảm thấy rất tốt n g h e xong giang phong lời nói lục di phương tâm tình mới ổn định một điểm nhưng rất nhanh lại mở miệng nói có thể đến đại tinh hoa đều tại thủ đô à, cũng không thể để nhị nhị một người đi thôi cái này đến lại là cái vấn đề giang phong không khỏi lâm vào t r ầ m tư thủ đô như thế tấc đất tấc vàng địa phương đừng nói quá khứ mua phòng phòng cho thuê bọn họ đều quá sức lúc này một mực ở vào trạng thái yên lặng giang học lâm mở miệng nói trước hết để cho tiệu phong qua báo cáo đi nếu như xác định nhà chúng ta nhị nhị thật sự là giác tỉnh giả này đập nổi bán sắt chúng ta cũng phải để nàng đi học nói xong giang học lâm vừa nhìn về phía giang phong việc này ngươi đi cùng nhị nhị nói đi tuất ta biết giang phong gật gật đầu chờ cha mẹ rời phòng giang khải vỗ một cái giang phong nói nếu như nhị nhị đo đi ra thật sự là còn nhỏ giác tỉnh giả này đến lúc đó liền ta theo nàng qua thủ đô dù sao ta cũng sớm muốn đi xông sáo a này ca ngươi công tác làm sao bây giờ giang phong hỏi quá khứ lại tìm thôi cũng không thể để cha mẹ thanh này niên kỷ còn lại đi thủ đô dốc sức làm đi giang khải một mặt lạnh nhạt hồi đáp thế nhưng là nhưng mà cái gì thế nhưng là đến lúc đó ta qua trong nhà coi như được ngươi tới chiếu cố ngươi áp lực không so với ta nhỏ hơn ca ân cứ làm như thế đi giang phong trọng trọng gật đầu chương hai mươi ba ma đổi bóng đá quy tắc năm giờ sáng đặt thành mười cây số chạy bộ sáng sớm cùng năm mươi hai lần liên thắng giang hàn nhị đang ngồi ở cửa siêu thị trên ghế một bên lắc chân một bên ăn dòng b i ể n phiến một bên giang phong đem nguyên một bình nước khoáng uống xong sau ngồi s ổ n người xuống nhìn lấy giang hàn nhị nói nhị nhị ca ca có một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi giang hàn nhị xứng sở liền đem rong biển p i ế n đưa vào bên trong miệng động tác đều dừng một cái bởi vì giang phong mỗi lần như thế chính thức lúc nói chuyện liền nhất định là chuyện lớn mà bình thường những đại sự này đều là cùng cha mẹ trò chuyện hôm nay rốt cục đến phiên chính mình cái này khiến giang hàn nhị một chút ngồi thẳng thân thể lau sạch sẽ miệng bên cạnh rong biển át trương trạc đàng hoàng hồi đáp là chuyện gì nha rút ra một tờ giấy kéo qua giang hàn nhị đẩy mỡ tay nhỏ giang phong vừa lau một bên hỏi ngươi có muốn hay không giống như K a ca cũng trở thành chức nghiệp giả cũng là trong tv những ngươi đó thích nhất đại ca ca cùng đại tỷ giang phong cười một tiếng xoa xoa tóc nằm nói vậy ca ca đưa ngươi đi dạng này trường học sách có được hay không muốn chuyển trường sao giang hàn nhị nghèo đầu hỏi còn chưa nhất định đâu qua mấy ngày hội có một người đến kiểm tra một chút nhị nhị đến có bao nhiêu lợi hại ta giang hàn nhị chỉ chỉ chính mình ta rất lợi hại phải không đương nhiên a liền nhị ca đều không chạy nổi ngươi ngươi nói ngươi lợi hại hay không h ắ c h ắ c tiểu nha đầu con mắt cười thành một đạo ngựa nha sau đó gật đầu nói vậy có phải hay không ta thông qua kiểm tra kia về sau liền có thể giống như nhị ca lên tv đúng a mà lại ngươi là nhân vật chính Ta thể chỉ có thể diễn, diễn vậy t Tốt tốt tốt, tinh, tính toán. Tốt, chính. lúc minh đến ngươi ngươi nói đó đại đều là v ậ ta qua nhìn lấy tiểu nha đầu gật đầu đáp ứng giang phong hơi thở phào nhưng cũng vẻn vẹn hơi dù sao tiểu nha đầu thực còn chưa hiểu nàng đi nghề nghiệp ban đến tột cùng ý vị như thế nào không qua sông phong quyết định đằng sau những cái kia chuyện cụ thể vẫn là chờ nàng tránh thức thông qua giáp tình già chắc thí lại nói đã phụ mẫu cùng tiểu nha đầu đều đáp ứng giang phong cũng không dây dưa dài dòng trước kia vào trường học tìm đến vệ đảo v ậ giáo quan ta quyết định để mọi mọi ta tiếp nhận chắc thí q u y ế cái này rất rõ ràng là vệ đào đã sớm giúp hắn chuẩn bị kỹ càng bảng biểu phía trên muốn lấp tin tức cũng không phức tạp đại khái hoa khoảng năm phút giang phong liền toàn bộ liền xong cũng bay người giao cho vệ đào nói lấp xong huấn luyện viên tiếp nhận bảng biểu vệ đào hơi quét mắt liền gật đầu nói chờ một chút nhi ta phải ngơi giao rơi ngươi trước trở về phòng học đi được thoáng sau khi hành lễ giang phong liền rời phòng làm việc chờ đến buổi sáng tiết thứ tư hóa học k hóa kết thúc nghiêm thiên lỗi vô một cái chính đang sững sờ giang phong nói còn chờ cái gì nữa đâu giang ca đi ăn cơm á lấy lại tinh thần giang phong gật gật đầu đứng người lên đi theo nghiêm thiên lỗi bọn họ cùng một chỗ hướng phía căn tin đi đến ai thiết h á p chúng ta cái này thiếu bốn người đến đụng số lượng không tại qua căn tin trên đường một cái làn da ngăm đen người cao nam sinh ôm cái bóng đá triều giang phong bọn họ bên này hô người này tên là cao thư lớp mười một lúc cùng lưu hành trí là một lớp hiện tại là chiến sĩ ban một viên lưu hành trí sau khi nghe được quay đầu nhìn về phía giang phong bọn họ nói thế nào trước khi ăn cơm vận động một cái được a vận động một cái cũng tốt nghiêm tiên lỗi hoạt động một chút tay chân biểu thị không có vấn đề vừa vặn ta cũng còn không phải rất đói đá một trận liền đá một trận chu kỳ trí cũng ý phục nóng lòng muốn thử bộ dáng ba người đều đồng ý về sau đồng thời nhìn về phía giang phong h ả ta tùy ý nhìn thấy giang phong gật đầu lưu hành trí liền quay người hướng phía cao thư hô được chúng ta vừa vặn một cái cao thư dựng thẳng cái ngón tay cái hô vững vàng này tranh thủ thời gian các người ta đội đã lưu tông dương bọn họ trong thế giới này cũng có bóng đá cái này vận động nhưng đỉnh cấp liên tái đều là chức nghiệp giả tại đá dù sao quan sát qua chức nghiệp giả trận bóng về sau người bình thường lợi hại hơn nữa trận bóng cũng rất khó lại hấp dẫn đến người xem ánh mắt giang phong trước đó đ ã mấy trận hơi cũng hiểu biết một chút cái thế giới này bóng đá quy tắc bình thường người đá lời nói cùng hắn thế giới kia không có gì khác biệt việt vị penati n không cho phép kéo người dạng này quy tắc đều có nhưng nếu như liên lụy đến chức nghiệp giả này quy tắc phong cách vẽ liền hoàn toàn không giống thì như giờ ị không cho phép biến thành gấu ngăn chặn cầu môn thợ săn không cho phép tại trên sân bóng phòng b ể dập pháp sư không cho phép đối bóng sử dụng truyền thống ma pháp chờ một chút hội ảnh hưởng nghiêm trọng trận đấu kỹ năng bất quá bây giờ bọn họ vẫn chỉ là học sinh m à thôi không nhiều như vậy xuất thần nhập hóa siêu phàm năng lực cho nên dùng đồng dạng trận bóng quy tắc là được thời áo khoác xuống giang phong bốn người bọn họ cùng đi bên trên sân bóng nhìn quanh một vòng bốn phía nhân viên giang phong phát hiện cơ bản đều là q u e n mặt chúng ta đá vị trí nào lưu hành chi đi đến cao thư bên cạnh hỏi người cùng này cứ như vậy định cao thư nói xong nhìn lấy đối diện lưu tông dương nói mở bóng đi ném xong tiền su là cao thư bên này trước mở bóng thế là giang phong liền đi tới c h u n g tuyến trước cùng cao thư lẫn nhau ta mở ra người hướng mặt trước chạy cao thư nhỏ giọng nói với giang phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ giang phong một chân đưa bóng chuyển cho cao thư về sau liền bắt đầu hướng phía đối phương cấm khu chạy tới lại tới đây bộ nhìn thấy giang phong hướng phía chính mình cấm khu chạy tới lưu tông d ư n g đi một bên phòng cao thư một bên hướng phía đằng sau hô phòng chết hán thứ không cần lưu tông d ư n g nói ở đây người cơ bản đều cùng giang phong đều đá bóng biết con hàng này kỹ thuật tuy nhiên không cao lắm siêu nhưng đột phá năng lực cực mạnh tầm hai ba người đều kéo không ở k i a loại mà cao thư muốn cũng là cái này hiệu quả sau khi thấy phòng có hai người đều hướng phía giang phong tới gần về sau hắn liền chính mình dẫn banh triều đi vào chạy tới nhưng lưu tông dương thực sự khó chơi cao thư lắc nửa ngày cũng không lắc rơi hắn cho nên rơi vào đường c ũ n g vẫn là chuyển cái sâu bóng cho giang phong giang phong xem xét bóng đến lập tức liền n ê n đón trước mặt hắn hai cái hậu vệ vốn định chiếm đóng rơi bóng điểm nhưng nhưng cố bị giang phong xinh xinh gặp mở tiếp lấy bỗng nhiên lên nhảy đánh đầu công môn giang phong cái này đánh đầu vô cùng có lực đối diện thủ môn tuy nhiên phán đoán đối phương hướng nhưng vẫn là không đội kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tiếng bóng chui vào lưới ngư bức cao thư đi tới cùng giang phong đánh một chút trưởng đuổi tới lưu tông dương nhìn thấy bóng đ ã tiến đ ị n một tiếng nhìn l ấ y hai hậu vệ nói các ngươi đây đều ngăn không được hắn vừa mới bị gạt mở cái kia hậu vệ nhìn lấy lưu tông dương khinh bị nói ngươi được ngươi lên à, con hàng này lớn mạnh theo tạ giống như người nào đứng vững l ư u tông dương thở dài khua tay nói lại đến lại đến đối với bóng đá cái này vận động giang phong thực hết thệ cũng liền đá năm lần từ vừa mới bắt đầu liền quy tắc đều chưa quen thuộc càng về sau dần dần minh bạch chỉ cần có thể chạy trước đến rơi bóng điểm liền có cơ hội d ẫ n bóng hắn tốc độ tiến bộ thật nhanh nhưng cái này chủ yếu vẫn là ì vào với hắn ngày càng cường đại thân thể t ổ c h ấ t đại khái đá trận thứ ba thời điểm hắn liền hoàn thành đang bị người n u lại y phục loại này phạm quy thao tác dưới còn quả thực là xông vào đối phương cấm khu suốt gôn hành động vĩ đại bởi vì còn muốn ăn cơm chưa quan hệ cho nên bọn họ chỉ đá nửa giờ sau cùng điểm số là ba một cao thư đội ba bên trong có hai cái bóng là giang phong các loại ở trước cửa mãng đi vào ừ ngực, ừ ngực, ừ ngực. uống liền mấy n g ụ m lớn nước lưu tông dương nhìn nói với giang phong lần sau nhất định sẽ không lại cho ngươi dẫn bóng thời cơ có ý tứ thuyết pháp giang phong hướng phía lưu tông dương nghe giang cười một tiếng các ngươi thánh kỵ sĩ nói chuyện thật buồn nôn lưu tông dương nói xong làm nôn mửa bộ dáng hùng hùng hổ hổ, hổ hướng phía căn tin đi đến ha ha ha ngươi có thể đem này hàng cho tức chết lúc này cao thư cười lớn đi qua tới cũng đưa cho giang phong một bình đường nước chạy ấy mời ngươi tạ giang phong tiếp nhận nước uống một bụn đi trước có dành cùng một chỗ nằm đầy nói xong cao thư triệu giang、phong、phất p h t tay hướng phía lầu dạy học đi đến đem một bình nước uống xong giang phong bôi đầu lĩnh thượng khán lưu hành trí bọn họ lời nói đi thôi ăn cơm lưu hành trí gật đầu một cái mặc vào áo khoác đuổi theo giang phong lại nói ngươi lúc nào luyện một chút d ẫ n bóng ngươi cái này thể trạng nếu như lại phối hợp kỹ thuật chúng ta có thể đá bể hắn ban giang phong lắc đầu cười nói ta liền tùy tiện chơi đùa thư g i ã n một tí m à t h ô i lại không có ý định qua đá hớt cụt có luyện bóng thời gian ta không bằng làm nhiều mấy tổ n ằ m đấy lưu hành trí ngẫm lại gật đầu nói được thôi ngươi nói như vậy cũng đúng liền lại đến luyện quyền thời gian hôm qua trước khi ngủ giang phong trong phòng khách luyện không sai biệt lắm có hai giờ trong lúc đó cũng nhiều hơn lần cảm nhận được loại kia lực truyền lại cảm giác không tệ người lĩnh ngộ rất nhanh ta có thể cảm giác được ngươi quyền đầu đã so với hôm qua càng sắp bén đ ứ n g tại giang phong trước người trình nguy ngang không khỏi khen câu đối với giang phong dạng này tốc độ tiến bộ hắn vẫn là rất lợi hại kinh ngạc đa tạ ngươi dạy ta bí quyết mới đúng rất hữu dụng giang phong cười t ạ một câu lúc này vệ đ à o cũng đi tới mắt nhìn giang phong xuất quyền tư thế sau cũng không nói gì liền hướng phía người kế tiếp đi đến bảo chi dạng này ta tin tưởng không ra một tuần lễ ngươi nhất định liền có thể hoàn toàn nắm giữ nghe được t r ì n h nguyên ngang lời nói giang phong lại vung ra một quyền nói ha ha ngươi ngược lại là đối ta có lòng tin hà giang phong ngươi tới đây một chút vệ đào hướng phía giang phong t a y tay chương hai mươi b ố thông qua chắc thí ngày mai quan phương chắc thí giả sẽ đến nhà ngươi ngươi trở về chuẩn bị một chút ngày mai liền đến nghe được vệ giáo quan lợi nói giang phong có chút s ứ n g sở buổi sáng chính mình mới lắp b ả n g biểu ngày mai liền đến cái này mua là vé đứng a nhìn lấy giang phong ngây người biểu lộ vệ đào nói ra ta nói qua thượng tầng đối còn nhỏ giáp tỉnh giảm ộ t mực rất xem trọng hiệu suất cao cũng là bình thường sự tỉnh đa tạ huấn luyện viên ta hội lập tức trở lại thông chi người nhà ừ đi về nhà đi về đến nhà giang phong đem ngày mai chắc thí viên muốn tới sự tình nói cho người cả nhà về sau phụ mẫu liền vội vàng qua quét dọn trong nhà giang khải thì là trở về phòng chuẩn bị tìm một kiện thể diện một điểm tây phụ chỉ có giang hàn lôi một mặt một b ớ c em gái ta là giác tình giả từ giang phong này đạt được sau khi giải thích giang hàn lôi đặt mông ngồi ở trên ghế salon không khỏi túi đầu tự hỏi anh ta thông qua thánh kỵ sĩ kiểm tra thiên phú em gái ta là giác tình giả vậy ta chẳng phải là chỉ một thoáng giang hàn lôi đã não bổ ra bản thân người mặc hoa lệ pháp bảo hiện tay triệu hồi ra một mạng lớn bạo phong tuyết xuất khí hình tượng hôm sau vừa để xuống học giang phong liền y phục đều không trở về phòng học đuổi liền xoa xoa h ẹ ở sở tồn về đến trong nhà khôi phục ánh mắt dây thứ nhất giang phong liền thấy một vị có t r ò n g mắt màu xanh lục tóc dài nữ sĩ tiểu phong trở về à vị này là yến kinh đại học liêu lao sư hôm nay chính là nàng đến giúp nhị nhị chắc thí vừa nhìn thấy giang phong trở về lục di phương lập tức đi tới hướng hắn giới thiệu đến biết đối phương là ai giang phong lập tức nhớ nàng chào hỏi ngại khỏe chứ liêu lao sư người tốt l i u làm cũng hướng giang phong gật đầu thăm hỏi xin hỏi chắc thí kết thúc sao giang phong hơi có vẻ khẩn trương hỏi kết th l ệ tại, luôn luôn tại gian t h i phòng k h bình t đây lục di phương thở dài ngay từ đầu đều nói hào hào nhưng nói chuyện muốn rời khỏi nhà qua hiến kinh liền nói cái gì cũng không chịu nói xong lục di phương nói với liêu lam ta để cho ta tiểu nhi tử qua khuyên nhủ nàng ngài lại ngồi một lát Liêu l a tại nguyên một cái, c i tốt, chỗ n không g ta bước đi phong thả hai bước lục di phương mở miệng nói ta và cha ngươi thương lượng ta bồi nhị nhị qua hiến kinh hắn lưu tại nơi này chiếu cố mấy người các ngươi nhỏ ngươi cảm thấy thế nào để đại ca đi thôi giang phong nói ra hôm qua giang khải quyết định nghe được giang phong lời nói lục di phương đầu tiên là s ư n g s ờ t i ế p lấy liền vội vàng khoát tay nói hắn đi làm mà nhà công việc này thật vất vả mới ổn định lại t i ế n kinh thời cơ càng n h i ề u a vừa vặn thừa cơ hội này để đại ca qua sông sáo cái này lục di phương rõ ràng có chút dao động trông thấy mụ mụ dao động giang phong vội vàng tiếp tục nói bổ sung chờ một chút nhi ta lại mặt dạn mày dày qua xin nhờ một chút vị kia liêu lao sư nhìn xem có thể hay không để cho nàng cho chúng ta tìm một kiện cách nhị, nhị trường học gần dễ đi nghi phòng trọ đại ca như vậy tại thành phố lớn áp lực cũng có thể nhỏ rất nhiều ừ n thật là ý kiến hay lục di phương rốt cục gật đầu vậy thì làm như vậy đi để ngươi ca ra ngoài sông sáo cũng tốt gặp mụ mụ đồng ý việc này giang phong chỉ chỉ giang hàn nhị gian phòng nói ra vậy ta đi trước đem nàng hống đi ra ừ n qua hảo hảo nói với nàng nói nàng liền nghe ngươi gật gật đầu giang phong quay người mở ra giang hàn nhị cửa phòng trông thấy lúc này giang hàn lôi chính cầm một bao tôm phiến hống tiểu n h a đầu nhị nhị giang phong nhẹ giọng hô một câu vừa nghe đến giang phong thanh âm giang hàn nhị lập tức nhảy xuống giường chạy tới nói nhị ca ngươi đi nói với mụ mụ ta không muốn đi nơi khắc phương ta liền muốn đợi trong nhà ngươi lần trước không phải đáp ứng nhị ca nói nguyện ý chuyển trường sao giang phong ngồi ở giường x ô i theo vừa nhìn tiểu nha đầu hỏi ừ n g u y ê n lai、like、nhị ca ngươi cũng phải đem ta đuổi ra khỏi nhà tiểu nha đầu một chút càng b y khuất mắt thấy tiểu nha đầu hốc mắt dần dần phát hỏng giang phong vội vàng ôm lấy nàng dụ d â nói mẹ đem ta chúng ta ba đều đuổi đi ra cũng không nỡ đuổi ngươi cái này tiểu công chúa nha lại nói đại ca hội cùng đi với ngươi mà lại tiếp qua một năm đâu ta cũng sẽ thi đến ngươi cái thành phố kia đại học qua đến lúc đó chúng ta liền cũng đều cùng một chỗ a ngươi chỉ là so ta sớm trước đi qua mà thôi bì bì bì. nay chẳng phải không biến thành ta là trẻ em một t ô i một bên giang hàn lôi ở trong lòng dùng lực đậu đen rau muống hai câu nhưng cũng không nói ra tuy nói nàng tuổi tắc không lớn nhưng ngược lại là dị thường hiểu chuyện này cha mẹ đâu giang hàn nhị ủy khuất ba ba hỏi chúng ta đi trước thành phố lớn sách sau đó công tác kiếm tiền là có thể đem cha mẹ tiếp đi qua ở căn phòng lớn a nhị nhị cũng hy vọng cha mẹ có thể ở lại căn phòng lớn đi loại k i a đái hoa viên căn phòng lớn ừ m nghĩ giang hàn nhị gật gật đầu qua thành phố lớn liền có thể ở căn phòng lớn sao còn cho chúng ta nỗ lực học tập nha nói xong giang phong chỉ chỉ ngoài cửa bên ngoài làm cho ngươi chắc thí đại tỷ tỷ chính là chúng ta cả quốc gia lợi hại nhất trong trường học lao sư nàng thế nhưng là vì nhị nhị đặc địa đi máy bay tới biết ngươi có bao nhiêu lợi hại đi vệnh lên quyết miệng giang hàn nhị mắt nhìn giang phòng lại mắt nhìn giang hàn lôi sau cùng lẩm bẩm nói ra nhưng là muốn rất lâu à. giang phong l ắ t đầu không lâu ngươi nhìn ta cái này máy mắt nhị nhị ngươi liền bảy tuổi à, một năm rất nhanh mà lại vừa đến nghỉ hè chúng ta liền sẽ tới thăm ngươi sẽ không tách ra thật lâu này, này không cho phép gạt người đương nhiên không gạt người đến chúng ta ngót tay giang phong triệu giang hàn nhị dựng thẳng lên ngót do dự một chút giang hàn nhị dỗi ra tiệu chí cùng giang phong google câu xong lại ôm lấy giang phong nói này nhị ca ngươi phải sớm đ i h ờ tới ừng nhất định sẽ vừa để xuống giả ta an vị sớm nhất nhanh nhất chiếc phi cơ kia tới tiếp lấy lại hống một hồi lâu giang hàn nhị mới rốt cục nín khóc mỉm cười bị giang phong ôm ra khỏi phòng chương 25, i thực chiến đã người trong cuộc đều đồng ý nay còn lại quá trình liền đơn giản rất nhiều tại cùng liêu l a m ký kết quá trình bên trong nàng đáp ứng cho giang khải tìm một cái túc xá phòng giá cả cơ hồ cùng không cần tiền một dạng thậm chí còn có thể giới thiệu với hắn một phần không tệ công tác cái này khiến giang phong vô cùng c à n khái con tưởng rằng sau khi xuyên việt kịch bản là ta trở thành thánh kỵ sĩ về sau mang theo người trong nhà chạy khá giả n g h ị không ra nửa đường liền bị tiểu nha đầu này cho kết thúc liêu lam đến hiệu suất qua cũng hiệu suất sở hữu công việc đều trao đổi tốt ngày thứ hai nàng liền biểu đạt muốn phải lập tức mang giang hàn nhị qua hiến kinh y tứ người một nhà vốn đang rất là không nỡ nhưng giang phong n g h ị đến càng kéo tiểu nha đầu càng không muốn đi thế là tại một trận gia đình hội nghị về sau giang khải tốc độ ánh sáng hoàn thành từ trước tại ngày thứ ba thời điểm người cả nhà cùng một chỗ xin phép nghỉ dỗ dành tiểu nha đầu đi vào phi trường nhị ca ngươi nhất định phải mau lại đây a không cho phép cả người tiến kiểm an t r ư ớ c thông đạo giang hàn nhị mang theo tiếng khóc nước nở hô nhất định vừa để xuống giả ta liền đến người muốn vê đút có vê đút nhìn lấy giang hàn nhị dần dần biến mất trong tầm mắt giang phong cũng không nhịn được bôi một thanh nước mắt cái này còn là tiểu nha đầu lần thứ nhất đi xa nhà hy vọng mọi chuyện đều tốt c k ta có loại bị các ngươi bài trừ bên ngoài cảm giác xem hết hai huynh n ộ i thâm tình nói khác giang hàn lôi đột nhiên mở miệng nói ra nguyên bản còn hãm sâu đang cáo biệt trong bi thương giang phong nghe được câu này đột nhiên cười ra tiếng người cười cái gì á ta nói thật giang hàn lôi nâng lên miệm vẻ mặt thành thật tốt tốt tốt là ca sai hôm nay trở về phụ đạo ngươi làm bài tập suốt đêm còn muốn có bánh kem ốm、oh、ai giang hàn lôi thừa cơ tăng giá cả không có vấn đề đều nghe ngươi đi thôi về nhà tiểu n h a đầu qua yến kinh về sau giang phong huấn luyện liền khắc khổ hơn dù sao hắn nhưng là đáp ứng cũng phải thi đến yến kinh qua mà đã muốn thi nhà đương nhiên liền muốn thi lớn nhất đại học tốt chỉ một chút nửa tháng thanh kỵ sĩ cái này tiết khóa bên trên như t r ư ớ c đang luyện tập đánh quyền bất quá tại một tuần trước đã đổi thành dùng bao cắt luyện tập ba phút tổ một mỗi lần luyện sáu mươi tám tổ nghỉ ngơi mười phút sau đó tiếp tục luyện tập tập hợp theo vệ đào ra lệnh một tiếng huấn luyện trong phòng mặc kệ là trong khi huấn luyện vẫn là đã mệt mỏi nắm sấp học sinh tất cả đều trước tiên chạy tới liệt tốt đội ngũ còn nhớ rõ ta nói qua đến cuối tháng lúc muốn để cho các ngươi tiến hành một lần thực chiến diễn luyện sao nhớ kỹ mọi người cùng âm thanh hồi đáp rất tốt như vậy ngày mai khóa liền dùng để làm thực chiến diễn luyện vẫn là câu nói kia biểu hiện để cho ta không hài lòng đào thải giải tán đi chờ vệ đào rời đi tất cả mọi người trùng điểm xả giận ai vệ giáo quan liền không có tính tự cảm tình sao tốt xấu làm một tháng thầy trò làm sao cái này đào thải còn lao treo ở bên miệm chu kỳ trí một bên xoa bóp cánh tay mình bắp thịt một bên phản ảnh nói cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết vệ giáo quan còn nói những ngày làm gì nói đến ngày mai thực chiến không biết muốn làm sao đ á n h à, đánh ngã mới tính thắng sao vũ tử ngang nhìn lấy chu kỳ trí một mặt cười sâu xa nhìn ta làm gì ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta hả chu kỳ trí không chút nào hư về một câu vũ tử ngang thiêu tiêu h mi khiêu khích nói h á t thật đúng là bị ngươi nói đúng lớp này bên trong trừ ba cái tiểu biến ba cái manh nam ta cái nào đều không giả nghe được vũ tử ngang câu nói này tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi hướng phía giang phong bên kia nhìn lại một tháng luyện tập mặc dù mọi người đều không có thực tế giao thủ qua nhưng chỉ là nhìn một số trị số cũng có thể minh bạch gian g p h o n g lưu hành chi cùng t r ì n h nguy ngang rõ ràng cao hơn bọn họ ra một đoạn là tuyệt đối tam cử đầu nhưng bọn hắn ngược lại là không có ý định đánh tình cảm gì b à i để ba người bọn họ ngày mai thả nhường cái gì bởi vì giờ khắp này trong lòng bọn họ tự tôn cao hơn hết thảy nếu quả thật bởi vì đánh thua mà bị đào thải bọn họ cũng sẽ không có cái gì lời hắn giận ừng ư ơ i hôm nay không có ý định thêm hơn sao nhìn lấy giang phong hướng phía phòng tắm đi đến chính nguy ngang có chút kỳ quáy nhìn về phía hắn hỏi ngày mai không phải muốn thực chiến nha hôm nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt để thân thể đạt tới tốt nhất trạng thái giang phong quay đầu ứ n g một câu cũng thế trí nguy h n ngang ngẫm lại cũng thả ra trong tay tạ tay quyết định hôm nay về nhà sớm tắm rửa xong xoa h ẹ ở sở tồn về nhà giang phong đi vào gian phòng của mình sau triệu hồi da cổ lão màu nâu thanh k h ế lật đến trang thứ hai giang phong mắt nhìn chính mình trị số phát hiện thể chất tăng lên một điểm cao hứng đánh cái búng tay giang phong lại tiếp tục xem xét lên thể chất bên trong kỹ càng bắp thịt số liệu một tháng qua hắn một mực đang nghiên cứu làm sao để cao bắp thịt số liệu mới có thể có hiệu đem thể chất thuộc tính trò thăng lên vì thế hắn làm rất nhiều đoán luyện thí nghiệm cuối cùng phát hiện chi d ư ớ i lực lượng tăng cường không chỉ có thể đối thể chất sinh ra ảnh hưởng còn có thể để cao bạo phát lực trị số mà muốn đem thể chất cho thăng lên nay liền cần thăng bằng đoán luyện bắp thịt toàn thân tỷ như bên trên một tuần giang phong phát hiện mình cố bên trong cơ trị số đặc biệt thấp cho nên tuần này liền trùng luyện tập sâu ngồi sổn cùng không bước ngồi sổn cùng mượn nhờ vê mỗi ngày làm đến mấy tổ tư thế ngồi đầy g ậ p thân tại thuận lợi đem cố bên trong chỉ số để cao về sau thể chất thuộc tính cũng không phụ giang phong hy vọng quả nhiên sách cao một chút thu hồi màu nâu cổ lao thanh khế giang phong mở ra điện thoại di động cho giang Khải đánh cái video điện thoại. Ừ. hôm nay làm sao trở về sớm như vậy video trò chuyện kết nối điện thoại di động bên kia giang khải mặt lộ ra hỏi không thêm luyện liền về nhà sớm ngày mai muốn thực chiến cho nên dự định thư giãn một tí thân thể ồ、oh. rốt cục muốn thực chiến a cố lên lao ca coi trọng ngươi mỉm cười giang phong hỏi hôm nay nhị nhị thế nào giang khải bung ô tay c ò n bị đong trong trường học thôi cũng không biết ta cái này bồi là tới làm gì từ giang khải hai người bọn họ đến yến kinh ngày đầu tiên giang phong liền mỗi ngày đều hội cùng bọn hắn thông một lần video điện thoại nhưng ở ngày thứ ba tiểu nha đầu bị kéo đi trường học đưa tin về sau liền trực tiếp vào ở học sinh trong túc xá một tuần lễ mới về giang khải lần này lần trước cho chuyện lúc hung hăng nói khổ chết mệnh chết muốn về nhà giang phong cũng chỉ đành nhiều dỗ dành nàng nói cho nàng kiên trì cũng là thắng lợi đạo lý nhưng nhìn lấy tiểu nha đầu một bộ mệnh mọi hình dạ tử giang phong trong lòng vẫn là khá là đau lòng n Trường Cang ợi Thánh g a ợi q u Ngày tất h ứ không cả chút h n g i mọi túc, người lập tức thẳng tắp sống lưng hồi đáp liền như là hôm qua nói như thế hôm nay các người đem tiến hành thực chiến diễn luyện quy tắc rất đơn giản hai hai bắt đúng đánh thắng tiến vào vòng tiếp theo cùng các ngươi cường điệu một chút mặc dù nói là diễn luyện nhưng cái này cũng không hề là trận đấu giao hữu muốn thắng hoặc là đánh tới đối diện hô đầu hàng hoặc là đánh tới đối diện không thể dạy được nữa nghe được vệ đào câu nói này cơ hồ tất cả mọi người hít một hơi lanh khí cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng loại kia điểm đến là rừng hoàn toàn khác biệt đây là muốn liều mạng a nhìn lấy tất cả mọi người kinh ngạc biểu lộ vệ đào biểu lộ vẫn như cũng h i ê m túc nói trở thành chức nghiệp giả về sau các ngươi đem đứng trước chiến đấu đều không phải là biểu diễn hoặc là trận đấu tính chất mỗi một địch nhân đều sẽ đối với các ngươi hạ từ thủ cho n ê gật gật không không vừa chấm tới các học sinh lại nuốt ngủ nước bọn bọn họ mặc dù nhưng đã làm tốt trận đấu này sẽ rất kịch liệt chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không nghĩ tới hội kịch liệt đến liền đồ phòng hộ đều không mang theo loại tình huống này đánh ra cái bị thương tàn đến tuyệt đối là có khả năng Mà tựa nhưng h học sinh ì n n ra các tâm tư một d ạ vệ đào t yên tâm. Yên tâm bị bị cũng không để ý gì tới bọn họ đặc sắc biểu lộ mà chính là lật ra danh sách nói uy tắc đã cùng các ngươi nói rõ ràng phía dưới ta thét lên tổ thứ nhất nhân viên lên sân khấu cao tiến lỗi tô lượng lên sân khấu nghe được chính mình tên bị hô lên cao thiên lỗi không khỏi lắc một cái mắt nhìn đứng tại hắn không xa tô lượng phát hiện tô lượng đ ê m dùng không sai biệt làm ánh mắt nhìn l ấ y hắn khó xử a đánh địch nhân còn dễ nói cái này bạn học cùng lớp lại không cái gì mâu thuẫn làm sao có thể nói hạ tử thủ liền hạ tử thủ thế là tại dạng này xoắn suýt tâm tình bên trong hai người theo thứ tự leo lên cận chiến này chờ hai người mặt đối mặt đứng vững vệ đào cũng nhảy lên cận chiến này riêng phần mình nhìn hai người liếc một chút nói hiện tại các ngươi đánh đối phương càng hung á c liền càng có thể trở thành đối phương về sau mỗi lần đều có thể an toàn từ đi làm bên trong trở về bảo hộ không muốn lo lắng quá nhiều ở chỗ này thủ t h ư ơ n g tổng so với các ngươi về sau tại hắn địa phương mất mạng có quan hệ tốt tuy nói vệ đào nói mấy câu nói đó lúc vẫn như cũ không tình cảm chút nào nhưng thánh kỵ sĩ đại đa số học sinh lại cảm thấy đây là một tháng qua vệ đào nói qua lớn nhất có nhân tính một câu nhìn thấy cao tiên lỗi cùng tô lượng thần sắc một lần nữa biến kiên định vệ đào khoát tay đạo như vậy bắt đầu vệ đào vừa dứt lời cao thiên lỗi ra tay trước nhất quyền đánh về phía tô lượng chỗ ngực tô lượng đại khái không nghĩ tới cao thiên lỗi xuất thủ vậy mà lại như thế q u ả quyết không kịp né tránh hắn chỉ có thể gắng gượng một quyền này đồng thời cũng hướng phía cao thiên lỗi đầu vung ra nhất quyền nhưng cao thiên lỗi tất đã sớm ngờ tới hắn hội p h ả n kích cho nên tại đánh c h u n g tô lượng trong nháy mắt liền hướng bên cạnh chuyển một bước khó khăn lắm tránh thoát tô lượng p h ả n kích khu khu có thể a có ít đồ tô lượng xoa xoa ở ngực nhìn chằm chằm cao thiên lỗi nói ra thế nào một quyền này không dễ chịu a muốn hay không đầu hàng tuy nói vừa rồi vệ đào lời nói rất lợi hại đả động hắn nhưng muốn hắn nhanh như vậy liền đuổi theo thụ thương tô lượng đánh cũng là rất khó làm đến đầu hàng nghĩ hay lắm tô lượng nói xong chân trái đạp đ ỗ n g nhiên phát lực nhất quyền hướng phía cao thiên l ố i đánh tới đã nghĩ đến tô lượng hội phản kích cao thiên l ố i lập tức hướng bên cạnh l ó i lên tiếp lấy trở tay lại là nhất quyền nhìn chằm chằm tô lượng phần e o đánh tới tô lượng cũng là quyết tâm cũng không tránh né xoay người hướng phía cao thiên l ố i cũng là một cái đấm móc hai người quên đầu đồng thời chúng đích đối phương nhưng tô lượng cái này đấm móc thế nhưng là chúng đích cao thiên lỗi cái cảm trong lúc nhất thời cao thiên lỗi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng cả người rút lui mấy bước、à. ngay tại phải ngã địa lúc cao thiên lỗi đột nhiên trợ quát một tiếng đứng vững thân thể đ ố n g nhiên hướng truy kích mà đến tô lượng vùng ra nhất quyền cũng vững vàng trúng đích hắn m á phải một quyền này cao thiên lỗi cũng là quyết tâm lực đạo rất là không nhỏ trực tiếp liền đem tô lượng đánh n ằ m d ạ p trên mặt đất n ằ m d ạ p trên mặt đất tô lượng thông hừ hai tiếng dãy rồi lấy muốn đứng lên nhưng choáng váng cảm giác lại là càng ngày càng nặng cuối cùng chỉ có thể mập mở phun ra bốn chữ dậy không nổi nghe được tô lượng nói như vậy cao thiên lỗi vội vàng ngồi xuống nhìn một chút thương thế hắn nói ngày mai cơm trưa ta mời phi móc chết người tính toán tô lượng phun ra một thanh mang theo máu tươi nước bọn cười nói dưới đài người nhìn lấy hai người còn có thể giải trí cũng là cùng một chỗ t h ợ phào để vừa rồi khẩn trương cực điểm bầu không khí trong nháy mắt hòa h ó a lại lúc này giang phong chú ý tới vệ giáo quan triệu hồi gia thuộc về hàn thanh khế đây là giang phong lần thứ nhất nhìn thấy vệ giáo quan thanh khế cả bản thanh khế hiện lên lam sắc phía trên khắc họa lấy một cái ngân sắc thanh giá nhìn cùng lý duệ kỵ sĩ quyển hữu kia hoàn toàn không giống mở ra thanh khế chỉ nghe vệ giáo quan đọc lên huy hoàng hai chữ một đạo kim sắc thánh quang liền rơi vào tô lượng trên thân chỉ một thoáng tô lượng mới vừa rồi bị đánh tới cơ h ổ sưng lên đến má phải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại bình thường hoa nga đây là giang phong bọn họ lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy thánh quang chữa trị vết thương kinh hô qua đi không khỏi cùng một chỗ hô ca ngợi thánh quang nhìn thấy tô lượng lần nữa biến sinh long hoặc hổ cao thiên lỗi cũng lập tức quay người nhìn về phía vệ giáo quan mặt mũi tràn đầy đều viết nên ta nhưng vệ đào lại thu hồi hắn thanh k h ế liếc cao thiên lỗi liếc một chút nói ra người thương thế không nặng chính mình thoái t h u ố qua không phải vệ giáo quan ta vừa rồi cái cầm bị đánh trúng những thật đó rất thương a ta đầu đến bây giờ còn tròn đâu ta chương ò n muốn nói gì cao t co hai n giáo mươi bảy động thái thị lực có vòng thứ nhất đối chiến làm tham khảo người phía sau cũng dần dần bắt đầu bung ra đánh nhưng cuối cùng đều là chút liền cái cũng không đánh qua tân thủ trên cơ bản đều là ngươi nhất quyền ta nhất quyền liều cũng là phản ứng cùng lực lượng kỹ xảo cái gì cách bọn họ còn có chút xa sau khi chiến đấu kết thúc thụ thương nặng hơn người vệ giáo quan sẽ dùng thánh quang giúp hắn trị liệu hắn làm theo chính mình đi lấy thuốc xoa bởi vì toàn bộ lớp học nhân số là hai mươi chín người cho nên vệ đảo tại t ù y tiện quét mắt một vòng về sau đem giang phong lôi ra ngoài nói cho hắn biết ngươi lơ t h ù n g còn có cái này chuyện tốt giang phong âm thầm may mắn có thể đốt tới một vòng liền thiếu đi dùng một vòng thể lực vẫn là rất lợi hại có lời thật tình không biết tại giang phong âm thầm may mắn lúc còn lại mười hơn người cũng t h ở phào có loại thêm một cái tấn thăng danh ngạch cảm giác bởi vì phương thức chiến đấu đơn giản thu bạo cho nên một vòng một vòng đánh rất nhanh vòng thứ nhất thắng được mười bốn người rất nh tăng thêm giang phong cùng một chỗ tiến vào vòng thứ hai tiến vào vòng thứ hai tới tập hợp vệ đào đứng tại cận chiến trên đài hô có không ít vừa thắng được trận đấu còn tại thoa thuốc đâu nghe được vệ đào chỉ lệnh cũng chỉ đành lập tức chạy tới xếp hàng biểu hiện rất không tệ nghỉ ngơi mười phút đồng hồ bắt đầu vòng tiếp theo nói xong vệ đào liền quay người đi xuống cận chiến này ai ôm lấy một tia may mắn ta thật sự là ngây thơ à. cảm thụ được c ẩn ẩn làm đau ở ngực nghiêm thiên lỗi rất là phiền muộn nhỏ giọng cảm khái mờ câu hắn vừa rồi lại có như vậy chút lòng chờ mong vào vận may cảm thấy huấn luyện viên hội lương tâm phát hiện để bọn hắn nghỉ ngầy giữ lại ngươi phàn nàn khí lực nhanh nghỉ ngơi đi nói không chừng ngươi vòng tiếp theo liền đánh tam cự đầu bị nghiêm thiên lỗi đào thải tô lượng nhịn không được đ ố i hắn một câu này ta cũng là tùy bại như v i n h nghiêm thiên lỗi xoa ở ngực nói ra mười phút thời gian nghỉ ngơi qua rất nhanh vừa đến điểm vệ đào cầm vừa phân phối xong tổ thứ hai danh sách nhân viên đi tới trực tiếp báo ra tổ thứ nhất muốn lên đài nhân tuyển tổ thứ nhất giang phong chu kỳ trí lên sân khấu tà thánh quang a chu kỳ trí gầm nhẹ một tiếng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười đi đến cận chiến đài hắn tại trương trong một vòng đấu thương tổn cánh tay trái lúc này còn không có khôi phục lại. vòng thứ nhất đem nhưng còn đụng tới hạng này m ạ y nam chờ giang phong cùng chu kỳ trí mặt đối mặt đứng v ữ n g vệ đ à o nhảy lên đ à i h ô bắt đầu biết mình ở vào tuyệt đối thế yếu chu kỳ trí cũng không định phòng thủ tại vệ đ à o vừa dứt lời trong nháy mắt liền chủ động hướng giang phong phát động công kích nhưng một giây sau hắn liền sửng sốt một cái bởi vì giang phong đem nhưng tiếp được hắn quyển đầu một tháng qua giang phong đối mỗi hạng thân thể trị số đều làm thí nghiệm tính đoán luyện động thái thực lực tự nhiên cũng không ngoại lệ tại hắn hướng trình uy ngang tư vẫn làm như thế nào luyện tập động thái thị lực về sau liền biết có cái gọi là độ chính xác ma lực bóng độ tốt mà lại trình n u y ngang ngày thứ hai còn rất hào phóng từ trong nhà cho hắn mang một cái tới cảm ơn trình n u y ngang giang phong mở ra bao trang túi phát hiện bên trong phân biệt có một cái đầu mang một cái lực đàn hồi bóng cùng một đầu sức kéo dây thừng tại t r ì n h n u y ngang dậy vào dưới giang phong đưa chúng nó tổ hợp lại còn lại liền đơn giản đưa nó đội ở trên đầu sau đó dùng q u y ề n đầu đánh treo ở trước mặt lực đàn hồi bóng lực đàn hồi bóng bị đánh sau khi ra ngoài lại sẽ bị sức kéo dây thừng lôi trở lại tốc độ cùng ngươi đem nó đánh đi ra tốc độ thành có quan hệ trực tiếp cho nên ngươi đánh càng dùng lực nó bắn trở về tốc độ liền càng nhanh muốn đánh chúng cái này bắn trở về bóng không k h ó khó làm muốn một mực đánh c h ú n g mà lại ngươi quyền nhanh nhất định phải càng lúc càng nhanh nhưng loại này phương pháp luyện tập để giang phong cảm thấy rất có ý tứ cho nên mỗi ngày đều hội q u ấ t gia một giờ tới làm cái bảy tám tổ mỗi tổ ba phút bây giờ giang phong động thái thị lực đã từ một tăng lên tới bốn cho nên chu kỳ trí cái này vượt lên trước đánh ra nhất quyền tại giang phong trong mắt mặc dù không thể nói động tác trầm khoa trương như vậy nhưng cũng đầy đủ hắn kịp phản ứng cũng tiếp được hắn quyền đầu nhìn thấy quả đấm mình bị bắt lại chu kỳ trí phản ứng đầu tiên cũng là trước rút tay về được nhưng hắn lại phát hiện làm sao rút ra đều rút không nổi tựa như là kẹt tại trong tường thanh quang phù hộ ta chu kỳ trí ở trong lòng đọc lên một câu như vậy trong n á y mắt giang phong nắm tay phải liền đã hung hăng đánh trúng hắn bụng ăn cái này d á n d á n chắc chắc nhất quyền chu kỳ trí một chút liền nửa quỳ trên mặt đất càng không ngừng kịch liệt h ó k h a n giang phong thắng biết chu kỳ trí đã không có cách nào lại đứng lên vệ đảo trực tiếp phán giang phong thắng lợi một màn này để phía dưới quan chiến tất cả mọi người là hoảng sợ kêu to một tiếng bọn họ mặc dù biết giang phong rất mạnh nhưng chu kỳ trí cũng tuyệt đối không tính người yếu và không thì cũng không có khả năng đánh vào vòng thứ hai nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền bị giang phong giải quyết hết mắt nhìn phát hiện đối diện không có muốn cho mình soát thánh quang y tứ chu kỳ trí liền phiền muộn ho khan lấy đi xuống đài mà liên tại giang phong cũng dự định đi theo xuống đài lúc vệ đào lại là ngăn lại hắn nói trận tiếp theo vẫn là ngươi giang phong đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó gật đầu nói được hắn vừa rồi l u ô n không hiện tại đánh liên tục hai trận tuy nói có chút thiệt thòi nhỏ nhưng coi như hợp lý lưu hành trí lên sân khấu vâng nghe được vệ giáo quan hô ra bản thân tên lưu hành trí trước là có chút ngoài ý mớn nhưng rất nhanh liền biến thành nóng lòng muốn thử riêng là vừa mới nhìn đến giang phong biểu hiện về sau chờ lưu hành trí đi đến đài cùng giang phong mặt đối mặt đứng vững vệ đào liền trực tiếp hô lên bắt đầu lần này không ai vượt lên trước phát động công kích hai người đều cảnh giác nhìn đối phương tại vòng thứ nhất lúc lưu hành trí biểu hiện cũng là để giang phong khắc sâu ấn tượng hắn đang dùng ở ngực đón đỡ tống thành trạch nhất quyền sau một điểm lui lại tá lực ý tứ đều không trực tiếp trở tay nhất quyền liền đem tống thành trạch cho làm nằm xuống bị đánh nga tống thành trạch liền dấy ruổi lấy đứng lên động tác đều không có liền trực tiếp mất đi bị vệ giáo quan dùng thánh q u a n trị liệu về sau mang lên giới đài nghỉ ngơi loại lực lượng này đủ để cho giang phong cẩn thận đối đãi đã ngơi không xuất thủ vậy liền ta tới đi hai người rằng có mấy giây sau Lưu đây chính là giang phong quyền đầu đánh vào lưu hành t h í trên lưng cảm giác đầu tiên chính mình đánh tới phảng phất không phải một miếng thịt mà chính là một khối thép tấm nhưng giang phong khí lực cũng lớn đến viễn siêu lưu hành trí năm trước một cô kịch liệt cảm giác đau đớn từ phần eo chuyển đến nhưng hắn giờ phút này không giành đi cô kỵ cái này bỗng nhiên chật qua thân thể vung ra nhất quyền nện ở giang phong trên ngực phản phất bị xe đụng vào đồng dạng giang phong liền lùi lại tốt hai bước mới tháo bỏ xuống một bộ phận cố lực lượng này c ũ n g cấp tốc dọn xong tư thế nhìn về phía lưu hành trí lần va chạm đầu tiên lưỡng bại câu thương chương hai mươi tám có không chế trình độ trị liệu ha ha ha cận chiến trên này giang phong cùng lưu hành trí đều miệng lớn thở hồn hển từ lần va chạm đầu tiên sau bọn họ đã đánh có năm phút đồng hồ quá trình bên trong ai cũng không chiếm được người nào tiện nghi giang phong lúc này cảm giác mình ở ngực giống như đốt một mùi lửa thương hắn muốn cầm mấy khối băng khối hào hào thoa một thoa lại bị hắn đánh trúng nhất quyền lời nói ta cảm giác xương ngực cũng phải nát à. nhất định phải tránh đi giang phong một bên thở vừa nghĩ lần công kích sau làm như thế nào tiến hành đối diện lưu hành trí cũng không tốt đến cầm lấy đi hắn eo bị giang phong liên tục đánh trúng mấy q u y ề n lúc này liền đứng thẳng người đều có chút làm không được thì càng đừng để cập dựa vào eo đến truyền lại lực lượng tại hai người khẩn trương cảnh giác đang đối mặt lưu hành trí cảm thấy mình mới là kéo không nổi cái kia thế là quyết định chủ động xuất kích bước ra một chân sau nhất quyền hướng phía giang phong mặt đánh tới đánh đến bây giờ lưu hành trí lực lượng cùng tốc độ đều đã hạ xuống không ít thấy rõ ràng điểm ấy giang phong mạnh mẽ cái chầm xuống cái này một mùi sổn thành công để lưu hành trí quyển đầu từ trên t h ầ m kêu một tiếng không tốt lưu hành trí muốn lui nhưng giang phong làm sao có thể cho hắn cơ hội này trong n g á y mắt liền mượn nhờ đứng dậy lực lượng a n h ra một cái dưới đấm móc biết mình tránh không khỏi lưu hành trí dứt khoát cũng không tránh túi đầu xuống dùng cái chán đụng vào giang phong quyền đầu tuy nhiên cái này cũng rất thương nhưng so với cái cảm giác này yếu ớt bộ vị bị đánh chúng vẫn làm muốn tốt rất nhiều bước kế tiếp lưu hành trí dôi ra để chống song tay nắm lấy giang phong hai vai thuận thế một cái đầu gối đá trúng đích giang phong bụng bị đá bên trong giang phong chỉ cảm thấy trong bụng một trận phiên giang đào hải nhưng hắn cắn g i n g một cái nhịn xuống nôn mửa dục v lưu hành trí không nghĩ tới giang phong nhận dạng này một cái trọng kích lại còn có thể trong nháy mắt làm ra phản kích trong lúc nhất thời d ư ớ i chân mất đi thăng bằng hắn hung hăng ngã trên mặt đất ẩm một tiếng vang trầm sau lưu hành t hành trí nằm xuống đất bên trên giang phong thì là thuận thế cưới lên hắn nhất quyền đánh phía hắn mặt bất quá một quyền này tốc độ thật sự là chậm rất lợi hại lưu hành trí cũng minh bạch g í hắn đành phải thở dài bất đắc dĩ hô lên ta nhận h u a nghe được lưu hành trí nhận h u a giang phong kìm nén một hơi cũng rốt cục đông ra đặc nông ngồi dưới đất nôn ra một trận lưu hành trí thảm hại hơn lúc nhìn thấy lưu hành trí dạng này tương thế vệ đào trực tiếp triệu hồi ra thanh khế đối với hắn phong thích một lần thánh quang trị liệu thuật một mưa tại quang huy bên trong lưu hành trí thân thể cấp tốc khôi phục vẹn vẹn một giây hắn liền đứng lên cũng quay người cảm tạo vệ đào lúc này giang phong cũng rốt cuộc không hề nôn khan nhai răng nết miệng đứng người lên dự định xuống dưới thoát thuốc nhưng hắn hướng dưới đài bước một bước cũng cảm giác được một cỗ dễ chịu tới cực điểm năng lượng tới nhuần lên thân thể của hắn sở hữu đau đớn địa phương giang phong không cần nghĩ cũng biết mình bị vệ giáo quan thánh quang cho trị liệu kinh ngạc quay đầu lại giang phong có chút ng nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch vệ giáo quan hẳn là nhìn ra hắn bị thương rất nặng mang theo dạng này thương tổn tiếp xuống trận đấu đừng nói toàn lực đoán chừng có thể đi đến đài liền không dễ dàng cứ như vậy trận đấu cũng liền mất đi ý nghĩa cho nên mới đối với hắn tiến hành trị liệu cảm ơn huấn luyện viên cảm tạ s o n g vệ đảo giang phong nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận cảm thụ cái này nhân sinh lần thứ nhất t h á n h quang trị liệu thuật đó là một loại cảm giác tê dại cảm giác tựa như là vết thương kết đắp lúc một dạng nhưng lại thoải mái hơn rất nhiều dạ dày cũng không hề phiên giang đào hải hoàn toàn không muốn lại nôn khan xúc động nhưng rất nhanh giang phong phát hiện mình trên tay đánh ra đến vết thương cũng không có khép lại thân thể nó có vết thương nhẹ bộ vị cũng như t r ư ớ c đang ẩ n ẩ n làm đau tò mò giang phong quay người hỏi lưu hành o trí nói n g ư ờ i thương miệng khỏi hẳn đúng vậy a không có chút nào đau lưu hành o trí gật gật đầu ca ngợi thánh quang một chút vết thương nhỏ miệng đều không lưu sao giang phong hỏi lại nghe giang phong nhấn mạnh lại hỏi một lần lưu hành o trí có chút không khỏi nhưng vẫn là gật đầu nói ừ n một điểm cảm giác đau đớn đều không nghe lưu hành trí khẳng định trả lời giang phong không khỏi sinh ra một cái l i tưởng chẳng lẽ thánh quang chữa trị lực lượng cũng là có thể đem k h n g độ giang phong không sai biệt lắm đ ã đoán được vì cái gì chính mình không có khỏi hẳn hẳn là vệ giáo quan thẳng hàng hắn khôi phục lại có thể tiếp tục đối chiến trạng thái đều cũng không phải là khỏi hẳn như thế liền đối khắc đồng học không quá công bằng vừa nghĩ như thế giang phong thì càng xác định chính mình cái này suy đoán thánh quang chữa trị chỉ trình độ là có thể làm người k h ô n g chế chờ ta thành thánh kỵ sĩ nhất định phải tại kính hiển vi nhìn xuống xem ở thánh quang chữa trị dưới nhân thể tế bảo hội sinh ra thế nào b i ế n hóa vòng thứ hai ngã xuống về sau cơ hồ liền rất không có khả năng lại đứng lên cuối cùng thắng người lần được nữa bị vậy ệ đào đồng được vào eo, gọi Nghỉ ngơi xuống vòng. giác không hạ được một vòng. Vũ tử ngang gì Phương nói. nói, Vũ v một bên thuốc, một cảm một một một Một phút ta ta ta tử sắt thuốc, Tuyên tốt, chỗ. chuẩn hồ, hạ nhìn hắn bên bên dên gì nói. Một bên bị lấy hắn nói, tốt, vậy nếu như vòng sau chúng ta gặp gỡ lời nói ta cho ngươi thời cơ hô đầu hàng làm vòng thứ ba bên trong duy nhất còn lại nữ tuyển thủ phương t u y ê n vừa rồi chiến đấu cũng cho giang phong lưu lại khắc sâu ấn tượng tại lực lượng đối bính bên trên nàng hoàn toàn không thua bởi đại đa số nam sinh vừa rồi nảy một vòng bên trong t ừm thú vị thuyết pháp phương tuyên khinh thường cười một tiếng cũng cầm lấy một bình vân nam bạch rực hướng phía trên tay vết thương phân qua chờ mười phút vừa đến vệ giáo quan liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt tổ thứ nhất phương tuyên trình nguy ngang lên sân khấu nghe được trình nguy ngang tên phương tiên vô ý thức toàn thân căng cứng một chút quay đầu nhìn lại t r ì n h nguy ngang lễ phép xu hướng tính dục nàng gật gật đầu chờ hai người đứng ở đại thượng hạ đồng học cũng rất là tò mò muốn nhìn một chút vị này biêu hãn nữ tướng có thể cùng t r ì n h nguy ngang đánh đến mức nào bắt đầu theo vệ đào ra lệnh một tiếng phương tiên lập tức sau này nhảy một cái cùng t r ì n h nguy ngang bảo trì một cái tương đối an toàn khoảng cách nhưng ngay tại nàng tự hỏi muốn làm sao khởi xướng tiến công thời điểm t r ì n h nguy ngang lại dẫn đầu hướng nàng xung lại phương tiên lập tức vô ý thức muốn tránh nhưng chỉnh u y ngang tốc độ viễn siêu nàng tưởng tượng nàng vừa mới vượt ngang ra nữa bức chỉnh u y ngang liền đã vọn tới trước mặt、nàng. Cũng m ộ tuy tay ngăn chặn nàng cái cằm, trực tiếp cứ thế mà đem nàng nhấn trên mặt đất.、Ấm. Theo một tiếng vang thật t vang ngăn chặn nàng nàng nhấn lớn, phương cái cằm, cứ mà đem Ẩm. ê nhiên lại nổi lên nổi k ô n Trưng g thể. hung hãn. Nhìn lấy bị thánh quang ệ u sau k h i xuống tuyên, đến phương bình a giang o phong ở bên trong quát hung hăng nuốt tất t người hăng ngụm mọi bên nước ở bọn. cả Vô thường i nhiên ế t thủ Tuy t bình h à đây là. Tuy nhiên bình thường bọn họ liền biết trình nguy ngang chớ đến cảm tình nhưng nghĩ không ra ra tay với nữ sinh vậy mà cũng có thể ác như vậy còn lại đối chiến bên trong giang phong lại bị luân không một lần trực tiếp tiến vào sau cùng tứ cường chiến tại tứ cường chiến bên trong vệ đào không có đem giang phong cùng trình nguy ngang phân tại tổ một thế là hai người riêng phần mình dùng ít nhất tiêu hao đánh bại đối thủ sau hội sư trận chung kết đứng tại trình nguy ngang đối diện giang phong thực vẫn còn có chút không khí đối phương có thể là từ nhỏ liền huấn luyện c ậ n chiến chính mình những tiểu kỹ xào đó cũng là từ người ta này học được rất khó a không cho giang phong quá đa tâm lý thời gian hoạt động vệ đào rất nhanh liền hô lên bắt đầu trình nguy ngang dẫn đầu phát động tiến công trực tiếp nhất quyền hướng phía giang phong đánh tới áp dụng thủ thế giang phong giơ cánh tay lên ngăn trở trình nguy ngang đường tấn công quyền thứ nhất không có đạt hiệu quả chính nguy ngang cấp tốc thu hồi nắm tay phải lại lần nữa đánh ra liên tiếp mấy quyền toàn bộ bị giang phong ngăn trở nhưng tuy nói là ngăn trở có thể chính nguy ngang lực lượng quá mạnh giang phong hai tay cũng đã bắt đầu run lên nhưng giang phong cũng không có ý định cứ như vậy một mực phong bị qua hắn vẫn luôn đang quan sát chính nguy ngang đường quyền lại là mấy quyền qua đi tại chính nguy ngang lại muốn xuất quyền trong né mắt lần này giang phong ra hắn đường quyền thế là hắn chân trái đạp xuống đất nắm tay phải hung hăng vung ra ầm ầm chỉ nghe một tiếng văng cùng giang phong đồng thời đau hử một tiếng cùng một chỗ lui lại mấy bước nhìn lấy chính mình máu me đầm địa nắm tay phải chính nguy ngang hơi kinh ngạc vụ giang phong vậy mà lại làm cái lựa chọn này không sai giang phong đánh cũng là chính nguy ngang quyền đầu cứng đôi cứng bởi vì tại vừa rồi quen thuộc trình nguy ngang đường quyền thời điểm giang phong liền phát hiện hắn mỗi lần công kích đều là cả công lẫn thủ mỗi một quyền đều phong kín hắn đường tấn công cho nên giang phong dứt khoát cũng liền không lại tìm có thể đánh tới hắn n được điểm chỗ thời cơ trực tiếp tới cái cứng đôi cứng bởi vì hắn tin tưởng mình về mặt sức mạnh vẫn là muốn vượt qua trình nguy ngang đáng tiếc tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau giang phong một quyền này xác thực trọng thương trình nguy ngang nhưng chính hắn tay phải cũng coi là phế bỏ nói hắn còn là lần đầu tiên trải nghiệm mà chính nguy ngang tuy nói cũng đau nhức biểu lộ dữ tợn nhưng rất nhanh liền làm ra động tác kế tiếp hắn quyền trái hướng phía giang phong manh tới đáng chết biết mình đã tới không kịp né tránh giang phong dứt khoát đi học một tay lưu h ì n h trí trực tiếp dùng cái chán qua đ ụ n g c h ì n h nguy ngang một quyền này nhưng mà đối với không có luyện qua thiết đầu công hắn tới nói nếu không phải tinh thần lực của hắn đủ cao một quyền này kém chút trực tiếp đem hắn đánh tại chỗ hôn mê cảm thụ được đã nhanh mơ hồ ánh mắt một c ấ ngoan kỉnh từ giang phong thể nội bắn ra toàn bộ tập trung ở quyền trái vung lên ra ngoài lần này phản kích đến cực nhanh chính u y ngang căn bản còn đến không kịp、tránh. ma phải liền bị giang phong rắn rắn chắc chắc đánh trúng liên l u i lại mấy bước trình nguy ngang cuối cùng không có chống đỡ đặt mông ngồi dưới đất một trận lắc đầu tựa hồ muốn phải gìn giữ thanh t ỉ n h mà giang phong mung ra một quyền này sau cũng hoàn toàn đ ư c trí vừa rồi này cố đẻ nén choáng váng cảm giác trong nháy mắt lại xuống tới nhưng ngay tại hắn cảm thấy mình muốn n g ấ t đi thời điểm cái kêu đạo quen thuộc kim quang lại chút xuống ở trên người hắn cảm giác được toàn thân ấm áp giang phong một chút liền c h ậ m tới ca ngợi thánh quang xuất phát từ nội tâm cầu nguyện một tiếng hậu giang phong đứng lên ngay tại lúc đó một bên khác trình nguy ngang cũng nhận thành quang tám rửa tính toán thế hòa không ph trị liệu xong hai người vệ đào tuyên bố trận đấu kết quả t r ì nguyên h n ngang vui vẻ tiếp nhận kết quả này quay người nhìn lấy giang phong nói người cái này cận chiến thiên phú so ta tưởng tượng cao hơn rất nhiều mà lại chơi liều cũng đủ tuyệt đối là trời sinh cận chiến người kế tủ cảm ơn khích lệ giang phong hướng phía t r ì nguyên h n ngang cười cười giang phong chính mình thực cũng thẳng kinh ngạc vừa mới đối chiến bên trong chính mình vậy mà có thể tại xương cốt đứt gây tình h u ố n g dưới vẫn như c ũ làm ra phản kích cái này chơi liều quả thực là đem chính hắn đều hủ đến đại khái là bị hôm nay bầu không khí lấy đi vừa mới đối chiến bên trong cơ hồ là mỗi trận đấu hết tinh trình độ đều tại tăng lên một trận s o một trận đánh hô u hát lại thêm giang phong biết mình thụ nặng hơn nữa thương tổn cũng có vệ giáo quan vì hắn trị liệu cho nên đánh nhau xác thực là hoàn toàn không có nỗi lo về sau nhưng bất kể nói thế nào giang phong hôm nay thật có loại nhận thức lại chính mình cảm giác đã từng hắn vẫn cho là chính mình là cái không tranh quyền thế phật hệ thiếu niên nhưng trên thực tế ta tựa như là kẻ hung hãn tập hợp theo sau cùng một trận đấu kết thúc đi xuống cận chiến đài hô chờ tất cả mọi người xếp hàng hoàn thành vệ đào quét bọn họ liếc một chút nói hôm nay tất cả mọi người biểu hiện rất tốt mỗi người đều khen thưởng năm vinh dự phân giang phong trình nguy ngang lưu hành trí khen thưởng thêm mười điểm vinh dự phân khen thưởng đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là niềm vui ngoài ý muốn phải biết tại trường học này bên trong hoa học phần địa phương thực sự quá nhiều huấn luyện phòng mở phòng đơn muốn ba vinh dự phân tiến đổ thư ánh sáng mượn một số thánh quang tướng quan bí thư cần bốn vinh dự phân liền liền muốn đi căn tin lầu hai ăn chút tốt đều phải giao một điểm vinh dự phân dùng vinh dự phân nhiều kiếm lời vinh dự phân đường tắt lại là ít càng thêm ít trừ bên trên thánh k ỵ giờ dạy học bởi vì biểu hiện để vệ giáo quan h à i lòng khen thưởng hai lần hai vinh dự hết sức bọn họ liền lại cũng không có được qua hắn vinh dự phân hắn đám người cũng dần dần phát hiện điểm ấy cho nên mỗi lần qua huấn luyện phòng lúc nhìn về phía thánh kỵ sĩ ban ánh mắt đều phá lệ hâm mộ bởi vì bọn hắn vừa khai giảng liền kiếm lời hai mươi vinh dự phân a về phần giang phong bọn họ khen thưởng thêm mười điểm này càng là không có người có ý kiến tuy nhiên lưu hành trí không liền tứ cường cũng không đánh đến nhưng tất cả mọi người tâm lý đều hiểu cái này vẹn vẹn bởi vì hắn sớm đụng phải giang phong mà thôi Tốt, giải tán đi r g i đi cận chiến phòng tất cả mọi người cũng không có lập tức trở về đến lớp học mà chính là đi trước phòng y tế bên trong còn nằm hai đây đi vào lúc giang phong phát hiện phương t u y ê n cùng tống thành trạch còn nằm ở trên giường không tỉnh lại cái này khiến hắn có ý thức đến một sự kiện cái kia chính là thánh quang tựa hồ chỉ có thể trị liệu trên n ụ c thể thương tổn nhưng tinh thần chỗ đau lại không cách nào làm dịu liền giống bây giờ thân thể hai người bên trên tổn thương đã hoàn toàn chữa cho tốt nhưng nhưng vẫn là muốn ngủ một giấc tài năng tỉnh lại tiến đến nhiều như vậy người khô nha trở về trở về chúng ta hội chiếu cố tốt các ngươi đ ồ n g học phòng y tế một vị lao sư đổi người giang phong bọn họ cũng không cứng g i a lưu n h o nhao lui ra ngoài cửa nhưng lại đều rất lợi hại ăn ý không trở về cũng chỉ là chờ lấy ai các ngươi nói cái này có tính không chiến h ữ u tình a cao thiên lỗi vừa cười vừa nói tính toán sao nhưng bên trong người là ta đánh n g ấ t đi a chỉ nguy h n ngang mười phần ngay thẳng nói ra nga coi ta không nói nhìn lấy cao thiên lỗi kinh ngạc bộ dáng tất cả mọi người cười rộ lên nhưng tâm lý s ắ c thực đều có cao thiên lỗi loại cảm giác này hôm nay mọi người rõ ràng tiến hành thảm liệt như vậy quết y đấu thiếu ngủ đến lẫn nhau hữu nghị tựa hồ càng sâu thật sự là kỳ quái chương ba mươi liệt dương đến mai gặp về chợ ta sau cùng một tiết hóa kết thúc trở lại phòng học thay xong y phục chu kỳ trí cùng giang phong tạm biệt sau x u ấ t giá h ẹ ở sở tổn hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại n g u y ê n chỗ tiếp lấy người khác cũng là nhao nhao diên phần mình tạm biệt rất nhanh trong phòng học liền chỉ còn lại có giải rác mấy người không trở về nhà qua phòng huấn luyện vừa thu thập xong túi sách lưu hành trí gặp giang phong không trở về liền hỏi một câu đúng vậy à, vừa kiếm lời một năm điểm không đi huấn luyện phòng lãng phí nay cùng một chỗ đi vừa vặn lại cùng ngươi so một lần giang phong lộ ra một cái mịt cười gật đầu nói tùy thời phục hồi cũng tính ta một người phòng học xếp sau trình nguy ngang đứng người lên hô câu ừ m g i a n g phong nói xong nhìn về phía cũng tương tự không về nhà nghiêm thiên lỗi liền hỏi câu cùng một chỗ nghiêm thiên lỗi nguyên bản không trực tiếp về nhà là có muốn đi phòng huấn luyện ý tứ nhưng nhìn lấy trước kia tam cự đầu nhưng quyết định vẫn là không đi tìm hai vạn không ta muốn về nhà sớm ăn cơm nghiêm thiên lỗi nói xong liền quả quyết móc ra hẹ ở sở tồn về nhà nhún núi bay giang phong dẫn đầu đi ra ngoài phòng học quét một chút thẻ học sinh khấu trừ ba điểm v i n h dự phân hậu giang phong bọn họ đi vào phòng huấn luyện nhà đã lâu không gặp a lại lấy tới phân máy chạy bộ trước một thanh niên nam tử nhìn lấy giang phong bọn họ hô đúng vậy a đã lâu không gặp l ữ huấn luyện viên làm cần ba điểm vinh dự phân phòng huấn luyện bên trong trừ cơ giới công trình đầy đủ bên ngoài còn có hai tên chức nghiệp chiến sĩ hội chỉ đạo ngươi nên huấn luyện như thế nào giang phong trước mắt vị này l ữ huấn luyện viên chính là bên trong một trong đi lên trước xoa bóp giang phong cánh tay lữ thiên gật đầu một cái nói bảo trì không tệ lắm gần nhất đang luyện phát lực ừng giang phong gật gật đầu món đồ kia tuy nhiên n u ồ n kẻ rất lợi hại nhưng về so đối với các ngươi có tác dụng lớn có thể được thật tốt luyện a thói quen dùng giáo sư giọng điệu nhắc nhở một chút giang phong bọn họ về sau lữ thiên lại hỏi hôm nay dự định luyện cái gì lực lượng huấn luyện vẫn là chi dưới chúng ta dự định hâm lại thân thể liền đi leo núi giang phong một bên kéo dối động tác một bên hồi đáp lữ thiên thính xong cười một tiếng nói ra các ngươi thật đúng là nghiện à được thôi ta đi cấp các ngươi mở cửa tại tòa này trong phòng huấn luyện có một mặt một cao năm mét leo núi tưởng giang phong lần đầu tiên tới huấn luyện lúc liền chú ý tới nó tuy nhiên tại trên t v ngẫu nhiên vẫn có thể trông thấy leo núi vận động trận đấu nhưng trong hiện thực giang phong lại là lần đầu tiên đạp thế là tại lòng hiếu kỳ điều khiển hắn qua thử nghiệm leo lên một lần mà như vậy lần thứ nhất thể nghiệm để hắn trong nháy mắt liền yêu cái này cực hạn vận động bởi vì cái này vận động cực kỳ phức tạp không chỉ cần phải lực lượng còn cần kỹ xảo đồng thời còn gồm có dưỡng cùng không dưỡng vận động đồng thời đối với thể năng mềm mại độ cùng tinh thần lực cũng có được rất lợi hại yêu cầu cao có thể nói là một hạng toàn diện tới cực điểm vận động đã từng xem tv lúc giang phong coi là những cái kia leo núi vận động viên lợi hại nhất cũng là hai đầu kỳ l â n thí nhưng ở tiếp xúc lực lượng huấn luyện về sau mới biết được eo chân hạch tâm lực lượng mới là để bọn hắn có thể cấp tốc leo đến đỉnh bộ trí thắng pháp bảo mặc nguyên bộ phòng hộ tr giang phong ba người cùng một chỗ đứng tại leo núi vách tường phía trước tiếp lấy chỉ nghe lữ thiên nhất âm thanh bắt đầu ba người liền dùng cả tay chân bắt đầu trèo lên trên bắt móc rồi đập từng cái động tác một giang phong đều làm thuần thục vô cùng đâu vào đấy leo đến đỉnh chóc vỗ xuống máy tính giờ mười hai giây ba mươi hai không tệ không l ù i bước đứng ở phía dưới lữ thiên nhìn lấy máy tính giờ bên trên sổ tự gật đầu nói tại giang phong trèo lên đỉnh sau không đầy một lát hai người khác cũng phân biệt đến đỉnh vỗ xuống máy tính giờ một cái mười bốn giây mười bốn một cái mười bốn giây năm mươi chín nhìn tới vẫn là thắng không các người a lần này ta vẫn rất có lòng tin đây lưu hành trí một bên hướng xuống b ò vừa nói cái này bất tải vừa mới bắt đầu nha lại đến cùng hắn vận động một dạng leo núi ngay từ đầu bò một lượng về thời điểm còn tương đối bung lỏng nhưng số lần càng nhiều đối tinh thần cùng nhục thể khảo nghiệm lại càng lớn càng leo núi dạng này toàn thân vận động tại thể lực nhanh đi đến cực hạn tình hung dưới này khảo nghiệm thật là ngươi mỗi một khối b ắ p thịt tại lần thứ sáu leo kết thúc lúc l ư u hành trí thể lực đã hoàn toàn tiêu hao suất mồ hôi ra giống như là mới từ trong nước bị vơ vét đi ra một dạng nhưng nhìn thấy giang phong lại mở chuẩn bị bắt đầu tiến hành lần thứ bảy leo lên lưu hành trí cắn ra một cái cũng lần nữa bắt đầu le nhưng ở leo đến một nửa lúc liền hoàn toàn không còn khí lực đành phải dựa vào mượn nhờ an toàn dây thừng chậm rãi bị thả đến phía dưới một bên trình nguy ngang cũng kém không nhiều tuy nhiên hắn miễn cưỡng trèo lên đỉnh nhưng cũng không còn khí lực chính mình xuống dưới ha ha xem ra lần này là ta thắng a bỏ xuống leo núi vách tường giang phong thở không ra hơi nói ra thực hắn thể lực cũng đã sớm đến cực hạn nhưng mỗi khi hắn đạt đến cực hạn thời điểm trong thân thể liền sẽ tuân ra một cố lực lượng để hắn có thể kiên trì một hồi nữa ngươi tiến bộ quá nhanh ta xác thực theo không kịp ngươi lưu hành chi uống hai miệm nước khoáng sau nhìn lấy giang phong nói ra mới đầu bọn họ vừa mới bắt đầu cùng một chỗ leo núi thời điểm giang phong sức chịu đựng còn so với bọn hắn không kém ít nhưng chỉ vẹn vẹn một tháng liền đã hất ra bọn họ cái này không chỉ có là bởi vì giang phong tháng này thời gian huấn luyện so với bọn hắn nhiều càng là bởi vì hắn một mực đang căn cứ thân thể của mình trị số điều chỉnh tương ứng huấn luyện bây giờ hắn thể chất cùng sức chịu đựng đều đề bạt hai điểm có thể nói là một cái đại c ấ t bước sau khi ngồi xuống giang phong muốn vươn tay muốn này chai nước lại phát hiện mình tay run không được lúc này o a thiên ngồi xuống sinh đem mức độ nhét vào trong tay hắn nói gọi các ngươi không muốn mỗi lần đều luyện đến liều mạng lần sau không biết giang phong gật gật đầu hồi đáp ha ha ngươi là dũng cảm nhận lầm dạy mãi không sửa tính toán dù sao chịu khổ là chính ngươi lữ thiên cười đứng người lên đi ra nghỉ ngơi một hồi lâu ba người mới một lần nữa đứng lên hướng phía huấn luyện phòng quầy ba đi đến ngươi tốt b à chén liệt dương ngồi lên quầy ba giang phong lễ phép vào bên trong công tác nhân viên nói ra đây là chỉ có hoa vinh dự phân lúc đi vào tài năng điểm một loại đồ uống công tác nhân viên gật gật đầu rất nhanh liền đem ba bình hồng sắc đồ uống đưa đến trước mặt bọn hắn uống một hớp rơi một nửa giang phong sảng khoái hàng n khí cái này hồng s ắ c đồ uống cũng không phải dùng để giải khát mà chính là giang phong lần thứ nhất uống đến loại thứ nhất dược tề sư sản phẩm nó hiệu quả rất đơn giản chính là có thể để bắp thịt siêu lượng sinh trưởng hồi phục cứ như vậy chữa trị sau khi hoàn thành bắp thịt liền sẽ so bình thường dựa vào nghỉ ngơi khôi phục bắp thịt muốn cường trắng hơn cảm thụ được toàn thân cảm giác tê dại giang phong hài lòng thở ra một hơi nghe lữ huấn luyện viên nói cái này liệt dương nguyên vật liệu là một loại gọi là hiệu hình v ẽ trang trí thực vật mà đồng dạng sẽ bị dược tề sư hiệp hội cần, cần dược liệu cơ bản đều mang có nhất định phi phạm c tính đồng thời cũng liền đại biểu cho nó tuyệt đối tiện nghi không tuy nhiên lữ thiên không có nói cho giang phong cái này một bình liệt dương giá tiền là bao nhiêu nhưng giang phong có thể xác định hoa đang huấn luyện phòng ba điểm vinh dự phân bên trong cái này liệt dương tuyệt đối chiếm đầu to chương ba mươi mốt t h ậ t b à i nháy mắt tháng mới lại qua một phần ba tại giang phong bọn họ xếp hàng đi đến thao trường chuẩn bị tiếp tục đã bị bọn họ gọi là quyền kích hóa t h a n h kỵ sĩ giờ dạy học lại phát hiện khối kia thuộc về bọn hắn sân bãi bên trên bảy b i ể n một cái bản mà trên bản là đủ loại thất bại ai rốt cục huấn luyện mới đồ vật sao cao tiên lỗi tâm tình có chút kích động thật sự là luyện quyền đã luyện điểm muốn nói nhưng ngay tại tất cả mọi người muốn đi lên xem một chút thuẫn bài lúc lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc vang lên tập hợp cho nên bọn họ đành phải thu hồi lòng hiếu kỳ chạy chậm đến vệ đ á o trước mặt đi qua đoạn thời gian này huấn luyện toàn lớp phát lực động tác cơ bản đều đạt tới tiêu chuẩn dây cho nên từ hôm nay trở đi ta dự định dạy các ngươi một số mới đồ vật nói xong vệ đào từ tiện tay từ bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy một khối viên thuẫn nói thuẫn bài là k ỵ sĩ mang tính tiêu chí trang bị một trong mà thuẫn bài lại chia rất nhiều loại mỗi loại thuẫn bài lại đều có nó ưu thế cùng thiếu hụt tỉ như trong tay của ta mặt này viên thuẫn hẳn ưu điểm là có thể điều chỉnh linh hoạt thuẫn vị cùng thuẫn mặt từ đó lại càng dễ trên chết đối phương vũ khí hạng nặng công kích cùng thuẫn kích đối thủ khuyết điểm cũng rất rõ ràng cái kia chính là nó diện tích phòng ngự nhỏ bé đồng thời tại đứng trước vô pháp né tránh chính diện t r ù n g kích lúc có thể cung cấp phòng ngự cũng có hạn nói xong vệ đạo buông xuống viên thuẫn lại cầm lấy một khối hình tam giác thuẫn bài đây là d i ê n thuẫn loại này thuẫn bài chỗ tốt là cánh tay có thể cộng đồng gánh vác trọng lượng thời gian dài nắm giữ tương đối bưng lỏng mà lại diện tích phòng ngự cũng đúng lúc có thể ba n g h e xong câu này giang phong đột nhiên có chút minh ngộ nó tại sao là hình tam giác dù sao phía dưới cái kia sừng bảo hộ tuyệt đối là nam nhân lớn nhất chỗ hiểm nhất vị trí ngoài ra còn có tháp thuẫn đại hình viên thuẫn ả ạ n g phỉ chị ổng thuẫn kiếm thuẫn chờ một chút những n à y các ngươi đều muốn thuần t h ụ vận dụng dạng này các ngươi tài năng càng t h ô n g dong đối mặt các loại tình huống nói xong những n à y vệ đào liếp nhìn một vòng sở hữu học sinh nói cao thiên lỗi lên vâng ứng một tiếng sau cao thiên lỗi lập tức chạy chậm ra khỏi hàng đứng ở vệ đào trước mặt cầm vệ giáo quan cầm thuẫn bài tiếp được không đợi cao thiên lỗi kịp phản ứng tình huống như thế nào vệ đào lại đột nhiên quất ra một thanh một tay truy hướng phía cao thiên lỗi nện xuống tới giật mình cao thiên lỗi vội vàng cầm thuẫn qua cản nhưng các loại lửa này g cũng không đợi được cái b ú a đánh lên hắn thuẫn bài đừng núp đ í c h ngay tại cao thiên lỗi mặt mũi tràn đầy mộng so dự định một lần nữa đứng thẳng người thời điểm vệ đào đột nhiên quát một tiếng cao thiên lỗi cũng chỉ đành bảo trì bất động tiến lên một bộ vệ sóng chỉ chỉ cao thiên lỗi đầu nói tại đối mặt địch nhân lúc công kích coi như ngươi ngươi cầm lấy đi thuẫn bài qua cản nhưng bản năng phản ứng vẫn là sẽ để cho ngươi nhắm mắt lại thu hồi ngươi liền vô pháp quan sát được đối với thủ hạ một lần tập kích phương vị từ đó mặc người chém giết giờ phút này cao thiên lỗi hình tượng cũng xác thực như thế hắn toàn bộ đầu đều lệnh ra hướng phía sau vừa rồi cầm thuẫn trong nháy mắt cũng thật là gấp nhắm mắt lại nghiêm nghe được chỉ lệnh cao thiên lỗi lập tức đứng thẳng người nhưng nhìn về phía vệ giáo quan biểu lộ lại là mười phần thần trường sợ hắn lại nhưng lại một cái bữa đập tới bất quá lần này vệ giáo quan chỉ là cầm lại t h u á n bài cũng để hắn về đơn vị chờ cao thiên lỗi về đơn vị đứng vững vệ đào cầm lấy thuấn bài tiếp tục nói chỗ lấy các ngươi cái thứ nhất muốn huấn luyện hạng mục cũng là thói quen loại này tấn công chính diện muốn làm đến cho dù là một thanh đại khảm đao hướng ngươi bổ xuống ngươi cũng có thể làm được mắt cũng không nháy đây là muốn chiến thắng bản năng a giang phong không nhịn ở trong lòng nghĩ đến phải biết nói như vậy đừng nói một cây đao đột nhiên bổ về phía ngươi liền xem như một cây vận sức chờ phát động cục tẩy trải qua đặt ở trước mắt ngươi thật lâu ngươi cũng sẽ một mực bảo trì khẩn trương vô ý thức các loại tranh né hiện tại bắt đầu hai hai tổ một nghe được tên tới linh vũ khí cúng thuẫn giang phong cuối cùng cùng với trình u y ngang p â n tại tổ một tìm k ố i đất chống đứng vững về sau giang phong nói ra ngươi trước phòng vẫn là ta trước phòng vậy liền ta trước phòng đi t r ì n h nguy ngang giơ lên trong tay thuẫn bài đáp được giang phong dẫn tới vũ khí là một cây gậy cao su dù sao bọn họ nhưng không cách nào giống vệ giáo quan làm như vậy đến đem lực lượng thu phóng tự nhiên cho đem một tay truy lời nói một khi không lưu lại lực nện trên đầu cũng không phải nói đùa tiến về phía trước một bước giang phong tại không có đánh bất luận cái gì chào hỏi điều kiện tiên quyết đột nhiên nhất côn hướng phía trình nguy ngang công tới cường hát như trình u y ngang đối mặt dạng này đột nhiên công kích vẫn là vô ý thức làm ra quay đầu né tránh động tác xem ra ta luyện vẫn là không tới nơi tới trốn a chính nguy ngang bay đầu lại biểu lộ có chút buồn b ự c cho nên đây không phải muốn lượn nha giang phong cười nói chờ hai mảnh thánh kỵ sĩ khóa kết thúc tất cả mọi người đã luyện điểm tinh thần hoảng hốt nhìn thấy ai cũng cảm thấy hắn lại đột nhiên cho mình một g ậ y bước đi lúc đều cẩn thận và ta ta cảm giác về sau hội đối với các ngươi xuất hiện tín nhiệm nguy cơ a đi tại trở về phòng học trên đường cẩn thận mỗi bước đi chu kỳ trí biểu lộ cảm xúc về phần nha không phải liền là nói được nửa câu vũ tử ngang đột nhiên tiến về phía trước một bước làm ra một cái rút ra côn động tác hoảng sợ chu kỳ trí lui về sau một bước sách ngươi nhìn ngươi đầu này chật luyện không đúng chỗ a nói xong vũ tử ngang cười ha ha tiểu tử ngươi tới lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu nhìn lấy truy đuổi mà đi hai người người khác không khỏi cười rộ lên trở lại phòng học thay xong y phục giang phong hôm nay không có ý định qua phòng huấn luyện dù sao siêu phụ tải huấn luyện vẫn là không muốn liên tục tiến hành tương đối tốt hôm nay liền trở về chống đẩy đi muốn xong giang phong xoa xoa hẹ ở sở tồn về đến trong nhà mẹ hôm nay làm cả di ngửi ngửi cái mũi giang phong xông nhà bếp hô đúng vậy a cả di thì bỏ lục di phương từ phòng bếp thỏ đầu ra nói ra có thể ăn sao giang phong lúc này dạ dày chính bị nói đâu cho nên có chút không kịp chờ đợi hỏi nhanh nhanh ai hai ngày này ngươi theo đại ca ngươi gọi qua điện thoại không nhị nhị gần nhất thế nào à lục di phương hỏi còn ở trường học ở đâu ta hiện đang cho hắn đánh một cái hỏi một chút tình huống ừng nhanh đi lục di phương nói xong liền tiếp theo qua nấu cả gì. về đến phòng đem sách bao c ấ t kỹ giang phong lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho giang khải phát cái video xin tiếng c h u n g vừa vang hai giây đối diện tiếp liền kết nối ăn không a đại ca giang phong chào hỏi không có đâu cơm chính nấu lấy đây Giang chương ả i hồi h đáp, ừm, ba mươi hai tính toán cầm tay thuận máy bay giang hàn nhị nhìn về phía màn hình hưng phân hô nhị ca ta hôm nay trong trường học ăn một loại thịt c u n bánh kem vừa vặn rất tốt ăn ta vụng trộm mang mấy khối đặt ở trong tủ lạnh chờ ngươi lần sau lúc đến cấp ngươi ăn giang phong nghe xong có chút cảm động cười nói nghe liền rất tốt ăn nha cảm ơn nhị nhị á hh ắ c ắ c là thật ăn thật ngon a đi theo cười một lát sau giang phong hỏi gần nhất trong trường học thế nào nha học thứ gì mệt mỏi quá siêu cấp mệt mỏi nói chuyện tới trường học tiểu nha đầu biểu lộ liền nhanh chóng đổ xuống dưới sau đó đếm trên đầu ngón tay mấy đạo muốn chạy cự ly dài chạy nhanh đồ lóc chuồng rét hình chạy còn có cái gọi là cái gì nhỉ chính là muốn nhanh chóng từ bên trái nhảy đến bên phải lại từ bên phải nhảy trở về một mực lặp lại có thể mệt mỏi quả nhiên đều là nhằm vào phương diện tốc độ huấn luyện a giang phong hơi chút suy nghĩ đối với cái thế giới này chức nghiệp giả hệ thống hắn cũng không rõ ràng lắm cho nên tiểu nha đầu cuối cùng sẽ đi đi đâu đầu chức nghiệp lộ tuyến hắn thật đúng là đoán không cho phép nhị ca n g ư ơ i nghĩ gì thế nhìn lấy giang phong sững sở giang hàn nhị hỏi há không có gì giang phong lấy lại tinh thần hỏi liền chỉ có huấn luyện sao không có gì có ý tứ sự tình thú vị sự tình a giang hàn nhị nghĩ một lát nói ra bạn cùng lớp ngược lại là đều rất có thú có cái nam sinh sở một chút cái chén là có thể đem vui vẻ biến thành sở có la còn có cái nữ sinh có thể đoán được ngày mai khi trời cùng dinh dưỡng bữa t r ư a hội ăn cái gì bất quá có đôi khi không cho phép còn có cái nam sinh có ũ n g c thể cho chúng ta nhìn không thấy hắn bất quá hôm qua hắn muốn dạng này trốn học lúc bị lao sư bắt trở lại hạ hạ <cười> n g h e giang hàn nhị miêu tả giang phong ma quỷ khoẻ miệng hỏi nhị nhị n h a bọn họ đều cùng ngươi không t r a n h lệch nhiều sao đúng vậy a có một cái còn còn nhỏ hơn ta ba tuổi đây trong trường học giang phong gặp thường đến pháp sư ban học sinh bọn họ cả đám đều đem chính mình luyện đứa ra tiết khí Hác thật r ò n nồng, n là một cái、so、một cái cái so g e nghe nói là luyện mình thường luyện, nhưng coi như luyện thành dạng này, cũng không nghe nói bọn họ ban người nào có thể xoa cái ngọn lửa nhỏ có coi cái đi là lửa họ thể h t xoa ra.、Thật、sự là người so với người làm người ta tức chết ta nói giang hàn nhị lại cơ cái đầu nhỏ nói ra đúng đúng còn có cái nam sinh nói hắn có thể theo trong hồ cá cá nói chuyện ồ này cá nói cái gì nha giang phong phối hợp hỏi cá nói giang hàn nhị nâng lên quay hàm i ế u m ô i bắt trước nói nhìn cái gì vậy chưa thấy qua ngư du lặn à. phúc ha ha, ha ha ha ha ha giang hàn nhị đang yêu biểu lộ cùng nội dung một chút đem giang phong đùa cười ha ha một hồi lâu mới c h ậ m tới nói xem ra ngươi đã thích đứng trong trường học sinh hoạt ta ừ m g i a n g hàn nhị vểnh lên quyết miệng nhưng ta rất muốn nhị ca ngươi à, cũng muốn cha mẹ cũng muốn tỷ tỷ nhanh a còn có ba tháng ta liền có thể tới á nói xong giang phong lập tức nói sang chuyện khác không nói trước cái này lại theo tâm sự ngươi khác đồng học đi lại trò chuyện một hồi giang khải đột nhiên xâm nhập trong màn ảnh nói với giang hàn nhị nhị nhị trước khác trò chuyện a nên ăn cơm ngươi nhị ca đoán chừng cũng nên nói t ố ta giang hàn nhị nghe xong gật gật đầu lại hướng về phía màn ảnh nói ra vậy ta đi ăn cơm rồi nhị ca lần sau ta lại nói cho ngươi trong trường học sự tỉnh Ừ, ta rất chờ mong nha. Giang phong hướng phía màn ánh phất phất tay. nha. Giang phía Giang chờ Cuối cùng cùng với giang khải phiếm vài câu việc Phong hướng ánh khải phiếm mong màn nhà với vài về sau Giang Phong quải đó i video điện thoại, ệ u đã đ sờ sờ i khỏi dẹp bụng dạ dày, ra khỏi phòng dự phòng bếp trước bụng định nhà ra qua trong ư ớ c chút ăn ăn. vụng ít t đồ đó Sau r một tháng giang phong bọn họ cơ hồ tất cả cùng thuẫn bài liên hệ bao quát cũng không giới hạn trong không bước phòng ngự lúc thế nào có thể sáng tạo tốt nhất điểm chống đỡ như thế nào sử dùng thuẫn bài hữu hiệu phá hư đối phương thăng bằng thế nào dùng thuẫn nệ đối phương bộ mặt có thể cho hắn trong nháy mắt mất đi phản kháng năng lực các loại đang luyện tập lúc giang phong phát hiện mình ưa thích dùng nhất là một loại tay nhỏ thuẫn cùng nói nó là thuẫn càng không bằng nói nó là một cái thiết thủ sáo nó chỉ có món ăn lớn nhỏ chủ yếu tác dụng cũng là hiểm hộ vươn đi ra tay nhưng tuy nói nó tiểu gần như không thể xưng là thuẫn nhưng tại dùng tốt tình huống d ư ớ i lại ngay cả dịu đều có thể đón đỡ mở đương nhiên điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i có thể hóa đến khai kính lúc này lại đến thánh kỵ sĩ khóa thời gian đang lúc giang phong bọn họ nghĩ đến hôm nay hội luyện tập lúc nào vệ đào đột nhiên xuất ra một khối bọn họ quen thuộc đồ vật màu s á n bạc lực lượng chắc thi khí khai giảng lúc ta cũng đã nói mỗi hai tháng ta liền sẽ đối với các ngươi tiến hành một lần lực lượng chắc thí cho nên hiện tại bắt đầu ta gọi đến tên người lên dưới thực có không ít người đã đều quên cái này gốc dạng bất quá cũng là không tính quá đa nghi hoảng dù sao tháng này đến bọn họ huấn luyện đều rất lợi hại khắc khổ coi như tiến bộ không có rất lớn nhưng cũng cần phải không đến mức bị đào thải tô lượng đến nghe được chính mình tên tô lượng chạy chậm tiến lên hơi hoạt động một chút tay chân bắt đầu đi vậy nào nói xong đem mang tốt lực lượng chắc thí khí tay phải vươn hướng tô lượng khi sâu một hơi tô lượng chân trái mánh liệt đạp xuống đất bắp chân phát lực chuyển qua h ư n g e o bả vai xoay tròn một bộ phát lực động tác thuần thục vô cùng ẩm một tiếng vang trầm về sau vệ đào báo ra một vài giá trị hai mươi khăn nghe được con số này tô l ư ợ n g mừng thầm trong lòng khai giảng lần kia chắc tí h lúc hắn trị số là mười lăm khăn bây giờ một hơi đ y bạt năm khăn có thể nói đúng không t i ể u t i ế n b ước kế tiếp chu kỳ trí rất nhanh hơn phân nửa người liền đều hoàn thành chắc tí h số liệu cơ bản đều tại mười chín khăn hai mươi mốt khăn ở giữa bao quát có mấy cái khai giảng chắc tí h lúc chỉ đánh ra mười hai mười ba khăn học sinh cũng có tiến bộ nhảy vọn bất quá lúc này bọn họ cũng không tâm tư suy nghĩ tiếp mình tiến bộ sự tỉnh bởi vì còn không có chắc thí cũng chỉ còn lại có gia phòng chỉ nguy ngang cùng lưu hành trí ba người đối với cái này tam c ũ ự đầu thành dài bao nhiêu bọn họ vẫn là vô cùng hiếu kỳ kế tiếp lưu hành trí ẩm ba mươi khăn ta thánh quang a nghe được vệ giáo quan báo ra cái số này tất cả mọi người kinh hãi bọn họ đều nhớ khai rằng lúc lưu ú c l hành trí đánh ra sổ tự là hai mươi khăn cũng chính là hắn tại khởi điểm vốn là cao hơn bọn họ tình hùng dưới tiến bộ còn cao hơn bọn họ gấp đôi vừa đo ra bản thân hai mươi mốt khăn tống thành trạch cũng là âm thầm thắt lưỡi nghĩ đến lần trước chẳng trách mình bị hắn nhất quyền đánh tại chỗ hôn mê lực lượng căn bản không tại một cái cấp bậc lên a kế tiếp chính nguy ngang ẩm ba mươi khăn nghe được cái số này chính nguy ngang s ữ n g sờ một chút biểu lộ có chút phức tạp đi tới một bên phải biết khai g i ả n g lúc hắn đo đi ra khăn giá trị là còn cao hơn lưu hành trí một điểm nhưng bây giờ lại bị hắn đuổi ngang ai quả nhưng cái này tháng tại văn hóa trên lớp lãng phí quá nhiều thời gian chính u y ngang ở trong lòng thờ g i i kế tiếp giang phong tại tất cả mọi người chờ mong ánh mắt bên trong giang phong đi đến vệ trước mặt huấn luyện viên tại hơi hoạt động một chút thân thể hậu giang phong đông nhiên đánh ra nhất quyền ba mươi sáu khăn nam thanh quang a kinh người t r ị số đem sở hữu đồng học kinh hãi kem chút liền đã lâu tuân ra nói tục liền lưu hành trí cùng trình nguy ngang cũng là một trận s ứ c sở ba mươi sáu khăn bọn họ đương nhiên đều nhớ giang phong khai giảng lúc đánh ra là hai mươi hai khăn tối cao t r ị số nhưng ở khởi điểm thịnh tình nhất của ớ i hắn vẫn như cũ tiến bộ chỉnh một chút m ư ơ i bốn điểm mà tại tất cả mọi người kinh hô thời điểm giang phong lại là ở trong lòng cấp tốc tính toán một chuỗi chị số tiếp lấy nói với vệ đạo hai u luyện ấ n viên, t có thể x n lại đo mươi ộ t thể. rất lần sau. Có、thể. Vệ đào sáu khăn nghe được số này giá trị người khác là s ư n g sở có chút không rõ giang phong đang làm cái gì chỉ có vệ đào nhìn về phía giang phong ánh mắt mang theo một số khen ngợi có thể lại để cho ta thử một lần sau giang phong lại hỏi có thể vệ đào lại một lần sảng khoái đáp ứng lần này giang phong lại bày ra tiêu chuẩn huy quyền tư thế nhất quyền đánh vào lực lượng chất thí khí bên trên ba mươi sáu khăn lần này t r u n g quanh đồng học càng không khỏi giang phong đến đang làm gì cảm ơn huấn luyện viên nói xong giang phong liền đứng ở một bên bắt đầu tiến hành suy nghĩ một điểm lực lượng đại khái dẫn đầu tương đương m ộ ư ơ i ba khăn à đây là giang phong tổng hợp hắn khai giảng lúc đánh ra trị số cùng hiện tại trị số chỗ tính toán ra tới khai giảng lần kia chất thí lúc hắn lực lượng là tám điểm đánh ra hai mươi hai khăn mà bây giờ hắn lực lượng là m ư ơ i hai giờ đánh ra ba mươi sáu khăn cho nên liền trước mắt hắn nắm giữ tình báo tới nói một điểm lực lượng hẳn là không sai biệt lắm tương đương mười ba khăn cũng chính là hắn hiện tại có mười hai giờ lực lượng tình huống dưới khăn giá trị tại một nghìn hai trăm ba mươi sáu ở giữa về phần đánh ra mười hai vẫn là ba mươi sáu cái kia chính là căn cứ hắn phát huy đến nếu như có thể giống hắn lần thứ nhất chắc thí lúc như thế toàn lực vung ra nhất quyền cái kia chính là tối cao ba mươi sáu khăn nếu như giống lần thứ hai như thế không dùng đến lực lượng toàn thân cái kia chính là hai mươi sáu khăn nhiều cái này khiến giang phong không khỏi nhớ lại khai g i ả n g lúc trận kia chắc thí khi đó hắn nhưng là hoàn toàn không luyện tập qua phát lực kỹ xảo nhưng như cũng đánh ra cơ hồ cực đại nhất hẳn là này cố đột nhiên hiện ra đến lực lượng giúp ta nhưng có lực lượng kia quá huyền học giang phong tạm thời không có cách nào đưa nó tính toán nhập chính mình chiến l ự c mà sở dĩ có thể coi là những này giang phong là vì tại về sau kỹ xảo cận chiến đoán luyện bên trong có thể càng tính sắc biết mình dùng các loại phương thức cùng góc độ tiến công lúc bày ra cái dạng gì tư thế mới có thể đánh ra sức mạnh lớn nhất đáng dù sao tại nhỏ nhất giá trị cùng cực đại nhất ở giữa kem thực sự quá nhiều mà lại hắn hiện tại lực lượng mới chỉ có m ộ ư ơ i hai giờ nếu như hắn về sau có tháng một năm hai không điểm lực lượng đâu đây chính là một trăm hai mươi ba trăm sáu mươi tranh lệch giá trị a bất quá đây cũng là giang phong lần đầu tính toán còn chưa nhất định hoàn toàn chuẩn xác hắn dự định tiếp qua sau một tháng qua tìm vệ giáo quan đến lúc đó làm nhiều mấy lần lực lượng chất thí hẳn là liền không sai biệt lòng có thể xác định tại giang phong tự hỏi những ngày lúc vệ đào thì là khó được lộ ra hài lòng biểu lộ chiều thánh kỵ sĩ ban các học sinh gật gật đầu rất tốt xem ra một tháng qua tất cả mọi người rất lợi hại nỗ lực lần khảo nghiệm này kết quả ta rất hài lòng như vậy hiện tại bắt đầu chính thức đi học nghe được vệ đào lời nói này sở hữu học sinh đều thở h à o nói cách khác lần này không ai đào thải phải biết bọn họ lúc đầu khi nhìn đến t ă n cự đầu số liệu lúc trong lòng vẫn là rất lợ dù sao kém quả thực hơi nhiều nhưng nghe đến vệ đảo hài lòng khen ngợi bọn họ liền minh bạch ba cái kia quả nhiên đều là quái vật chương ba mươi ba cuối kỳ thi cái này học kỳ nhanh kết thúc đầu tiên chương muốn khen ngợi một chút các vị đang ngồi ở đây tại một học kỳ thời gian bên trong không có người bất luận kẻ nào bị đào thải trên giảng đài vệ đào dùng cái kia khàn khàn thanh tuyến khen ngợi lấy trong lớp sở hữu đồng học một học kỳ kết thúc so giang phong bọn họ trong tưởng tượng phải nhanh riêng là đến phần sau học kỳ bọn họ đang luyện tập song thuẫn bài sau còn lần lượt luyện tập kỹ sĩ trường thương song thủ đại kiếm chiến chủ y hoa ngắn cây c h í n phủ đúa đ o à ngay k xong vệ giáo quan câu nói này tất cả mọi người ánh mắt đều đầu hàng ngồi phía trước hàng giang phong hắn các phương diện năng lực đều thực tại tăng lên quá nhanh vào tháng trước thực chiến diễn luyện bên trong thậm chí ngay cả chỉ huy ngang đều bị hắn ba chiêu đánh ngã cho nên ngăn cản hắn tứ liên quan cái gì bọn họ cảm thấy đại khái chỉ có bọn họ cùng tiến lên mới có thể có điểm thời cơ há đúng lúc này vệ đào đột nhiên nhớ tới cái gì giống như mở miệng nói muốn tham dự cái này một lần cuối cùng thực chiến diễn luyện các ngươi trước tiên cần phải thông qua cuối kỳ văn hóa khóa khảo thí còn nhớ rõ ta ban đầu nói đi hai môn trở lên văn hóa khóa không hợp cách người đào thải nói xong vệ đào liền rời đi phòng học thanh quang bảo hộ ta chờ vệ đào vừa rời đi trong lớp đột nhiên một mảnh kêu t ê n hai tháng này bởi vì các loại vũ khí mới mẹ cảm giác cho nên để bọn hắn luyện đặc biệt chăm chỉ nhưng cùng lúc đó bọn họ văn hóa khóa học tập liền rơi xuống không ít chu kỳ trí kêu rên xong sau lập tức từ bàn trong bụng quất ra một bản vật lý sách lật ra quay trên bàn giang phong liếc nhìn nàng một cái gõ gõ hắn cái bàn nói đều tan học phải dùng công đi về nhà dụng công a chu kỳ trí ngẩng đầu mắt nhìn g i a n g p h o n g hồi đáp trong nhà bầu không khí nào có trong phòng học tốt còn có giang ca ngươi hôm nay cũng tối nay về nhà tôi h ta mời ngươi cơm nước s o n g x ô i thịt nướng thế nào cửa trường học nhà kia cự ăn ngon đúng vậy a giang ca tối nay trở về tôi ta mời đồ uống ta mời sau khi ăn xong món điểm tâm n ọ t bữa ăn khuya ta bao nhìn lấy chung quanh đồng học chờ mong ánh mắt thịnh tình không thể chối từ giang phong mỉm cười gật đầu nói đưa tôi h vậy cái này tuần lễ mọi người liền đều tối nay về nhà ta giúp các ngươi học b ổ túc ca ngợi giang ca rất nhanh phòng học liền an tính lại chỉ còn lại có l ậ t sách thanh âm cùng giang phong nhẹ dọn dạy bảo tại dạng này tốt đẹp học tập bầu không khí bên trong thời gian rất nhanh từng ngày quá khứ rất nhanh khoảng cách thi cuối kỳ cũng chỉ thừa hai ngày lúc nghỉ trưa giang phong đang chỉnh lý mấy tháng này tháng vật lý bài thi nghĩ đến có thể hay không nhiều áp đối mấy đạo đề cũng tốt để mấy cái vật lý thành tích so sánh đáng lo ở cuối xe đồng chí cũng có thể thuận lợi các nghiên cứu、Ấm. lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn đem toàn lớp người đều giật mình nhao nhao hướng phía tiếng vang phát ra phương hướng nhìn lại không có ý tứ ta có chút kích động trong phòng học phương t u y ê n đỏ mặt hướng tất cả mọi người nói xin lỗi có chút kích động giang phong nhìn lấy phương t u y ê n trước người tấm kia tan ra thành từng mảnh gỗ lim bàn học nuốt n g ụ m nước bọt không cần nghĩ tuyệt đối là bị phương t u y ê n tay không đập nát nếu như nói tại thánh kỵ sĩ trong ban giang phong trình nguy ê ngang lưu hành trí là t ă n cự đầu lời nói này phương tiên cũng là tiếp cận nhất t ă n cự đầu tiếp theo người siêu cấp hát mã tại lần thứ nhất thực chiến diễn luyện về sau phương tiên phảng phất là mở ra trong thân thể một loại nào đó c h ố t mở huấn luyện hiệu suất cùng tự thân trưởng thành cũng giống như bật học một dạng tăng vọt rất nhiều thậm chí vào tháng trước tứ cường chiến bên trong lưu hành trí nỗ lực tay phải gãy xương đại giới mới chiến thắng nàng có thể nói là tuyệt đối h ắ c mã nhìn thấy hắn đồng học bị hoảng sợ sững sờ tại nguyên chỗ giang phong đành phải kiên trì đi lên hỏi xảy ra chuyện gì sao phương tiên một bên dọn dẹp mặt đất sách giáo khoa một bên nhỏ giọng hồi đáp ta ta vừa mới thật vất và giải khai một đạo hàm số đề nhưng ở đối đáp án thời điểm lại phát hiện ta hiểu biết sai cho nên cho nên liền được ta biết vì tan ra thành từng mảnh bàn học mặc niệm hai giây giang phong giúp đỡ phương tuyên cùng một chỗ đem sách giáo khoa nhặt lên rồi nói ra ngươi đi trước ta trên mặt bàn làm bài đi ta qua cùng vệ giáo quan nói một tiếng không cần vẫn là chính ta đi thôi phương tuyên nói xong liền bước nhanh liền chạy ra khỏi phòng học nhìn thấy phương tuyên đi ra ngoài ngồi ở sau lưng nàng nghiêm thiên lỗi mới mới đứng người lên đi đến giang phong bên cạnh quan sát đến tấm kia thịt nát xương tan bàn học nói ra ta cảm thấy lần tranh tài này nàng hẳn là có thể đánh với ngươi một trận nói ít ngồi châm trọc giúp đỡ thu thập a g i a phong vừa nói vừa đem bục giảng bên cạnh cái chổi lấy tới cái gì gọi là ngồi châm trọc lúc này người khác cũng nhao nhao qua đến giúp đỡ thu thập thuận tiện mở mang kiến thức một chút chương này bị phương tiên một trưởng vô nát bàn học chờ bọn hắn thu thập xong phương tiên cũng đúng lúc trở lại phòng học càng tạo một lần đồng học sau nói với giang phong vậy giáo khoa nói n lập tức sẽ có người đưa mới cái bàn tới giang phong gật đầu nói được vậy ngươi liền hiện tại trên bàn ta làm bài đi nga có sẽ gì gì phương tuyên thành tích tuyệt đối không tính kém tại trong lớp thậm chí có thể nói là tốt ba tồn tại nhưng nàng đối với mình yêu cầu lại là có chút nghiêm ngặt tuy nói vệ giáo quan cho ra điều kiện là chỉ cần không hợp cách khóa không cao hơn hai khoa là được nhưng phương tuyên lại hoàn toàn chưa vừa lòng với đó chương m ba mươi bốn kỵ sĩ khải các ngươi thành tích xuống tới cuối kỳ thi sau ngày thứ hai vệ đào cầm một bản danh sách đi vào lớp học chỉ một thoáng trong lớp hơn phân nửa người đều cảm thấy căng thẳng trong lòng nghiêm thiên lỗi đem danh sách phóng tới trên giàn đài vệ đào mặt không biểu tình hô lên một cái tên đ ế ngay n i xong chính mình qua nghiêm thiên lỗi cả người đột nhiên mềm lún miễn cưỡng chống đỡ thân thể nói biết vệ giáo quan ta hội không ngừng cố gắng ngồi xuống đi còn lại người đều thi không tệ qua hai mươi phút qua cận chiêm phòng cả ngày hôm nay khóa ta đều giúp các ngươi thoái thác nói xong vệ đào liền không lại nhiều một câu trực tiếp rời đi phòng học đánh một ngày không cần lâu như vậy a chu trí tể có chút kỳ quái nói ra có lẽ đánh xong liền về nhà ý tứ dù sao khảo thí đều thi xong xác thực không lại đến khóa tất yếu a ngồi tại trước mặt hắn tô l ư ợ n g dựng một câu trước đừng quản những này gieo họ a phiền toái nhất khảo thí cuối cùng kết thúc nghiêm thiên lỗi nói xong đi đến giang phong bên cạnh cùng sử dụng ánh mắt ý chào một cái người t r u n g quanh người t r u n g quanh cũng là xem xét liền hiệu lập tức rất có ăn ý vây đến giang phong bên người đem hắn nâng lên ca ngợi rằng ca bì bì bì. Các người nhắc về nhắc, người cũng đừng n về é mọi A. giang tay Bị bị nâng lên giang phong vội vàng dặn người này từng cái lực to như trâu, vạn nhất tay chân không có nặng nhẹ, trực tiếp bị hắn ném đứng lên nện năng. trâu, lực là vội cái tiếp mái khả to rò. trực vòm Đám đều mặc m có có người cười ha ha một tiếng d ơ lên hắn c u ố n phòng học một vòng liền đem hắn bung ô ra chúc mừng qua đi mọi người vừa nói vừa cười đi vào cận c h i ế n phòng bây giờ bọn họ đã tháo bỏ xuống lớn nhất áp lực lúc này đang muốn tìm người luyện tay một chút phát tiết một chút đây tổ thứ nhất giang phong nghiêm thiết lỗi chính ở phía dưới làm lấy vận động nóng người chuẩn bị đợi lát nữa đại triển quyền cước nghiêm thiên lỗi biểu lộ cứng đờ có chút đáng thương nhìn mắt vệ đảo trong lòng nghĩ đến không phải liền là thi kém chút về phần đối với ta như vậy hả ngay tại giang phong cùng nghiêm thiên lỗi chuẩn bị lên sân khấu lúc vệ đảo đối lấy bọn hắn chiêu chiêu nói trước cùng ta tới một chuyến nói đi đến cận chiến góc phòng rơi móc ra chìa khóa mở ra một cánh cửa đây là giang phong bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cái này phiến cửa bị mở ra rất là tò mò cùng một chỗ đi theo vào đắt theo một tiếng văn giòn trong phòng đèn bị mở ra cùng đi theo tiến đến giang phong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng ở trước mặt hắn là hai bộ màu sáng bạc kỵ sĩ khải nhìn chế tắc không bình thường khảo cứu tỷ ớ với mướn, i giúp người đi khải nói Giang Hai người ngoài hỏi nhiều thói riêng đi giáp khải kiện cái giá lại Giang hiện chi tiết. ta tuy chút tạo thành một trước. từng từ trên thể phát một thường tình t Phong. nhưng không xuống, gần Phong càng không phần đến bên cạnh quen, mình đến bên nhìn lên bình mặc Đem có xích có vào. Vệ đào áo xào đều đỡ kỵ kỵ sĩ sĩ số bộ bộ lấy ý như giáp chân tại v ì sứ giáp phiến tận khả năng đ ị a rán vào kẻ mặc vào thân thể cũng không trở ngại linh hoạt điều kiện tiên quyết chỗ đầu gối áp dụng tôm hùm sắc kết cấu mà bẹn đụi bộ thì lại áp dụng độc lập vòng phiến kết cấu những n à y giang phong tại thánh kỵ sĩ tương quan thư tịch bên trên nhìn qua dù sao hắn dưới một cái nhiệm vụ chính là muốn đạt được một bộ thuộc về hắn trang bị cho nên hắn còn nghiên cứu thảm ẳ dụng tâm tại vệ đào t r ợ giúp d ư ớ i giang phong đem chọn bộ k h ô i giáp mặc hoàn tất mà hắn hiện tại lớn nhất hắn cảm thụ liền một chữ cái kia chính là trọng bộ giáp này nói ít có một trăm hai mươi cần trọng đến giang phong n h ấ t chân đi lên phía trước một bước đều m u ố n phi không tiểu l ự c khí tuất riêng phần mình qua chọn nhất bà sấn thủ vũ khí đi nhìn thấy hai người mặc khải giáp vệ đào nhường ra sau lưng một tường vũ khí đối giang phong bọn họ nói ra nghe xong vệ đào lời nói giang phong hai người bọn hắn vừa rồi cơ hồ sở hữu ánh mắt đều bị bộ giáp này hấp dẫn cho nên thật đúng là không quá qua ải chú mặt này vũ khí tưởng bây giờ nhìn kỹ phát hiện cái gì các loại vũ khí đều rất đủ hôm nay thực chiến huấn luyện muốn động binh khí giang phong cùng nghiêm thiên lỗi tâm lý đồng thời chấn động tin tức này đến có chút đột nhiên a nhưng hai người cũng không có hỏi nhiều mà chính là đi lên trước chọn lựa một phen cuối cùng đều lựa chọn một tay truy cái này vũ khí dù sao cũng là đ ộ t khí nha dù sao cũng so thương kiếm những này lợi khí muốn hơi an toàn một điểm lại riêng phần mình phối hợp một mặt thất bại g i a n phong cùng nghiêm thiên lỗi liền ra khỏi phòng lúc này bên ngoài mọi người đã sớm sốt u ruột chờ đều đang suy đoán bọn họ ở bên trong đợi lâu như vậy là vì cái gì nhưng lúc này nhìn thấy hai người vũ trang đầy đủ đi tới trong mắt nhất thời đều bắn ra trừ q u a n mang kỵ sĩ khải nhưng giang phong lúc này tâm tình lại có chút buồn b ự c hắn vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này hoàn thành vũ trang đầy đủ nhiệm vụ này đâu nhưng mà màu nâu cổ lao t h a n h khế cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng xem r a n à y chuyên trúc hai chữ ý tứ hẳn là hắn nhất định phải đạt được một bộ hoàn toàn thuộc về hắn trang bị mới được nương theo lấy kim loại tiếng va chạm giang phong cùng nghiêm thiên lỗi cùng một chỗ đứng lên cận chiến này chính như các theo a ô m n vệ đào ra lệnh một tiếng giang phong trước thử nghiệm huy động một tay truy hướng phía nghiêm thiên lỗi đập tới nghiêm thiên lỗi thấy tình thế một tránh lại phát hiện thân thể căn bản không nghe hắn sai sự còn không có bước ra một nửa đâu bên hông liền bị giang phong một tay truy hung hăng đập t h ú n g ken theo một tiếng trói thai kim loại tiếng va chạm nghiêm thiên lỗi lảo đảo lui mấy bước nhưng trong lòng lại là tại cảm khái cái này khải giáp quay về trọng phòng ngự lực quả nhiên không phải đáp chính mình e o tựa hồ không có nhận đến quá lớn thương hại nhìn lấy bị chính mình nện lui mấy bước nghiêm thiên lỗi giang phong rất là không được tự nhiên hoạt động một chút tay chân vừa rồi này một truy sở dĩ không có đối nghiêm thiên lỗi tạo thành đầy đủ thương tổn trừ trên người hắn khải giáp đủ cứng bên ngoài cũng là bởi vì giang phong vùng truy lúc động tác bởi vì khải giáp trọng lượng nghiêm trọng biến hình căn bản không phát huy ra bao nhiêu tới lại thích hứng một hồi kỵ sĩ khải giang phong lần nữa bước ra một bước vung ra một bước hắn không tiếp tục lựa chọn né tránh mà chính là d ơ lên viên thuẫn gánh vác lần này keng lại một trận trói hai kim loại tiếng ma sát hai người đều lui về sau mấy bước chương ba mươi lăm hình người ta hai phút đồng hồ về sau nghiêm thiên lỗi ngược lại trên lôi đài nhưng cùng nói là giang phong đánh bại hắn không bằng nói là chính hắn mệnh chết chính mình một trăm hai mươi cân khải giáp là khái niệm gì tương đương ngươi toàn thân treo mười hai túi thóc gạo cùng người đánh nhau thật sự là đi hai bước đều thở nhìn thấy nghiêm thiên lỗi trùng điệp na xuống vệ đao cấp tốc tiến lên giúp hắn cởi xuống khải giáp không phải vậy nguyên bản dùng để bảo hộ hắn khải giáp sẽ phải trở thành đệ chết hắn hung khí. hô hà hà tại vệ đào giúp đỡ nghiêm thiên lỗi đưa mũ giáp lấy xuống trong n g á y mắt nghiêm thiên lỗi lập tức bắt đầu há mồm thở dốc cả khuôn mặt bên trên tất cả đều là mồ hôi miệng bên trong không được hô nước nước cho tán nước xuất ra một bình nước đưa cho nghiêm thiên lỗi vệ đào quay người nhìn nói với giang phong ngươi cũng tranh thủ thời gian thoát đi giang phong nghe xong gật gật đầu lập tức lấy nón an toàn xuống vây vây ư ớt xuống tóc hô hấp hai cái không khí mới mẻ mới bắt đầu thoát chính mình hộ thủ chờ hai người khải giáp đều bị dỡ xuống vệ đào nhìn về phía giang phong hỏi cảm giác như thế nào khải giáp quá nặng sở hữu động tác không chỉ có nghiêm trọng biến hình mà lại hoa tốn sức cũng tăng lên gấp đội giang phong nói ra bản thân ăn mặc bộ giáp này lúc cơ bản nhất sẽ vệ đào nghe xong gật gật đầu nói về h à n g đi chờ lượng người chạy bộ đến trong đội ngũ đứng vững vệ đào hướng đi nhìn đằng trước lấy dưới các bạn học nói ra tại người bình thường trong chiến tranh khải giáp là tại mấy cái thế kỷ trước liền bị đào thải đồ phòng ngự bởi vì liền xem như một cái nghiêm trình huấn luyện kỵ sĩ mặc vào khải giáp thân thể linh hoạt độ cũng sẽ trên diện rộng yếu bớt mà tại hy sinh tốc độ cùng linh hoạt tình huống dưới đổi lấy phòng ngự lực lại vẫn là không cách nào tới hoa khí đây chính là khải giáp cấp tốc rời khỏi lịch sử võ đài nguyên nhân nhưng các ngươi có biết hay không một cái nghiêm trình huấn luyện thánh kỵ sĩ có thể mặc đa trọng khải giáp ý nguyên bước đi như bay đâu nghe xong vệ giáo quan vấn đề này giang phong trong nháy mắt há to mồm trước đó bởi vì cố định tư duy hình thức hắn cảm thấy thánh kỵ sĩ cường đại ngay tại ở có thể sử dụng thanh quang nhưng nghe đến vệ đào vấn đề này về sau một chút náo động liền mở Đúng trước mắt hắn tuy nhiên còn không biết chánh thức thánh kỵ sĩ mạnh bao nhiêu nhưng nếu như thánh kỵ sĩ lực lượng thật có thể cường đại đến mặc vào một thân thiết giáp hợp kim lời nói đây chẳng phải là đem tạ giá kho đây mới thực sự là trên ý nghĩa hình người tạ hơn nữa còn là một cỗ linh hoạt vô cùng tạ tại giang phong ban đầu thế giới này bên trong mỗi quốc gia quân đội đều có tại hoa đại lượng kinh phí nghiên cứu xương vỏ ngoài chiến l í giáp nhưng ở tài liệu có thể nguyên động lực cùng trí tuệ nhân tạo bên trên tất cả đều lâm vào bình cảnh a không bình cảnh đều xem như thuở lớn tối thiểu nhất tại có thể nguyên động lực bên trên liền cái một bên đều không sờ đến nhưng mà cái thế giới này thánh kỵ sĩ không cần ngươi phát minh ra phản ứng nhiệt hạch như thế siêu cấp khoa kỹ bọn họ bằng tự thân lực lượng hoặc là một loại nào đó giang phong không biết chức nghiệp giả năng lực có lẽ liền có thể trực tiếp đem một bộ hợp kim ti tan khải giáp mặt lên người vậy cũng quá thoải mái đi nghĩ đi nghĩ lại giang phong không khỏi cảm thấy mình có chút tung bay nao bổ từ bản thân tại mưa bom báo đạn bên trong đi bộ nhàn nhã hình ảnh tại giang phong lâm vào vô hạn mặc sức tưởng tượng lúc trên đài vệ đảo lại trực tiếp kết thúc cái đề tài này cầm lấy danh sách hồ, tổ kế tiếp vũ tử ngang phương tuyên cái này khiến khẩu vị hoàn toàn bị treo ngược lên giang phong một chút cảm giác được toàn thân khó chịu nội tâm đã hạ quyết định đợi lát nữa liền đi tốn vinh dự phân đến thư việ trong thế giới này internet tuy nhiên phát đạt các loại bách khoa cũng rất nhiều nhưng giang phong phát hiện chúng nó điểm giống nhau cũng là đ a n g tra hỏi ý kiến chức nghiệp giả tư liệu lúc luôn luôn chỉ có thể tra được một số rất lợi hại mặt ngoài tin tức liền hơi xâm nhập một ít tài liệu đều không có cái này thoạt nhìn như là quan viên phe thế lực có nhúng tay bên trong sau đó trong trận đấu vệ đào không lại để cho kẻ dự thi mặc vào khải giáp bởi vì phần này trọng lượng liên thể chất mạnh nhất giang phong đều khống chế không được nếu như tiếp tục như vậy làm hạ thấp đi lời nói biến thành so với ai khác thể lực cảng tựa như hơn thi đấu cái này khiến còn nằm trên mặt đất thở nghiêm thiên lội nước mắt nhặt đỏa lòng tràn đây đều là ta rất khó kh chờ ba giờ trận đấu kết thúc quyết gia quán quân vẫn như c ũ là giang phong tuy nói kết quả này là tất cả mọi người chữa bệnh bên trong nhưng vẫn có chút kinh hại vu giang phong tiến bộ nhanh chóng bọn họ vốn cho rằng h ô m qua tay không mang ra bản phương tuyên cũng có thể cùng hắn tranh tài tốt mấy hiệp nhưng trên thực tế cũng không có vẹn vẹn hai quyển giang phong liền đem nàng đánh nằm g i ả trên mặt đất phục giang ca ngươi cái này thân thể tố chất ra văn hóa khóa thành tích t i ế n đại cùng tinh hoa ngươi còn không phải tùy ý chọn các loại giang phong vừa đụng cận chiến đài bên trên xuống tới tại vòng thứ ba bên trong bị hắn đánh nằm xuống chu kỳ trí lên liền đập một phát cầu vồng cái r giang phong nhìn lấy chu kỳ trí hỏi giang ca lời này của ngươi nói ta đây là từ đ ấ y lòng đội phu ca ta hiện tại đối ngươi lòng kính trọng đây chính là như quần u ợ n ta đếm tới ba ngươi không nói lời nào ta liền đi một đừng đừng đừng ta nói ta nói chu kỳ trí vội vàng khoác tay nghỉ đông thời điểm ta có thể cùng ngươi v ấ n luyện chung sao giang phong nghe xong s ữ n g sờ một chút trả lời nghỉ đông ta phải qua hiến kinh cho nên sợ là không được a chu kỳ trí thất vọng trong nháy mắt biểu hiện tại trên mặt nhưng cũng chỉ đành gật đầu nói này giang ca ngươi đi qua chơi vui vẻ lúc này vệ đào đột nhiên đi đến hai người bên cạnh nói ra há Quên hài với c các người, các người lại lại lòng i gật gật đầu vệ đào mở ra cận chiến cửa phòng quay đầu nói ra trên bãi tập tập hợp chuẩn bị làm lực lượng chất thí chờ vệ giáo quan đi xa mọi người mới thở dài ra một hơi qua một hồi lâu giang phong mới mở miệng trước nói thực ngẫm lại cũng rất bình thường phổ thông cấp ba đều không ngày nghỉ cái này khái niệm chớ nói chi là chúng ta nghiêm thiên lỗi nghe xong gật gật đầu đạo lý ta đều hiểu chỉ là tin tức này đến quá đột ngột nhất thời có chút không thể tiếp nhận bất quá bây giờ suy nghĩ kỹ một chút thực có thể tới trường học cũng rất tốt lúc đầu trong nhà ta cũng là phải tăng cường huấn luyện tiếp lấy mọi người ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền khôi phục tâm tình nhao n h a u hướng phía thao trường đi đến bọn người đi đến giang phong thở dài lẩm bẩm tự nhủ tiểu nha đầu này không tốt giao phó a hắn vốn là nghĩ đến nghỉ đông qua hiến kinh bồi đẩy tiểu nha đầu một cái nghỉ đông hiện tại một chút có lại đến ba ngày ai tối nay nghĩ biện pháp dỗ dành nằm đi thở dài giang phong đóng cửa lại hướng phía thao trường đi đến chương ba mươi sáu dạy học tham quan、Ấm. bốn mươi lăm khăn nghe được giang phong đánh giá đến trị số sở hữu đồng học nhao nhao sợ hai t h á n g phục nhưng không có lần trước khoa trương như vậy bởi vì giang phong giống như bọn họ khăn giá trị đề cao cũng không nhiều giang phong mình đương nhiên cũng rất rõ ràng chỉ một chút hai tháng hắn lực lượng chỉ đề t h ă n g ba điểm có thể nói là tương đương chậm xem ra là lâm vào bình cảnh a giang phong nhìn lấy quả đấm mình thấp giọng tự nói hắn hai tháng này thực đã đề cao huấn luyện lượng nhưng dù cho dạng này trên số liệu phản hồi cũng đã chậm rất nhiều tập hợp nghe được vệ giáo quan tiếng la còn đang xoắn suýt có phải hay không nên tiếp tục đề cao huấn luyện lượng giang phong lập tức tiểu chạy tới xếp hàng thông qua c h ắ c t h í các ngươi hẳn là đều phát hiện mình lực lượng tăng trưởng tốc độ giảm bớt đây là hiện tượng bình thường tại các ngươi không có chính thức trở thành t h a n h kỵ sĩ trước đó đánh giá m ố n khăn giá trị rất không có khả năng lại để cao mạnh phạm nhân cực hạ sao giang phong trong đầu nhất thời tung ra ý nghĩ này chỗ lấy các ngươi cũng không cần gấp từ từ tích lũy liền tốt nói lời này lúc vệ đào còn cố ý nhìn giang phong liếc một chút ta biểu hiện có rõ ràng như vậy hả giang phong có chút xấu hổ cúi đầu xuống tiếp lấy vệ đào thu tầm mắt lại nói tiếp mặt khác ngày mai không ở trường học đi học thụy thành k h chấp pháp đội, đội trưởng mời chúng ta qua tham quan học tập thụy thành k h chấp pháp đội tất cả mọi người nghe được cái tên này đều trước là có chút kinh ngạc nhưng dần dần liền nghĩ minh bạch một ít chuyện dù sao bọn họ đều xem như chức nghiệp giả quân dự bị mà chức nghiệp giả cùng chấp pháp đội cơ h ộ i là có thể m ắ c nối nhớ kỹ sáng mai sáu điểm ở cửa trường học tập hợp t ố t giải tán đi khó được sớm như vậy tan học lưu hành trí đi đến giang phong bên người hỏi qua huấn luyện phòng sao không ta dự định đi trước lội thư viện giang phong lắc đầu hồi đáp thư viện lưu hành trí hơi kinh ngạc ngươi còn thật tâm lòng bốn giờ vinh dự phân đây trong trường học thư viện thực ngày hôm đó thường khai phóng nhưng ngươi nếu như muốn mượn đọc chức nghiệp giả tương quan thư tịch vậy sẽ phải nỗ lực bốn điểm vinh dự phân đại đa số học sinh đều không nỡ dù sao có cái này phân còn không bằng qua phòng tập thể hình uống một chén l u y ệ dương đó mới là thực chất tính đề b ạ n bình thường cũng chỉ có pháp sư ban mục sư ban cùng tắt mãn ban học sinh bỏ được hoa cái này phân qua duyệt muốn đi tra thánh kỵ sĩ cứu lại có thể mặc đa trọng khải giáp lúc này trình nguy ngang đi đến giang phong bên người câu hỏi ừ m g i a n g phong gật đầu liếc hắn một cái chẳng lẽ ngươi không hiểu kỳ ta biết đại khái một số nghe được trình nguy ngang câu nói này giang phong cùng lưu hành trí cùng nhau x ứ a sở nghĩ đến đúng nga cha hắn là chức nghiệp giả a biết một số chức nghiệp giả tương quan tin tức cũng bình thường chị nguy ngang cũng không che giấu ý tứ trực tiếp tiếp tục nói theo ta được biết ưu tú thánh kỵ sĩ tựa hồ có thể xuyên trên nửa tấn nặng khải giáp q u ỷ quỷ giang phong biểu lộ có chút kinh ngạc đây chính là một nghìn cân a nhìn lấy giang phong cùng lưu hành trí kinh ngạc thân sắc chị nguy ngang nói tiếp cho nên rất nhiều thánh kỵ sĩ trừ trang bị nặng nghề bên ngoài áo giáp sẽ còn vì chính mình chế tạo một khối siêu trọng thấp thuẫn nghe nói phòng ngự lực cực kinh người không biết một khối năm trăm cân hợp kim ti tan thấp thuẫn có thể hay không kháng trụ đạn pháo a giang phong không khỏi tại trong đầu nghĩ đến Cảm ơn ngươi thay ta tỉnh bốn điểm vinh dự phân lòng hiếu kỳ rốt cục đạt được thỏa mãn giang phong hướng trình nguy ngang tạo một tiếng không cần khách khí ngươi giúp ta càng nhiều vậy bây giờ có thể đi huấn luyện phòng sao t r ì n h nguy ngang về hỏi một câu giang phong nghe xong ha ha cười nói được đi tới ban đêm về đến nhà giang phong nhìn thấy mụ mụ đang cùng tiểu nha đầu video thế là liền tiến tới phất phất tay nói này nhị nhị ăn cơm không a vừa nhìn thấy giang phong mặt giang hàn nhị lập tức kích động ô nhị ca ngươi trở về á hh lập tức liền muốn nghỉ đông nha nghe được câu này giang phong biểu lộ cứng đờ nghĩ đến nói sớm muộn nói đều là muốn nói liền xích lại gần màn ảnh nói có lỗi với a nhị nhị trường học của chúng ta lần này nghỉ đồng chỉ thả ba ngày nghỉ cho nên ta chỉ có thể quá khứ chơi với ngươi hai ngày a t i ể u nha đầu mặt trong nháy mắt đổ xuống tới thế nhưng là lô、no, tuốt ta hai ngày liền hai ngày nhìn thấy giang hàn nhị ngoan như vậy tiếp nhận hiện thực này giang phong ngược lại càng thấy hay n ấ y nói gấp nhị ca hội mang cho ngươi lễ vật nhưng lễ vật hai chữ cũng không để giang hàn nhị tâm tình biến cao nàng lắc đầu nói không cần lễ vật ta cũng không phải nhị ca sai ta đã biết đã lục n g di ệ phương sau khi nghe được cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy màn hình điện thoại di động nói ôi nhà chúng ta nhị nhị thật loan lớn lên quá hiểu mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo hắc hắc giang hàn nhị cười cười ta vẫn luôn rất hiểu chuyện nhà vân g vân vân g nhà chúng ta nhị nhị nghe lời nhất lục di phương cầm điện thoại di động hung hăng gật đầu lại c ư ờ i hai tiếng giang hàn nhị nhìn về phía trong video giang p h o n g nói này nhị ca này trong hai ngày ngươi có thể được thật tốt chơi với ta nha tuyệt đối ngươi muốn đi chơi chỗ nào nhị ca đều cùng ngươi qua ừm vậy liền nói xong nha tiếp theo tại lại trò chuyện thời gian thật dài về sau giang hàn nhị mới lưu luyến không rời treo video làm bài tập qua xem ra đem nhị nhị đưa đến yến kinh quyết định này quả nhiên không làm sai nhìn tiểu nha đầu này hiện tại nhiều hiệu chuyện a thả điện thoại di động tốt lục di phương tuổi già an lòng nói ra là nhà chúng ta nhị, nhị vốn là ngon nha giang phong cười ứng câu lúc này giang hàn lôi đẩy cửa ra đi tới nhìn thấy giang phong s a u hô ca các ngươi trò chuyện xong rồi ừ chăm chỉ như vậy a thi xong còn tại làm bài giang phong nhìn lấy giang hàn lôi trong tay cầm bài thi nói ra đây là một cái ưu tú ma pháp sư cơ bản tố dưỡng giang hàn lôi vẻ mặt thành thật hồi đáp từ lần trước nhị nhị bị đo ra là giác tỉnh giả về sau giang hàn lôi liền kiên định tin tưởng nàng cũng nhất định có thể trở thành chức nghiệp giả mà nàng từ nhỏ bắt đầu thích nhất chức nghiệp vẫn là pháp sư mị cười hướng giang hàn lôi được cái kỵ sĩ lễ giang phong nói ra vậy xin hỏi chúng ta tương lai pháp sư tiểu thư là có cái gì để muốn hỏi ta chăng tựa hồ là rất hài lòng giang phong biểu hiện giang hàn lôi cười hai tiếng sau đi lên trước nói là ta kỵ sĩ tiên sinh có một cái gọi là làm bao nhiêu quái vật cản ở trước mặt ta không có vấn đề ta lập tức liền thay ngài đưa nó chạm rồi kiếm giang phong một bên nói một bên tiếp nhận giang hàn lôi đưa qua bài thi chương ba mươi bảy chấp pháp đội thường ngày ngày thứ hai giang phong làm cái thật sớm hoàn thành thường ngày mười hai cây số say khi chạy bộ trực tiếp qua cửa trường học tập hợp a chỉ chúng ta một lớp sao đứng nhập trong đội ngũ giang phong trong lòng có chút kỳ quái hắn vốn cho rằng là sở hữu chức nghiệp giả ban học sinh cùng đi tham quan đây chờ đến sáu điểm một chiếc xe buýt vững vàng ngừng đến trước mặt bọn hắn tiếp lấy liền thấy vệ giáo quan từ phía trên đi xuống nhìn lấy bọn hắn nói ra lên xe đi ngồi lên xe buýt nghiêm thiên lỗi không chịu nổi hiếu kỳ nhỏ giọng đối chung quanh nói ra ai các ngươi nói chúng ta hôm nay có thể hay không s ở đến thương n a m mơ đâu thương là ngươi muốn sở liền có thể s ở sao chu kỳ trí lập tức trở về đạo phía trước tống thành c h ạ c h ngẫm lại nói thực thật đúng là không nhất định dù sao chúng ta là qua tham quan nhà có lẽ thực biết cho chúng ta nhìn xem vận khí t ố t sở một chút cũng là có khả năng Mọi người liền cái đề t à này i theo r ò c u sau y ệ n tiếng thắng xe vang lên ngồi tại phía trước nhất vệ đào đứng người lên nói với mọi người xuống xe từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài giang phong nhìn thấy thụy thành khu chấp pháp đại đội vài cái chữ to đây là giang phong lần đầu tiên tới chấp pháp đội từ vẻ ngoài đến xem ngược lại là cùng hắn trong nhận thức biết cục cảnh sát không sai bị lắm sau khi xuống xe giang phong nhìn thấy vệ giáo quan đang cùng một người mặc hát sắc chế phục chấp pháp quan viên n ắ m tay một phen bắt chuyện sau khi kết thúc vị k i a chấp pháp quan viên quay người nhìn về phía giang phong bọn họ nói ra các ngươi tốt ta là thụy thành khu chấp pháp đội phó đội trưởng đỗ trí minh không bình thường hoan nghênh các ngươi đến tham quan chấp pháp đội giang phong bọn họ cũng không biết nên trở về lời gì thế là quyết định trước chống cái trưởng tổng không sai hơi chống một hồi vệ đào đối lấy bọn hắn ép một chút tay nhìn nói với đỗ trí minh vậy hôm nay liền làm phiền ngươi không phiền phức không phiền phức Đỗ trí m i ngươi h nói n x o đối giang phong bọn họ với tay, tới đi, giang với tới Mọi phong cùng Vâng. g tay, ta bọn n họ vào xem. ờ i tiếng sau xếp thành một hàng đi theo đỗ Chí Minh cùng ứng thành hàng đằng n g tề một một theo xếp sau sau. Ha ha ha, đỗ trí ư dạy đi i ra học s nói h cho ta như thế đưa thích. luôn luôn n để ta ưa Mỉm cười nói với vệ đào một câu s a u đỗ trí minh liền dẫn các học sinh đi vào c h ấ p pháp đội bởi vì là thời gian vẫn còn tương đối sớm quan hệ c h ấ p pháp đội bên trong không có người nào ngẫu nhiên có hai cái đi ngang qua c h ấ p pháp quan viên nhìn thấy giang phong bọn họ kết bạn thiện gật gật đầu tiếp lấy liền bước nhanh rời đi mặt ngoài đến xem lời nói chất pháp đội bố trí theo tầm thường văn phòng không sai bị lắm đều là một cái cái bản cách một cái cái bản phía trên trưng bày một chồng văn kiện về sau tại đỗ chí minh chỉ huy dưới giang phong bọn họ nhìn thấy lâm thời giam giữ tràn g sở hỏi thăm thất khu cách ly đội viên trực ban phòng nghỉ này địa phương bên này đâu là chỉ huy trung tâm mỗi ngày bận rộn nhất liền số nơi này đứng tại một gian bị pha lê cách thuê phòng trước đỗ chí minh mỉm cười giới thiệu nói mọi người hướng bên trong nhìn lại phát hiện bên trong chính làm lấy hai vị chấp pháp quan viên tại trước mặt bọn hắn trên bàn bạch một đống lớn điện thoại cùng các loại hắn không gọi nổi tên hệ thống truyền tin đằng sau trên tường còn biểu hiện ra các loại video theo dõi trong trung tâm chỉ huy hai vị chấp pháp quan viên nhìn thấy giang phong bọn họ sau cũng là thân mật hướng bọn họ cười cười liền tiếp theo chính mình công tác tiếp tục đi vào trong đỗ c h í minh lại móc ra một cái chìa khóa mở ra một cái cửa sắt không sai là lại từ giang phong đi tới về sau h ắ n lớn nhất cảm thụ cũng là chấp pháp trong cục tất cả đều là môn đi hai bước cũng là một cánh cửa sắt đi hai bước cũng là một cánh cửa sắt cho người ta một loại bảo vệ nghiêm mật cảm giác đi đến một cái nhìn liền mười phần cẩn trọng cửa c h ố n g c h ố n g trước đỗ c h í minh giới thiệu đến nơi này là súng đóng kho bởi vì có quy định bên trong tiếp không mang các ngươi đi xem bởi vì lúc trước đã thảo luận qua chỉ là nhìn cũng không ý gì cho nên các học sinh cũng không có gì thất vọng biểu lộ chờ tham quan xong chấp pháp cục t o à n cảnh đỗ c h í minh đem giang phong bọn họ đưa vào một cái cùng loại với phòng học lớn địa phương cũng để mỗi người bọn họ tìm cái vị trí ngồi xuống tại các ngươi trong tưởng tượng chấp pháp đội ngày mai công tác là giả gì đứng lên một giảng đỗ c h í minh nhìn lấy phía dưới học sinh hỏi nghiêm t i ê n lỗi không suy nghĩ liền đoạn trả lời trước nói đã kích vi pháp phạm tội ha ha ha đỗ trí minh dùng hắn to giọng cười mới âm thanh cái này thật là chúng ta phạm vi chức trách nhưng cũng không phải mỗi ngày đều có nhiều như vậy tội phạm cho ngươi đi bắt Thực mỗi ngày đại đa số thời điểm chúng ta làm đều là chút các ngươi trong mắt việc nhỏ tỷ như gần nhất dễ cháy dễ bạo đồ vật thanh tra chờ một chút mỗi ngày đều phải đi tuần tra tuần tra xong về tới chỉnh lý lại thành tài tài liệu cái này chiếm rất lớn một bộ phận thời gian mặt khác tiếp vào báo án về sau tại xử lý công trình trung hòa sau khi kết thúc đều có rất nhiều văn thư công tác muốn làm chỗ lấy các ngươi khác cảm thấy thành chấp pháp quan viên cũng là dựa vào quyền đầu ăn cơm muốn làm đến văn minh chấp pháp cây bút có thể thiếu không dưới học sinh nghe không khỏi liên tiếp gật đầu phát hiện cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong chấp pháp quan viên thường ngày giống như không giống nhau lắm chúng ta thụy thành khu đâu chị an luôn luôn đều tương đối tốt khi mỗi tháng vẫn sẽ có mấy cái lên chị an án kiện cùng hình sự án kiện quá trình bên trong làm cái ghi chép chấp pháp tình huống chờ lập án đến tiếp sau tiếp tục điều tra sơ h à n g những công việc này đều là rất lợi hại dườm ra sinh hoạt cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng người một cổng tay hướng chấp pháp đội bên trong một vùng liền xong việc nói xong đỗ trí minh uống miếng nước c ư ờ i nhìn về phía các học sinh nói ra thế nào nghe xong những này là không phải cảm giác chấp pháp đội không có các ngươi trong tưởng tượng nhiệt huyết như vậy à. nhìn lấy m ấ、so、giới học sinh liên tiếp gật đầu đỗ trí minh lại đi xuống bục giảng tùy tiện tìm bản lớn ngồi lên rất lợi hại tùy ý nói tại sở hữu phạm tội bên trong c hạ m tới siêu p hạ n g đường i trách ta n h trực tiếp chúng ta là thật rất lợi hại hy vọng các ngươi về sau tốt nghiệp trở thành chức nghiệp giả có thể trở về vì ra hương làm công hiến chúng ta những ngày tay chân lẩm cẩm gặp gỡ những cái kia động một chút lại đem xe hơi dơ lên hướng trên người ngươi ném ra hỏa là thật ăn không quá tiêu tan nghe được đỗ c h í minh như thế trực tiếp lời nói giang phong bọn họ đầu tiên là sững sờ một hồi lâu mới bị vị này chấp pháp phó đội trưởng hài hước lời nói làm cười ra tiếng chương ba mươi tám ma ư thảo đỗ c h í minh rất lợi hại có thể trò chuyện cũng hoàn toàn không có che giấu hắn muốn rút ngắn chính mình cùng bọn hắn những học sinh này mục đích cho nên tại rất lợi hại một hỏi một đáp nhiệt liệt bầu không khí bên trong bọn họ một mực trò chuyện thật lâu lại thay cái tùy ý hơn tư thế ngồi đỗ c h í minh hình như có cảm khái nói ra thực đâu tiểu địa phương cũng có tiểu địa phương tốt chở các ngươi qua thành phố lớn xông qua liền sẽ rõ ràng đạo lý này tốt chúng ta ra ngoài đi ta để mấy cái đội viên mang các ngươi ra ngoài tuần tra nhất quyền thể nghiệm một chút chúng ta chấp pháp đội thường ngày tất cả mọi người tuy nhiên còn nghe có chút vẫn chưa thỏa mãn nhưng vẫn là rất nhanh xếp thành một loạt đi theo đỗ chí minh đi ra phòng học lớn mà khi bọn hắn một lần nữa trở về chấp pháp cục đại s ả n h lúc cùng buổi sáng an bình so sánh giờ phút này chấp pháp cục lại là đột xuất một cái loạn ai trông thấy ta bước không ngươi cái kia còn có lá trà sao hướng chỗ này viết một chuyến này ai tính toán ta t r ọ n đánh một chương đi một đám vừa đi làm chấp pháp quan viên giờ phút này đang bể bộn lục xuyến toa tại mỗi cái trước bàn Tựa hồ là mười u ố n ngày công đánh vì một ngày mới công tắc t r ớ c cơ、sở. Cửa phục vụ cửa sổ làm theo chỗ là càng tốt theo thêm náo nhiệt. Một sở. sổ vụ làm là đám náo n g ư đứng xếp hàng xếp hỏi một sáu ố không b tuổi không xử lý chứng minh nhân dân cặp vợ chồng cãi nhau quê nhà l ồ n g gà vỏ tỏi ân đoán dù sao đều hoàn toàn phù hợp vừa rồi đỗ chí minh l ờ i nói là thật rất lợi hại thường ngày a giang phong không khỏi ở trong lòng cảm khái ai t i ể u chính các ngươi tới đây một chút lúc này ba cái vừa vặn ra ngoài chấp pháp quan viên bị đỗ chí minh cho kêu đến các ngươi hôm nay tìm thì sao ba người tới s o đỗ chí minh nhìn lấy bọn hắn hỏi m ư ơ n gần đ gật đầu đỗ t h í minh lôi ra giang phong mấy người bọn hắn hàng ở phía trước học sinh nói ba các ngươi trước các mang năm một học sinh cùng các ngươi cùng đi tuần tra trên đường cùng bọn hắn nhiều giao lưu trao đổi t i ề u chính hiển nhiên không phải lần đầu tiên đụng phải việc này vui vẻ đáp ứng t ố t ta biết chờ đỗ trí minh dặn dò một số an toàn điều lệ về sau giang phong bọn họ liền đi theo kiều chính cùng đi ra khỏi chấp pháp đội các ngươi là cái nào trước nghiệp ban học sinh trên đường kiều chính nhìn l ấ y giang phong bọn họ hỏi thánh kỵ sĩ đi ở trước nhất giang phong cho ra trả lời a tiền đổ vô lượng a đây chính là cái tốt trước nghiệp kiều chính gật gật đầu có nghĩ qua về sau muốn làm gì sao giang phong suy nghĩ một hồi hồi đáp còn phải chờ đi nghề nghiệp người đại học mới biết được ha ha lúc này ngươi coi như q u á loa cũng nên nói với ta về à tiêu chính á đ chỉ, chỉ chỉ chính mình sau đó có chút kiêu ngạo nói ra chị a n chấp pháp quan viên phụ trách qua mấy cái lên hình sự án hoa nga nghiêm thiên lỗi tràn đầy tràn ngập thán phục một tiếng thiếp lấy lại hỏi có thể nói một chút là dạng gì án kiện sao không phải cái gì vụ án lớn cũng là bắt mấy cái chồng chọn ma ưu thảo ra hỏa ma ưu thảo giang phong nghe xong phản ứng một hồi mới nhớ tới đây là độc phẩm a mà lại loại này ma ưu thảo cùng giang phong hiểu biết bên trong loại kia để cho người ta nghiện độc phẩm cũng không đồng dạng loại thảo dược này không chỉ có sẽ để cho h ú t người t h à n h nghiện càng là sẽ bị dần dần khống chế tâm linh từ mà trở thành một bộ nghe chỉ huy cái xác không hồn vậy thì thật là muốn hắn làm gì hắn liền sẽ làm gì nhìn lấy mấy cái học sinh vừa sợ kinh ngạc lại sùng bãi ánh mắt tiểu chính chức là có chút tiểu đắc ý tiếp lấy lại lập tức nói ra ai nha lại bành t n g trở về các ngươi cũng đừng cùng đội trưởng nói ta nói qua cho các ngươi những thứ này vâng chúng ta nhất định không nói nghiêm tiên lỗi lập tức túi c h à o cam đoan tiêu chính gật gật đầu cũng trở về hắn cái túi c h à o bất quá ta có một chút ta trước tiên có thể nói với các ngươi có khả năng đỗ đội trưởng đã cùng các ngươi nhắc qua cái kia chính là trở thành trị an chấp pháp quan thoại buôn lậu ma t u y đánh bạc cái này ba món đồ các ngươi là khẳng định hội tiếp xúc đến bất quá cái này vẫn là chờ các ngươi tránh thức chấp pháp đội lại đi trầm g i hiệu biết đi ta liền không nói nhiều lúc này mọi người đi đến một đầu náo nhật đường đi hai bên cửa hàng lao bản nhìn thấy k i ề u chính lúc đều nhao nhao nhiệt tình chào hỏi nói t i ề u chấp pháp chào buổi sáng ăn điểm tâm không ta cái này có mới mẹ bánh mì nóng hồi đây n ế n qua t i ề u chấp pháp lần trước dựng lều sự tình rất đa tạ ngài ta cũng không có gì tốt theo ngài nói lời cảm tạ cái này hai đầu cá ngươi cầm đi đi buổi sáng cương c h à o đặc biệt mới m ẹ đừng đừng đừng dựng tốt là được cá ta liền không thu t i ề u chấp pháp nghe nói có về chúng ta chính sách mới nói là muốn mở món ăn mới trận đúng không hết thể lấy quan viên bên thông chi làm chuẩn mời không nên tùy tiện tin tưởng lời đồn tiểu chấp pháp ngươi đây là mang đội viên mới đâu cái này nhìn lấy cũng không giống a là học sinh đi là chức nghiệp ban học sinh đến chấp pháp đội thể nghiệm một ngày aoi chấp pháp đội học sinh a tiền đồ vô lượng tiền đồ vô lượng a trên đường đi giang phong nhìn lấy kiểu chính được hoan n g h ê n trình độ không khỏi âm thầm tắt l ư ớ i cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong loại kia quan thanh liêm đi tuần tình huống không sai bị lắm cũng là không biết có phải hay không là các cái địa phương đều như vậy đến phế phẩm vợ ve trai tiến hành song thông lệ kiểm tra k i ể u chính mang theo giang phong bọn họ bắt đầu đi trở về trên đường lại cùng bọn hắn nói chút hắn tại chấp pháp đội gặp được chuyện lý thú Tỷ sau cùng i chạy đến nhanh chín điểm lúc giang phong bọn họ trở lại chấp pháp đội mới vừa đi vào giang phong liền thấy bốn cái chấp pháp quan viên để ép một cái cường tráng đại hán đi vào thì đến trên đường đi này cường tráng đại hán miệng bên trong còn hùng hùng hồ hồ Hai chương ba mươi chín nghe tin bất ngờ ở một bên bí mật quan sát một hồi lâu giang phong mới đại khái là chuyện gì xảy ra nguyên lai là cái này con sâu rượu đón xe không chỉ có không trả tiền còn đem tài xế cũng cho đánh chờ này người say tiểu hơi tình điểm vừa rồi tiến chấp pháp đội này c ô mãng kỉnh mới rốt cục đánh tan hung hăng cúc c ũ n g xin lỗi nói chính mình vừa rồi cấp trên hy vọng chấp pháp đội có thể đại nhân không chấp tiểu nhân chờ người say bị l ĩ n h quan nộp tiền phạt tiểu chính mới đi về tới đối giang phong bọn họ nói ra chốc lát nữa đội trưởng có khả năng lưu các ngươi tại t r o n g cục ăn cơm trưa đến lúc đó các ngươi liền theo ta đi ta nói cho các ngươi biết này vài món thức ăn đang o n nói xong còn hướng giang phong bọn họ nháy máy mắt giang phong bọn họ nghe xong lập tức cười đáp lại nói vậy trước tiên cảm ơn tiểu ch ta nói cho ngươi tại nói được nửa câu tiểu chính đột nhiên dùng tay đẻ chặt hai nghe thần s ắ c nghiêm túc ngừng sau một lúc lâu hồi đáp thu đến ta lập tức đi tới nói xong tiểu chính nhìn lấy giang phong bọn họ nói ta qua ra cái nhiệm vụ trở về đại khái vừa vặn có thể bắt kịp ăn cơm các ngươi nhớ k ỹ chờ ta h a t ố t trên đường cẩn thận giang phong bọn họ hướng phía t i ể u chính phất phất tay chờ t i ể u chính rời đi chấp pháp đội nghiêm thiên lỗi lập tức nói ta lúc đầu coi là chấp pháp đội đều là chút hung thân ác sát hoặc là rất lợi hại cứng nhắc người đâu nghĩ không ra đều như thế có lực tương tác giang phong gật gật đầu xác thực hôm nay tham quan học tập xem như phá vỡ ta đối chấp pháp đội cái nhìn tiếp lấy hắn theo ra ngoài tuần tra học sinh cũng từng cái toàn bộ trở lại chấp pháp đội giờ phút này đều đứng tại chấp pháp đội trong sân huấn luyện thế nào ra ngoài tuần tra một vòng cảm giác gì đám người xếp hàng h o à n tất đỗ chí minh xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn cười hỏi thật có ý tứ mấy người cùng một chỗ hồi đáp h a h a cảm giác có ý tứ liền tốt đợi lát nữa hình sự chấp pháp đội phó đội trưởng n ô bằng hội lại đến nói với các ngươi một số bọn họ hình sự chấp pháp đội sự tỉnh tên kia so sánh rông dài nhưng các ngươi coi như không tiếc nghe cũng ít nhiều chống cái trưởng ai ai ai nói người nào lúc này một cái vóc người khôi ngô thanh niên nam tử cười đi tới vỗ một cái đỗ trí minh nói ít tại học sinh trước mặt mở học ta ta chỗ nào rông dài chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút thôi vậy ta liền đi trước ngươi theo các học sinh hảo hảo nói một chút các ngươi đội sự tỉnh nói xong đỗ trí minh liền chắp tay sau lưng rời đi các ngươi tốt ta là hình sự chấp pháp đội phó đội trưởng ngô bằng hôm nay liền để ta tới cùng các ngươi nói một chút đội ngũ chúng ta thường ngày nửa giờ sau xem ra đỗ đội trưởng không phải nói đùa a nói rông dài đi có chút không tốn kính nhưng vị này ngô bằng đội trưởng tự sự lúc xác thực là phi thường nói rông dài một sự kiện có thể lật qua lật lại nói lên bốn năm lần đồng thời đang nói xong cái tiếp theo sự tình b ề sau lại sẽ đem phía trước sự kiện k i a lại đến đi ra nói một lần tuy nhiên giang phong có thể lý giải vị này ngô bằng đội trưởng là muốn biểu đạt chuyện trọng yếu muốn nói ba lần loại này làm sâu sắc ngươi trí nhớ ý tứ nhưng nghe lâu thật sẽ cảm thấy có chút thính giác mệt nhọc có dạng này cảm thụ đương nhiên không chỉ giang phong một người người khác cũng nghe tê cả ra đầu thậm chí có mấy cái cũng bắt đầu buồn ngủ một mực nghe được mười hai giờ chưa nhanh đỗ chí minh mới như cứu tinh đồng dạng đăng tràng đi tới hô đại bằng a đến ăn cơm điểm để học sinh đi trước c ă n t i n đi biết ngô bằng gật gật đầu sau cùng lại đem đầu thứ nhất nói với bọn họ nằm vùng nhất định phải cẩn thận phải chú ý chung quanh cái giờ này lần nữa cường điệu một lần đây đã là thứ sáu l ư ợ n thế nào có phải hay không tại ngô đội trưởng nơi này học không í t tranh thủ thời gian v ô vỗ tay a đỗ trí minh đi đến giang phong bọn họ đội ngũ bảng thuyết đạo mọi người nghe xong lập tức manh liệt nâng g lên trường này mới khiến ngô bằng hài lòng gật gật đầu quay người nói với đỗ chí minh vậy ta t r ư ớ hết qua huấn luyện ngươi mang bọn nhỏ qua c a n t e n đi được ngươi đi, đi. đỗ trí minh chiều hắn gật gật đầu chờ ngô bằng chạy xa giang phong bọn họ mới kìm lóng không được thở dài một hơi nhao nhao cảm giác chính mình hiểu rõ một chút tôn nộ g không đang nghe đường tăng niệm kinh lúc cảm thụ nhìn lấy các học sinh như chút được gánh nặng biểu lộ đỗ trí minh cười ha h a cười một hồi lâu mới nói tuy nhiên vị này ngô đội trưởng dông dài điểm nhưng hắn mỗi câu lời nói đều là từ hắn mười hai năm hành nghề kinh nghiệm bên trong tổng kết mà đến các người đến để vào trong lòng a phải biết hắn tiểu đội thế nhưng là chúng ta trên chấn tỷ số thương vong thấp nhất minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao minh bạch giang phong bọn họ lập tỉ số đi vào căn tin giang phong bọn họ nhìn chung quanh một trận cũng không có nhìn thấy kiểu chính thân ảnh đại khái là lại bận bịu đi thôi ừng hẳn là mọi người cũng không quá mức để ý dù sao người ta là thời gian làm việc cũng không thể vì cùng bọn họ ăn cơm không đi làm sự tình đi buổi chiều giang phong bọn họ lại nghe mấy cái t i ế t liên quan tới pháp luật cùng t r ị ăn khóa lại muốn biên nhận pháp cục đại sành tập h ợ p lúc giang phong đột nhiên cảm giác dạ dày tây dần nghĩ đến hẳn là giữa chưa ăn nhiều thế là tại cùng nghiêm thiên lỗi nói một tiếng về sau liền chạy tới vê ức cờ ừng ha dễ chịu thở dài giang phong vừa định tìm tràn giấy liền nghe phía ngoài đối thoại âm thanh ngũ hà đường bên kia đến xảy ra chuyện gì tiếp vào cái thị dân báo cáo nói là phát hiện khả nghi nhân viên tung tích liền đi điều tra người là kiểu chính thụ bị thương hiện tại người tại bệnh viện đây khó trách lấy sốt u ruột gọi chúng ta khai hội ác tính án kiện a không phải là đám kia đồ chó con lại đi ra gây sự tình a ai biết được tóm lại trước đi hợp đi sau cùng hai người đối thoại tại bơm nước âm thanh bên trong kết thúc mà ngồi ở trong phòng kế giang phong tâm lý thì là thật lâu không thể bình tĩnh tiêu chấp pháp tiến bệnh viện minh sáng sớm ngày mai còn rất to ta giang phong biểu lộ nhất thời có chút nặng nề hắn tuy nhiên vẫn cảm thấy cái thế giới này c u ầ n c u ộ n sóng ngầm nhưng thủy thành khu nhỏ như vậy địa phương vẫn là một mảnh tường hòa nhưng ai có thể nghĩ tới ai khẽ thở dài một cái giang phong chậm rãi đứng người lên tâm lý không khỏi cảm khái một câu nào có cái gì tuế nguyện t í n h tốt chẳng qua là có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên mà thôi chương bốn mươi tranh cãi thức đặt câu hỏi tại giang phong vẹn vẹn chỉ có ba ngày nghỉ đông ngày đầu tiên giang phong người cả nhà liền cùng một chỗ ngồi phi cơ đi vào thủ đô yến kinh bởi vì giang hàn n h ị ăn t ế t cũng không cách nào về nhà quan hệ cho nên người một nhà quyết định tại yến kinh đem năm cho s ư ơ qua đi vào nhận điện thoại miệng giang phong liếc một chút liền nhìn thấy đứng tại cách đó không xa hướng hắn phất tay giang khải đồng dạng cũng chiều hắn phất phất tay giang phong lôi kéo hành lý cấp tốc đi qua nhìn lấy giang khải rộng mở ôm ấp đối với mình giang phong cười nói ngươi vẫn là ôm một cái mẹ đi nàng thế nhưng là nhớ ngươi nhất giang phong nhường ra một cái thân vị đem mụ mụ trước kéo đến phía trước không đợi lục di phương nói cái gì giang khải liền tiến lên một bước ôm lấy mẫu thân trong miệng nói ra nghĩ ngươi mẹ lục di phương hốc mắt một chút liền đỏ dùng lực vô giang khải độc nói ngươi đứa nhỏ này vừa gặp mặt liền chọc ta khóc nhanh để ta x gây không tại y ế n kinh sinh hoạt không dễ dàng đâu an có được hay không a giang phong đang định cũng tới ôm lấy một chút đại ca cũng cảm giác được chính mình eo bị người v ô một cái vô ý thức quay đầu lại lại phát hiện ai cũng không tại nhưng trong lòng của hắn lại là đã không sai biệt lắm minh bạch là chuyện gì xảy ra tiếp lấy hắn bắp chân lại bị v ô một cái hắn lần nữa cấp tốc quay người nhưng vẫn là cái gì cũng không thấy về sau dạng này đánh ra lại liên tục đến nhiều lần giang phong xoay cổ đều t r ậ t tá xít nhưng vẫn là không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngay tại giang phong thở dài dự định ra tuyệt chiêu thời điểm đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì nhanh chóng bỏ lên trên tự mình quãng Nhị ca. người h ị ca. n có thể rốt cuộc đến ta chờ người rất lâu á nhìn lấy chính mình trên đầu vai giang hàn nhị giang phong vươn tay phá một chút nàng cái mũi nhỏ nói được à học được bản sự liền đến khi phụ nhị ca đúng không ta liền muốn nhìn một chút nhị ca có thể hay không bắt được ta mà ta có phải hay không rất lợi hại nha giang hàn nhị n é t môi cười nói s ắ c thực rất lợi hại xem ra đến trường không lười biếng giang phong câu nói này nói chân tâm thực ý tiểu nha đầu tốc độ thực sự quá nhanh chính mình đi qua huấn luyện thân thể cùng động thái thị lực thậm chí ngay cả nàng bóng dáng đều bắt không được đơn giản nhanh đến mức khó mà tin nổi Tại g ta ta đang h lúc giang hàn t h a Đầu lôi i n l muốn phát biểu một chút tiểu tâm tính lúc tiểu nha đầu chạy vội hướng nàng chạy tới cũng một chút liền chui nhập nàng trong ngực hưởng thụ một hồi người cả nhà đoàn tụ cảm giác giang khải tiếp nhận lục di phương trong tay hành lý nói đi Ta mang khách, đến đến ngầm, đến, hỏi, a m n giang vụ, đáp, mượn, các n g ư q u bảy tiệc mời i khách, k ế thức m ộ phong t đại y nghe xong không khỏi đi lên vỗ một cái giang khải bà vai nói có thể a lao cà quả nhiên ngươi mặc kệ ở đâu đều có thể lăn lộn rất a tốt giang khải lắc đầu cười nói vậy cũng không bình thường tiểu nhân viên sao có thể hỏi công ty mượn xe nói xong giang phong lại hạ giọng nói ca ngươi tiến biên chế không a từ giang khải qua hiến kinh sau không bao lâu giang phong ngay tại cùng hắn thông điện thoại lúc biết hắn được gan bài cái nhân viên công vụ chức vị nhưng là cái gì nhân viên ngoài biên chế giống như muốn khảo hạch cái gì đóng lại c ố t sau môn giang khải vô vô tay hồi đáp nào có dễ dàng như vậy có chịu t ố t không nói cái này lên xe chờ ngươi một nhà đều ngồi xuống giang khải mở ra xe thương vụ lái ra phi trường nhìn một hồi lâu ven đường phong cảnh giang phong phát hiện thành phố lớn cùng hắn tưởng tượng bên trong bộ dáng cũng không giống nhau lắm hắn vốn cho rằng thành phố lớn chức nghiệp giả sẽ khá nhiều sẽ thấy bay đầy trời pháp sư cưới ngửa khắp nơi tuần tra thanh kỵ sĩ chờ một chút nhưng trên đường đi cũng không nhìn thấy những thứ này thế là mất đi hứng thú giang phong quay người cùng giang hàn nhị trò chuyện lên nàng trong trường học sự tình còn không có trò chuyện bao lâu giang phong liền phát hiện xe bất động không đợi giang phong nhìn phía ngoài cửa sổ liền nghe đến giang khải nói ra hoan n ê n thể nghĩa biến kinh thứ nhất đại đặc sắc giang khải rốt cục đem giang phong bọn họ đưa đến quán rượu trở về phòng c ấ t kỹ hành lý người một nhà tập hợp đến đại s ả n h hậu giang phong lấy điện thoại cầm tay ra nói với giang khải ca ta muốn đi tiệm này ăn mì giang khải mắt nhìn giang phong trên điện thoại di động quán ảnh chụp hỏi người nào giới thiệu cho ngươi ta hỏi khẳng định ngăn ngon ngươi tin ta giang khải lúc đầu đã sớm ăn bài tốt muốn đi đâu ăn nhưng nhìn thấy đệ đệ mình hào hứng cao như vậy sẽ đồng ý nói được vậy liền qua nhà này tiệm mì nhà này tiệm mì là giang phong tại bài viết bên trên tìm tới bởi vì hắn luôn cảm thấy đại chúng lời bình phía trên điểm cao quán ăn đại đại đ mà hắn tại bài viết dùng cũng không phải dùng bình thường hỏi thăm phương thức dù sao ngươi tại bài viết bên trong phát cái cùng loại muốn đi hiến kinh chơi mọi người có cái gì để cử tiệm cơm sao dạng này thiếp mời cơ bản về ngươi người sẽ không quá nhiều cho nên giang phong phát bài b ộ t là ai thất vọng à còn thủ đâu đâu căn bản không có ăn ngon chơi vui địa phương đầu này thiếp mời phát ra ngoài về sau hồi thiếp lượng trong nháy mắt liền nổ đầu tiên là phun giang phong một hồi chính mình sẽ không chơi sau đó liền phát ra một đống mỹ thực danh lam thắng cảnh giới thiệu có trong nó hẻm có bên đường thậm chí còn có dấu ở trong khu cư xá dù sao là cái gì cần có đ ề u có liền kỹ càng địa chỉ cùng menu đều cho hắn phụ bên trên loại này h ỏ i tham pháp tại tâm lý học bên trên gọi là củn g lì n h ả mẫu m định luật ý tứ cũng là xin giúp đỡ phương pháp tốt nhất không phải đặt câu hỏi mà chính là trước viết ra một cái sai lầm đáp án tục xưng tranh c ã i thức đặt câu hỏi bởi vì đối đại đa số trả lời người tới nói vốn nắn người khác sai lầm muốn so giải đáp người khác vấn đề thoải mái nhiều xe chạy tới giang phong trong tấm ảnh c ắ t tường tiệm mì mọi người điểm tốt mặt đ ế n một thành sau nhao nhao gật đầu tán thưởng giang h ả i càng là vừa ăn vừa khen giang phong nói có thể này nghe được tiệm này ta ghi lại về sau có thể mang người khác tới ăn thế là giang phong liền đem cùn ly n h ả m mẫu định luật nói cho g i a n g khải tiểu t ử ngươi đầu bên trong chỉ muốn loại này kỳ quái đồ vật bất quá s á c thực hữu dụng lần sau ta cũng thử một chút nói xong đem vùi đầu ăn mì chương bốn mươi mốt tháp tháp hôm sau làm cái thật sớm giang phong thói quen triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế kể từ khi biết mỗi ngày may mắn hội có song chấn động hậu giang phong liền tạo thành cái thói quen này mỗi ngày rời giường đều sẽ mở ra trước thanh khế nhìn một chút chính mình hôm nay vận khí thế nào theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như ngạch xem bói、ừ. sớm thành thói quen một điểm hai điểm may mắn giá trị giang phong đột nhiên trứng mắt có chút khó có thể tin vừa cẩn thận nhìn một lần may mắn giá trị thánh quang che chở chỉ số một mươi hai m t ư ơ i hai trước đó cả một cái học kỳ giang phong vận khí tốt nhất một lần cũng bất quá lắc ra khỏi một cái năm mà vào ngày hôm đó hắn qua siêu thị mua đồ lúc phát hiện hắn cần mua đồ vật toàn bộ đánh sáu mươi thu hồi màu nâu cổ lao thanh k h ế giang phong trên mặt có một chút chờ mong không biết cái này m ộ ư ơ i hai giờ may mắn hội mang mang đến cho hắn cái dạng gì kinh hỉ thay đổi một thân quần áo thể thao giang phong một thân một mình chạy ra quán hắn rượu nguyên bản hắn là muốn gọi bên trên giang hàn nhị cùng một chỗ nhưng tiểu nha đầu nghe xong lại một trận lắc đầu nói mình trong trường học cũng là cả ngày luyện chạy bộ không muốn nghỉ lúc còn muốn chạy hô a miệng hàm khí giang phong dùng di động thiết lập tốt lộ tuyến bắt đầu dọc theo đường đi chạy ố h a lạp l ạ p á dắt cô hoa nha còn không có chạy ra bao xa giang phong lại đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến một trận kỳ tiếng quái phiếu giang phong ban đầu vốn không m u ố n lý lại nghe được tiếng kêu kia càng ngày càng nhân c á c tựa hồ đang đứng ở cực độ trong lúc bối rối cái này khiến có chút không đành lòng giang phong t c ũ n ôm dạng này cách nghĩ giang phong dùng lực để lỗ nắp giếng một giây sau một cái nho nhỏ bóng người màu vàng trong nháy mắt xuống tới giang phong xoay người tập trung nhìn vào phát h i ệ sử lai mỗ bằng vào nó hình tượng giang phong liền cơ bản xác định nó hẳn là cái kia bị định nghĩa vì có hại rác rưởi đống bùn nhau quái ngư nhân nhìn thấy sử lai mỗ tựa hồ rất lợi hại sợ hãi lập tức liền trốn đến giang phong sau lưng mà liền tại giang phong còn chưa hiểu tình nghĩa đúng lúc cái kia lục s á t x ử lai mỗ liền hướng phía giang phong đến một cái bắn ra cất bước hoảng sợ giang phong vội vàng ngâng lên nắp giếng qua cản、Phúc. bị nắp giếng ngăn trở x ử lai mỗ như một đám bùn nhão vẩy rơi trên mặt đất nhưng lại rất nhanh bắt đầu một lần nữa ngưng tụ giang phong làm sao cho nó cơ hội này liền bận bịu hai tay nắm ở nắp giếng đem tại nó muốn khôi phục thời điểm đem đẩy về cống thoát nước một lần nữa đắp lên nắp giếng giang phong lúc này mới thở phào quay đầu nhìn về phía sau lưng cũng tương tự thở phào tiểu ngư nhân gặp giang phong nhìn mình tiểu ngư nhân vội vàng một trận túi đầu k h n g lưng miệm bên trong huy giang phong nhìn lấy tiểu ngư nhân động tác đoán được thân mật đối tiểu ngư nhân cười cười giang phong nói ra lần sau cẩn thận một chút vậy ta đi trước nói xong vừa muốn quay người rời đi cái k i a tiểu ngư nhân đột nhiên vươn tay bắt hắn lại nhưng phát hiện mình tựa hồ làm bẩn đối phương quần lại vội vàng nắm tay rụt về lại cái này một động tác để giang phong đối con cá con này người gia tăng không ít hào cảm tối thiểu nhất nó vẫn rất thông nhân tính người cần ta hỗ trợ giang phong chỉ mình hỏi cô lạc tiểu ngư nhân gật gật đầu ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì giang phong biểu lộ hơi kinh ngạc tiểu ngư nhân lại gật đầu này được thôi đưa cá đưa đến tây đi theo ta dẫn tiểu ngư nhân đi vào một nhà hai mươi bốn giờ cửa hàng giá rẻ trước giang phong cầm mua được mấy bình nước cho nó hào hào tắm một cái thanh lý mất trên người nó ô h ế chờ hoàn toàn rửa sạch sẽ giang phong phát hiện nó là một cái hoàng sắc tiểu ngư nhân trên người có một số lẻ tẻ hống sắc điểm lầm tấm một đôi mắt to chính người vô hại và vật vô hại theo d õ i hắn tựa hồ là đang diễn kịch mua vui vô pháp dê e loại này manh điểm giang phong n g ắ m lại hỏi ngươi có nhà sao cô l ạ tiểu ngư nhân một trận gật đầu lại còn thật có vậy được ngươi đến chỉ đường ta mang ngươi về nhà tựa hồ là bị vừa rồi cái kia sử lai m ỗ dọa sợ trên đường đi tiểu ngư nhân đều chăm chú dắt lấy giang phong ố n g quần thỉnh thoảng trả về đầu nhìn hai mắt trên đường đi vừa đi vừa nghỉ mỗi lần đến thập tự cửa vào tiểu ngư nhân đều sẽ bốn phía nhìn nhìn một cái xoắn suýt một hồi lâu mới chọn chúng cái phương hướng này lôi kéo giang phong đi lên phía trước rốt cục tại trời tờ mờ sáng lúc giang phong cùng tiểu ngư nhân cùng một chỗ đứng tại một có t r ư ừ n g cao ba mét trước cửa sắt ngươi xác định là nhà ngươi giang phong chỉ bên trong cửa sắt cự cử đại hoa viên cùng bể phun nước hỏi cô lạp nô lạp lạp lá tiểu ngư nhân rất lợi hại khẳng định gật gật đầu tuy nhiên không phải rất lợi hại tin tưởng nhưng giang phong vẫn là kiên trì theo vang trung cửa chỉ chốc lát sau trung cửa bên trên trong video xuất hiện một người trung niên nam tử hàn ánh mắt đầu tiên là dò xét giang phong một lần sau đó trầm giọng hỏi xin hỏi ngài có chuyện gì không người tốt ta là ngẫm lại giang phong vẫn là quyết định không nhiều so tài một chút trực tiếp đem tiểu ngư nhân ôm phóng tới video trước nói xin hỏi cái này không đợi giang phong nói xong trong video trung niên nam tử kia liền kích động ô tháp tháp tiểu ngư nhân cũng đối trong video nam tử lên tiếng kêu gọi tiếp lấy này đến cao ba mét cửa sắt liền tự động mở ra trong video nam tử kích động nói m a u mời tiến đi tôn quý tiên sinh tôn quý giang phong có chúc mộng nơi này chính là yến kinh a có thể ở loại địa phương này mua dạng này một bộ trang viên này đến là dạng gì đại nhân vật tại giang phong xứng sở lúc tiểu ngư nhân lôi kéo hắn ông quần ra hiệu hắn đi vào trong tháp tháp chương bốn mươi hai dây chuyền giang phong đi vào trang viên còn không có mấy bước một người mặc lò lì tạ váy tiểu nữ h à i liền một bên khóc một bên lao ra sau lưng còn đi theo mấy cái mặc nam tử á o đen tiểu ngư nhân nhìn thấy cô bé kia cũng là đặc biệt kích động ô lạp lạp má hô hảo liền xông đi lên nhìn trước mắt một người một cá thâm tình ôm nhau hình ảnh giang phong cũng không biết nên bày ra biểu tình gì cũng chỉ phải lặng lặng nhìn lấy ôm một hồi lâu cô bé kia mới ngẩng đầu nhìn nói với giang phong là n g ư ờ i đem thắp thắp mang về sao giang phong chỉ, chỉ cái h ỉ c kia cá người nói nếu như thắp thắp là chỉ nói lời nói này thật là ta mang về vậy thì thật là rất cảm tạng ngài ngài tìm về ta yêu mến nhất sùng vật tiểu nữ hải đứng người lên giữ chặt váy đối giang phong thi lễ giang phong liền vội vàng khoát tay nói không tính là gì đại sự này đã nói tốt ta liền đi trước nói xong giang phong quay người liền chuẩn bị rời đi n ờ i chờ một chút tiểu nữ hải vội vàng hô lớn n giang à giúp t tìm về tháp tháp, về ế u như n h ta k ô hào hảo như thánh quăng cũng sẽ không tha thứ、ta. Không cần đâu, thiện tay mà thôi mà thôi. ngài mà cảm cũng cần xem mà tạng ta tin tưởng ta. tay nói, liền quăng Giang lời đâu, sẽ phong k h o á t k h o á t tay vừa định tiêu sái rời đi liền thấy bốn cái nam t ử á o đen cẳn ở trước mặt hắn cung kính làm mời thủ thế nói xin ngài cần phải tiếp nhận chúng ta chân thành cảm tạng mời đến qua ngồi một chút đi cảm giác được thịnh tình không thể chối tử giang phong cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng nói vậy được rồi bất quá ta trước phải gọi điện thoại cùng người trong nhà nói xong đại khái tình huống về sau giang phong đi vào vàng son lộng lấy đại sành giờ phút này tiểu nữ hải chính ôm cái kia gọi là tháp tháp ngư nhân ở trên ghế s a lon thân mật gặp giang phong trở về tiểu nữ hải nhảy xuống ghế sổ pha nói thật có l ỗ i vừa rồi nhìn thấy tháp tháp quá quá khích động liền tự giới thiệu đ ề u quên ta gọi thang vân san ngươi có thể gọi ta san san g i a giao rất tốt bộ dáng a ở trong lòng cảm thán một câu giang phong cũng tự giới thiệu mình ngươi tốt ta gọi giang phong lẫn nhau giới thiệu xong thang vân san lại ôm lấy tiểu ngư nhân nói tháp tháp là hôm trước tại hậu viện chơi lúc mất tích chúng ta một mực tìm nó rất lâu đều không tìm được không biết ngài có thể hay không nói cho ta biết là ở nơi nào tìm tới nó đương nhiên, thế là giang phong liền đem vừa rồi chuyện phát sinh đều thuật lại một lần nguyên lai、like、là dạng này thang vân san nhưng gật gật đầu tiếp lấy vô vô tiểu ngư nhân đầu nói tháp tháp ngươi không ngon nha ô cô tiểu ngư nhân thần sắc mười phần ủy khuất túi đầu xuống nhìn lấy tiểu ngư nhân khổ sở bộ dáng thang vân san thở dài nói bất quá xem ở ngươi đáng yêu như thế phân thượng thà thứ ngươi đáng yêu nhìn lấy thang vân san cưng chịu ánh mắt giang phong thật sự là một mặt một bức chẳng lẽ cái thế giới này kẻ có tiền đều là nuôi cá người làm sùng vật nhưng nghĩ lại giang phong nghĩ đến cũng xác thực có không ít người ưa thích nuôi rắn tích dịch cá sấu trở đến làm sùng vật vô ý cùng đối phương thảo luận thẩm mỹ quan vấn đề này giang phong uống miệng nữ hầu đưa tới hồng trà sau đứng người lên nói ta thực là đến yến kinh nhìn muội muội ta trở về muộn sợ nàng cùng ta cáo kỉnh cho nên tốt đã như vậy vậy ta liền không ép ở lại ngài lưu lại ăn cơm chưa nói xong thang vân san móc ra một t r ư ơ n g thiếp vàng danh thiếp nói đây là phụ thân ta danh thiếp dựa vào tấm danh thiếp này qua nhà chúng ta cửa hàng có thể hưởng thụ tối cao c h i ế ấ u giang phong tiếp nhận danh thiếp cảm tạ một tiếng mặt khác thang vân san nhìn bên cạnh nữ hầu nhỏ gi hồng thúc thúc còn chưa tới sao vừa nói xong một người mặc thể diện trung niên nam tử liền bước vào phòng khách thang vân san vừa nhìn thấy hắn liền lập tức chạy tới chỉ nói với giang phong hồng thúc thúc cũng là vị này giang phong tiên sinh cứu tháp tháp hồng đào đầu tiên là sở sở thang vân san đầu sau đó cười nói với giang phong cảm ơn ngươi giúp đại ân ngươi nhưng không biết ta xem chúng ta nhà san san khóc thời điểm có nhiều khó chịu nói xong hắn móc ra một cái hộp từ bên trong x u ấ t ra một cái bằng bạc thánh giá mặt dây chuyển nói đây là ta một điểm tâm ý mang theo nó có thể để ngươi thân thể càng thêm khỏe mạnh quá quý giá ta không thể nhận chỉ là nhìn cái này thánh giá tinh xào chế tác giang phong liền biết nó giá cả không ít lúc này thang vân san tiến lên một bước nói giang thúc thúc ngài liền thu cất đi không phải vậy ta hội rất t á y náy cái này thật chỉ là ta một chút tấm lòng mà thôi không quý trọng ố lạp lạp lạp hoa thiểu ngư nhân cũng ở một bên hô thắp thắp cũng làm cho ngài cần phải nhận lấy đây thang vân san cười phiên dịch đạo nhìn lấy hai cặp đồng thời nhìn về phía mình mắt to giang phong đành phải gật đầu nói vậy thì cảm ơn ngươi thang vân san lắc đầu là ta nên cảm ơn ngươi mời đúng n g không cần, không cần, vì để cho mình lộ ra lễ phép giang phong cưỡng ép khống chế lại chính mình không chạy ra muốn khóc biểu lộ nhưng nghĩ đến một vị đại thúc tuổi trung niên chính đang giúp mình đeo dây c h u y ể n hắn vẫn là không nhịn được lên cả người nổi da gà nhưng ngay tại dây chuyền bị đeo lên cổ của hắn một khắc này giang phong đột nhiên nghe phía sau cái k i a đại thúc nói nhỏ một câu vinh d i ệ u tiếp lấy giang phong cũng cảm giác toàn thân giống như là bị điện giật dốc hết ra một chút cái này giờ phút này giang phong rõ ràng có thể cảm giác được chính mình bắp thịt cường độ rõ ràng cao hơn nguyễn thánh quang bảo hộ ngươi nói xong hồng đào liền rời đi đại sảnh sợi dây chuyền này rất lợi hại thích hợp ngươi lây thang vân san dò xét một bên giang phong hài lòng gật gật đầu vậy ta liền không ép ở lại ngài a hoan n ê ngươi lần sau lại đến yến kinh lúc tìm ta chơi nhà ta đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở giờ phút này giang phong đã ý thức được đây tuyệt đối không phải một đầu phổ thông dây c h u y ể n nhưng thu đều nhận lấy lại còn trở về ngược lại càng làm cho đối phương không thoải mái cho nên đành phải gật đầu nói cảm tạ ngươi khẳng khái tặng cho san san tiểu thư vậy ta trước hết cáo tử h t ố t gặp lại hoan n g h ê n ngươi tùy thời tới chơi nô lạp lạp lạp chương bốn mươi ba đột nhiên tìm tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế lật đến trang thứ hai quả nhiên xem hết thân thể của mình số liệu về sau giang phong phát hiện mình thể chất cùng sức chịu đựng đều thêm một chút cái này tính là gì có thể thêm thuộc tính trang bị giang phong sờ lấy trước ngực thánh giá tự lẩm bẩm giang phong nhớ rõ tại dây chuyền vừa treo ở trên cổ mình lúc thân thể của mình là không có biến hóa thẳng đến cái kia được xưng là h ồ n g thúc thúc trung niên nam tử tụng niệm ra vinh diệu hai chữ này c ũ bị điện giật cảm giác mới đột nhiên đánh tới lại sờ sờ thánh giá giang phong thật sự là không cảm giác được nó chỗ đặc thù liền một điểm ấm áp cảm giác đều có liền theo phổ thông bằng bạc đồ vật không sai bị lắm có lẽ đến t r ư ớ c nghiệp giả đại học liền có thể nhiều hiểu biết một số cái này siêu phảm đồ vật tin tức đi cất kỹ dây chuyển giang phong lại móc ra trong túi lao tấm kia thiếp vàng danh tiếp h xuất thủ vậy mà hào phong đến tình trạng như thế tuy nhiên hắn không hiểu dây chuyển này giá trị thị trường nhưng hắn biết trên thị trường nhưng phạm là cùng siêu phạm đặc tính tương quan độ vận liền không có một kiện không phải quý đến dọa người danh thiếp phía trên nhất là một cái thiết kế qua logo một cái tiền đen sắc sư tử trong miệng có hai cái dùng thảo thư viết chữ lớn thiết sư phía dưới là thang vân san phụ thân tên thang hoài long bên cạnh thì là hắn chức vị thiết sư chủ tịch hội đồng quản trị lạc hà tập đoàn thủ tịch chấp hành quân ceo thiết sư khá quân a lấy điện thoại cầm tay ra giang phong một chút thiết sư hai chữ này rất nhanh vong n h ệ t thượng liền nhảy ra mấy hàng thiết sư tin tức tương quan tiện tay ấn mở một cái bách khoa phía trên dạng này viết đến thiết sư là một cái thánh kỵ sĩ trang bị xa xỉ p h ẩ m bài người sáng lập là thang hoài long nên nhãn hiệu tại 191 trăm n ă m sáng lập năm 2018 n g à y 20 tháng 12, 2018 t h ế giới nhãn hiệu 500 cường bảng xếp hạng tuyên bố thiết sư đứng hàng 40 n m ư tư vị thế giới nhãn hiệu 500 cường cái này nghe xong liền biết như b ấ c nổ tuyệt đối đỉnh cấp hàng xa xỉ tiếp tục nhìn xuống phía d ư ớ i viết là thiết sư nhãn hiệu bối cảnh cùng nhãn hiệu lịch sử sau khi xem xong giang phong tổng kết ra đây là một cái từ máu và lửa đánh ra đến thẻ bài tại nhất chiến cùng đệ nhị thế chiến đều có ăn mặc thiết s ư kỵ sĩ khải đình cấp thánh kỵ sĩ đoàn sinh động ở chiến trường tiền tuyến cũng lập nên rất nhiều chiến trường truyền t u y ế t cho nên cho tới hôm nay thiết sư hai chữ vẫn như c ũ là phẩm chất căn đoan khó trách có thể tại yến kinh mua dạng này trang viên đại sĩ nghiệp lão bản a không đúng hắn ban thế nhưng là sát thương tính cự đại chức nghiệp giả trang bị hẳn là tính toán buôn bán vũ khí cứu cái ngư nhân ở giữa tiếp kết bạn đại nhân vật như vậy m ư ơ i hai giờ may mắn khủng bố như vậy đến lúc này giang phong mới ý thức tới trong tay tấm danh tiếp này giá trị đây ệ t đ là toàn hiến kinh người đều tới chơi sao giang phong hít sâu một hơi dùng hơi có vẻ run dày thanh âm hỏi giang khải nhún nhún vai nói nghỉ đông lại như thế này á hải tử ưa thích qua địa phương người đều nhiều được thôi giang phong đành phải kiên trì tranh bảo bất quá cũng may ngày kế giang hàn nhị cùng giang hàn lôi hai tỷ mọi chơi đều thật vui vẻ cũng coi như bọn họ không có phí công xếp hàng ngày thứ ba người một nhà đi vào một nhà gọi là thiên su đại hình cửa hàng giang khải nói là muốn giúp cha mẹ mua chút ăn tết i y phục mà vừa tới đến cửa hàng cửa giang phong liền thấy cái kia làm hắn khắc sâu ấn tượng thiết sư logo quả nhiên có mặt bài a đi đến tủ kính nhìn đằng trước mắt giang phong phát hiện bên trong trưng bày kỵ sĩ khải đều không bình thường hoa lệ riêng là một bộ đỏ trắng hát tam nhan sắc ở giữa khải giáp chỉ là nhìn lấy giang phong đều cảm thấy rất có áp bách lực phán phất đối phương muốn thẩm phán chính mình. Muốn mua một bộ. lúc này giang khải đi đến giang phong bên cạnh vừa hỏi không tùy tiện nhìn xem mà thôi giang phong lắc đầu cái này ca là thật mua không nổi giang khải thở d à i vô vô giang phong bà bay phải dựa vào chính ngươi giang phong p h ó c xích cười một tiếng nhìn lấy giang khải nói ta cảm thấy ca ngươi được giang khải liền vội vàng lắc đầu ngươi biết cái này một thân bao nhiêu tiền không ca ngươi nếu là ngày nào thật mua được phản tham cục đoán chừng liền đem ta khóa chặt thành số một mục tiêu ha ha ha, ha. cười to vài tiếng giang phong quay người rời đi nơi này tạm thời còn không phải hắn có thể tiêu phí địa phương Về p h ừng hy vọng còn lại cũng tranh thủ thời gian đều bị bắt lại đi giang phong có phần hơi xúc động nói một câu buổi chiều mua xong y phục giang khải lại dẫn người một nhà tại gờ giang h ồ kẹn bên trong hưởng dụng một hồi chuyên chúc bọn họ sớm cơm tất nhiên chờ lẫn nhau b á i xong trước kia lục di phương từ trong bọc móc ra ba cái hồng bao ngót nói nhị nhị lôi lôi phong phong tới mẹ ta cũng không cần đi đang lúc ăn t i ể u n h ư u n g trẻ trôi nước giang phong nhìn về phía lục di phương để ngươi qua đây liền đến lục di phương cường thế nói ra giang phong đành phải bất đắc dĩ đứng dậy đi đến lục di phương trước mặt đem hồng bao từng cái phát đến ba đứa hải từ trong tay lục di phương giữ chặt bọn họ tay nói mụ mụ chúc các ngươi đều có thể việc học có thành tựu nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải chiếu cố kỹ lương thân thể của mình biết không biết mụ mụ giang hàn nhị cầm hồng bao lanh lợi nói ra ừ n ta hội mụ mụ giang hàn lôi cũng lập tức gật đầu chỉ có giang phong đột nhiên cái mũi chua chua hắn đều biết mụ mụ một mực ở vào một loại tức hy vọng bọn họ có thể trở nên nổi bật lại sợ bọn họ xảy ra chuyện xoắn suýt tâm lý mà lại phần này lo lắng bình thường còn không thể biểu lộ ra hốt hút cái mũi giang phong nắm chặt mụ mụ tay nói ra yên tâm đi mụ mụ chúng ta đều sẽ hảo hảo ngươi chỉ cần chờ lấy hưởng phúc là được. lục di phương vô vô giang phong tay dưng dưng cười nói t ố t t ố t mẹ liền đợi đến vinh các người phúc sau cùng tại giang hàn lôi lưu l u y ế n không rời tiếng khóc bên trong giang phong bọn họ về đến trong nhà người một nhà sinh hoạt tiếp tục trở về thường ngày nên đi làm đi làm nên đến trường đến trường đối với chức nghiệp ban tới nói trong khi nghỉ đông học bù không có toán lý hóa chỉ có cả ngày huấn luyện hơn nữa còn là vì học kỳ sau trang bị khải giáp phụ trọng huấn luyện vì thế trên người mọi người đều mặc bên trên phụ trọng áo lót đeo lên phụ trọng bao cát huấn luyện cường độ cùng độ khó khăn trong nháy mắt liền đều để đề cao mấy lần đêm giao thừa trưa hôm nay giang phong bọn họ đang trong phòng ăn đang ăn cơm nghiêm thiên lỗi vừa ăn sương sần vừa nói ta lúc đầu lấy vì muốn tốt cho đêm giao thừa xấu sẽ thả cái nửa ngày nghỉ đâu xem ra ta vẫn là quá ngây thơ thế nào mệt mỏi một bên chu kỳ trí quả quyết trào phúng một câu lại mệt mỏi cũng có thể một cái tay đánh nã ngươi nghiêm thiên lỗi vừa nói vừa tú tú chính mình hai đầu cơ bắp được a tan học trở đi cận chiến phòng gặp gặp liên gặp sợ ngay tại giang phong vừa ăn cơm vừa nhìn hai người ngày thường tranh cãi lúc hắn ánh mắt xéo qua phát hiện vệ giáo quan đột nhiên bước nhanh đi căn tin hơn nữa còn ăn mặc một thân lam ngân sắc kỵ sĩ khải đây là hắn chưa bao giờ thường thấy không chỉ có như thế tại vệ đảo bước nhanh đi căn tin về sau hắn chức nghiệp ban mấy cái lao sư cũng đều đi tới mỗi một cái đều là vũ trang đầy đủ tập hợp sở hữu chức nghiệp giả lão sư cùng một chỗ hô nghe được thanh n m ra lệnh trong phòng ăn sở hữu học sinh đều không để ý tới ăn cơm nhao nhao thả ra trong tay bắt đua cấp tốc tập hợp đến riêng phần mình đạo sư trước mặt vệ đào đầu tiên là quét mắt một vòng sở hữu học sinh tiếp lấy sầm mặt lại giống như là dưới quyết định gì giống như hô. giang phong Chính Trạch, Hoành Chí, Phương Tuyên, Nghiêm Thiên Lỗi, Tống Thành Trạch, ra khỏi Nguyên Ngang, Tuyên, Tống hàng. Vâng. Lưu hữu ra Lỗi, Trí, Sở bọn ị thét lên tên người đều tiến tới một bước, đuổi theo ta. tin. Phong lên người nói xong quay người can Giang bước. rời Đuổi đi đều đào quay b Vệ họ tuy nhiên hoàn toàn không hiểu rõ tình huống nhưng vẫn là cấp tốc theo sau đi ra không bao xa vệ đào trầm giọng mở miệng nói tại vừa rồi một giờ bên trong thụy thành khu mấy cái thương thành bệnh viện chấp pháp đội các loại nhiều cái địa phương nhận không rõ tổ chức tập kích cũng tạo thành cực đại hỗn loạn giang phong bọn họ nghe xong con mắt trường lao đại thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm bệnh viện cùng chấp pháp đội đồng thời bị tập kích mở cái gì quốc tế cho đ ù a không quản các học sinh kinh ngạc cùng cực ánh mắt vệ đào nói tiếp có thể xác định đây là một lần có kế hoạch có tổ chức gác ý tập kích hiện tại sở hữu chấp pháp đội đều đã triển khai hành động nhưng nhân thủ xa xa không đủ n g h e xong câu nói này giang phong bọn họ biểu lộ k h ẽ giật mình một loại mánh liệt dự cảm tạ i trong lòng mỗi người bay lên nửa giờ trước hai mươi cây số bên ngoài lưu phong đường cao tốc bên trên phát sinh cùng một chỗ đặc biệt lớn liên tục tai nạn giao thông tình huống thương vong không rõ chấp pháp đội hy vọng chúng ta có thể tham dự cầu viện mà làm có thể càng nhanh chóng hơn cứu r a trọng thương dân chúng ta hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ tham dự trận này hành động giang phong giờ phút này não tử có chút vòng long một mực bình t ĩ n h tưởng hòa t h ủ y thành khu vậy mà lại nhận không rõ vũ trang tổ chức t ậ p k ích cái này đến là chuyện gì xảy ra vệ đ à o cũng nhìn ra bọn họ mãnh liệt bất an liền dưng bước lại nhìn lấy bọn hắn nói ra ta mới vừa nói qua đây là một trận có tổ chức có kế hoạch t ậ p k ích cho nên tại chúng ta cứu viện quá trình bên trong rất đại khái dẫn đầu sẽ gặp phải phạm tội tổ chức cũng xảy ra chiến đấu cái này nhất định là một trận tràn ngập nguy hiểm cứu viện cho nên ta mới vừa nói những lời kia không phải mệnh lệnh qua cùng không đi từ chính các ngươi quyết định ta hướng thánh quan g phát t h ệ sẽ không trách cứ bất kỳ một cái nào cự tuyệt hành động lần này nhân viên hiện tại các ngươi lựa chọn đi thời gian khẩn cấp các ngươi chỉ có năm phút đồng hồ cân nhắc thời gian khi sâu một hơi giang phong tiến tới một bước hồ huấn luyện viên trước khi đi có thể hay không để cho ta cho nhà gọi điện thoại vệ đào quay đầu nhìn về phía hắn gật đầu nói có thể nhưng tốc độ phải nhanh vâng giang phong nói xong liền đi tới cách đó không xa móc ra điện thoại khi vệ đào đem ánh mắt thu hồi còn thừa năm người cũng toàn bộ tiến tới một bước nói huấn luyện viên cũng mời để cho chúng ta gọi điện thoại t r ư ơ n g bốn mươi bốn chúc phúc bí bo bí bo hai tiếng âm thanh bận quá khứ điện thoại bị lục di phương kết nối làm sao rồi phong phong cái giờ này gọi điện thoại về nghe được mụ mụ như thường ngày đồng dạng ngư khí giang phong đầu tiên là t h ở p h à o nhìn đến tập kích còn không có lan đến gần nhà mình bên kia mẹ ta giang phong vốn là muốn nói hắn nghe được lập tức sẽ phá bao tin tức để cho nàng chia ra môn nhưng ngẫm lại lý do này uy hiếp lực thực sự có yếu cho nên hắn cảm thấy có lẽ vẫn là nói ra tình hình thực tế tương đối tốt tại giang phong xoắn suýt lúc lục di phương mở miệng trước nói ta lúc đầu cũng nghĩ lấy điện thoại cho ngươi đâu ngươi có thể hay không cùng huấn luyện viên của ngươi nói một chút đêm giao thừa liền sớm một chút để ngươi về nhà buổi tối hôm nay ngươi bà ngoại tới ta đốt để bà ngoại chia ra môn giang phong quát cái gì lục di phương bị giật mình có ý tứ gì a khi sâu một hơi giang phong mở miệng nói chúng ta lão sư thu đến chấp pháp đội tin tức nói là có không rõ tổ chức tại chúng ta chấn bên trên tiến hành phá hư bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm lôi lôi cùng ba ba đều ở nhà a đầu bên kia điện thoại lục di phương sững sờ một hồi lâu mới liền vội vàng gật đầu nói tại đều ở đây ngươi này không có sao chứ giang phong điều chỉnh đến bông lòng ngữ khi nói không có việc gì trong trường học nhiều như vậy chức nghiệp giả lao sư đại khái là hiện tại trên trấn an toàn nhất địa phương cũng đúng cũng đúng vậy ta phải tranh thủ thời gian cho ngươi bà ngoại gọi điện thoại để cho nàng không muốn ra khỏi cửa ừ m nhanh lên đánh mặt khác đem trong nhà cửa sổ cùng môn đều khóa lại tốt, tốt, ta ố tốt, t t biết vậy ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho ngươi bà ngoại lục di phương nói xong liền cúp điện thoại nhìn điện thoại di động bên trên trò chuyện kết thúc chữ giang phong thở dài ra một hơi đưa điện thoại di động nhét vào túi cũng cấp tốc trở lại vệ đào trước mặt lúc này mấy cái khác gọi điện thoại đồng học cũng đều trở lại trong đội ngũ bọn họ cái gì cũng không nói chỉ là một đôi mắt dùng lực nhìn chằm chằm vệ đào tựa hồ là muốn nỗ lực để cho mình biến kiên định nhìn lấy bọn hắn biểu lộ vệ đào tay phải lấy xuống đầu mình n ó n trụ tay trái đỡ ngược phải nhìn chăm chú một lần năm người hậu thân thể hơi trước cùng cũng gật đầu một cái đánh dấu chuẩn kỵ sĩ、si、lễ được xong lễ vệ đào một lần nữa đứng thẳng người nói có thể có được các ngươi dạng này học sinh là ta may mắn đi thôi trên đường ta tiếp tục nói rõ với các ngươi tình huống cặn kẽ bởi trên đường ta tiếp tục nói rõ với các ngươi cái này khiến bên ngoài thành phố cứu viện thời gian biến vô pháp xác định nhưng là những xe kêu họa bên trong dân chúng vô pháp chờ đợi cho nên chấp pháp đội mới bị ép bất đắc dĩ liên hệ chúng ta mà ta cũng là tại thận trọng sau khi tự hỏi quyết định mang lên các ngươi tại ta phạm vi năng lực bên trong có thể bảo hộ các ngươi sáu người an toàn đã là cực hạn cho nên ta mới lựa chọn trong lớp thể lực nổi trội nhất các ngươi nếu như những người tập kích kia đem lực lượng chủ yếu đều đầu nhập thành thị trong chiến đấu tốc độ cao bên kia hai nạn xe cộ chỉ là vì gây ra hỗn loạn như vậy các ngươi nhiệm vụ cũng chỉ có một cứu viện nhân viên bị thương ý thức thanh tỉnh liền để bọn hắn sử dụng h ẹ ở sở tồn rời đi hiện trường hôn mê liền đưa đến xe cứu thương bên cạnh nói đến đây vệ đào đ ó n đến dùng càng hơi chầm xuống hơn trọng thanh em nói ra nhưng nếu như gặp gỡ tập kích nhân viên tại đối phương không phải chức nghiệp giả tình huống d ư ớ i bảo hộ bình dân liền là các ngươi chức trách nhưng nếu như đối phương có đại lượng chức nghiệp giả liền nhanh chóng trở lại bên cạnh ta c ù n g nghĩ biện pháp sử dụng hẹ ở sở tồn rời đi đừng có bất cứ chút do dự nào một khi phát sinh loại tình huống đó các ngươi lưu lại sẽ chỉ làm ta phân tâm hiểu chưa minh mạch giang phong bọn họ cùng kêu lên hồi đáp nói đến đây v ệ đào đã đem rằng phong bọn họ đưa đến thao trường cũng nhìn thấy hắn chức nghiệp ban bị tuyển ra học sinh cũng lục tục n g o ngoe chạy tới t. t một tiếng một cỗ tiểu ba ngừng ở cửa trường học chuẩn bị xuất phát một tiếng này là chiến sĩ ban huấn luyện viên phương hưng hô tại hắn chỉ huy dưới chiến sĩ ban sáu một học sinh tại cửa ra vào nhận lấy chính mình trang bị đứng ở mục sư đạo sư lục bạch tuyên trước mặt lục bạch tuyên dùng n u hòa ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ một lần sau chắp tay trước ngực nói nguyễn thánh quang bảo hộ các ngươi nói xong phía sau nàng ba cái màu trắng ngọn đến đột nhiên tự hành n h lửa cũng đều thiêu đốt lên kim sắc hòa diễm ngay tại lúc đó, lục bạch tuyên hai mắt nhắm lại trên thân bột phát ra một c h vô cùng cảm giác thiêng liêng thần t h á n h cảm giác cứng cỏi theo lục bạch tuyên đọc lên cái từ ngữ này số đạo kim sắc thánh quang như nước chảy vào chiến sĩ ban các học sinh trong thân thể chiến sĩ ban học sinh đầu tiên là kinh ngạc hoạt động một chút thân thể sau đó hành lễ cảm tạ lục bạch tuyên nguyễn thánh quang bảo hộ các ngươi lục bạch tuyên lần nữa chân thành vì bọn họ cầu nguyện chờ chiến sĩ đám người ngồi tiểu ba rời đi tiềm hành giả ban cùng võ tăng đám người lại đi đến trước mặt nàng lúc này mọi người thu tầm mắt lại chờ mong nhìn về phía đang cấp cho vũ khí cùng thuẫn bại vệ đảo vệ đào ngầm đầu mắt nhìn bọn họ liếc một chút nói ra thật có lỗi ta sẽ không chúc phúc hệ thánh quang thuật giang phong nghe xong s ữ n g sở nghĩ đến nguyên lai không là trở thành thánh kỵ sĩ liền có thể học có tất cả thánh quang thuật sao lúc đầu hắn còn tưởng rằng có thể thể nghiệm trong truyền thuyết một dây biến siêu p h à m vương giả chúc phúc giang phong dẫn tới một khối tay nhỏ thuẫn một khối viên thuẫn cùng một thanh một tay truy đây đều là trước mắt hắn sử dụng thuần thục nhất thuẫn b à i cùng vũ khí lĩnh song trang bị giang phong bọn họ cũng tại vệ đào chỉ huy d i ớ i đứng ở lục bạch tuyên trước mặt lục bạch tuyên vẫn như cũ cùng lúc trước một dạng mỉm cười nhìn về phía bọn họ nhưng giang phong nhưng từ trên mặt nàng ra một chút mỏi mệt xem ra một hơi đối nhiều như vậy học sinh thi triển trúc phúc thuật vẫn là vô cùng mệt mỏi cứng cỏi theo lục bạch tuyên tụng i ệ m giang phong cảm giác được một c ỗ thần thánh năng lượng chui vào trong cơ thể mình không hề đứt đoạn cường hóa lấy thân thể của hắn thể chất cùng sức chịu đựng hẳn là đều có chỗ gia tăng giang phong nắm nắm tay cảm thụ một chút thân thể biến hóa sau khi hướng lục bạch tuyên đạo sư hành lễ gửi tới lời cảm ơn đồng thời cùng bọn hắn cùng một chỗ tiếp nhận t r ú phúc còn có thợ san ban điều vênh vênh vênh vênh l i ê n tại bọn hắn vừa tiếp nhận xong chút phúc lúc một trận tiếng oanh minh dẫn dang phong bọn họ cùng nhau quay đầu sau đó liền trông thấy vệ đảo cưới một cỗ tạo hình không bình thường đặc biệt đại hình xe gắn máy lái qua đẹp trai ngốc nha cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều toát ra ý nghĩ này không qua sông phong trong lòng nghĩ pháp tắc là càng nhiều một chút phải biết lúc này vệ đảo là ăn mặc kỵ sĩ khải mà lại cái này thân thể khải g ắ p phân lượng rõ ràng không nhẹ có thể thừa nhận được nặng như vậy lượng đoán chừng chiếc xe gắn máy này cũng hẳn là mới dùng một số đặc thù thiết kế chờ chút đây coi như là hiện đại hóa cái này khiến ban đầu vốn cho là mình về sau sẽ có được một thất ngựa tốt giang phong không khỏi cười nhẹ hai tiếng chương bốn mươi lăm biệt lập phở lạc khi xe buýt cùng đằng sau ba chiếc xe cứu thương cùng một chỗ lái ra cửa trường trên đường giang phong cũng không nhìn thấy hắn hiện tượng bên trong khắp nơi đều là chạy trốn đám người cùng phòng ốc thiêu đốt tràn g cảnh chung quanh rất lợi hại yên tĩnh thật giống như cái gì cũng không phát sinh một dạng nhìn lấy tất cả mọi người lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ thợ săn ban huấn luyện viên tạo kiệt mở miệng nói trước mắt những người tập kích kia đều tập trung ở thành thị mấy cái yếu điểm kiến trúc chỗ nơi này là khu dân cư cho nên tạm thời còn không có bị liên、lụy. nói xong tào kiệt liếc nhìn liếc một chút sở hữu học sinh nói chờ một chút nhi hành động lúc thợ săn đám người phụ trách tìm kiếm thương binh kỵ sĩ đám người phụ trách đem thương binh mang lên xe cứu hộ bên cạnh tốc độ nhất định phải nhanh các ngươi là tại cùng tử thần đoạt thời gian hiểu chưa minh bạch tất cả mọi người cùng một chỗ gật đầu đáp lại ta cùng vệ giáo quan hội vẫn đứng tại dễ thấy chỗ đồng thời gửi đi chúng ta vị trí tín hiệu một khi phát hiện địch nhân nhân viên liền lập tức kết thúc hành động cứu viện trở lại chúng ta bên cạnh cường điệu một lần nữa là lập tức không muốn xính anh hùng khiến các ngươi lúc ấy đang đối người bị thương tiến hành cứu viện cũng phải trước tốc độ rút lui bởi vì nếu như các ngươi chết liền không có ai đi cứu bọn họ hiểu chưa minh bạch mọi người lần nữa đáp lại nói xong những n à y tào kiệt ánh mắt đột nhiên nhu hòa xuống tới chậm rãi nhìn chung quanh một vòng trên xe học sinh dùng vô cùng kiên định ngự khí nói ra ta cùng vệ giáo quan đều sẽ dùng sinh mệnh đến thủ hộ các ngươi nếu như có thể vượt qua cái này đừng tào giáo quan xuống chút nữa nói nhưng chính là lập lúc này giang phong đột nhiên lên tiếng ngăn càn đạo ha ha ha tào kiệt cười nhìn giang phong liếc một chút ngươi tâm tính cũng không tệ ta nhớ được ngươi gọi giang phong đúng không vâng tào giáo quan giang phong gật đầu nói c ắ t ngang huấn luyện viên nói chuyện trở về cho ta làm năm mươi cái chống đẩy trên xe mọi người nghe xong đầu tiên là s ư n g sở sau đó cất tiếng c ư ờ i to vừa rồi nghiêm túc tới cực điểm bầu không khí một chút nhẹ nhõm không í t nhìn là khói lúc này thợ săn ban đặng đồng c h ỉ về đằng trước hô mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy mấy đạo khói đen phóng lên tận trời nhanh hơn chút nữa đi tào kiệt vỗ vô tài xế b ả vai nói ra theo xe buýt bắt đầu gia tăng tốc độ trên xe một đám học sinh nhịp tim đập cũng càng lúc càng nhanh Tại cái người à y khẩn n t r ư ơ thời khắc, một t khắc, h cỗ xe ơ n nhiên hướng phía đội cứu viện bên này cấp tốc lái tới, đang nghe xe cứu hộ đặc biệt thanh âm lúc cấp tốc xuống phanh lại, cũng bung hăng nhiều lần g vụ đột đội đặc đạp đ hộ tốc tới, biệt tốc theo trước phía phía lái lại, cõi. ư cấp cấp cứu cứu lúc xe âm mở Ở n phanh g vệ đào thấy thế l ạ xe, cấp tài ố c có Có, có. tiến trên thương ta hỏi, binh? lên không n hay xe Mẹ n ngất g đ còn có mấy cái mực chờ cho thường, không đến, nên liền định mấy lái tiểu hài tử đều thụ thương, 121 mực chờ không đến, cho nên ta đều xế e đưa đi Người bọn bệnh họ viện. tài x kia vội vàng nhảy xuống nói với vệ đào vệ đào thượng hạ dò xét hắn một lần đang dùng ánh mắt ý chào một cái người trên xe sau tới gần xe thương vụ cũng phát hiện bên trong s á c thực nằm một vị lao thái thái các loại mấy cái nhìn qua thương thế rất nặng hải tử chiều xe thương vụ tài xế gật gật đầu vệ đào quay đầu hướng xe buýt làm các người đi trước thủ thế sau đó triệu hồi ra thánh khế bắt đầu đối trong xe mấy tên thương binh thi triển trị liệu thuật về sau trên đường đi đội cứu viện lại gặp gỡ hai chiếc tham gia cho nên hiện trường bắn tới xe cũng tất cả đều án lấy còi mời xin giúp đỡ cái này khiến xe cứu hộ trên ghế lái phụ thầy hô xin mang có người bị thương xe cộ đi theo chúng ta đằng sau những tài xế kia tuy nhiên không hiểu vì cái gì xe cứu hộ không dừng lại trợ giúp bọn họ nhưng cũng chỉ đành hùng, hùng hổ ù n g h h ổ đội theo cứu viện đội xe thực nhân viên cứu hộ cũng là không có cách dù sao mỗi lần gặp được một chiếc xe đều muốn dừng lại lời nói này đến lãng phí bao nhiêu thời gian rốt cục tại đội xe b i ế n thành bảy chiếc xe lúc đội cứu viện rốt cục đến thai nạn xe cộ hiện trường đập vào mắt đều là hỏa quang giang phong tâm một chút nhắc đến cổ họng xuống xe theo t à o kiệt ra lệnh một tiếng sở hữu học sinh đều đi theo dưới xe buýt là xe cứu hộ đến xe cứu hộ đến cứu mạng a cha ta chân bị ngăn chặn thầy thuốc mẫu cứu lao bà của ta m a u cứu lao bà của ta trong n g a y mắt đủ loại tiếng cầu cứu rót vào giang phong trong thai đây là hắn lần thứ nhất đối mặt thảm liệt như vậy hiện trường tại hắn phía trước mấy chục trên trăm chiếc xe hơi đụng thành một đoàn mấy chục cái máu me khắp người người chính lẫn nhau đ ỡ lấy hướng bọn họ đi tới tại phía sau bọn họ còn có thật nhiều người đang cố gắng dùng công cụ khiêu động xe cộ đem n ú t ở trong xe cùng đẻ ở phía dưới người cứu ra những n à y tràng diện xen lẫn tiếng tét chói t a i tiếng cầu cứu tiếng kêu thảm thiết hiện nhiên một mảnh địa ngục nhân gian vê anh một tiếng xe gắn máy tiếng oanh minh đem giang phong gọi về hiện thực hắn quay đầu nhìn lại. phát hiện là vệ giáo quan đã một lần nữa đuổi theo tham dò được tình huống sao tào kiệt vừa nhìn thấy vệ đào trở về liền lập tức nên đón hỏi chương 46, cứu viện n g h e vị tia tài xế miêu tả tựa hồ là trên đường cao tốc đột nhiên phát sinh nổ tung để bởi vì ăn tết mà tăng v ọ t số lượng xe chạy một chút lâm vào liên tục đánh trúng vệ đào mở ra xe gắn máy ngừng đến tào kiệt bên cạnh câu mày nói nổ tung à tào kiệt gật gật đầu tiếp lấy chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhảy lên mặc này nhìn có chút nặng nề một thân tỏa giáp nhảy đến xe bít đỉnh nhìn giang phong bọn họ cùng nhau sửng sốt yêu đột nhiên trần xem ộ t tiếng tiếng ưng khiếu vang lên tào kiệt huấn luyện viên bắt đầu nhìn về phương xa cũng không lâu lắm tào kiệt nửa ngồi s ổ m người xuống nhìn về phía vệ đào nói tạm thời không phát hiện cái gì nhân vật khả nghi trốn tránh bắt đầu hành động cứu v i ệ n đi vệ đào gật đầu một cái quay người nhìn về phía mười hai tên học sinh nói nên nói đều cùng các ngươi nói qua nhớ kỹ không nên rời bỏ ta qua xa sau cùng bảo trì tại ba mươi m trong vòng triển khai cứu viện hiện tại xuất phát vâng xuất ra một cái hình luông k h u á c h lâm khí phóng tới bên miệng vệ đào một bên đi lên phía trước một bên cao giọng hô chúng ta là thủy thành khu đặc biệt cứu viện tiểu tổ xin tất cả chưa hôn mê người bị thương cấp tốc sử dụng h ẹ ở sở tồn rời đi hiện trường nơi này vô cùng nguy hiểm làm ơn tất phối hợp chúng ta công tác nhà cấp n g ư ơ i người hội từ chúng ta tới cứu ra khoét âm khí thanh âm không bình thường vang dội sự cố hiện trường bên trong người cơ hồ đều đình chỉ t h u ố c thít cùng kêu to bởi vì bọn hắn biết hy vọng tới nhưng nghe từ vệ đào chỉ huy người lại không có nhiều dù sao mình người nhà còn sống chết không rõ bọn họ làm sao có thể cứ thế mà đi nhưng vệ đào cũng không còn cách nào khác chỉ có thể một lần lại một lần hô hảo chấp pháp quan viên xin cứu cứu ta cha hắn chân bị ngăn chặn cứu mạng a người ở đây đều bị vây ở xe buýt bên trong thật nhiều người theo tiếng kêu cứu càng phát ra rõ ràng nhìn lấy thủy trung không chịu tán đi đám người vệ đảo cũng chỉ có thể quay đầu hướng mười hai tên học sinh nói ưu tiên tìm kiếm hôn mê người đem bọn hắn trước đưa đến khu vực an toàn nghe rõ sao nghe rõ t ố t hành động cứu viện bắt đầu theo vệ đào ra lệnh một tiếng tất cả mọi người riêng phần mình chạy hướng có người kêu cứu địa phương giang phong cùng lưu hành trí đồng thời đi vào một c ố lật nghiêng đụng vào chiếc xe, xe buýt bên cạnh nhìn lấy hai tên tràn đầy vết máu kêu cứu nam tự hỏi bên trong buồn ngủ bao nhiêu người nhìn lấy lượng một học sinh chạy tới hỏi mình Mặc tây phục tây người cao thanh niên đ ầ lại n là đó lắc ậ t đầu nói để cho chúng ta cũng hỗ trợ đi cũng không thể các người những học sinh này đều đến giúp đỡ chúng ta đại nhân phản mà chạy trốn đối mặt vị này nhận tâm thanh niên giang phong không hề dùng ngôn ngữ giải thích trực tiếp đi đến xe buýt trước gỡ xuống bên hông một tay truy bỗng nhiên hướng về sau pha lê đ ậ p tới ẩm theo một tiếng thanh thúy tiếng vang cả khối sau xe pha lê ứng thanh mắn á t vừa rồi dùng thạch đầu nện nửa ngày hai tên thanh niên h à to mồm dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn về phía giang phong hành động cứu viện giao cho chúng ta là được mời hai vị tốc độ rời đi đi nơi này thật rất nguy hiểm lần này người cao thanh niên do dự một chút đối giang phong hai người giơ ngón tay cái lên nói chú ý an toàn các ngươi đều là tốt lắm nói xong lui ra phía sau một bước móc ra hẹ ở sở tổn một tên thanh niên khác cũng đồng dạng chiều giang phong bọn họ dựng thẳng d ơ ngón tay cái nói ra các người đều là anh hùng nhìn lấy hai tên thanh niên xoa xoa hẹ ở sở tổn hóa thành b ạ c h quang giang phong cùng lưu hành trí lẫn nhau đồng thời từ sau cửa sổ bỏ vào bên trong xe buýt mới vừa gia nhập trong xe một cố nồng đậm mùi máu tanh liền chui nhập giang phong trong lỗ mũi để hắn trong nháy mắt cho mày dạ dày cũng là một trận c u ộ n cuộn cứu m à cứu mạng a mau cứu ta cứu cứu ta nghe được có người tiến vào trong xe mấy cái thụ thương trọng thương các hành khách thấp dọn quất lên nghe được tiếng kêu cứu giang phong c ư ơ n g chế chính mình muốn h ẹ xúc động dùng hết lượng thanh em hùng hậu hô mọi người không cần khẩn trương chúng ta lập tức liền cứu các ngươi ra ngoài nếu có ý thức thanh t ỉ n h người mời sử dụng chiếc hẹ ở sở tồn rời đi trong xe ta hẹ ở sở tồn tại trong bọc tại thùng xe phía dưới ta cũng thế nghe xong mọi người đáp lại giang phong gật đầu nói Tốt, ta ố t t trước cứu các ngươi ra ngoài các ngươi không nên gấp gáp đi về phía trước ra một bước giang phong đột nhiên nhìn thấy một cái đầu xương đỉnh đầu hoàn toàn vỡ vụn trung niên nam tử chừng to mắt nằm tại này bên cạnh cái này khiến giang phong trong nháy mắt toàn thân run lên vừa rồi đẻ xuống này cố nôn mửa cảm giác lần nữa xuống tới cắn một chút đầu lưỡi có thể để cho mình phân tâm lúc này một bên lưu hành o trí cũng là sắc mặt không bình thường khó coi nhìn nói với giang phong giang phong nghe s o n g gật gật đầu dùng lực cắn một chút chính mình đầu lưỡi bén nhọn cảm giác đau để tinh thần hắn chấn động vô số lần tại cực hạn trạng thái giới k h ô n g chế lại thân thể của mình kinh nghiệm trợ giúp hắn cố nén nôn mửa cảm giác cứu người liế giang phong đi lên phía trước mấy bước đi vào vừa rồi cùng hắn đối thoại nam thanh niên bên cạnh đầu hắn bộ tựa hồ nhận b a chạm cả cá nhân ý thức chỉ là miễn cưỡng duy trì thanh tình trên người có cái gì ngoại thương sao giang phong túi người nhìn lấy hắn hỏi ứng hẳn không có ta không có cảm giác ở đâu đặc biệt đau thanh niên gian khó trả lời đạo t ố t vậy ta mang ngươi ra ngoài giang phong nói xong dùng lực kéo một cái đem nam thanh niên ôm ngang trước người hướng phía xe đi ra ngoài trên đường nam thanh niên không được hướng giang phong nói lời cảm tạ đừng nói chuyện ngươi bây giờ hẳn là thể lực nói chuyện giang phong đem nam thanh niên ôm ra ngoài xe c ũ n theo ư ớ một tiếng tụng niệm vệ đào làm một cái chân trái gãy xương nữ hải hoàn thành trị liệu giang phong ôm một tên phụ nữ từ vệ đào bên người đi ngang qua lúc phát hiện vệ đào vậy mà tại nhăn mặt đùa nữ hải kiệt cười cái này khiến hắn kém chút liền dưới trần một huy cái kia chớ đến cảm tình vệ giáo quan vậy mà lại nhăn mặt đây quả thực là giang phong nằm mơ đều ngộng không đến hình ảnh thời gian từng giây từng phút trôi qua hành động cứu viện dần dần bắt đầu biến đâu vào đấy nhưng hai nạn xe cộ nghiêm trọng trình độ viễn trình vệ đào tưởng tượng cần trị liệu nhân viên thực sự quá nhiều huy hoàng lại lại một lần sử dụng thánh quang trị liệu thuật về sau vệ đào thở lượng câu chửi thể từ trong dây l ư n g móc ra một bình màu xanh thảm dược tê b ố n xong mới khiến cho sắc mặt hắn đẹp mắt một chút lão vệ vẫn được sao k h á c lượng chống a không được liền để thầy thuốc tới trị liệu trọng thương người bệnh đứng tại trần xe phụ trách canh gác tào kiệt nhìn lấy vệ đào nói ra không có việc gì gánh vắt được vệ đào lắc đầu lại bắt đầu đối kế tiếp phương tuyên đưa tới lao bà bà bắt đầu tiến hành trị liệu một, hai. ba lên tại sáng lên hát sát xe con trước giang phong cùng ba người khác đồng thời dùng lực đem xe nâng lên một số bên cạnh thợ săn ban cung sáng cũng lập tức đem cái kia bị ép dưới xe trung niên nam tử cho đẩy ra ngoài t ố t một hai ba phóng vung tay ra giang phong trùng điệp thở hai cái từ trong dây lưng quất ra một bình nước mãnh liệt rót hai cái hành động cứu viện đã qua hơn hai giờ vẫn đang làm cường độ cao động t á c giang phong thể lực tiêu hao phi thường lớn thậm chí hai tay đều đã hơi tê tê thể lực mạnh như giang phong đều đã như thế người khác chớ nói chi là giống nghiêm thiên lỗi đã là hoàn toàn dựa vào lấy tinh thần tại trèo trống vừa rồi cứu người trên lệnh điểm liền té ngã trên đất còn tốt trình nguy ngang tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy không được liền tạm ngưng hợp đừng chết chống đỡ giang phong nhìn về phía cách đó không xa nghiêm thiên lỗi nói ra yên tâm không chết nghiêm thiên lỗi xoa đem trên c h á n mồ hôi tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm thương binh hugh một tiếng bén nhọn tiếng huýt sáo v ă n g lên đang nghỉ ngơi mọi người đồng thời hướng này nhìn lại đây là thợ săn ban tìm tới thương binh tín hiệu nơi này có người bị vây ở trong xe đến hai người giúp ta thợ săn ban đặng đồng cao giọng hô ta đi qua đi các ngươi tiếp tục ở đây đem thủy bình một lần nữa nhét vào đai lưng giang phong hướng phía đặng văn phương hướng đi đến tại đặng đồng bên cạnh là một cô đã lộn ngược lại xe con xuyên thấu qua cửa sổ đi đến nhìn lại một tên đang thổ hết u y phụ nữ suy yếu nói ra mau cứu ta cứu ta ta tốt ngươi chịu đựng ta lập tức cứu ngươi đi ra lúc này xe con đã nghiêm trọng biến hình cửa xe đã cắt chết cho nên đặng văn tài hội mời xin giúp đỡ xuất ra một tay truy đuổi cửa sổ một hồi đập mạnh mấy lần về sau giang phong cùng đặng đồng hợp lực kéo mạnh mở cho ta theo một tiếng q u á lớn giang phong toàn thân nổi gần xanh một hơi đem xe kia môn cho cứng rắn kéo ra tới ha, ha. Cùng thở hai cái giang phong đặt mông ngồi dưới đất hắn nửa người cơ hồ đều tê dại không có sao chứ đặng văn lập lập tức ngồi sổn người xuống lo lắng hỏi ha không có việc gì cứu người trước giang phong chỉ chỉ trong xe phụ nữ được đặng đồng nói xong bỏ vào xe nhỏ giúp đỡ phụ nữ cởi dây nị ta n toàn ra đặng đồng lại kéo lại c h à n h đem phụ nữ cho cứu ra ôm lấy nàng nói với giang phong ta trước tiên đem nàng đưa đi chữa bệnh đứng ta ngửi được phía trước trong chiếc xe kia hẳn là còn có nhóm người liền giao cho ngươi tuất ta biết giang phong gật đầu một cái đứng lên hướng phía, phía trước một cô cũng tương tự lộn ngược lại xe nhỏ đi đến đi vào xe con bên cạnh giang phong ngồi sổn người xuống đi đến nhìn một chút trong xe phụ nữ nhìn thấy giang phong lập tức kích động hô trước cứu hải tử của ta trước cứu hải tử của ta nói liền sắp chết chết ôm vào trong ngực trẻ sơ sinh đưa về phía giang phong được gật gật đầu giang phong đem hải tử tiếp nhận phóng tới bên cạnh một chỗ trên đất trống lại lúc này đến ngồi sổn người xuống nhìn lấy phụ nữ kia nói ra mời ngươi tại kiên trì một hồi ta lập tức cứu ngươi đi ra nhưng đã nhắm mắt lại khoe môi n i t lên một vòng cười yếu ớt phụ nữ cũng không có đáp lại hắn nữ sĩ nữ sĩ. giang phong hô hai tiếng sau run dậy vươn tay đặt ở phụ nữ dưới môi phương không có bất kỳ cái gì khí tức chương bốn mươi bảy phục kích ẩm giang phong nhất quyền đánh vào trên cửa xe thứ mấy cái đây là thứ mấy cái giang phong t r ừ n g mắt vằn vẹn tia máu con mắt ở trong lòng nổ hống nhưng rất nhanh hắn liền chấn t ắ c tinh thần đứng lên lần nữa bởi vì hắn biết hiện tại không thời gian để hắn cảm khái những thứ này đem đứa bé ôm đến lâm thời trị liệu điểm giang phong liền lập tức lại hướng phía chỗ tiếp theo tiếng huýt sáo phát ra địa phương chạy tới toàn bộ nằm xuống vừa chạy đến một nửa giang phong đột nhiên nghe được tào kiệt một tiếng q u á lớn sớm thành thói quen đối huấn luyện viên mệnh lệnh l à m ra vô ý thức phản ứng ngay sau đó hắn liền nghe đến một đạo đao nhận xẹt qua tiếng xé gió trên mình phương vang lên giang phong ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái mọc r a mặt m è o thân người lam sắc quái vật đang có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn một giây sau giang phong lăn khỏi chỗ rời đi quái vật này phạm vi công kích sau đó cấp tốc đứng lên hướng phía vệ giáo quan phương hướng chạy như điên đi vào vệ giáo quan bên người giang phong phát hiện bên cạnh hắn cũng có một con m è o mặt thân người quái vật nhưng đã bị một mũi tên bắn thủng đầu ngay sau đó lưu hành trí chị nguy ngang mấy người cũng nhao tụ lại tới nhưng thấy rõ nhân số hậu giang phong quát tống thành chất đâu ha, ha. chửi lắc đầu nói không thấy được hắn vừa rồi giống như tiến vào một chiếc xe vận tải các ngươi người nào nhìn thấy tống thanh trạch giang phong lo lắng vạn phần nhìn lấy người chung quanh hỏi đừng hoảng hốt tỉnh táo một điểm lúc này vệ đào giống một tiếng hắn không có việc gì chỉ là tạm thời không qua được nghe được vệ đào câu nói này giang phong nhắc đến c ổ họng tâm mới rốt cục trở xuống qua vừa rồi một khắc này hắn não tử quả thực là chống giống căn bản không dám đi làm bất luận cái gì suy nghĩ thấy mọi người tỉnh táo lại vệ đào mới mở miệng nói là sụt tờ tộc b ở y quái vật này trời sinh liền có rất mạnh n g u y trang cùng ẩn thân năng lực không bình thường khó giải quyết các ngươi hiện tại lập tức sử dụng h ẹ ở sở tổn trở về minh bạch chính mình lưu tại nơi này sẽ chỉ vướng chân vướng tay giang phong quả quyết đưa tay sở đến bên hông thả hẹ ở sở tổn địa phương nhưng hắn vừa s ở đến h ẹ ở sở tổn đã nhìn thấy vừa rồi muốn giết chết hắn sụt tờ cùng hắn đồng bọn cùng một chỗ xông lại vệ đào vừa định nói chút gì lại đột nhiên sau này bỗng nhiên hướng phía trước thực sự một bước ngay sau đó liền nghe đến một trận chói hai kim loại tiếng ma sắt vang lên giang phong bọn họ liền vội vàng xoay người nhìn lại chỉ thấy là một cái hát sắc sụt tờ dùng hắn như liêm đ a o đồng dạng tay phải đối vệ đào phát động công kích nhưng bị vệ đào cứng rắn hung giáp cho đỡ được ngay tại lúc đó trần xe t ả o kiệt cũng một cái lộn ngược ra sau nhảy xuống xe một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm t r ầ n xe mọi người theo hắn ánh mắt nhìn chỉ gặp một cái hồng sắc sụt tờ đang dùng hí ngược ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm phản phất chính mình đám người này cũng là hắn con ngồi toàn thể chuẩn bị chiến đấu chờ chúng ta giải quyết cái này hai cái đại sụt tờ các người tái sử dụng hẹ ở sở tồn vệ đào một bên nói một b nghe được vệ đào mệnh lệnh giang phong lập tức dựng lên thất u b à i quất ra một tay truy hắn hiểu được vệ giáo quan sau đó mệnh lệnh này đã nói lên cái này hai cái trong miệng hắn đại sụt tờ không thật là tốt đối phó hắn không có lòng tin tại đối t r ả cho chúng nó đồng thời còn bảo hộ giang phong bọn họ ttt lúc này bốn phía một đám lam s á t sụt tờ nhìn lấy giang phong bọn họ phát ra một loại dị thường quỵ dị tiếng cười tiếp lấy liền chậm dại biến mất trong không khí chúng nó lại ẩn thân giang phong quay đầu mắt nhìn vệ giáo quan phát hiện hắn đang cùng cái kia hát sắc sụt tờ cực h i ế n vừa rồi tại cứu người lúc hắn dùng quá nhiều lần trị liệu thuật bây giờ chỉ Cục đáng ố i lợi. mặt hắn rất bất hắn đ chết bọn này sụt tờ một mực chờ đợi chúng ta thể lực t hao hết giang phong thể lực lúc này cũng còn thừa không có mấy thậm chí cầm chiến chủ ý hồ h ẹ m mở tay đều có chút hơi r u n mà bên người các bạn học giờ phút này thể lực trạng thái so với hắn còn kém cơ hồ tất cả đều là nọ mạnh hết đà không thể ngồi cho chết giang phong n á o từ tốc độ cao vận chuyển lại không qua một giây hắn liền hô đặng văn có biện pháp hỏi những sụt tờ đó vị đạo sao tại vừa rồi lục soát cứu hành động bên trong giang phong liền biết thợ săn ban học sinh cái mui không bình thường nhạy bén không được ta ngửi không thấy chúng nó vị đạo tay cầm đoàn đao đặng văn hồi đáp tốt vậy các ngươi hiện tại lương tựa lương đứng vững bắt đầu sử dụng hẹ ở sở tổn chúng ta phụ trách bảo hộ các ngươi giang phong một bên cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến bên cạnh hắn vừa nói vậy các ngươi làm sao bây giờ ta có thể đừng nói nhảm các ngươi cận chiến vốn là không được mà lại cũng không thể lượt đi ở lại đây sẽ chỉ vướng chân vướng tay mà thôi nhanh đặng văn nghe xong cắn răng một cái nói ra tốt chúng ta đi nói xong cũng móc ra bên hông hẹ ở sở tổn bắt đầu xoa động thanh kỵ sĩ đám người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến năm người rất nhanh liền làm thành một vòng tròn đem thợ săn đám người thủ ở bên trong bọn họ đến ngay tại giang phong bọn họ khẩn trương vạn p h ầ n lúc đang cùng hồng sắp đại sụt tờ kịch chiến tạo kiệt giống một tiếng giữ vững giang phong một bên giống một bên bỗng nhiên vung ra t h u á t bài đông chỉ nghe một tiếng văn g trầm một cái lam sắc sụt tờ bị hắn t h u ậ n bài v ộ i chúng sau bay đến bên cạnh chúng nó lực lượng không mạnh chúng ta có cơ hội giang phong quay đầu nhìn lại phát hiện người khác cơ hồ cũng đánh chúng công tới sút tờ chỉ có n g i ê m thiên lỗi bị một tầm kim sắt thánh quang bảo vệ ở bên trong cái kia lam sát sụt t ở tựa hồ đối với tầng này quang thuẫn không có biện pháp rất lợi hại nhân tính hóa xì một thanh sau lui về phía sau lần nữa biến mất thân hình là vệ giáo quan hiểu được giang phong trong nháy mắt hướng phía vệ đảo phương hướng nhìn lại phát hiện hắn vì bảo vệ nghiêm thiên lỗi mà nỗ lực bị cái kia hát sát sụt t ở chém chúng nhất đao đại giới cái này khiến hắn hung giáp sinh ra rõ ràng v ế t rách cẩn thận đợt công kích thứ hai đến tào kiệt lần nữa lên tiếng nhắc nhở nghe được tào kiệt một mực nhắc nhở giang phong bọn họ hồng xác đại sụt tờ tựa hồ rất tức giận gào thét lấy không ngừng muốn muốn tới gần tào kiệt đem hắn nhất đao chém thành hai nhưng vừa rồi một mực đang phụ trách điều tra công tác tào kiệt lúc này trạng thái thân thể là tốt nhất cho nên coi như cái này hồng sắc đại sụt tờ nhìn tốc độ tựa hồ rất nhanh nhưng cũng không có cách nào đổi kịp tào kiệt mà một khi nó muốn xoay người đi công kích học sinh tào kiệt đủ lấy trí mệnh cùng t i ễ n liền sẽ chiều hắn vào tới cái này khiến nó không bình thường táo bạo đang nghe tào kiệt nhắc nhở về sau giang phong lập tức liền vung ra thất b à i nhưng mà lần này hắn thất b à i lại vung cái khoảng không cái này khiến hắn đồng tử co r i t lại hắn biết tào giáo quan phán đoán sẽ không sai vậy mình vung khoảng không nguyên nhân cũng chỉ có một cái kia công kích mình cái này sụt tờ chậm dần công k quả nhiên một giây sau giang phong cũng cảm giác được một cỗ sắc bén lơi đao phong hướng phía cổ mình đánh tới không kịp giang phong tuy nhiên cùng cực lực ngựa ra sau nhưng hắn đã cảm giác được cây đao kia đã gác ở trên của mình nhưng lại tại giang phong đều đã mặt đối mặt nhìn thấy cái kia sụt tờ tràn ngập tàn nhẫn ý vị ánh mắt lúc một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên nào tới đem cái kia sụt tờ cho theo ngã xuống đất tranh thoát một kiếp giang phong định thần nhìn lại phát hiện là một cái hát sắc con báo cứu hắn hô xong câu nói này đặng văn cũng rốt cục liền muốn xoa đầy m ư ơ i hai g â y hẹ ở sở tổn lại về trước khi đi Hắn dùng hết còn thừa khí lực quát tầm lên, nhất định chờ chờ Theo cái cuối cùng nhóm chữ hô lên, 6 tên thợ săn ban học sinh toàn bộ sẽ làm một đạo bạch chỗ. dùng còn lên, ngươi. ngươi. cùng lên, tên săn ban toàn quang biến nguyên quát tầm trở Ta Ta một mất tại lực các các cái cuối là đạo về à? sẽ bộ phương tuyên nghiêm thiên lỗi hiện tại các ngươi trở về giang phong nhìn ra nghiêm thiên lỗi sớm đã thể lực tiêu hao vừa rồi nếu không phải vệ giáo quan dùng thánh quang bảo vệ hắn hắn giờ phút này chỉ sợ đã chết tại sụt tờ đ a u h ạ mà phương tuyên cũng không tốt đi nơi nào thợ hồn hệ nàng đại khái dẫn đầu vô pháp tại ngăn trở lần công tích sau hai người cũng không già mồm trực tiếp l ư n g tựa l ư n g đứng vững bắt đầu xoa hẹ ở sở tồn có thể những suốt tờ đó tựa hồ là tức giận mắt thấy sáu người tại bọn họ mí mắt dưới đào tàu sau cũng không để ý cái gì ẩn thân đánh bất ngờ n h ư n ông vỡ tổ toàn bộ hướng phía giang phong bọn họ t u ô n đi qua rõ ràng chuẩn bị loạn đao chém chết bọn họ đến được tốt lưu hành trí nổi giận gầm lên một tiếng huy động trong tay đan thủ kiếm liền chặt ra ngoài bọn này suốt tờ lực lượng cũng không mạnh thậm chí có thể nói hơi yếu tối đa cũng cũng là phổ thông người trưởng thành khí lực nếu không phải giang phong bọn họ hiện tại không thể lực năm người toàn bộ đều lưu lại cùng chúng nó n g ạ n cương chính diện cũng không có vấn đề gì lưu hành trí toàn lực nhất đao trực tiếp liền đem xông lại một cái sụt tợ cho chặt máu tươi bắn tung tóe nhưng hắn tại chém ra một đao kia sau lộ ra sơ hở cũng quá lớn đang toàn lực né tránh dưới phần eo cùng bả vai vẫn là bị chém trúng lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương a lưu hành trí thống hào một tiếng nhưng vẫn là chịu đựng đau đớn đem lại muốn xông lên một cái sụt tợ dùng thuẫn bài cản bay ra ngoài chức ngay tại giang phong dự định muốn để tạo chồng chất bọn họ từ bỏ hẹ ở sở tổn trước lui về sau lúc một đạo thánh quang từ trên trời ra xuống chiếu xuống lưu hành trí trên thân nhìn lấy lưu hành trí vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục gi Bởi vì mắt n n thấy vệ giáo tình huống lâm vào cực đoan nguy cơ tao kiệt thổi một tiếng huýt sáo để một mực ở vào tiềm hành trạng thái hát báo đi chợ giúp vệ đảo trước đó sở di không làm như vậy là bởi vì hắn muốn cho hát báo tìm cơ hội cho hồng sắp đại sụt tờ một cái trí mạng công kích chỉ cần có thể giết cái này hồng sắc đại sốt tờ chính mình liền có thể chống đi tay tới lui giúp hắn người như thế nguy cơ lần này đại khái dẫn đầu liền có thể giải trừ đáng tiếc cái này hồng sắc đại sốt tờ tốc độ thực sự quá nhanh rất khó bắt được sơ hở hắc báo vừa rồi lại vì cứu giang phong mà lộ một lần mặt không hề có tập kích bất ngờ hiệu quả cho nên hắn đành phải từ bỏ quyết định này để hắc báo đi trước giúp bản thân bị trọng thương vệ đ ả o giang phong bên này lưu hành trí tuy nhiên nhận thánh quang trị liệu nhưng thánh quang vẹn vẹn có thể lực hồi phục cho nên tình huống vẫn như cũ không phải rất l ạ quan Bất quá còn tốt những sụt tờ đó mười phần sợ chết, tại quá còn những phần sợ mười đó mới vừa rồi bị Lưu Hoành tại chém cái giết một cái về sau còn l tất mất cả đều mất đi m a nghe k ì n lại một lần trạng tại tiến thái. rồi một ẩn hình n vào Vừa h g được lưu hành trí thống hào lúc phương t i ê n nước mắt liền ngăn không được chạy xuống đây là nàng lần thứ nhất thống hận chính mình như thế vô dụng thời khắc mấu chốt chỉ có thể trở thành đồng bọn vượng hữu tại sắp xoa đầy mười hai giây h ẹ ở sở tốn lúc nàng rốt cục nhịn không được kêu khóc nói ra các ngươi muốn trở về à c ầ u các ngươi nhất định phải sống trở về yên tâm ta không có ý định chết ở đây giang phong khoe miệng cười nói ta cũng thế trí nguy ngang cùng lưu hành trí cũng quay đầu đối với hai bọn hắn dựng thẳng cái ngón tay cái tốt vậy chúng ta ta tại học không đợi phương tuyên cùng nghiêm thiên lỗi đem câu nói sau cùng nói đầy đủ hai người liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất a tiếp xuống nên người nào trở về ta khả năng còn có thể đánh đây trí nguy ngang nết môi cười nói các ngươi đi tôi h ta vừa tiếp nhận thánh quang trị liệu so với các ngươi trạng thái đ ề ư lưu hành trí lời vừa nói ra được phân nửa giang phong đột nhiên cảm giác được một c ô mánh liệt sắt ý đánh tới hắn không kịp qua suy nghĩ vì cái gì tào giáo quan không có nhắc nhở bọn họ chỉ có thể dựa vào một điểm cuối cùng phản ứng thời gian đ ộ n g nhiên đem bên người hai người đẩy ra quát nằm xuống bị đẩy ngã xuống đất trình nguy ngang lăn khỏi chỗ tránh thoát trong hư không n h ấ t đau sau đó lập tức hướng phía giang phong nhìn lại một giây sau hắn đồng tử co vào tới cực điểm cả n g ư ờ i như c ỏ tia chấp xứng sở tại nguyên chỗ bởi vì hắn nhìn thấy giang phong đồng thời bị ba thanh loan đao đâm xuyên thân thể không cũng tương tự thấy cảnh này lưu hành trí giống to k h ủ đừng tới đây khác xúc động không tìm cơ hội chạy chạy không ngừng ho ra máu giang phong hô lên một chữ cuối cùng sau mề mại ngã xuống trong đầu mụ mụ gọi hắn ăn cơm lời nói chính mình mười sáu tuổi ngày nào ba ba muốn hắn bồi tiếp uống một chén trắng cảnh đại ca nửa đêm dùng chân đạp hắn ván giường cảm giác giang hàn lôi không làm được để lúc muốn hỏi hắn lại muốn chính mình hiểu biết xoắn x ý t ánh mắt còn có tiểu nha đầu này từng tiếng nhị ca những hình ảnh này cùng thanh â m tại giang phong trong đầu từng cái hiện lên thật xin lỗi mẹ xem ra hôm nay không thể trở về đến b ổ i ngươi ăn cơm tất nhiên đ mà liên tại giang phong chuẩn bị thản nhiên tiếp nhận chính mình từ vóng lúc một đạo như thác nước thánh quang bỗng nhiên phóng tới thân thể của hắn lần nữa mở mắt ra lúc giang phong phát hiện mình lại trở lại tòa kia kim s ắ t trong thánh điện không đợi giang phong đặt câu hỏi quyển tiêm màu nâu cổ lao t h a n h khế lại một lần bay tới trước mặt hắn tự động lật ra phía trên vẫn như c ũ là giang phong lần thứ nhất nhìn thấy thánh kỵ sĩ phẩm chất tốt khác biệt duy nhất là anh dũng hai chữ loe k m quang một giây sau hy sinh hai chữ buộc phát ra một đoàn k i m quang hóa thành một cái cùng giang phong giống nhau kim s ắ t phân thân đứng ở trước mặt hắn ngươi đã đủ để xứng đôi phần này lực lượng thánh quang đem một mực bảo hộ ngươi trong thánh điện cái kia giang phong từng nghe từng tới trang nghiêm thanh em vang lên lần nữa ngài đến là ai lần này gi một ngày nào đó ngươi sẽ biết chờ này trang nghiêm thanh âm nói xong câu đó từ hy sinh hóa thành kim sắc phân thân liền hóa thành mấy trăm đoàn ánh sáng bóng dung nhập giang phong thân thể chương bốn mươi chín thoát khốn trong hiện thực một đám sụt tờ nhìn lấy bị thánh quang bao trùm giang phong d é o lên không ngừng có thể là bất kể chúng nó làm ra cái gì công kích đều không thể thương tổn đến tầng kêu bảo hộ lấy giang phong thánh quang lưu hành o trí cùng t r ì n h nguy ngang cũng nhìn sửng sốt bọn họ đã từng đều tại thánh kỵ sĩ kiểm tra thiên phú lúc thấy qua giang phong gây nên dạng này kỳ quái nhưng không biết lần này đại biểu lại là cái gì ngay tại song phương đều sửng sốt thời điểm bị thánh quang bảo vệ giang phong đột nhiên mở hai mắt ra cũng chậm dại đứng lên cái này một trái với lẽ thường hiện tượng hoảng sợ một đám sụt tờ liên tiếp lui về phía sau dơ chính mình nhập liêm đao tay phải tiến cũng không được thối cũng không xong nhìn lấy lưu hành trí Chí cùng trình nguy ngang kinh hỉ tới cực điểm ánh mắt giang phong t r i ề u lấy bọn hắn cười nói ta giống như không cần chết câu nói này vừa ra trình nguy ngang cùng lưu hành trí hai người vừa bởi vì kinh ngạc mà ngừng lại nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra nhìn lấy bọn hắn muốn xông lại ôm mình giang phong đối lấy bọn hắn khoác khoắt tay nói cảm động trùng phùng giữ lại trở về lại hường th hiện tại các ngươi lập tức sử dụng h ẹ ở sở tồn trở về ta bảo vệ các ngươi trí nguy ngang cùng lưu hành trí tuy nhiên không hiểu tại giang phong trên thân phát sinh cái gì nhưng vẫn là đồng thời gật đầu xuất ra h ẹ ở sở tồn trà nhìn lấy hai cái không chút nào già mồm đồng bạn giang phong thở phào đem viên thuận phong tới phía sau cố định lại giang phong trái bên trên thay đổi trong dây lưng tay nhỏ t h u ậ n nhìn về phía còn thừa đám kia sụt tờ đám kia sụt tờ đầu tiên là bối rối một hồi nhưng mắt thấy lại có hai người muốn chạy liền gào thét cùng một chỗ xông lại khi sâu một hơi giang phong thắp trước một bước vung ra chiến chủ y ổ hay mờ trực tiếp đánh vào dẫn đầu cái kia sụt t một tiếng vang trầm qua đi cái tia sụt tờ đầu trực tiếp nhập như dưa hấu nổ t u n g lam sắc huyết dịch tung toe chung quanh sụt tờ một thân tiếp lấy hắn phải vượt một bước vung vầy tay trái dùng tay nhỏ thuẫn phải đi công kích hai người bọn họ sụt tờ từng cái ngăn cái này một hệ liệt thao tác tốc độ cùng độ chính xác đều bị lưu hành trí cùng trình nguy ngang rất là giật mình làm giang phong sớm chiều ở c h u n g đồng học bọn họ có thể cảm nhận được giang phong giờ phút này thực lực để bạt một mảng lớn đã là hoàn toàn áp đảo bọn họ mức độ đem những sụt tờ đó công kích ngăn giang phong trở lại lại l à một truy khắp nơi một cái mấn sau này rút lui sụt tờ trên đầu nhìn l ấ y giang phong như thế nhẹ nhõm liền giải quyết chính mình hai người đồng bạn ta sụt tở toàn bộ hoảng sợ tứ tán bỏ chạy mà giang phong bởi vì còn phải bảo vệ hai tên đồng bạn cho nên cũng không truy tháng sau thực chiến luyện tập gặp được ngươi ta trực tiếp đầu hàng t r ì n h n u y ngang nết môi cười nói lưu hành trí cũng cười gật đầu nói t a trở về mời ngươi ăn lầu hai c a n t e e n giang phong nghe xong để cao hưng nói ngươi nói a lầu hai cũng đừng chống chế yên tâm t a t ự còn chưa nói xong lưu hành trí cùng chính u y ngang liền song song hóa thành bạch quang biến mất tại nguyên chỗ rốt cục đều về không đúng tống thành chất đâu bất quá vệ giáo quan đã nói tống thành c h ạ c h không có việc gì cái kia hẳn là liền sẽ không sai cho nên hơi suy nghĩ hậu giang phong liền hướng phía vệ đảo phương hướng chạy tới giang phong vừa rồi bên kia chuyện phát sinh vệ đảo cũng tất cả đều trông thấy khi nhìn đến giang phong bị ba thanh lưỡi dao sắc bén đâm xuyên thân thể lúc hắn kém chút khí đến đem chính mình răng đều cho cắn át nhưng không có cách vừa rồi một điểm cuối cùng ma lực cũng bị hắn để dùng cho lưu hành trí thi triển thánh quang trị liệu thuật cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình học sinh chết đi đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn nhưng bây giờ giang phong như kỳ tích còn sống hơn nữa còn thực lực tăng hiệu không đợi vệ đào đối chạy tới giang phong mở miệng một đạo thánh quang liền từ hắn phía trên rơi xuống đem bộ ngực hắn cái kia đạo vết thương gây rợn hoàn toàn chữa trị người quả nhiên trở thành thánh kỵ sĩ vệ đào một mặt vui mừng nói ra vâng vệ giáo quan ngài nghỉ ngơi đi còn lại chiến đấu giao cho ta vệ đào nghe xong cười xú tiểu tử vừa trở thành thánh kỵ sĩ liền c h à n h bên trên đúng không đang cùng hắc báo run giày hắc s ắ c đại sụt tở trông thấy không khỏi rượu lại nhiều thánh kỵ sĩ tâm lý rốt cuộc không muốn tiếp tục đánh xuống ý tứ dùng khan dọn c ú n họng giống một câu giống một câu giang phong nghe không hi một bên khác còn tại cùng tào kiệt chiến đấu hồng s ắ c đại sốt tờ nghe xong tức h ồ n hển một phát chân sau cũng hóa thành một đoàn hồng vụ biến mất k h chờ hồng s ắ c đại sốt tờ vừa rời đi tào kiệt liền kịch liệt h ó k h a n thằng đến họ ra một đoàn lục sắc dịch nhởn mới cấp tốc chạy đến giang phong trước mặt dùng lực ôm lấy hắn nói cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì cảm ơn ngươi không chết cảm ơn ngươi không chết bị tào kiệt dùng lực ôm lấy giang phong có chút không khỏi muốn kích động cũng nên làm mình huấn luyện viên kích động như vậy à vị này tào giáo quan là tình huống như thế nào đang kêu nhiều lần cảm ơn ngươi không chết về sau tào kiệt mới xong tay đẻ chặt giang phong b ả vai nói vừa rồi ta muốn đi cứu các ngươi có thể bởi vì quá nóng vội mà phạm cái trí mạng sai lầm hút vào một đoàn này đỏ sụt tở vung tới b ộ t phấn cái này bột phấn để cho ta ngũ rắc năng lực đều giảm mạnh cho nên mới căn bản không có cách nào lên tiếng nhắc nhở các ngươi nếu như ngươi bởi vì ta sai lầm chết ta nhất định sẽ áy n ấ y cả một đời nguyên lai、like、là dạng này minh bạch tình huống hậu giang phong cười nói tào giáo quan cũng là vì cứu chúng ta nha đây nhất định không phải ngươi sai à. mặc kệ ngươi nói thế nào ta thiếu ngươi cảm ơn ngươi bảo hộ lớp chúng ta học sinh về trước đi Tào Kiệt nói xong ngón tay trước xong nói giữa điểm nhẹ cái chán hai lần, lại trước người ngón cùng ngón nhẹ chán lần, vệ ẽ nửa chọn. săn kính Đúng. thợ thủ Đây đạt là thế. biểu ý v giáo quan, Tống quan, Thành chạy đào â tâm u Giang Phong người chúng người hỏi. Tiên tâm đi, hắn、so、với xoay ta hắn n so cứ bất đều an toàn. Vệ đào vừa ệ đào v nói vừa dẫn giang phong đi vào một chiếc xe vận tải bên cạnh liếc mắt liền thấy tống thành đang bị một tầng kim sắt thánh quang cho che đậy ở bên trong nhìn thấy giang phong bọn họ chạy tới tống thành c h ạ y vội vàng hướng bọn họ vung lên tay nhìn thấy tống thành t r ạ c không có việc gì giang phong tâm lý sau cùng một khối đá cũng rốt cục rơi xuống đất đi lên trước nói với tống thành trạch ngươi làm sao không cần hẹ ở sở tổn trở về a không đợi tống thành trạch trả lời vệ đào liền đi tới nói ra không t r á c hắn h đây là thánh kỵ sĩ thần thánh can thiệp ở bên trong hội ngăn cách ngoại giới hết thể liên hệ bao quát hẹ ở sở tổn cũng vô pháp sử dụng hẹ ở sở tôn đều không cách nào dùng lần này cứu viện bên trong giang phong sâu sắc cảm nhận được hẹ ở sở tồn cường đại hắn b ả n liền nghĩ lần này sau khi trở về nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút cái này hắn vốn cho là cũng là dùng để về nhà thuận tiện điểm đồ vật nghĩ không ra nhanh như vậy liền biết nguyên lai trên thế giới này vẫn là có thể hạn chế nó hiệu quả kỹ năng giúp đỡ tống thành trạch giải khai thần thánh can thiệp vệ đào nhìn nói với hắn nhanh đi về nơi này vẫn là rất nguy hiểm mới ra đến tống thành trạch b ả n có rất nhiều lời muốn nói nhưng vẫn là tuân thủ mệnh lệnh ưu tiên đáp một câu được liền móc ra hẹ ở sở tồn nhìn theo ấ y Tống Thành trạch an giang phong tới gần lâm thời chị liệu giờ đột nhiên bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay sở hữu nhân viên y tế cùng thương binh tất cả đều dùng vô cùng tính nể ánh mắt nhìn lấy hắn Bọn họ tức lúc à màng sống chết chiến đấu mà vô tay, càng làm cho hắn cứu nhiều người như vậy mà là này Giang Phong không sống người Nhưng Giang Phong không ngươi cũng ngoại cùng nguy rồi chiến nhiều lại là rất lợi hại lời nói, liền đi đi, rồi nơi hiểm. vừa tay, tay. nhanh vừa hắn như nếu như tỉnh nhìn tập chết cho hủy khí hô. thấy, kích, thật vô vậy vô vị, về vô rất cứu Các các có tộc đấu bầu dậy l này một người có mái tóc đã hoa bạch lao ra ra mở miệng nói đứa nhỏ này nói đúng chúng ta những người này liền đừng tại đây cho người ta thêm p h i ề n p h ứ c có thể về nhà mau về nhà nói xong cũng móc ra ngực mình hẹ ở sở tôn trà ta hẹ ở sở tôn còn tại xe buýt bên trong đây ta cũng là a ai những quái vật này đến là muốn làm gì a bọn này xuất sinh khu khu cụ nhìn lấy mọi người tâm tình dần dần kích động giang phong ép một chút tay nói không có h ẹ ở sở tổn các vị an tâm chống ộ i tại cái này nghỉ ngơi thật tốt ta hội phụ trách thủ ở đây tuy nhiên giang phong hiện tại rất nhớ sau đó tục tiến hành cứu viện nhưng ở biết có địch nhân tình hồ dưới cái này chưa bệnh điểm liền thành ưu tiên nhất cấp bảo hộ địa điểm chẳng được bao lâu vệ đào cùng tào kiệt riêng phần mình ôm một tên thương binh chạy về đến vệ đào vừa chạy vừa hô giang phong tranh thủ thời gian tới cho tào giáo quan trong n ự c thương binh trị liệu đến giang phong đội vàng bước nhanh chạy tới c h ỉ gặp tào kiệt trong ngực này cái cô gái trẻ tuổi bụng có một đạo rất sâu vết thương giang phong xem hết lập tức vươn tay muốn triệu h o á n t h á n h quang đến t r ị liệu nàng nhưng mới rồi t r ị liệu vệ giáo quan lúc cái loại cảm giác này làm thế nào cũng tìm không thấy t r ị liệu nàng a t h á n h quang huy hoàng học giả vệ đào khẩu khí đọc lên huy hoàng nhưng giang phong vẫn không có có thể triệu hồi ra t h á n h quang tới không nên gấp vệ đào nói xong đối bên cạnh tào kiệt nói trước tiên đem nữ hải đưa lên phẫu thuật bản tiến hành khẩn cấp xử lý được tào kiệt gật gật đầu liền đem nữ hải báo đến bị hai khối vải trắng ngăn cách trong căn phòng nhỏ huấn luyện viên ta ta không cảm ứng được Thánh chút tay Quang. Giang không Phong có chút chân tay luôn cúng nhìn luôn ứng cúng cảm được có vệ ề phía v đạo rõ ràng vừa rồi hắn còn vừa có tại h nhẹ nhàng liền cảm ứng được Thánh ể rất liền ứng Quang lực lượng. lực cảm được đ Vệ đem trong tay mình một tên vẫn còn trạng thái hôn mê nam tử để lên giường bệnh sau vô vũ giang phong b ả vai nói ra trước đó là bởi vì ngươi vừa tấn thăng trở thành thánh kỵ sĩ cho nên trên thân còn có đại lượng thánh quang còn sót lại năng lực nhưng bây giờ đều tiêu tán không sai bị lắm đây là tình huống bình thường nhưng bây giờ ta không có thời gian dạy nguyên tên như thế nào triệu h o à n thanh quang ta phải lại đi xem một chút còn có hay không người sống sót chúng ta thử lại lần nữa giang phong gật đầu trọng yếu nhất một điểm là ngươi trước muốn đem chính mình t h á n h khế triệu hoán đi ra vệ đào nói xong liền kêu lên mới từ trong căn phòng nhỏ đi tới t à o kiệt lần nữa đạp vào tìm kiếm người sống suốt con đường ta t h á n h khế quyền kiêm màu nâu cổ lao t h á n h khế giang phong ngược lại là có thể rất nhuẩn n h u ễ n đưa nó triệu hoán đi ra nhưng này hẳn không phải là thuộc về chính hắn t h á n h khế nhắm mắt lại giang phong đầu tiên là nhớ lại một chút chính mình triệu hồi ra màu nâu cổ lao t h á n h khế cụ thể cảm giác tiếp lấy lại bằng loại cảm giác này đếm thử một lần triệu hồi ra chính mình thanh khế đột nhiên một trận nhiệt lưu tại giang phong lòng bàn tay n ư n g tụ vậy mà một chút lần liền thành công. mở mắt ra giang phong nhìn thấy một bản ám kim sắt thanh khế ra hiện tại hắn phải trên lòng bàn tay mỏng như vậy so với quyển kia đọc đúng theo mặt chữ điện dạy màu nâu cổ lao thanh khế giang phong bản này đơn giản liền sách bài tập cũng không bằng giống như vệ giáo quan này vốn cũng không là rất d à y a nhưng giang phong cũng không dành hướng nghĩ sâu hiện tại cần gấp nhất là cứu người cầm vừa triệu hắn đi ra thanh khế giang phong đi đến cái kia gian phòng cửa nói với y tá ta có thể sử dụng thanh quang để cho ta tiến đi thử xem y tá đầu tiên là dò xét hắn liếc một chút tiếp lấy xốc lên vải trắng để hắn đi vào đi vào gian phòng giang phong nhìn thấy mấy vị thầy thuốc đã tại vì nữ hải xử lý vết thương lần nữa nhắm mắt lại giang phong nhớ lại vừa rồi triệu h o á n thánh quang vì vệ giáo quan trị liệu cảm giác đưa tay phải ra hô huy hoàng nhưng mà vẫn như cũ cái gì đều không phát sinh bất quá còn tốt giang phong lúc này là nhắm mắt lại không cần đối mặt những bác sĩ kia kinh ngạc ánh mắt hít sâu một lần giang phong chăm chú bưng lấy tức giận tay trái muốn m u ố nhờ n cái này thánh vật đến liên hệ thánh quang tại giang phong đem tinh thần hoàn toàn tập trung đến tay trái bản này thánh khế bên trên lúc một loại ấm áp cảm giác đột nhiên từ trong thân thể của hắn dũng manh tiến giang phong đưa tay phải ra hô lên hai chữ kia huy hoàng vừa dứt lời một đạo thánh quang từ trên trời giang xuống tràn vào nữ hải thể nội nàng bên hông vết thương cũng đã mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục phù phù cùng một thời gian giang phong đầu gối mềm lũn g cả người té lăn trên đất thật giống như lực khí toàn thân đều bị rút đi một dạng cái này một ném đem bác sĩ y tá đều hoảng sợ không nhẹ vội vàng chạy tới đỡ dậy giang phong nói ngươi không sao chứ cảm giác một trận đầu váng mắt hoa giang phong dùng suy yếu ngự khí hồi đáp không có việc gì ta nghỉ n ơ i một hồi liền tốt thế là hai vị thầy thuốc hợp lực đem giang phong mang lên một chương t r ư ớ c giường bệnh đem hắn nhẹ nhàng ngông xuống đây coi là làm sao vóc sự tình a bị trên đài giường bệnh giang phong khóc không ra nước mắt hắn rõ ràng là muốn giúp đỡ kết quả chính mình cũng thành bệnh nhân hắn biết do hắn lại biến thành dạng này là bởi vì vừa rồi này một chút thánh quang trị liệu thuật rút sạch hắn thể lực có thể vệ giáo quan coi như cứu bên trên mấy chục người cũng sẽ không suy yếu đến mức này coi như mình là vừa tấn cấp cũng không trở thành yếu đến dùng một lần thánh quang trị liệu liền đem chính mình đánh nga đi mọi loại phiền muộn phía dưới giang phong thử nghiệm lật ra chính mình thanh t ế chỉ gặp tờ thứ nhất có một đầu vì hồng sắc một đầu là màu lam một đầu vì tranh sắc bên trong lam sắc đầu kia đã cơ hồ m u ố n gặp thanh máu cùng thanh mạ nạ giang phong dựa vào trò chơi kinh nghiệm trong nháy mắt suy đoán nói nếu như s ắ c thực không đoán sai mình bây giờ biến suy yếu nguyên nhân cũng là vừa rồi một hơi đem ma lực cho toàn sử dụng hết kinh ngạc một hồi lâu giang phong mới đưa thánh khế lật đến trang thứ hai nhưng lại phát hiện phía trên chỉ là trống rỗng không có cái gì lại sau này lật cũng giống vậy tính toán vẫn là chờ một lát hỏi huấn luyện viên đi g i a phong quyết định không hề tự hành nghiên cứu tiếp lấy đại khái lại nằm năm phút đồng hồ giang phong cảm thấy thân thể tựa hồ tốt không ít l i ề n tại thầy thuốc cùng các y tá lo lắng trong ánh mắt đi ra ngoài hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi lợi hắn nhất định phải bảo vệ tốt nơi này chương năm mươi mốt tận tàng đứng tại lâm thời chữa bệnh điểm miệng giang phong không khỏi suy nghĩ lên hôm nay sở hữu tăng nộ tập kích tai họa dị tộc giống như là muốn đem hắn vừa tạo dựng lên thế giới hòa bình xem hoàn toàn sẽ nát đồng dạng liên tiếp xuất hiện hắn m u ố n cho là cái thế giới này chỉ là quần quần sóng ẩm nhưng không nghĩ tới vậy mà lại phi lăng cối mặt cái này đều trực tiếp đánh đến tận cửa、A. giang phong tại trên internet tra các loại tư liệu lúc dị tộc hoặc là chức nghiệp giả tổ chức tập kích thành thị loại chuyện này cực ít phát sinh mà lại coi như phát sinh này quy mô cũng là rất nhỏ vài phút bị đẻ chết tại trên mặt bàn loại kia cái thế giới này quả nhiên còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy a nội tâm cảm khái m ộ t câu giang phong kéo ra túi quần k h o a kéo đem bên trong điện thoại di động móc ra ấn vào men nu khóa còn tốt không hỏng mở ra hệ c h á t giang phong cho giang hàn lôi phát một cái tin trong nhà không có sao chứ không có việc gì yên tâm đi ca giang hàn lôi rất nhanh liền trở lại tới tốt có việc liền gọi điện thoại cho ta thả l ò n g trong lòng giang phong lấy điện thoại lại kéo tốt túi quần khoa kéo không khỏi lại liên tưởng đến vệ giáo quan chức đó nói với bọn họ trường phong huyện tín hiệu bị nhiễu loạn vô pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc chuyện này không biết cái này quấy nhiễu phạm vi là bao nhiêu đồng dạng cũng không biết đây là khoa học kỹ thuật quấy nhiễu vẫn là ma pháp quấy nhiễu nếu như là khoa học kỹ thuật quấy nhiễu lời nói muốn đem lớn như vậy một cái thành chấn tín hiệu toàn bộ phong tỏa lấy giang phong trước mắt chi thức căn bản còn không biết loại kia kỹ thuật có thể thực hiện về phần ma pháp lời nói cái kia chính là làm sao như bức làm sao tới giang phong mau tới đây giút nắm tay ngay tại giang phong lo lắng lấy sự kiện lần này đủ loại lúc cách đó không xa đột nhiên truyền đến vệ đảo tiếng gọi ở mỹ đến ứng một tiếng hậu giang phong đội vàng chạy tới xa xa liền thấy vệ đảo trong ngực ôm một người trung niên nam nhân đằng sau còn đeo một cái tóc dài nữ hải đem ta c ó cô gái này thích được nàng nhanh không còn khí lực vệ đảo xoay người đối giang phong đạo biết giang phong gật gật đầu chạy đến vệ đảo đằng sau đem nữ hải kia vững vàng từ trên lưng hắn tiếp xuống tạ nữ hải hơi hơi mở ra nàng hơi khô khỏe miệng môi nói ra giang phong thấy thế lập tức đem phía sau nửa bình nước o á n g lấy xuống đưa cho nàng nói, đừng nói chuyện, nữ h à i gật gật đầu đem thủy bình tiếp nhận qua ừng ngực ừng ngực uống đem ba cái thương binh đều đưa đến t r ị liệu điểm vệ đào uống miếng nước vừa dự định tiếp tục đi tìm thương binh liền thấy hắn đột nhiên d ừ n g bước tấn ở t hai nghe cũng không lâu lắm giang phong liền phát hiện hắn biểu lộ dần dần khai lãng thất ta biết vung ra án lấy hai ngay tay vệ đào nhìn về phía giang phong cùng chữa bệnh điểm ta có người nói đã cùng ngoại giới một lần nữa bắt được liên lạc lập tức liền sẽ có đội cứu việt tới mọi người có thể yên tâm chữa bệnh điểm chúng người nghe xong không khỏi buộc phát ra một trận tiếng hoan hô tại vừa mới thấy qua những sụt tở đó về sau bọn họ thực vẫn luôn rất lợi h dù sao ai biết những hội đó ẩn thân giá hỏa có phải hay không còn tại phụ cận nhưng vì không cho giang phong càng lớn áp lực bọn họ đều lựa chọn trầm mặc không nói tào kiệt cũng là thở dài ra một hơi nói với giang phong vậy ngươi tiếp tục canh giữ ở cái này ta và ngươi vệ giáo quan tiếp tục qua tìm thương binh c h ờ một chút ngay tại hai vị huấn luyện viên đi ra ngoài lúc giang phong đột nhiên gọi hắn lại nhóm làm sao vệ đào quay người hỏi vệ giáo quan ta cảm thấy chúng ta vẫn là cấp tốc rút lui cái này chỉ liệu điểm tương đối tốt vệ đào nghe xong n g ư ớ mày hỏi vì cái gì ngài nói qua đây là một lần có kế hoạch có tổ chức phạm tội như vậy đã ngài thu đến thông báo đã khôi phục thông tri tin tưởng những người phạm tội kia rõ ràng hơn điểm này tại biết viện quân lập tức sẽ đến tình hồ giới bọn họ hiện tại rất có thể đã tại tổ chức rút lui thậm chí đã đang rút lui trên đường mà chúng ta làm theo khả năng đang tại bọn họ rút lui lộ tuyến bên trên vệ đào nghe xong vẹn vẹn suy nghĩ mấy giây liền gật đầu nói ngươi nói có đạo lý một bên tào kiệt cũng là sờ lên cằm g ậ t gật đầu tán á dương ngươi tiểu tử này não tử chuyện rất nhẹ n h à vậy ngươi nói một chút chúng ta bước kế tiếp làm thế nào tương đối tốt suy nghĩ một hồi giang phong hồi đáp tìm so sánh nhận nấp chỗ trốn đứng lên liền tốt những người kia coi như chân lộ qua nơi này đó cũng là tại chạy trốn quá trình bên trong hẳn không có thời gian trên đường có hay không người sống giang phong ý tứ rất đơn giản chỉ cần khác để bọn hắn nhìn thấy này trên cơ bản liền không sao nhưng nếu như còn công khai ở bên ngoài tìm kiếm thương binh bị bọn họ nhìn thấy lời nói đoán chừng bọn họ cũng không để ý thuận tay giải quyết tốt liền theo lời ngươi nói xử lý vệ đào nói xong liền trở lại lâm thời chữa bệnh ấ n mở thủy an hàng tiếp xuống hành động tạo kiệt tiến lên một bước xoa xoa rang phong tóc nói ra rất bình tĩnh lại có quan sát cục diện có lẽ ngươi về sau thích hợp trở thành thăm dò tiểu đội trưởng thăm dò tiểu đội qua tìm bí bảo loại kia sao loại kia cũng coi như nhưng xa không chỉ như thế chờ ngươi lên đại học liền sẽ rõ ràng đi thôi chúng ta đi trước tìm thích hợp tấn nút địa phương đường cao tốc vốn là đều xây ở g i ã ngoại hoang vu địa phương cây cối cùng lùn cây rất nhiều chẳng được bao lâu tào kiệt tìm đến cái thích hợp nhiều người địa điểm ẩn nút cũng cấp tốc thông chi vệ đảo còn ở lại đây đều là rơi mất hẹ ở sở tồn dân chúng tại ngay song vệ đảo miêu tả sau cũng đều hiểu chính mình vẫn như cũng ư ờ i đang ở hiểm cảnh cho nên vội vàng liền theo hắn đi vào lùn cây chỗ trốn đi thiệm điện tới đám người đều t r á n h tốt tào kiệt nhẹ giọng kêu gọi một câu tiếp lấy liền thấy cái kia vừa rồi lúc tác chiến dũng manh vô cùng hắc báo dẫm lên ưu nhã bước chân m è o chiều tào kiệt cái này chậm rãi đi tới nhìn thấy chính mình vừa rồi cứu mạng lần báo giang phong hướng phía nó phất phất tay nói vừa rồi cảm ơn người cứu ta thiệm điện liếc hắn một cái khẽ gật đầu ánh mắt giống như tại nói với hắn không cần để ý nó có thể nghe hiểu ta nói gì giang phong hơi kinh ngạc hỏi tào kiệt đó là đương nhiên ta thiệm điện có thể thông minh tào kiệt sơ sơ hắc báo đầu cười nói tiếp lấy lại tại nó bên t a i nói nhỏi câu sau vô vô nó đồng nói đi thôi ta để nó qua c á n h gác ngươi cảm giác cho chúng ta tránh tới khi nào tương đối tốt t à o kiệt hỏi giang phong chờ đến đội cứu viện tới đi giang phong a ra một thanh hà n khí còn tốt hiện tại là mùa đông không có gì con mồi ôi tại cái này nhiều ẩn nút một hồi cũng không quan hệ được nghe ngươi minh bạch mình lúc này tình cảnh dân chúng đừng nói nói chuyện t i ế m liền không dám thở mạnh một cái chăm chú vây tại một chỗ cái này tức là sửa ấm cũng vì cảm giác an toàn nhìn lấy chung quanh có chút phát run mọi người giang phong biết mình cái này một đợt rất có thể là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng nhưng m ạ n người quan trọng bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không thể phạm sai lầm không phải vậy nên đón bọn họ rất có thể là thai họa ngập đầu có cảm giác chấn động tất cả mọi người không muốn phát ra bất kỳ thanh âm lần nữa nhấn mạnh nhắc nhở một lần sau tào kiệt dùng kinh ngạc mà kính nể ánh mắt nhìn giang phong liếc một chút đội cứu viện không có khả năng đến như vậy nhanh như vậy cái này chấn động kịch liệt cảm giác liền nhất định là đám kia ác đ ồ đội xe đang hướng bên này l ạ i tới chương năm mươi hai h e l o sở tôn tào kiệt nói cho hết lời không bao lâu giang phong liền nghe đến từ xa tới gần xe cộ động cơ âm thanh từ thanh âm bên trên để phán đoán đây cũng là một chi quy mô không xe đầy đội xuyên thấu qua lùm cây khoảng cách giang phong nhìn thấy chạy tại phía trước nhất là một c ố khổ người phi thường lớn xe b ọ c thép chỉ thấy nó giấm đủ chân ga một hơi phá tan ngăn ở trên đường cao tốc những xe hơi đó thi thể làm hậu mặt xe cộ mở ra một con đường thấy cảnh này giang phong không khỏi nắm chặt q u y ề n đầu phải biết những thi thể đó bên trong có lẽ còn có người sống s ó ta chờ mấy chục chiếc xe gào thét mà đi giang phong mới cưỡng bức lấy chính mình tỉnh táo lại nhỏ giọng mở miệng hỏi bọn họ dạng này chạy trốn có phải hay không quá mức cao điểm một điểm đồng dạng p ẫ n nộ tạo kiệt thở dài ra một hơi hạ giọng nói có lẽ bọn họ là vì là chủ lực đội ngũ tranh thủ chạy trốn thời gian phá o hôi đội ngũ mục đích chính là muốn gây nên quan phương đội cứu viện chú ý thì ra là thế giang phong gật gật đầu nay đám người này không phải chết chắc ừ vệ đào hư lạnh một hơi dám làm loại sự tình này người sẽ còn sợ chết c sợ là lại bị mộng nói được nửa câu vệ đào đột nhiên đem nửa câu sau cho nuốt trở về không lại tiếp tục nói đi xuống giang phong suy đoán đại khái đằng sau lời nói sẽ dính dấp đến cái gì không tiện để dân chúng biết sự tình cho nên vệ giáo quan mới không tiện nói tiếp tục chờ đi chờ đến quan phương đội cứu viện đến lại đi、ra. giang phong cũng không cho rằng bọn họ hiện tại liền an toàn chính như tào giáo c ó n ó i rất có thể đây chỉ là một chi dẫn dắt rời đi chú ý lực phá o hôi bộ đội có lẽ chủ lực đội còn ở phía sau cái này chờ đợi dòng g ã hai giờ thẳng đến số chiếc máy bay trực thăng hướng phía trường phong c h ấ n bay đi giang phong mới biết được quan phương đội cứu viện rốt c ụ c đến đang chờ đợi trong thời gian giang phong nhỏ giọng hỏi tham vệ đảo cùng tào kiệt một vài vấn đề tỉ như pháp sư có thể hay không trực tiếp truyền t ố n g một chi bộ đội tới hoặc là mở xác định vị truyền t ố n g môn cái gì tào kiệt trả lời là pháp sư không có trong tưởng tượng của người thần kỳ như vậy hắn biết do pháp sư tối đa cũng liền có thể đem trong phạm vi tầm mắt tiểu vật phẩm tiến hành khoảng cách nhất định truyền t ố n g mà lại coi như thế đều đã coi như là không bình thường lợi hại pháp sư xem ra trong thế giới này không gian mà pháp cũng không cường muốn đến nơi này giang phong liền càng phát giác hẹ ở sở tổn đơn giản lợi hại quá mức trước mắt mà nói giang phong đối với hẹ ở sở tổn nhận biết rất lợi hại t h u t h i ệ n chỉ biết là mỗi người lúc sinh ra đời ở ngực liền sẽ thai n é n một khối hẹ ở sở tổn tiếp lấy đến năm tuổi lúc trước ngực hẹ ở sở tổn liền sẽ thành hình c h ố c g a từ đó trở thành người chuyên trúc thần kỳ đồ vật cũng chính bởi vì loại này thần kỳ giang phong biết thậm chí có một cái chuyên môn nghiên cứu hẹ ở sở tổn tổ chức nhất tâm muốn tìm kiếm hẹ ở sở tổn bản chất cùng chân lý quy mô tựa hồ còn không nhỏ dù sao trên cái thế giới này mỗi người đều có hẹ ở sở tổn cũng đều hưởng thụ qua nó tiện lợi a hoặc là dùng bọn họ lời nói tới nói gọi là bạn ơn về sau không bao lâu quan phương đội cứu viện liền đến đến đường cao tốc bên này giang phong bọn họ cũng thành công tới tụ hợp tiếp lấy giang phong liền lần nữa đội cứu viện bắt đầu tìm kiếm thi thể bên trong còn có hay không người sống sót một mực tìm kiếm được ban đêm xác định thi thể bên trong không còn có sinh mệnh dấu hiệu toàn bộ nhân tài bắt đầu rút lui trở về trên đường giang phong rất mệt mỏi vô luận là thân thể vẫn là tinh thần nhưng hắn lại ngủ không được hôm nay kinh lịch hết thể với hắn mà nói trùng kích thực sự quá lớn khi sâu một hơi hắn thậm chí còn có thể ngửi được trên thân nồng đậm mùi máu tanh có nhân loại cũng có sô tờ thật có l ỗ i để ngươi tại cái tuổi này l i ê n tiếp nhận nhiều như vậy lúc này vệ đào đột nhiên ngồi vào giang phong bên người nói ra giang phong xứng sở thu hồi hướng ngoại ngoài cửa sổ ánh mắt hồi đáp đã đi đến chức nghiệp giả con đường này sớm muộn cũng phải đối mặt không phải sao vệ đào nhất thời không phản bác được đành phải vô vô b ả vai hắn nói là như thế này không sai về sau dạng này sự tình ngươi nhất định còn hội gặp lại nghe được câu này giang phong hơi kinh ngạc nhìn về phía vệ giáo quan muốn hỏi chút gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng cuối cùng đổi đề t a i hỏi những sụt tờ đó là cái gì bọn họ tại sao phải tập kích nhân loại một ác ma chi nhánh hậu nhân không tính mạnh cũng không tính yếu nhưng cực thiện giải ẩn thân cùng ngụy trang chủng tộc thiên phú để bọn hắn tại một số thời khắc lộ r a dị thường khó giải quyết ác ma giang phong cau mày một cái không phải nói tại một trận chiến bên trong ác ma liền bị tiêu diệt sao bị tiêu diệt. Vệ đào lắc đầu, ác ma nghe xong vệ đào giải thích giang phong không khỏi toàn thân run lên bởi vì câu nói này cảm giác giống như là bên cạnh hắn mỗi người cũng có thể là ác ma lại ở hắn đắc ý nhất hoặc là yếu ớt nhất thời điểm đột nhiên nào về phía hắn đem hắn thôn phệ hầu như không còn ác ma đến là cái gì giang phong lần nữa đặt câu hỏi vệ đào suy nghĩ một hồi lâu mới hồi đáp ta cũng nói không rõ ràng dù đơn giản nhất lời nói tới nói bọn họ cũng là một chủng tộc một cái tràn ngập tham lam cùng dục vọng tà ác chủng tộc so với tàn nhẫn giết hại chúng nó càng ưa thích khống chế nhân tâm vậy bọn hắn có căn cứ địa sao có lẽ có nhưng chúng ta chưa từng tìm tới cái thế giới này quá lớn còn có thật nhiều h ậ n bí tri địa không bị thăm dò có lẽ bên trong một chỗ thậm chí nhiều chỗ liền dựng dục dạng này nên bị xông vào trong đường cống ngầm coi như phân và nước tiểu xử lý sạch buồn nôn chủng tộc nghe câu nói sau cùng giang phong cảm thấy vậy đại khái cũng là một tên thâm niên thánh kỵ có thể trách măng ác độc nhất lời nói ngay tại giang phong còn muốn mở miệng hỏi chút gì lúc xe buýt ngừng ở cửa trường học vũ vô, vô giang phong bà vai vệ đào nói ra trước đi trường học bên trong tắm rửa đổi bộ y phục lại về nhà chớ dọa mụ mụ ngươi Ừm. mình, muốn đem một mệnh Giang Phong gật gật xuống giá Trong phòng 8, Giang Phong không ngừng ngày nhọc đều xoa đi. Nghe ngươi quang đi đi. nói tại sao khi ta rời đi, ngươi lại Hoa xoa tựa xoa sao ta nắn nhọc thánh lạp lạp lạp. đáp theo lịch hồ đào Trước duyệt trị. tóc đầu, đều được xe. vệ là lấy m、like、vệ, ha ha ha. vệ đào cười hai tiếng sao có thể không biết đâu ta tới trước lý duệ thế nhưng là căn dặn ta nhiều lần nhất định phải đặc biệt chú ý ngơi đây lý duệ kỵ sĩ à giang phong khẽ gật đầu lúc đầu ta cho là hắn lại là chúng ta huấn luyện viên đây vệ đào sông làm thân thể từ trong chậu rửa m ặ t xuất ra một thanh dao cạo râu gật đầu nói vốn là hắn đến dạy các ngươi không sai nhưng hắn lâm thời tiếp vào một cái trọng yếu hơn nhiệm vụ cho nên liền từ ta thay thế hắn tới nguyên lai、like、là dạng này cho chuyện một chút vừa bôi xong sữa tắm giang phong đột nhiên sửng sốt chính mình vậy mà tại cùng vệ giáo quan nói chuyện t h ế m cái này thả trước kia hắn căn bản không dám tưởng tượng cũng không biết loại chuyển biến này là bởi vì cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua còn là mình trở thành thành kỵ sĩ Xong xong 8, hai người cùng tám, hai ra đi chính lau sạch lấy tóc giang phong gật gật đầu ừ m nhìn một chút nhưng trừ tờ thứ nhất bên ngoài đằng sau tốt giống cái gì cũng không có đã ngươi trở thành thành kỵ sĩ nay một số cơ bản hạng mục công việc ta trước hết nói cho ngươi nói đi tại ngươi thánh khế tờ thứ nhất hẳn là có tam đ i ề u thanh năng lượng đầu thứ nhất năng lượng màu đỏ dành tác dụng là có thể tại ngươi thụ thương lúc giúp ngươi cấp tốc cầm máu để ngươi vết thương sẽ không tiến một bước làm sâu sắc đồng thời cũng sẽ không để thụ thương ảnh hưởng ngươi tiếp xuống chiến đấu cho nên các chức nghiệp giả xưng nó là điểm sinh mệnh thật đúng là thanh máu a giang phong không khỏi cười nhẹ một tiếng đây chẳng phải là chức nghiệp giả đều có thể trị liệu chính、mình. vừa mặc vào áo mặc vệ đào l ắ t đầu không điểm sinh mệnh chỉ là giúp ngươi cầm máu không cho vết thương làm sâu sắc nhưng cũng không thể chữa trị nó mà lại vết thương càng lớn điểm sinh mệnh xói mòn tốc độ liền càng nhanh chờ đến điểm sinh mệnh về không vết thương liền sẽ lần nữa băng l i ệ t a chị ngọn không t r ị gốc ca giang phong minh bạch gật gật đầu cái này điểm sinh mệnh nghe tựa như là một khối cường lực băng giàn cá nhân lớp chín trăm mười một có thể đơn giản thu bạo đem vết thương ngăn chặn nhưng lại không thể một mực chặt lấy gặp giang phong tựa hồ minh bạch điểm sinh mệnh tác dụng vệ đào nói tiếp đầu thứ hai lam sắc là ma lực giá trị trở thành chức nghiệp giả về sau vô luận là hướng thánh quan cầu nguy Vẫn là cũng không phải là đang mặc quần vệ đào suy nghĩ một hồi giải thích nói như thế nào sử dụng thánh quang là ngươi đến trị chức nghiệp giả đại học về sau mới có thể kỹ càng học được nội dung một lát ta cũng cùng ngươi nói không rõ nhưng chỉ có một điểm ngươi phải nhớ kỹ như thế nào sử dụng ít nhất ma lực hoàn thành tối cao chất lượng trị liệu cái này vĩnh viễn là một tên thanh kỵ sĩ suốt đời truy cầu k h ô n g k h ô n g l à m giang phong trong đầu trước tiên liền t o á t ra cái từ này bất quá đối với tại như thế nào hữu hiệu phân phối chính mình hiện hữu tư nguyên điểm này giang phong vẫn tương đối có tự tin sau cùng cũng là tranh sắc thanh năng lượng nó tựa như là ghi chép ngươi kiếp sống ngươi mỗi lần đoán luyện khoáng đạt nhắn giới chấp hành chính nghĩa cứu ván nhỏ yếu đều sẽ để nó có tăng trưởng mà khi nó đạt tới mát trị số thực lực ngươi liền sẽ thu hoạch được chất bay vọn thành điểm kinh nghiệm giang phong một chút liền h i ể u được đầu này tranh s ắ t năng lượng đại biểu là cái gì vệ đào nói xong đột nhiên triệu hồi ra cái kia bản màu xanh thảm t h á n h khế cũng đối giang phong nói đem ngươi t h á n h khế triệu hoán đi ra được gật gật đầu giang phong đưa tay trái ra đem chính mình ám kim sắc t h á n h khế cho triệu hoán đi ra ám kim sắc nhìn thấy giang phong t h á n h khế hậu vệ sóng quả thực giật mình ám kim sắc làm sao sao giang phong mang theo vài phần nghi hoặc hỏi không không chút chỉ là phi thường hiếm thấy lại nhìn chằm chằm giang phong trong tay thanh khế nhìn một hồi vệ đào mới tiếp tục nói bình thường thanh khế nhan sắc đại biểu cho một tên thánh kỵ sĩ thánh quang thi Tỉ những này chờ ngươi về sau chính mình qua khai quật ta phải nói cho ngươi là ngươi có phát hiện hay không ngươi thánh khế muốn so ta mỏng bên trên không ít nhìn lấy vệ đào trong tay s á c thực so với chính mình dạy bên trên một điểm lam sắc thanh khế giang phong gật đầu nói đúng đây chính là lịch duyệt giá trị đạt tới mát trị số sau cái thứ hai chỗ tốt sẽ để cho ngươi thanh khế ngoài định mức gia tăng năm khối cái thế giới này thanh điểm kinh nghiệm gọi lịch duyệt đáng giá sao nhìn lấy giang phong gật đầu vệ đào nói rõ tiếp đối với thánh kỵ sĩ tôi nói thanh khế càng dày chỗ phóng xuất ra thánh quang kỹ năng hiệu quả liền sẽ càng mạnh cho nên thanh khế độ dày bình thường cũng là phán đoán một cái thanh kỵ sĩ phải trang cường đại tốt nhất chứng minh cũng chính là kỹ năng đẳng cấp đề cao đúng không hiểu các loại càng dày càng mạnh cái này khiến giang phong trong nháy mắt muốn từ bản thân q u y ể n kia đọc đúng theo mặt chữ điện dạy màu nâu cổ lao thanh khế nếu như ta dùng nó đến phóng thích kỹ năng lời nói sinh ra ý nghĩ này giang phong rất nhớ lập tức thử một chút nhưng lại có chút sợ hai chính mình vượt cấp sử dụng cao cấp như vậy cấp thanh khế sẽ có hay không có cái gì rất nghiêm trọng tác dụng phụ tính toán vẫn là đem nó xem như một chương bài đến dùng tốt bình thường cũng đừng tìm đường chết nhìn thấy giang phong sửng sốt vệ đảo vỗ vỗ hẳn nói nghĩ gì thế lấy lại tinh thần giang phong hồi đáp há ta chỉ là đang nghĩ như thế nào mới có thể để lịch duyệt đầu tăng nhanh thêm một chút đâu cái này sao rất lợ đơn giản khái quát tới nói cũng là nếu như ngươi làm thành một kiện lấy ngươi hiện tại năng lực rất khó hoàn thành sự tình liền sẽ gia tăng rất nhiều lịch duyệt giá trị cụ thể hơn nói rõ ta đề nghị ngươi ngày mai qua thư viện mượn một bản thanh kỵ sĩ tự ta tu dưỡng ở trong đó nội dung so sánh tường thận vinh dự phân ngươi còn có a bốn phân đây có chút không nỡ a giang phong biểu lộ có chút đau lòng ha ha ha vệ đào cười to hai tiếng đùa giỡn với ngươi đâu lần này ngươi biểu hiện xuất sắc như vậy ta sẽ cùng nhà trường phản ứng về sau ngươi đi thư viện mượn sách cái này sự tình liền không cần lại hoa vinh dự phân cái này không tốt lắm đâu đối mặt cái này đột nhiên kinh hỷ giang phong có c h ú t mộng nhìn l ấ y giang phong thụ sủng nhược kinh biểu lộ vệ đào đột nhiên v ô bả vai hắn chững chạc đ à n g hoàng nói ra n g ư ơ i biết n g ư ơ i hôm nay cứu vãn bao nhiêu người sao không đợi giang phong làm ra phản ứng vệ đào lại nói tiếp ngươi cứu rất nhiều người bao quát những cái k i a dân chúng vô tội bao quát ngươi đồng học thậm chí bao gồm ta ngươi hẳn là vì thế cảm thấy kiêu ngạo ta giang phong lại nhất thời không biết nên về thứ gì hắn cũng biết đây là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình nhưng là vừa nghĩ tới đường cao tốc bên trên những cái tia đấm máu hình ảnh vị tia đem hải tử g a o cho mình sau mang theo mỉm cười chết đi mâu thân tâm tình của hắn cũng chỉ còn lại có nặng nghề nhìn lấy giang phong phức tạp biểu lộ vệ đào dùng sức vỗ một cái b ả vai hắn không nên bài ra dạng này biểu lộ ngươi đã làm đến ngươi phạm vi năng lực bên trong c ự c hạng ta vì có thể dạy dỗ ngươi dạng này học sinh mà cảm thấy kiêu ngạo sau khi nói xong vệ đào cũng minh bạch lần thứ nhất đối diện với mấy cái này giang phong không có khả năng nhanh như vậy liền đi tới liền khẽ cười nói t ố t về nhà trước đi k h á c để nhà ngươi người sốt u ruột chờ liên quan tới thánh kỵ sĩ hắn sự tình ta ngày mai sẽ chậm chậm cùng ngươi nói t u t cảm ơn vệ giáo quan hướng về phía vệ đào thi lễ giang phong móc ra hẹ ở sở tôn trà chờ giang phong hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở trước mặt mình vệ đào mới thở ra một hơi cảm k h á i nói ám kim sắc cả quả nhiên tiền đổ vô lượng a ôi phong phong ngươi có thể tính trở về làm sao muộn như vậy a giang phong vừa về đến nhà lục di phương liền kích động vọt tới trước mặt hắn hỏi thêm luyện một hồi ta không phải cho lôi lôi phát cái h ẹ chặt nói hội muộn trở về sao nàng không cùng ngươi nói sao nói là nói qua nhưng ngươi không phải nói bảo hôm nay bên ngoài nguy hiểm n h a ta cái này có thể không lo lắng sao giang phong nghe xong cười cười an ủi mụ mụ nói mẹ ta đều nói bên ngoài nguy hiểm tình hôn giới trường học của chúng ta mới l à an toàn nhất ta lục di phương ngẫm lại thở dài nói được thôi tính ngươi có lý ăn cơm không a đương nhiên không cơm tất nhiên khẳng định phải cùng người trong nhà cùng một chỗ ăn a giang phong xoa dạ dày ngữ khí sốc nổi nói ra lục di phương lúc này mới cởi rộ lên nói ra vậy ta qua đem đồ ăn đều hâm nóng ngươi hơi c h ờ một lát được rồi vừa muốn tiến nhà b ế p lục di phương đột nhiên lại quay đầu lại hỏi giang phong ai ngươi nói kia là cái gì không rõ tổ chức hiện tại cũng bị tóm lên tới đi vừa ngồi lên ghế sổ phạ giang phong gật gật đầu ừ n chúng ta huấn luyện viên nói với chúng ta đều bắt lại yên tâm đi đã không có việc gì a vậy là tốt rồi ngươi nói những người này là gan làm sao lớn như vậy a ban ngày ban mặt liền dám tập kích thành thị ai biết được nói xong giang phong thúc giục nói ra mẹ nhanh đi món ăn nóng đi ta phải chết đói tốt tốt tốt chờ lấy a lục di phương nói xong liền đi vào nhà bếp ca có phải hay không xảy ra chuyện gì lúc này một mực ngồi ở trên ghế s a lon không nói giang hàn lôi một mặt lo lắng nhìn về phía giang phong nhỏ giọng hỏi